trong lúc hắn đang nghĩ ngợi thì doẹt một tiếng bóng đen kia tăng ấm một bóng người bị đẩy ra khỏi tháp trên người vô số vết thương lớn nhỏ máu thấm đầy quần áo vị trưởng lão già nuôi lên tiếng Hàn Tiếu thông qua khảo hạch. thanh niên kia chậm rãi cúi đầu tạ lễ nhận lệnh bài rời đi người tiếp theo trưởng lão nhắm mắt lại lên tiếng Hoàng Minh tiến lên đặt lệnh bài đệ tử ngoại môn của mình vào bàn lên tiếng nói đệ tử ngoại môn Hoàng Trấn Minh xin phép khảo hạch báo xong Hoàng Minh tiếp tới tháp trận Trường Lao nghe thấy Hoàng Minh báo danh, khi hắn vừa đi, hai mắt mở ra, tinh quang lóe lên, không biết đang nghĩ gì. Lúc này Vũ Vân Sơn đã đến nơi, chậm rãi tìm kiếm thân ảnh của Hạng Thanh Nhi cùng Hoàng Minh. Thế nhưng nhìn một thoáng hắn chỉ thấy Hạng Thanh Nhi đang ngóng trông lên tháp trận. Chẳng lẽ tên kia đã lên tháp trận khảo hạch rồi? Hoàng Minh tiến vào tầng thứ nhất, ngay lập tức cửa tháo đóng lại, không gian biến đổi, ngay lập tức Hoàng Minh kinh ngạc. Trước mặt hắn lúc này chính là một rừng cây nguyên thủy, vô số yêu thú đang di chuyển bỗng nhiên phát hiện người lạ ngay lập tức lao đến tấn công. Hoàng Minh không nghĩ là tháp trận lợi hại như vậy. Hắn suy đoán trong đầu, tháp trận có khi là một thần bảo khủng bố có từ rất lâu rồi. Nhưng hắn không nghĩ nhiều nữa, yêu thú đã đến nơi rồi. Quỷ kiếm ngay lập tức xuất hiện nơi tay, Hoàng Minh bắt đầu lấy đám yêu thú cấp thấp này luyện kiếm. Đây là cơ hội thực chiến khá tốt. Đã hai tháng nay hắn chưa từng được đánh nhau rồi. Kiếm quang đầy trời, quỷ kiếm sắc bén kinh khủng, không yêu thú nào có thể đủ cứng để chống chọi lại được. Kiếm đã xuất ra xác định thấy máu mới thôi. Hoàng Minh liên tục chém giết, máu của yêu thú thấm đầy quần áo hắn. Hoàng Minh kinh ngạc phát hiện, kinh nghiệm của đám yêu thú này nhiều quá. Thật không thể tin được. Mặc dù chỉ là yêu thú cấp 3 cấp 4 thế nhưng kinh nghiệm hắn nhận được lại nhiều gấp đôi yêu thú hắn giết bên ngoài. Hoàng Minh kinh ngạc nhưng ngay sau đó là phấn khởi. Hắn điên cuồng chém giết một hồi. Rất nhanh chóng toàn bộ yêu thú hơn trăm con bị Hoàng Minh thử kiếm thuật giết sạch. 2 phút 30 giây. Bên ngoài toàn trường kinh hãi. Rõ ràng là Hoàng Minh đã tiến vào tầng 2. Tầng một hắn chỉ mất 2 phút 30 giây mà thôi. Tốc độ chảm quái cũng quá nhanh đi. Nếu để bên ngoài biết, Hoàng Minh đây là còn muốn thử kiếm pháp của hắn. Chứ nếu hắn dùng một đòn nhận thuật thì chắc không đến 30 giây tại tầng 1 đâu. Hàng Thanh Nhi hai mắt mở to, tiến lặng theo dõi. Hoàng Minh lúc này đang ở tầng 2. Nơi này là một cái sa mạc không lộ. Vô số hạt kim độc cấp 5 đang phóng tới chỗ hắn đứng. Hoàng Minh ánh mắt vô cùng hàn quang. Một kiếm lơi tay, hắn lao đến cùng đánh một hồi. Không cần dùng đến nhẫn thuật gì cả. Đơn giản là chém tới. Kinh hãi nhất là hắn chỉ dùng kiếm chặt chém bình thường, không hề có kỹ xảo hay chiến kỹ nào cả. Thế nhưng quỷ kiếm chém sắt như chém bùn này như một tu la khát máu. Lớp vỏ của hạt kim độc cứng như sắt thép vậy mà Hoàng Minh cầm quỷ kiếm, chém xuống như dao thái rau. Vô cùng đáng sợ. Trưng 259, vượt tháp 2. Bên ngoài lại xuất hiện một trận kinh hãi rồi. Tầng thứ hai lại còn nhanh hơn, rõ ràng hai phút đã vượt qua. Tốc độ thật khủng khiếp. Bên ngoài lại náo động bàn tán không thôi. Rõ ràng là hắn vượt tầng hai còn nhanh hơn tầng một. Bây giờ đã tới tầng thứ ba rồi. Hoàng Minh không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Hắn bây giờ chỉ có một ý nghĩ đó là vượt tháp. Chém giết toàn bộ. Hắn chỉ mới qua hai tầng mà thôi. Thế nhưng khoảng kinh nghiệm của hắn đã tăng một lượng đáng kể. Sắp đột phá tầng thứ hai rồi. Bước vào tầng thứ ba. Hoàng Minh đã thấy trước mặt hắn là một hang động sâu hôn hút. Khí tức gầm lạnh từ sâu bên trong ùa ra làm người ta ớn lạnh. Ngay lập tức vô số tiếng xì xèo vang lên, Hoàng Minh nắm chặt kiếm chờ đợi. Chỉ một lúc sau, vô số kim xà ùa ra, số lượng khủng khiếp đến kinh người. Hoàng Minh cũng phải tặc lưỡi, quá là kinh khủng rồi. Kim xà ùa ra không chừa một cái nào, Hoàng Minh lần này không dùng đến quỷ kiếm, hắn đeo quỷ kiếm ngang hông. Hái mắt lóe lên tia tàn nhẫn cùng tham lam. Đám kim xà này mặc dù cấp bậc Không cao nhưng số lượng quá kinh người. Hắn chắp tay, "Kết ấn, Hỏa độn, Hỏa chi thuật." Một đoàn hỏa diễm nóng rực phun ra. Hoàng Minh đã luyện tới đại viên mãn hỏa thuật. Một chiêu này bán kính to lớn, hỏa diễm vô cùng đáng sợ. Kim xà kêu lên những tiếng không cam lòng. Toàn bộ không chịu nổi một đòn. Sắt chết cháy đen, la liệt nằm trên mặt đất. Hoàng Minh khẽ miệng nhếch lên. Đi sâu hơn vào trong, bên trong ngắt hẳn vẫn còn yêu thú. Hang sâu hunh hút, gió lạnh thổi lên rất chân thật. Nhiều khi Hoàng Minh còn nghĩ mình đang ở nơi thâm sâu cùng cốc thật sự, chứ không phải là do tháp trận làm ra nữa. Đi vào hơn 50 mét, chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ. Hoàng Minh chứng kiến một con kim xà cửa to, phải dài đến 16 mét. Thân thể kim sắc chói mắt, một cái đầu to vô cùng đáng sợ. Ánh mắt xanh biếc nhìn về phía Hoàng Minh. Hoàng Minh rút kiếm ra, thân hình hơi trối xuống, tư tê. Hế chuẩn bị chiến đấu. Kim xà không hổ là xà vương. Tuy mới chỉ là cấp 7. Thế nhưng sức mạnh cường hãn vô cùng. Hoàng Minh sử dụng quang ảnh thân pháp né tránh sau đó tấn công liên tục. Mỗi lần chém tới làm máu trên người kim xà vương phun ra vô cùng kinh hãi. Xà vương cũng không chịu thua, nó liên tục phun ra độc khí làm Hoàng Minh phải thối lui, đôi rắn mấy lần nện gần sát Hoàng Minh làm cho hắn phải dùng mình. Đúng lúc xà vương còn đang xoay người, chuẩn bị tung ra cái đuôi lần thứ hai lên xuống thì Hoàng Minh biến mất. Ngay lập tức hắn xuất hiện trên đỉnh đầu xà vương. Xà vương kinh hãi không thôi nó không hiểu sao kẻ địch lại có thể trèo lên đỉnh đầu nó. thế nhưng Sa Vương muốn phản kháng thì đã muộn. Hoàng Minh cầm nửa tay, một kiếm chém treo xuống vô cùng hung mãnh, nhắm cái cổ nó mà chém xuống. Quỷ kiếm kinh thế hai tục một đường ngọt như chưa từng ngọt hơn, theo đà rơi của Hoàng Minh mà kéo một đường xuống tận dưới. cái đầu của Sa Vương ngay lập tức rơi xuống, cả thân hình của nó đổ ập vang lên tiếng động rung trời. Hoàng Minh bên tai vang lên tiếng thông báo hắn đã lên một tiểu cấp bậc, vô cùng khoan khoái. Thân thể xà vương biến mất, trước mặt Hoàng Minh là một cánh cửa, hắn không do dự, ngay lập tức tiến vào. Bên ngoài lúc này đã tập trung hơn ngàn người. Một là do thông tin lan truyền hàng tiên tử cùng một nam nhân cưới ngọc tiên đài làm ai cũng chạy đến. Hai là có người xông phá qua tháo trận rất nhanh. Các ngươi xem kìa, đã vượt qua tầng 4 rồi. Một người hô lên. 20 phút sau lại tiếp tục. Lại tới tầng 7 rồi. Thiên của ta ơi, hắn là ai vậy? Hắn có thực lực gì chứ? Đây đâu phải khảo hạch đệ tử nội môn. Khảo hạch tấn cấp đệ tử hạch tâm thì có. Lời của hắn nói ngay lập tức được số đông hưởng ứng. Hàng ngàn cặp mắt đang dõi theo ánh sáng tại tầng thứ 7. Nhưng ánh sáng không tồn tại lâu đã biến mất, ngay lập tức tầng thứ 8 sáng lên. Xung quanh tháp trận tiếng la hét thất thanh sợ hãi, ồn ào vô cùng. Tang ngất, vậy mà vượt qua, vậy mà vượt qua tầng 7, tới tầng 8 rồi. Trong mắt của đám đệ tử nội ngoại môn đã mở to hết cỡ rồi. Liên tục có người nghe tin mà chạy đến đây. Càng ngày càng đông. Không chỉ có đám đệ tử. Các trường lão, chấp sự cũng liên tục chạy đến. Một lát sau, hàng vô yêu cũng đến. Hắn tới làm cho không khí càng sôi sụp. Bao nhiêu lâu rồi chưa có thiên tài nào đi đến tầng 8 của tháp trận chứ? Hoàng Minh lúc này không hề hay biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Trước mặt hắn lúc này là ba con vũ dược sư vô cùng to lớn. Toàn bộ đã là cấp 8. Vô cùng đáng sợ. Quan trọng nhất là, sau lưng chúng đều có một đôi cánh làm cho khả năng chiến đấu của chúng đều tăng cao. Hoàng Minh ngay lập tức phân thân ra hơn trăm phân thân. Hai người một đội, lập tức xây dựng kỹ năng mạnh mẽ vô cùng dạ xẹt gẳng. Chương 260, vượt tháp 3. Dạ xẹt gẳng không hổ là nhẫn thuật mạnh mẽ vô cùng. Một đòn mang đến thương tổn cực kỳ khủng khiếp. Mấy chục Hoàng Minh song tới, mỗi quả cầu đều khiến cho Vũ Dược Sư đau đớn gầm lên. Chúng huy động cánh bay kên không trùng, liên tục bắn ra ma pháp cường đại. Hoàng Minh né đông né tây, vô cùng chật vật. Ngịa Kiếp, thưởng bay lên là thoát tà. Cả Mị Dô Cồ, một luồng ánh sáng cực mạnh bắn lên, ngay lập tức xuyên qua hai vũ dữ sư, cả hai đều không kịp kêu thất thanh đã bị bắn trúng. Rầm rầm hai tiếng rơi trên mặt đất. Hoàng Minh lúc này toát lên ánh sáng trong người, hắn đã lên tầng ba. Cứ đà này, hắn sẽ lên tới Kim Trần Trung Kỳ không xa. Phía bên ngoài hiện tại có thể nói là người đông như kiến, dân gian ngọn núi này đã không thể chứa hết người rồi. Ai cũng muốn đến xem xem. Liệu người kia có thể phá kỷ lục tháp trận hay không? Từ mấy trăm năm trước, đệ tử của Lưu Vân Tông, chỉ có một người tiến đến tầng 9 của tháp. Hôm nay liệu có thể? Ai cũng đang suy nghĩ, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía tháp trận. Đông nhiên có người reo lên. Qua rồi. Vượt rồi kia, tổ tông của ta ơi, vượt rồi. Hàng trăm người hoan hô nhảy cấm lên, vô số người vui sướng như chính bọn hắn là người vượt qua vậy. Hàng thanh nhi vừa vui sướng vừa sợ hãi. Bên cạnh nàng Ngọc Yên Mỹ tuy chấn tĩnh hơn nhưng không ai để ý rằng. Tay nàng đã nắm chặt, ánh mắt nhìn lên chăm chú. Vượt tầng 8, lên tới tầng 9. Một lần nữa kỷ lục mấy trăm năm trước đang được tái hiện lại. Hàng ngàn người đang trông mong. Liệu có kỳ tích xảy ra hay không? Hàng vô yêu hai mắt sáng ngời, hắn đã biết được tin tức, Hoàng Minh chính là người đang trong tháp kia. Miệng hắn lẩm nhẩm Tiểu tử, thật sự làm ta kinh ngạc đấy. Hoàng Minh lúc này tuy đã có chút mệt mỏi thế nhưng tinh thần thì rất sung mãn. Hắn hừng hực đi vào bên trong tầng thứ 9. Tầng thứ 9 là một mảnh không gian trống rỗng. Hoàng Minh vô cùng kinh ngạc, nơi đây thử thách là gì, Tại sao hắn không thấy gì cả. Mà không đúng, Hoàng Minh kinh hãi. Rõ ràng là có lực lượng ba động. Hắn dừng thần thức cảm nhận, rõ ràng có năng lượng dao động, thế nhưng lại không hề tìm kiếm được một thân ảnh nào. Một tiếng xe gió vang lên bên hai, Hoàng Minh kinh hãi xoay người né tránh, đồng thời chém một chiếm mạnh xuống. Gào. Một tiếng kêu đau đớn vang lên. Ngay sau đó một tiếng phịch như có vật gì rơi xuống đất. Hoàng Minh bên thai vang lên tiếng thông báo. Tinh tinh, tiêu diệt một quang kim quái, kinh nghiệm nhận được 30.000. Hoàng Minh kinh ngạc, không ngờ lại có loại yêu quái mà không nhìn thấy bằng mắt thường được. Bọn chúng là yêu thú gì? Hoàng Minh có chút kinh hãi, thế nhưng ngay lập tức ép bản thân phải bình tĩnh lại. Nếu đã không nhìn thấy, phải dụng tâm nghe bằng thai, cảm nhận bằng trực giác vậy. Một ngày đã trôi qua, bên ngoài tháp trận vẫn không ai rời đi. Thậm chí đám người này lại còn tổ chức ăn uống tại nơi này, quyết tâm theo dõi đến cùng mới thôi. Hàng Thanh Nhi từ sáng đến bây giờ, ánh mắt thủy trung không rời tháp trận một chút nào. Nàng vẫn đứng đấy, bóng dáng yêu kiều làm người ta có xúc cảm muốn ôm lấy mà che chở. Muội ăn đi, còn lấy sức chứ. Ngọc Yên Mỹ mang tới một tấm bánh ngọt. Nàng biết những lúc Hàng Thanh Nhi lo lắng, bánh ngọt là thứ duy nhất nàng có thể ăn. Hàng Thanh Nhi mỉm cười nhận lấy, vừa ăn chậm chạp vừa lên tiếng hỏi. Tỷ tỷ. Liệu chàng có vượt qua được tầng chín này? Ngọc Yên Mỹ ngước nhìn ánh đèn nơi tháp trận, ánh sáng của tầng chín vẫn chói sáng vô cùng mạnh mẽ. Nàng không hiểu sao lại có lòng tin vô cùng. Muội không thấy hắn có thực lực vô cùng thần bí sao? Ta cũng không ngờ là thực lực hắn lại mạnh đến như vậy. Có thể đi tới tầng chính, chắc chắn hắn phải ngang bằng hoặc hơn so với tu vi của chúng ta. Hàng Thanh Nhi lắc lắc đầu, nói: Muội không quan tâm chàng thực lực mạnh hay yếu, lúc này muội chỉ muốn chàng yên bình trở ra thôi. Ngọc Yên Mỹ nhìn hàng thanh nhi. Vị muội muội thông minh sắc sảo không ngờ lúc yêu lại trở nên mu muội như thế. Tình yêu thật sự làm cho người ta điên cuồng lên thế sao? Thứ cảm xúc của ta đối với hắn liệu có phải tình yêu hay không? Hay chỉ là sự yêu thích mà thôi? Tầng 9 tháp trận. Hoàng Minh đang đứng giữa không gian. Thân người hắn vô số vết thương chẳng chịt, máu tươi cũng đã thấm đẩy quần áo. Đống chốc hắn vung kiếm lên, chém mạnh xuống. Một tiếng kêu nữa lại vang lên kinh hoàng. Giọt, Hoàng Minh lên cấp. Thân thể hắn ngay lập tức được chữa trị, các miệng vết thương nhanh chóng lành lại. Linh lực trong người hắn ngay lập tức tràn đầy, một cỗ khí tức mạnh mẽ bao phủ trong thân thể. Hoàng Minh khỏe miệng nhếch lên nụ cười tươi rói. Hắn đã lên tới Kim Thần tầng 4, chính là Kim Thần trung kỳ cảnh giới. Ngay lập tức hệ thống xuất hiện một thông báo: "Chúc mừng chủ nhân lên cấp, hệ thống nâng cấp đã có thể tiến hành, hiện tại nâng cấp hay không?" Hoàng Minh kinh ngạc. Hệ thống lần này nâng cấp khi hắn đạt Kim Thần trung kỳ sao? Thế nhưng Hoàng Minh không ngờ là lần này nâng cấp là do hắn quyết định, chứ không bị ép buộc như lần nâng cấp đầu nữa. Không, Hoàng Minh nói. Hệ thống nâng cấp sẵn sàng hoạt động khi được lệnh Ngay lập tức màn hình sáng lên, một ô nâng cấp xuất hiện. Hoàng Minh gật đầu, hắn dự tính sau khi ra khỏi đây nhất định sẽ nâng cấp đấy. Trường 261, vượt tháp 4. Hoàng Minh không rõ là hắn đã chém giết ở đây bao nhiêu lâu, thế nhưng sau phát chém cuối cùng này, không gian đã xuất hiện cánh cửa, Hoàng Minh thở ra một hơi. Cuối cùng cũng xong, chiến đấu kiểu này thật sự là làm dây thần kinh của hắn muốn nổ tung mà. Vận động thân thể một chút, hắn bắt đầu tiến lên tầng thứ 10. Bên ngoài lúc này đã là 3 giờ sáng rồi. Rất nhiều người đã không nhịn được bá vai bá cổ nhau mà ngủ ly bì. Một số người vẫn bề má, hai mắt chăm chăm nhìn về ánh đèn tầng 9. Khi ánh đèn tầng 9 vụt tắt, vô số người kinh hãi, chẳng lẽ thua rồi, vượt tháp không được. Thế nhưng ngay lập tức ánh đèn của tầng 10 sáng lên. Hàng trăm người còn thức đồng thời hét lớn. Âm thanh vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Vượt rồi, hưu dạ, vượt qua rồi. Ha ha ha, vượt rồi, thật sự vượt qua tầng 9 rồi. Tiếng hô của một người đã như đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng rồi. Đang này lại hơn trăm người cùng hô. Ngay lập tức tạo lên một đợt sóng lớn. Toàn bộ đều giật mình thức giấc. Ánh mắt ngay lập tức nhìn lên tháp trận. Khi thấy ánh sáng tầng thứ 10, toàn bộ đều vô cùng rung động. Rung động nhất có lẽ là hàng vô yêu. Người hắn đang run rẩy vô cùng. Tầng 10, tầng 10 có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hắn. Không mấy ai biết được tầng 10 có ý gì. Thế nhưng hàng vô ưu đã nghĩ cách mấy chục năm qua, lần này thật sự có người lên tới tầng 10. Hắn chỉ hận không có cách nào liên hệ với Hoàng Minh ngay lúc này. Cũng không trách hắn. Dù sao tháp trận là có hạn chế đấy. Trên 20 năm tuổi là không thể tiến nhập tháp rồi. Cho nên chỉ có thể các thanh niên thi. Nếu niên đi vào mà thôi. Hoàng Minh bước vào tầng 10. Hắn thật sự kinh ngạc. Hai mắt trợn tròn lên. Tầng 10 trong mắt hắn là một khu vườn, một khu vườn rộng lớn. Nơi này dược thảo chân quý nhiều vô kể. Hai mắt Hoàng Minh trợn ngược lên. Nơi này dược thảo không những quý, mà niên đại lại còn thật sự lâu năm. Hoàng Minh chậm rãi bước đến, tay hắn sở từng loại dược thảo một. Mỗi loại hắn sở, hệ thống đều đưa ra được thông tin chi tiết. Hoàng Minh rất hài lòng. Hắn đi một vòng, nhận thấy không hề có một loại sinh vật nào thì mới yên tâm. Ở giữa trung tâm là một cái bàn đá. Hoàng Minh hiếu kỳ đi tới. Bàn đá niên đại chắc cũng vô cùng lâu đời rồi. Một số loại thảo dược đều bám vào mà trèo lên. Hoàng Minh ngồi xuống một cái gây đá, hắn nhìn ngó một hồi. Cuối cùng phát hiện ra mặt bà. N có mấy dòng chữ. Hắn vội vàng kéo đám thảo dược ra ngoài. Một loạt hàng chữ lộ ra. Hoàng Minh giật mình, kinh hãi lẩm bẩm: Đây, đây là chữ Hàn Quốc mà. Hắn học đến năm thứ hai đại học đã thông hiểu rất nhiều thứ tiếng. Hàn Quốc cũng là một trong đó cho nên vừa nhìn thấy là hắn đã nhận ra ngay. Thật không ngờ lại xuất hiện chữ của Hàn Quốc tại đây. Hoàng Minh lẩm nhẩm trong miệng, lên tiếng. Một đan phương. Nghịch thiên đan. Chẳng lẽ đây là thử thách của tầng thứ 10 này? Hoàng Minh đoán không sai. Tầng thứ 10 này chính là chế tạo đan dược. Hắn chậm rãi xem xét tên gọi của từng vị thuốc trong đan dược. Mất hơn 10 phút thì mới thuộc lòng. Hoàng Minh tiến vào tìm kiếm dược thảo. Hoàng Minh không từ thủ đoạn, hắn cũng không phải chính nhân quân tử gì. Ngay lập tức hắn thu các loại thảo dược vào trong ba lô. Nơi này thảo dược quý hiếm nhiều vô cùng. Không biết là đã được trồng từ bao nhiêu lâu. Hắn mặc kệ. Hắn lần lượt thu vào các ố trong ba lô. Thế những mới được mấy loại, Hoàng Minh đang hăng say thì bên thai vang lên tiếng nói của A Trang. Chủ nhân, hệ thống trên đảo có một khu có thể trồng linh dược, ngươi có thể mua lại để trồng đám dược thảo này. Không nên hái chúng như thế, rất tổn hại. Hoàng Minh kinh ngạc. Còn có thể mua đất. Tiếng A trang lại vang lên. Đúng vậy, còn rất nhiều tiện ích khác mà người không có hỏi ta. Hoàng Minh nghe vậy mừng quính, nếu vậy sẽ thu toàn bộ chỗ dược thảo này về trồng ở đảo kia. Sẽ không sợ bị chết mà lại còn đỡ nhồi nhét ba lô mà chẳng được bao nhiêu. Giá mua đất là bao nhiêu? Hoàng Minh lên tiếng hỏi. Một trăm triệu bà mười mét vông. Hoàng Minh suýt té ngựa. Trước khi đi lên trung vị diện, hắn đã mấy đi của hoa anh đảo thương hội một trăm triệu. Bây giờ hệ thống này mở miệng ra là đúng 100 triệu. Đây là muốn lấy mạng hắn đây mà. Hoàng Minh mặt mũi tái nhợt Đoạn nói. Khá lắm, A Trang, muốn dồn ta tới táng ra bại sản hạ. Giọng A Trang vô cùng ủy khuất, nhẹ nhàng nói. Ta đâu có, ta chỉ là một người hướng dẫn mà, ta đâu có ý nào khác đâu. Hoàng Minh nghe nàng ta nói mà không nhịn được dùng mình. Rõ ràng là một dữ liệu mà lời nói lại như có tính cảm. Không khác gì một người con gái thật. Hoàng Minh không dám nghĩ nữa, thôi thì một trăm thì một trăm. Trước sau gì ta cũng kiếm lại. Hoàng Minh tự an ủi mình như vậy. Chương 262, vượt tháp năm. Hoàng Minh cứ thế đào đới, chân tay lấm lem bùn đất, thế nhưng hắn càng đào càng hăng, toàn bộ dược thảo của hắn đều được á trang giúp đỡ trồng vào khu đất của hắn. Không rõ là bao lâu, Hoàng Minh cuối cùng cũng đào xong. Hắn một mẹ này hốt trọn tầng 10 của tháp trận. Nếu vị tiền bối tạo ra tháp trận trở về nhìn thấy tình cảnh này. Chắc chắn lôi Hoàng Minh ra mà đấm chết hắn rồi. Số lượng dược thảo như vậy rõ ràng không gian giới chỉ cũng không thể đem đi được. Vì trận pháp dựng lên trong tầng 10 này vô hiệu hóa toàn bộ không gian giới chỉ. Mục đích là để không ai có thể mang dược thảo ra ngoài. Thế nhưng thật không may, tầng 10 này lại gặp phải con hàng Hoàng Minh. Thứ hắn dùng không phải là không gian giới chỉ. Hoàng Minh cũng không rõ là bao lâu, hắn chỉ biết là chăm chỉ cái quốc, một mẹ hốt hết nơi này, không cần biết là thảo dược gì. trước cứ mang đi đã. Sau khi thu hoạch xong rồi, hắn bắt đầu nhìn về phía đan phương kia, lấy ra những dược thảo hắn đã để riêng trong ba lô để luyện đan. Mặc dù không rõ loại đan dược này thuộc cấp thứ mấy, nhưng nhất định là không thấp. Lấy ra đan đỉnh tùy nghĩa khi xưa lấy từ phiên ảnh hội đấy giá. Hoàng Minh nhanh chóng luyện đan. Lần thứ nhất hỏng, lần thứ hai hỏng, lần thứ mười hỏng. Rõ ràng là đẳng cấp quá cao. Hoàng Minh không hề nản chí. Hắn lúc này tài nguyên dược liệu nhiều vô cùng. Tha hồ cho hắn rèn luyện. Hoàng Minh đã đoan ra được. đan phương này nhất định phải đạt tới cấp 6. Trong khi hắn chỉ là luyện đan sư cấp 3. Hoàng Minh ngay lập tức đi vào hệ thống. Tầng 10 này không có nguy hiểm gì, thế nên hắn rất an tâm. Lấy toàn bộ dược thảo ra, Hoàng Minh đi vào luyện tập đan dược. Hắn tin tưởng, với số đông phân thân, hắn rất nhanh sẽ đạt tới luyện đan sư cấp 6. Một ngày nữa trôi qua, ngọn núi của tháp trận lại càng đông hơn chứ không có ít đi chút nào. Ai ai cũng háo hức không thôi. Tâm điểm của mọi người đều là tháp trận đấy, những cuộc bàn tán sôi nổi không thôi. đã rất lâu rồi Lưu Vân Tông không phát sinh ra sự kiện nổi bật nào. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời. Vũ Văn Sơn hai mắt lóe lên kia gian xảo, hắn đang liên tục nguyền rủa. Tiên tiểu tử kia tại tầng 10 gặp phải yêu thú cường đại, một hơi đánh trọng thương luôn đi. Ồ, đây không phải là thiên hạ hội hội trưởng sao? Một âm thanh vang lên đầy vẻ treo tức. Vũ Văn Sơn hừ lạnh, người đến là một thanh niên cao giáo. Đôi mắt xếp vô cùng khác biệt làm cho hắn có vẻ vô cùng thông minh. Khỏe miệng luôn la nụ cười tươi tắn. Hư Cửu Long, ta chưa tìm ngươi tính sổ. Ngươi lại tự thân vác sát đến. Cửu Long cười lớn ba tiếng, chậm rãi nói. Vũ Vân Sơn. Ngươi tin hay không ta cũng không quan trọng. Ta chỉ nói sự việc tối hôm đó không kiên quan đến ưng hạ hội. Vũ Vân Sơn trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nói lại. Không liên quan đến ngươi, ha ha ha, ngươi lừa tiểu hài tử chắc. Cửu Long cũng lời giải thích. Ánh mắt hướng lên trên tháp trận, khóe miệng vẫn nụ cười ta gì mà nói, "Chúng ta có lẽ sắp đón một tân vương rồi." Vũ Vân Sơn ánh mắt quay lại, hướng lên trên tháp trận, miệng lẩm bẩm câu gì đó mà không ai nghe được. Trên tầng 10, Hoàng Minh đang luyện chế nghịch thiên đan. Rõ ràng là dược thảo nhiều khiến hắn có rất nhiều thời gian cùng tài liệu luyện đan. Lúc này đây, hai tay hắn khống hỏa vô cùng thuần thục. Hỏa diễm hình thành một đạo cầu vòng vô cùng kỳ lạ, đẹp mắt, hai đạo đan vào nhau thành bốn đạo Nơi giao nhau của bốn đạo này chính là một ngã tư. Lò đan dược chính là đang ở nơi này. Hoàng Minh lúc này đã mổ hơi nhễ ngại. Hắn đã thử lần này là lần thứ 73 rồi. Sau gần 7 ngày trong phòng luyện tập, hắn đã lên tới luyện đan sư cấp 6. Tiến bộ thần tốc này phải nói đến hắn có hệ thống bá đạo, chỉ cần theo công thức là hệ thống sẽ tự ra chỉ luyện đan. Hắn cứ làm như một cái máy mà thôi. Thứ hai là phòng tập thần kỳ của hắn, đem thời gian nhân lên gấp 7 lần. Thứ ba là hắn có đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Mỗi lần phân thân là hắn sẽ được một lần luyện đan. Việc hắn làm chỉ là liên tục luyện đan, liên tục kiếm thêm kinh nghiệm để tăng trưởng chức nghiệp luyện đan sư. Hiện tại hắn đã là luyện đan sư cấp 6 rồi. Không gian mùi thuốc hòa quyện vào nhau làm người ta cảm thấy vô cùng thư thái. "Ngưng cho ta." Hoàng Minh hét lớn, ngay lập tức đánh ra rất nhiều thủ quyết. Thủ quyết chấn áp lò đan, ép cho dược lực thành hình. Một mạch đánh ra mười mấy thủ quyết, sức lực Hoàng Minh như sắp cạn kiệt. Có một tiếng, lò đan dược hạ xuống bàn đá. Hoàng Minh cũng sủi lơ trên mặt đất. Một mùi hương thơm ngát thoang thoảng xung quanh không gian tầng 10. Chỉ vài giây sau đó, một cánh cửa lại tiếp tục xuất hiện. Hoàng Minh tuy mệt mỏi nhưng lại vô cùng phấn khích. Cuối cùng cũng qua. Nhất định lần này tiến ra, ta phải tìm một cái dược đỉnh mới. Cứ dùng lò luyện này thật quá là mất sức. Trưng 263, vừa thắp sáu. Lưu Vân Tông lúc này đã vô cùng sôi trảo. Khi ánh sáng tầng thứ 11 sáng lên, Lưu Vân Tông chắc khác gì có một vụ nổ lớn. Hàng ngàn người hò hét. Không hề hay biết là lúc này đã chập tối rồi. Người người sôi sục, nhà nhà hăng máu. Không cần biết hôm nay người kia sẽ đạt đến tầng thứ mấy, thế nhưng đã qua đủ để dựng lên một huyền thoại rồi. Toàn bộ 38 trưởng lão cũng đại trưởng lão đã tề tụ nơi này. Chấp sự đường cũng xuất hiện hơn nữa. Một là duy trì trị an, hai cũng là quan sát biến đổi của tháp trận. Hàng vô ưu đang ngồi trong một cái đình nhỏ. Xung quanh là khá nhiều trưởng lão quyền cao chức trọng của Lưu Vân Tông. Lúc này hàng vô yêu đúng là vô cùng rung động, sau đó là mong chờ. Hắn thật không thể ngờ là thiếu niên kia đã vượt qua tầng thứ 10. Hắn đã từng dùng 20 năm để tìm kiếm thông tin lịch sử của Lưu Vân Tông. Toàn bộ tin tức của tầng thứ 10. Tầng thứ 10 là một đan phương. Đan phương này được viết bởi một loại chữ cổ hàng vạn năm trước. Hắn thật không thể tin là Hoàng Mị lại có thể đọc được đan phương ấy, thậm chí là luyện chế đan dược thành công điều ấy nói lên chuyện gì? rõ ràng là thiếu niên này cũng là một luyện đan sư vô cùng cường hãn. thế nhưng tất cả không quan trọng, hàng vô ưu hắn chỉ muốn viên đan dược kia, viên đan dược mà hắn đã trông ngóng hơn 20 năm kia, hiện tại có thể có được, hắn không thất thố làm sao được. lệ vân, hãy chờ ta, ta có thể cứu nàng rồi. hàng vô ưu lầm nhầm nói, xung quanh vô số trưởng lão bàn luận vô cùng sôi nổi, đã từ lâu rồi lưu vân tông không phát sinh ra sự kiện trọng đại như thế này rồi. Hoàng Minh đứng trong tầng thứ 11. Hắn chậm rãi quét mắt nhìn toàn bộ không gian này. Không gian giống y hệ tầng thứ 9. Trống giống. Không lẽ giống như tầng thứ 9 kia. Có yêu thú tàng hình. Hoàng Minh còn đang ngơ ngác. Đông cánh cửa xuất hiện ở phía xa. Hoàng Minh thần kinh có chút quái lạ. Tại sao lại xuất hiện cửa ra rồi? Việc này. Hoàng Minh kỳ quái. Hắn chậm rãi đi tới phía trước. Bước chân thứ 3 của hắn ngay lập tức va phải vật gì đó. Hoàng Minh chưa kịp nhận ra đã thấy một đoàn ánh sáng đánh nút tới, hắn kinh hãi lộn ngược người ra sau né đi tia sáng đó. Chưa kịp định thân lại, bốn đạo ánh sáng khác phóng tới, toàn bộ đánh vào yếu huyệt của hắn. Rầm rầm rầm, bốn đạo thiển quang đó ngay lập tức đánh nát một thân cây. Trong sát na ấy Hoàng Minh kịp sử dụng thế thân thuật. Hoàng Minh đứng ở vị trí ban đầu bước bảo mà thở ra một hơi dài, vô cùng kinh hãi. Hóa ra nơi này là một sát trận, hắn sẽ phải vượt qua sát trận này để tới cánh cửa kia. Cánh cửa không xa hắn là mấy, rõ ràng là hơn 50 mét. Ở giữa không biết có bao nhiêu sát trận, thậm chí là khốn trận đây. Hoàng Minh nết ngồi, nụ cười, Người vui vẻ của hắn vô cùng tà dị. Muốn ta vượt qua, ha ha ha. Ta nhất định vượt qua, nhưng mà, bằng cách khác. Dịch chuyển tức thời. Xoạn. Hoàng Minh biến mất. Ngay lập tức xuất hiện bên cạnh cửa lên tầng thứ 12. Khoe miệng hắn vẫn nở nụ cười tà dị ấy. Nếu người tạo ra trận pháp này mà thấy được có lẽ sẽ phun ra một ngụm máu mất. Rõ ràng bao nhiêu công sức xây dựng vô số sát trận. Kẻ muốn đi qua phải vô cùng khổ sở, chỉ không cẩn thận là có thể táng mạng tại vô số trận pháp đan chéo nhau ấy. Thế nhưng con hàng này chỉ sử dụng một chiêu đã đi qua. Một quạng lông cũng không rơi rớt. Dịch chuyển tức thời là kỹ năng đưa thân thể lập tức đến địa điểm trong vòng khả năng mà không hề đi xuyên qua một vật gì. Đây đúng là kỹ năng bá đạo mà Hoàng Minh nhưng ý nhất. Hiện tại đạt tới Kim Thần Trung Kỳ, khoảng cách di chuyển của dịch chuyển tức thời là 100 mét. Hiện tại nơi này cách nhau chỉ có hơn 50 mét, quá dễ để hắn biến qua mà không có chút nguy hiểm nào. Có trách thì trách người tạo ra trận pháp này tạo ra cái cửa quá gần mà thôi. Hoàng Minh một tầng ung dung đi qua. Bên ngoài lại một trận hò hét kinh trời. Tầng thứ 11 này không ngờ chỉ có 3 phút đã vượt qua. Đây đây là cái quái gì? Tại sao lại nhanh như vậy? Hàng ngàn đệ tử hô lên vang trời. Chẳng biết từ khi nào cái tên Hoàng Minh đã bị người ta nói ra Đến bây giờ hàng ngàn người đều hô to Hoàng Minh Hoàng Minh Hoàng Minh Ngay sau đó lại có người tung tin Hoàng Minh chính là vị đệ tử chăn mà ngư hát một bài khiến thiên điệu thất sắc Hai tháng gia nhập tông môn Mỗi tháng nhảy một cấp bậc Hiện tại thậm chí là ứng danh đệ tử hạch tâm cũng chính là xứng tầm rồi Lại có người nhớ tới chuyện Hoàng Minh đi cùng hàng thanh nhi đến khảo hạch Lại một phen bàn tán cả hai người chính là một đôi Không gian quan sát đưa ra. Ai ai cũng vô cùng ứng mộ. Rõ ràng là một cặp trời sinh mà. Vài người không nhịn được mà thốt lên. Trường 264, vượt tháp 7. Hoàng Minh giờ này đã là ngôi sao sáng nhất của Lưu Vân Tông. Ngôi sao này thật sự là không hề hay biết mà. Hắn đang đứng trên không gian của tầng thứ 12. Tầng 12 này chính là một cái lò rèn. Hoàng Minh kinh ngạc khi thấy ở chính giữa có một cái bờ lớn, bên cạnh là một thanh sắt đã đỏ hồng. Không biết là làm từ vật liệu gì. Hoàng Minh đi một vòng xung quanh. Rõ ràng nơi đây không có gì cả. Chỉ có một cái lò rèn ở đây. Hoàng Minh suy nghĩ. Tầng 10 là luyện đan Tầng 11 là trận pháp. Tầng 12 này không nhẽ là luyện khí. Hoàng Minh suy nghĩ không sai. Thế nhưng lúc này hắn phải làm gì? Tiến vào lò luyện. Không khí nóng bức hầm hập phả vào người hắn. Hoàng Minh mồ hôi mồ kê nhễ ngại. Hắn lẩm bẩm Thật con miệng nó nóng thật. Vừa mới vào đã toát hết mồ hôi. Hắn thở luôn bộ y phục đã rách đôi chỗ, máu tươi đã nhuộm đỏ vào ba lô. Cứ một thân trần như vậy, nhìn khắp nơi chẳng có gì ngoài một cái búa như đã thấy và một thanh sắt đỏ hồng đang được một cái kẹp sắt dựa ở đuôi. Hoàng Minh suy nghĩ một hồi, hắn cầm kẹp, lôi thanh sắt đã đỏ hồng kia ra. Hắn nghĩ có lẽ khảo nghiệm lần này chính là làm binh khí từ loại kim thiết này. Hoàng Minh tay phải cầm lấy búa, ngay lập tức hệ thống có thông báo. Tinh tinh, tìm được thiết dương truy. Thiết dương truy, phẩm chất huyền thoại. Thiết dương truy được tạo ra bởi bàn tay của thần vũ khí. Nó mang trong mình một cỗ nhiệt huyết vô cùng lớn. Ánh dương chính là sức mạnh, một truy có thể địch vạn quân. Nội tại, tăng khả năng thành công của vật phẩm lên 30%. Hoàng Minh kinh hãi. Thiết dương truy này thật bá đạo. Tăng xác suất lên 30%, chuyện này quả là lịch thiên rồi. Hoàng Minh có chút không tin nổi. Toàn bộ tháp trận này tốt cuộc là ai tạo ra. Người đó phải thông thiên thế nào mới có thể làm ra được cái pháp bảo khủng bố thế này chứ. Hoàng Minh cầm Thiết Dương truy lên, thật là nặng không tưởng, hắn phải vật khí, để linh lực tiến mạnh vào tay phải mới có thể nhấc lên. Hoàng Minh mồ hôi đước nhẹp, hắn nện truy xuống Kim Thiết đỏ hồng kia vang lên một tiếng đinh đương, hai truy, mười truy, ba mươi truy. Hoàng Minh lúc này đã quên mất Xung Quanh, hắn đang điên cuồng vận chuyển linh khí vào cánh tay, duy trì vận động để nện xuống. Xung Quanh hắn mọi vật đều đã biến mất, hắn tiến vào một cảnh giới mà vô số luyện khí sư luôn luôn ao ước, vô ngã cảnh giới. Hoàng Minh không hề hay biết là cánh cửa thông lên tầng thứ 13 đã xuất hiện. Mục đích của tầng thứ 12 này chính là cảnh giới vô ngã của luyện khí sư. Khi Hoàng Minh đạt được, hắn sẽ có thể đi lên tầng tiếp theo. Thế nhưng Hoàng Minh như một con đá thú điên cuồng. Hắn liên tục nện xuống, hắn muốn hoàn thành lần luyện khí này. Trong mắt hắn bây giờ, chỉ có không ngừng luyện, không ngừng, không ngừng. Thân thể hắn mồ hôi như mưa, làn da trắng nay đã chuyển sang như màu đồng thiết. Cơ bắp rán chắc, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Hoàng Minh đã gõ tới nhát thứ 980. Thân thể hắn đã thoát lực hoàn toàn rồi. Mặc dù có khí hải bị vô cùng rồi rão thế, nhưng vẫn không thể chịu được sức nặng của Thiết Dương Truy. Duy trì đến mức này hoàn toàn là ý chí cùng lòng kiên trì của hắn. 998, 999, 1000. Kim Thiết hoàn toàn biến thành một đoàn chất lỏng chảy xuống dưới. Bên dưới một bộ khuôn có sẵn ngay lập tức sáng lên. Bộ khuôn thật không ngờ lại là một thân cung. Hoàng Minh thoát lực Bò lồm cốm ra khỏi lò luyện khí, sau đó ngồi xuống đất. Hắn lúc này cần nhanh chóng điều hòa lại thân thể, điều tức lại toàn bộ. Ném vào miệng vài viên đan dược, Hoàng Minh cứ ngồi đó điều tức. Rõ ràng lần này chính là lại một ngày nữa đi qua. Hoàng Minh đã ở tầng thứ 12 này thêm một ngày rơi nữa. Hắn bây giờ đang chậm rãi lấy ra từ ba lô một vò rượu cùng một con thỏ nướng thơm phức. Ngồi vừa ăn vừa hát hò. Ai có thể ngờ một nơi không thể dùng không gian giới chỉ này lại có thể lấy ra thức ăn cùng rượu. Cũng chỉ có hoàng đại gia nhà ta có học trịt mới có khả năng thôi. Hoàng Minh ăn uống xong xuôi Hắn bắt đầu vận động thân thể, tiến vào không gian lò luyện khí. Việc đầu tiên là hắn lại trôm trịa thiết dương truy. Ngay lập tức ném cái truy này vào ba lô chiếm làm của riêng. Tiếp theo hắn nhấc hơn, kiểm tra bên trong. Khi tháo khôn ra, Hoàng Minh kinh ngạc vô cùng. Bên trong là một thân cung màu xanh lá vô cùng chói mắt. Hắn thật không hiểu kim thiết kia rõ ràng lại trở thành được màu xanh lá cây kỳ diệu thế này. Đây rốt cuộc là tài liệu gì? Hoàng Minh đưa tay cầm lấy cung tên. Tiếng thông báo vang lên trong đầu hắn. Tinh tinh, nhận được vô danh cung. Phẩm chất, tuyệt hảo. Vô danh cung được chế tạo bởi Hoàng Minh. Làm từ từ trúc kim thiết 3.000 năm. Từ trúc kim thiết là tài liệu vô cùng quý hiếm. Đặc biệt từ trúc kim thiết nếu luyện hóa tinh huyết của chủ nhân sẽ sinh ra linh tính, vô cùng hoàn mỹ. Hoàng Minh kinh ngạc đọc lại thông tin. Thật khó tin vào mắt mình rồi. Trường 265 vượt tháp tám hoàng minh ngắm kỹ thân cung âm thầm khen ngợi người tạo ra bộ khuôn này thân cung tạo hình vô cùng kỳ diệu một bên là hình rồng đang trong tư thế bay cao một bên là phượng đang tung cánh hoàng minh nhìn qua ba mũi tên ánh sáng lấp lánh vô cùng huyền ảo thật sự là bà bối hoàng minh ngay lập tức không chần chừ lấy củ nải ra cướp một đường máu tươi chảy xuống rơi vào thân cung hoàng minh rõ ràng thấy cả cây cung đang rung chuyển. nó lập tức hút máu của hắn một đoàn máu rơi trên thân nó đều biến mất hoàng minh kinh ngạc không thôi đến khi hắn nhận ra hắn và cung tên này đống chốc có một mối liên kết vô cùng khó diễn tả hoàng minh liền nhận được thông báo chúc mừng chủ nhân luyện chế thành công vũ khí mới mời đặt tên hoàng minh ồ lên một tiếng hắn trầm ngâm suy nghĩ một hồi lập tức nhớ ra một cái tên chấn thiên cung chính là nó ta sẽ đặt tên ngươi là chấn thiên cung chấn thiên cung trên mặt đất run lên vô cùng sung sướng chúc mừng chủ nhân đặt tên thành công Trấn Thiên Cung. Phẩm chất: Tuyệt hảo. Vô Danh Cung được chế tạo bởi Hoàn Minh, làm từ từ trúc kim thiết 3000 năm. Từ trúc kim thiết là tài liệu vô cùng quý hiếm. Đặc biệt từ trúc kim thiết nếu luyện hóa tinh huyết của chủ nhân sẽ sinh ra linh tính vô cùng hoàn mỹ. Nội tại: Thiêu đốt. Mỗi mũi tên đều mang theo quang mang thuộc tính, đều có khả năng thiêu đốt cực lớn. Đặc biệt đối với Hắc ám sinh linh, tổn thương tăng lên gấp 2. Kỹ năng: Bá Vương tường Phụng Tiễn. Tập trung sức mạnh cực đỉnh Hấp thu thiên địa linh khí, tung ra một thần tiễn phụng hoàng lửa uy lực tuyệt luân. Hoàng Minh đọc mà sợ hãi. Chỉ nghe thôi mà đã thấy máu trong người sôi trào rồi. Hắn cầm chấn thiên cung lên kéo thử. Chấn thiên cung không hề có dây cung. Vậy mà khi Hoàng Minh làm động tác kéo cung, ngay lập tức dây cung xuất hiện. Một mũi tên được hình thành, mũi tên màu trắng tỏa ra quang mang vô cùng đáng sợ. Hoàng Minh chỉ thử thôi, không dám buông tay, đành nhẹ nhàng thả dây lại ban đầu, mũi tên cũng theo đó mà biến mất. Nợ nụ cười tươi rói, Hoàng Minh vô cùng phấn khích. Một chuyến sông tháp trận này hắn đã lấy được vô cùng nhiều tiện nghi mà chính hắn cũng không thể nào nghĩ ra được. Cất chấn thiên cung vào ba lô. Một lần nữa Hoàng Minh chuẩn bị bước vào cánh cửa. Hắn muốn tiến vào tầng thứ 13 rồi. Ánh sáng tầng thứ 12 vụt tắt, toàn trường bên ngoài sợ hãi không thôi, ai cũng nín lặng chờ đợi. Khi ánh sáng của tầng thứ 13 xuất hiện, cả bầu trời Lưu Vân Tông đều rung động. Tiếng hò hét lại vang lên. Hoàng Minh! Hoàng Minh Hoàng Minh. Hoàng Minh không nghi ngờ gì nữa, sau việc lần này, hắn chính là ngôi sao sáng nhất, chính là thần tượng của toàn bộ đệ tử Lưu Vân Tông. Hàng Thanh Nhi ôm lấy Ngọc Yên Mỹ mà khóc. Nàng khóc vì lo lắng cho Hoàng Minh, là tự hào đàn xem nhau. Ngọc Yên Mỹ vẫn vẻ mặt bình tĩnh, hầu như không có mấy chuyện làm nàng tỏ ra thái độ cả. Mặc dù trong lòng nàng đang có bao nhiêu suy nghĩ thì khuôn mặt Thủy Trung vẫn nét cười. Cố gắng dỗ dành Hàng Thanh Nhi. Cậu ca lúc này có lẽ là kẻ phấn khích nhất. Hắn đã thành công đột phá ngân huyền cảnh. Sau khi xuất quan nghe tin Hoàng Minh đại phá tháp trận, hắn đã vội vàng đến đây. Chứng kiến Hoàng Minh liên tục vượt tháp, hai mắt hắn sáng rực vô cùng. Không hết lời kêu than cùng khoe mẽ. Các ngươi biết không, ta chính là tiểu đệ của Hoàng Minh lão đại. Ha ha ha, các ngươi muốn theo Hoàng Minh lão đại sao? Cầu ca ta chính là tiểu đệ thân tín nhất. Mau mau gọi tiếng cầu lão đại. Cầu ca nhanh chóng sử dụng biệt tài của mình, nhanh chóng thu nhận gần trăm tên đệ tử, nội môn ngoại môn đều có. Hắn không ốc. Hoàng Minh đã từng nói qua sẽ xây dựng một hội riêng. Đây chính là lúc hắn giúp Hoàng Minh thu thập đàn em. Nhất là lúc Hoàng Minh đang tỏa sáng nhủ mặt trời ban trưa thế này. Cậu ca nhếch lên nụ cười, nụ cười của tên Lưu Manh. Hắn rõ ràng một câu, nước lên thì thuyền lên. Tiếng nói của hắn sau này sẽ vô cùng có trọng lượng. Ha ha ha. Cậu ca hắn đã lộ xác rồi. Hoàng Minh bước qua cánh cửa, một không gian lại xuất hiện trước mặt hắn. Kinh hãi nhất là trước mặt hắn lại là một thân ảnh một nhân loại, một lão giả tóc hai bạc phơ, thân hình vô cùng mảnh khảnh. Hai mắt nhắm tịt. Lão đang ngồi xếp bằng ở đó, cả thân hình không có một tia dao động nào, dường như đã hòa vào thiên địa. Hoàng Minh chậm rãi bước tới, ánh mắt không rời khỏi lão giả đó. "Người trẻ tuổi, rốt cục ngươi cũng tới." Âm thanh dàn nua vang lên, lão giả mở đôi mắt ra nhìn Hoàng Minh. Ánh mắt đục ngầu đầy vẻ mong chờ. Hoàng Minh hơi sững ra một chút. Hắn cũng nghĩ là lão giả này còn sống. Thế nhưng đối diện với lão quái vật không biết bao nhiêu tuổi này làm hắn có chút tim đập chân run. Nhìn những nếp nhăn kia của lão, hoàng minh gai ốc đã nổi lên rồi. Chương 266, Quách võ. Tiền bối, người là ai vậy? Hoàng Minh rụt rẽ hỏi. Thiên điệu tạo hóa công đã vẫn chuyển đến mức cao nhất. Hắn rất sợ lão già này. Lỡ đâu lão ta là một lão quái vật nào đó, đồng nhiên lao đến muốn ăn thịt hắn thì sao? Lão già này ánh mắt chiếu lên người Hoàng Minh, bộ dáng như đang đánh giá hắn. Hoàng Minh ra gà ra ốc nổi hết lên, không phải lão này có ý đồ biến thái gì đấy chứ. Ha ha ha ha, người trẻ tuổi, không nên sợ hãi. Mau mau ngồi xuống, nói chuyện với ta đi. Đã thật lâu rồi, thật lâu ta chưa có ai để nói chuyện. Lao già lên tiếng nói. Giọng nói của náo thật hàn, thế nhưng vô cùng có lực. Lại lộ ra chút thê lương của năm tháng tuyết nguyệt. Hoàng Minh tuy sợ hãi, nhưng gan hắn vốn không nhỏ. Hắn cũng rất tò mò. Liệu có thể hỏi được thông tin nào đó từ lão già này chăng? Nghĩ vậy, Hoàng Minh rụt rè đi tới. Khi còn cách lão già 5 mét thì hắn cũng ngồi xuống, đối diện với lão già này. Lúc này hắn đã nhìn rõ được lão hơn. Lão có khuôn mặt rất bình thường, những nếp nhăn đã chằng chịt. Sống mũi hơi kẹt, đôi mắt giãn mùa đục ngầu. Thân thể lão cũng không hề to lớn, cả người được bao bọc bởi một bộ áo thùng thình. Hai bàn tay giãn mùa khô héo. Hoàng Minh có chút dè rạt. Lão già này cũng đang đánh giá Hoàng Minh. Hai mắt lao hơi nhíu lại, một lúc lại răng ra, mỉm cười nói. Người trẻ tuổi, Tu Vi tuy còn thấp nhưng tư chất lại khá tốt đấy. Với Tu Vi như thế mà người cũng có thể lên được tới tầng này. Có lẽ người cũng có chút môn đạo, ha ha ha. Lao giả vui vẻ cười nói. Hoàng Minh có chút kinh ngạc. Tu Vi của hắn mặc dù đối với các cao thủ bề trên thì không thấm vào đâu, nhưng đối với thanh niên đồng trang lứa thì hắn vô cùng tự tin. Hắn quyết có thể đánh mà không rơi vào hạ phong. Ấy vậy mà lão già này lại nói tu vi của hắn còn thấp kém. Hoàng Minh nghi hoặc rất nhanh được lão già nhận ra, lão mỉm cười nói. Người trẻ tuổi, nói cho ta nghe, hơn ngàn năm qua, bây giờ bên ngoài như thế nào rồi? Hoàng Minh kinh hãi khiếp đảm. lão già này vừa mới đề cập tới chữ hơn ngàn năm qua sao. Nói vậy có khác gì lão đã sống tới hơn ngàn năm rồi? Lão già nhìn hai mắt tròn tròn của Hoàng Minh mà lắc đầu nói. Không cần phải kinh ngạc như thế, ta chính xác là đã 1.108 tuổi. Hoàng Minh nuốt nước miếng cái ực, thân thể dùng mình một cái. Lão già này đúng là lão bất tử, thật khủng khiếp. Tiên bối, người người. Hoàng Minh lắp bắp, hắn vẫn chưa tiếp nhận sau cú sốc vừa rồi. Lão già cũng không nói gì, lão biết Hoàng Minh cần thời gian tiêu hóa chuyện này. Lão vẫn trầm rãi ngồi đó, yên tĩnh như một pho tượng xuống vậy. Phải mấy năm phút sau, Hoàng Minh mới dằn được lòng mình, thở ra đều đặn hơn. Lúc này lão già mới cất tiếng: Ngươi ổn rồi chứ? Có thể nói chuyện chưa? Hoàng Minh gật đầu. Hắn trả lời. Có chút hơi khó tiếp thu, thế nhưng giờ đã ổn hơn rồi. Lão già gật đầu, lên tiếng hỏi: "Người trẻ tuổi, người tên gì?" Hoàng Minh lập tức đáp: "Vạn Bối là Hoàng Chấn Minh, còn tên Bối." Lão già nghe Hoàng Minh hỏi, ánh mắt có chút lơ đãng, một lát sau nói: "Đã thật lâu, đã thật lâu rồi, cái tên của ta từng là một thời vang danh khắp thần giới. Ha ha ha, ta là Quảng Võ." Hoàng Minh lẩm nhẩm: "Quảng Võ, thần giới." Hắn vô cùng tò mò ngay lập tức hỏi, quảng tiên bối, thần giới là ở đâu? quảng võ thân hình không hề động đậy, lao hơi ngước mắt lên trên, chậm rãi nói, ngươi trước tiên kể cho ta biết tình hình thế giới bên ngoài đi. hoàng minh biết đây chưa phải là lúc hỏi, bèn thật thà kể lại toàn bộ những gì hắn biết, từ hoàng thiên đại lục, hạ vị diện hắn từng ở mấy năm, sau đó là trung vị diện này, và thượng vị diện thần bí, thậm chí là các sâm lâm hắn đã nghe qua, đọc qua trong sách vở điện tịch. quách võ sau khi nghe hoàng minh nói về chiến sĩ, Pháp sư, thuần thú sư thì hơi nhữ mẩy. Đến đoạn Hoàng Minh nói về cảnh giới thì lập tức hỏi lại. Ngươi nói lại ta nghe, cảnh giới các ngươi chia ra là gì? Hoàng Minh đáp. Chính là luyện khí cảnh, luyện thể cảnh, ngân huyền cảnh, kim thần cảnh, huyền thần cảnh, thánh thần cảnh. Quách võ hai hàng lông mày nhíu lại, cất tiếng nói. Ngươi đang ở cảnh giới gì? Hoàng Minh cũng không dấu dếm, đáp lời. Vạn bối đang ở kim thần trung kỳ cảnh giới. Hoàng Minh nói ra, thần sắc có chút tự tin vô cùng. Hắn chính là tiên phong mạnh mẽ, có thể nói. Hoàng Minh cũng có thể nằm trong tốp cao thủ lớp thanh niên trẻ rồi. Hơn hết, hắn năm nay mới gần 14 tuổi. Thế nhưng Quách Võ ngay lập tức nói một câu làm cho hắn từ trên núi cao ngàn trượng rớt xuống vực sâu không đáy. Đáng tự hào sao? Hiện tại ngươi chỉ là mới bước chân vào con đường tu luyện mà thôi. Yếu, quá yếu. Không ngờ tu luyện giới hiện tại lại thảm hại như vậy. Trường 267, Đại chiến ngàn năm về trước. Hoàng Minh ánh mắt có chút khó tin. Lên tiếng hỏi. Tì ếu bộ ải, xin được người chỉ giáo. Quách võ biết Hoàng Minh không phục, cũng đúng, tuổi trẻ khí thịnh mà. Lao chậm rãi mà nói. Trước hết để ta nói với ngươi điều này. Hoàng Minh hai thai lắng nghe, vô cùng chăm chú. Quách võ nhắm mắt ngầm nghĩ một chút, sau đó dùng chất giọng khản của lão mà cất tiếng. Trên đời không có chiến sĩ, pháp sư, hay thuần thú sư. Chỉ có người tu đạo. Hoàng Minh kinh ngạc, khó hiểu. Câu nói này là sao? Tại sao lại không có chiến sĩ, pháp sư, thuần thú sư? Quách võ biết Hoàng Minh sẽ phản ứng như vậy, liền nói tiếp. Ta không hiểu hậu bối các ngươi tại sao lại chia thành ba loại tu đạo như vậy, hoặc cũng có thể đại chiến vào một ngàn năm trước, nhân loại đã rơi vào suy yếu rồi. Thật không ngờ, thật không ngờ. Hoàng Minh mù mịt. Hắn rõ ràng nắm bắt được thứ gì đó, nhưng nghĩ kỹ lại thì lại mù mịt rõ ràng là không hề nắm được thứ gì. Vô cùng khó chịu trong lòng. Quách võ vẫn ung dung mỉm cười, một lát lại nói tiếp. Chiến sĩ, pháp sư, thuần thú sư, một ngàn năm trước không hề có những chức nghiệp này. Chỉ có nhân loại hình thường võ giả cùng tu đạo giả. Hoàng Minh gật gù, Chầm giái tiếp thu những gì hắn đang nghe được. Tu đạo giả chia làm các cấp bậc quan trọng. Chính là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hương, hợp thể, đại thừa, độ kiếp. Chín cảnh giới. Hoàng Minh nghe xong mà trong đầu hong lên một tiếng. Thông báo của hệ thống lại vang lên. Tinh tinh phát hiện sơ đồ hoàn chỉnh tu luyện giới, chính thức thay đổi toàn bộ cảnh giới công lực. Công lực hiện tại, Kim đan trung kỳ. Hoàng Minh mở ra, không thể tin vào hai mình nữa. Rõ ràng là hệ thống tự cải lại cho hắn cảnh giới luôn. Thấy Hoàng Minh trầm mặc ngơ ngẩn, Quách Võ lên tiếng nói: "Hoàng Minh à, ngươi mới chỉ là Kim đan kỳ mà thôi, so với đám thanh niên cường giả khi xưa, ngươi chỉ là hạt cát trên sa mạc mênh mông. Không nên vì thế mà tự cao tự đại." Nghe Quách Võ nói, Hoàng Minh cũng dùng mình. Đúng là hắn thật sự có chút tự cao tự đại rồi. Dựa vào hệ thống hắn nhanh chóng tăng trưởng cảnh giới liên tục mà không có bình cảnh gì, khiến cho bản thân hắn trở lên tiêu ngạo. Đây đúng là tiếng chuông cảnh tỉnh hắn. Hoàng Minh nghĩ thông suốt. Ý tứ của quách võ Hoàng Minh đã hiểu ra. Hai tay chắp vào nhau, cúi đầu bái tạ. Vẫn bối hổ thẹn, đa tạ tiền bối đã chỉ đường dẫn lối. Hoàng Minh ánh mắt lấp lóe tinh quang, trong lòng hắn dường như thấu hiểu hơn câu nói. Núi cao còn có núi cao hơn. Hắn phải luôn luôn nhắc nhở bản thân không ngừng cố gắng. Đó mới là con đường trở thành cường giả duy nhất. Thấy ý chí của Hoàng Minh, quách võ có chút thưởng thức. Tiểu bối này thiên tư rất kinh ngạc, tư chất lại tốt. Nếu không phải lão bị phong ấn tại nơi này, có lẽ Lão đã muốn nhận Hoàng Minh làm đồ đệ rồi. Hoàng Minh sau một hồi suy nghĩ hấp thu tin tức vừa rồi, lại cất tiếng hỏi tiếp. Tiên bối có thể kể cho ta chuyện về một ngàn năm trước sao? Đã xảy ra đại sự kiện gì mà nhân loại lại rơi vào suy yếu như bây giờ? Câu hỏi của Hoàng Minh vô cùng đánh trúng trọng điểm, hiển nhiên đây là điều mà hắn tuột mỏ nhất. Rốt cuộc hơn một ngàn năm trước đã phát sinh sự kiện gì vô cùng thảm khốc sao? Quách võ hai mắt đục ngầu. Lên tiếng nói, âm thanh khàn khàn lại cất lên. Một ngàn năm trước, một ngàn năm trước sao? Người lao có chút run rẩy, cả thân người toát lên một vẻ tăng thương. Rọng lao cất lên, chậm rãi kể lại. Hơn một ngàn năm trước, 18 đại ma đầu tề tụ, toàn bộ chúng đều là nhất lưu đại ác nhân ma tộc. Chúng tụ hợp trăm ngàn vạn chúng nhân ma tộc. Quân số ma tộc đông đến kinh nhân. Tạ ác vô cùng. Trong đó có cả yêu tộc, cửu vĩ tộc, đoạ lạc thiên sứ, lang tội Hiển nhiên đã ẩn nhẫn bao năm. Toàn bộ ma tộc trối dậy, mục tiêu duy nhất là giải cứu ma vương khỏi phong thần ấn. Phong thần ấn. Hoàng Minh nghe có vẻ rất quen, thế nhưng hắn không cắt ngang, tiếp tục lắng nghe. Quách võ vẫn tiếp tục lên tiếng, âm thanh của lão cứ đều đều. Ma vương mà xuất thế, ác sinh linh đồ thán. Toàn bộ thần giới sẽ bị ma tộc chiếm cứ, thần giới sẽ chìm trong địa ngục. Thế nhưng bốn, Quách Võ hai mắt như lóe lên tinh quang, ánh mắt có chút tưởng nhớ, âm thanh run run. Thế nhưng lúc ấy xuất hiện chín vị cường giả nhân loại vô cùng kinh thiên, ngang trời xuất thế, mang theo hàng vạn người chống lại ma tộc. Trong đó có cự nhân tộc, hải nhân tộc, thú tộc, địa tinh tộc, tinh linh tộc, hải tộc, thiên sứ tộc và cả long tộc. Hoàng Minh nghe Quách Võ kể một hồi mà tim cũng đập nhanh hơn. Máu huyết sôi trào lên, Thật kinh tâm động phách. Không ngờ một ngàn năm trước lại có một trận chiến kinh tâm động phách như vậy. Cuộc chiến của vô số chủng tộc hai phe quang mỉnh và hắc ám, Có thể nhận thấy cuộc chiến này quy mô và hùng tráng thế nào. Hoàng Minh trong đầu đã tự tưởng tượng ra một trận chiến hôn thiên ám địa rồi. Trưng 268, kẻ được chọn. Hoàng Minh trong đầu đã có vô số câu hỏi, hắn không nhịn được lên tiếng. Trận chiến diễn ra thế nào vậy tiền bối. Quách võ thân hình run rẩy nhẹ nhẹ, ánh mắt đục ngầu như sáng hơn. Lao mấy máy vài câu gì đó mà Hoàng Minh không nghe được, hắn rất kiên trì ngồi đợi. Mất 5-6 phút sau, quách mời nói lên lời. Không cần hỏi ta, ta cho ngươi xem. Quách vo nói xong, phất tay lên. Một thủy tinh cầu to bằng hai quả bóng trôi nổi giữa không trung. Hoàng Minh không kịp cảm thán khả năng khống vật của Lao thì hai mắt đã bị cuốn hút vào hình ảnh mà thủy tinh cầu đang phát. Thủy tinh cầu trong suốt không ngờ đang chiếu một cảnh tượng kinh thế hai tủ. Trước mắt Hoàng Minh một chiến trường đẫm máu khủng khiếp. Hàng vạn nhân ảnh lao vào nhau, lúc lúc như hai đàn kiến vậy. Máu chảy thành sông thật sự là có. Xác người xác thú đẻ lên nhau, kinh thế hai tủ. Hoàng Minh có cảm giác như một cuốn phim vô cùng đáng sợ, trên trời thiên sứ, yêu thú, tu sĩ chiến đấu ác liệt. Pháp khí, chiến kỹ, thần thông liên tiếp được thi triển. cấm chú kinh khủng càn quét mọi nơi. Cảnh tượng liên tục biến đổi, lúc này không ngờ cảnh tượng lại là thập tứ kiếm đại chiến, Hoàng Minh phải há hốc miệng kinh sợ. Sức mạnh tàn phá của đám người này quá sức kinh nhân. Kiếm quang đầy trời, nơi nào bọn hắn đi qua, nơi đó thật sự là địa ngục. Hoàng Minh còn chưa kịp cảm thán, thủy tinh cầu lại chuyển cảnh. Trước mắt hắn lại là một cuộc đấu khác. N. Ý này có cực nhiều yêu thú to lớn, Hoàng Minh phát hiện ra thôn Ma Lang. Thôn Ma Lang lúc này như một sát thần, nó đi đến đâu, huyết vũ tràn ngập đến đấy. Ngay cả cự nhân tộc lớn gần trăm mét cũng bị nó đánh gục. Hoàng Minh da đầu có chút run lên. May mà hắn gặp đầu thôn ma lang kia lúc nó suy yếu nhất. Đúng là trong cái rủi có cái may mà. Thủy tinh cầu lại chuyển cảnh, lúc này là một trận chiến khác. Trận chiến này khiến Hoàng Minh trợn mắt há mồm Phải nói đây là trận chiến của thần linh mới đúng. Hơn mấy chục thân ảnh lao vào nhau, chiến kỹ, pháp thuật nổ đầy trời. Mỗi trưởng lực đều như muốn phá vỡ đất trời. Hoàng Minh còn đang nhập tâm theo dõi thì thủy tinh cầu tối lại, trở lên trong suốt. Sau đó quách võ thu về. Hoàng Minh nuối tiếc. Hắn rõ ràng là đang xem đến nghiện mà. Hắn không nhịn được lại hỏi. Quách tiền bối, người khi đó đang đánh ở khu vực nào? Câu hỏi của Hoàng Minh làm Quách Võ hơi biến sắc. Ngay sau đó lao thở ra một hơi, khuôn mặt có chút tái đi, chậm rãi nói. Tà sao? Ha ha ha ha bốn. Quách Võ cất tiếng cười lớn, thế nhưng Hoàng Minh lại cảm nhận được trong đó là bao nhiêu sự thê lương cùng đau khổ. Mất một lúc sau, Quách Võ mới ngừng lại, đôi mắt hơi ướt đòa. Giọng nói khàn khàn lại vang lên. Cả đời ta nuối tiếc nhất chính là đại chiến lần đó, ta không thể tham gia. Ta. Quách võ. Một trong thập đại cao thủ của thiên phá cung lại không thể tham gia chém giết ma tộc. Hoàng Minh nghe được có chút khó hiểu, thế nhưng vẫn không lên tiếng hỏi. Hắn tin rằng, nhất định quách võ sẽ trả lời hắn. Đúng như Hoàng Minh nghĩ, quách võ sau đó thật sự tiếp tục nói. Ta lỡ đánh cược với thiết bích Hằng, nếu ta đánh thắng hắn, ta sẽ trở thành đệ nhất nhân trong lớp trẻ khi đó. Nếu ta thua, ta sẽ làm cho hắn một việc. Hoàng Minh rất nhanh đã đoán ra sự việc, nói. Tiền bối đã thua. Quách võ gật đầu, thở ra một hơi dài nữa lại nói. Thật không ngờ, việc hắn muốn ta làm, chính là ở đây chờ đợi một người. Một lần chờ đã là hơn ngàn năm. Hoàng Minh kinh hãi rốt cuộc là quách võ đang chờ ai? Hắn lại hỏi. Tiền bối phải chờ ai? Tại sao một lần chờ lại hơn ngàn năm? Quách võ gật đầu, hai mắt nhìn về phía Hoàng Minh một lát, sau đó nói. Ta chờ một người, người đó là kẻ được chọn. kẻ được chọn. Hai thai Hoàng Minh hơi hóng lóng lên. Trong đầu hắn chợt nhớ đến một khung cảnh trước kia. Khi đó Thôn Ma lang cũng nói với hắn khi sắp bị hắn thiêu đốt linh hồn. Thôn Ma lang đã gào lên, nói rằng hắn chính là kẻ được chọn. Nếu thật sự như vậy, Hoàng Minh hắn có lẽ thật là kẻ được chọn đấy. Nhưng kẻ được chọn này là thứ quái gì? Nghi hoặc trong lòng hắn càng lớn hơn. Hắn lại lên tiếng hỏi. Tiên bối, người nói kẻ được chọn đấy là ai? Quách võ nhìn Hoàng Minh một lát mới trả lời. Có thể là ngươi cũng có thể là một hai khác ý là sao hoàng minh khó hiểu thấy vẻ mặt của hắn như vậy quách võ lại lên tiếng giải thích kẻ được chọn chính là kẻ xông qua mười năm tầng tháp trận này cho nên ngươi cũng có thể là kẻ được chọn hoàng minh kinh ngạc thì ra là vậy kẻ được chọn là kẻ có thể xông qua mười năm tầng tháp trận này có khi nào chính là hắn không hoàng minh y y một trận sau đó nghiêm túc hỏi tiền bối trước ta đã có bao nhiêu người tới được đây ba người Quách Võ lên tiếng trả lời. Chương 269, bà Triều. Ba người sao? Từ bao giờ vậy tiền bối? Kết quả thế nào? Hoàng Minh kinh ngạc hỏi. Quách vẫn cũng không dâu giếm, nói: "Ta không rõ những tầng dưới thế nào, từ 800 năm trước, tới tầng của ta chỉ có ba người. Thế nhưng toàn bộ đều chết. Toàn bộ đều chết." Hoàng Minh tóc gáy dựng ngược lên, ánh mắt sợ hãi vô cùng. Hắn thật không tin nổi, lão già trước mắt hắn ngồi nói chuyện với hắn đã giết ba người tới đây như hắn rồi. Nhìn Hoàng Minh biểu hiện, Quách Võ nết miệng cười vô cùng quái dị. Hoàng Minh lại càng kinh hãi, suýt có ý định quay đầu bỏ chạy. Tiền bối, ta ta. Hoàng Minh nói không nên lời. Quách Võ cười lớn ha hà rồi nói. Đúng là không có tiền đồ, non cái vẻ kinh sợ của ngươi kia. Hoàng Minh thấy có chút khó tiếp nhận. Vô hình trung hắn đã coi lão già trước mặt là một lão quái vật chuyên giết người rồi. Không biết lão có ăn thịt người không? Hơn ngàn năm qua lão đã ăn gì để sống? Hoàng Minh càng nghĩ càng kinh hãi chấm chấm lui về phía sau. Quách võ nhìn hắn mà lắc đầu, sau đó lại cất tiếng cười, đoạn nói. Tiểu tử, đừng có nghĩ xuyên tạc. ngươi đã đến nơi đây, rốt cuộc vẫn phải trải qua khảo hạch. Không thể thoát ra được đâu. Hoàng Minh nghe Lào nói, da đầu có chút run lên, lắp bắp nói. Tiền bối, khảo hạch khảo hạch thế nào? Quách võ mỉm cười, bàn tay gầy gò sơ sắc của Lào dơ lên. Ba ngón tay chỉ lên trên, sau đó cất tiếng nói. Ba chiêu, ngươi đỡ của ta ba chiêu mà không chết. Người sẽ qua cửa. Hoàng Minh trong lòng rung động. Ba chiêu sao? Hắn nghiền ngẫm một hồi. Hiện tại đã vào là không thể đi ra, chỉ còn cách tiếp ba chiêu của lão quái vật này. Ba chiêu, Hoàng Minh suy đoán một hồi. Nắm chặt tay lại, hắn nghiến răng nghiền lợi, liều. Đây đâu phải là lần đầu hắn liều mạng. Tim đương sống trong cõi chết, chỉ còn cách này mà thôi. Hắn tự tin tránh thoát hai đòn, chỉ có đòn thứ ba. Hoàng Minh hơi nhăn mày một chút. Tiểu bối! Thật sự muốn nói chuyện với ngươi chút nữa, nhưng thôi, ta vẫn phải làm theo những quy tắc đã đề ra, ta rất thưởng thức ngươi, cho nên ta sẽ áp xúc xuống ba thành công lực. Đây là chiếu cô giới hạn của ta rồi. Quách võ lên tiếng. Ánh mắt đục ngầu đống nhiên sáng lên. Cả thân người lão bao phủ một tầng thanh lam sắc. Ngay sau đó thân hình lão bay lên trên cao, vẫn duy trì tư thế ngồi ban đầu. Cái giọng khàn khàn của lão vang lên làm không khí càng thêm khẩn trương. Tiểu tử, chú ý nhé, ta đánh tới đây. Vừa nói xong, Quách Võ cánh tay phải giơ lên cao, linh lực xô lên, tạo thành hình một cây kiếm dài hơn 30 mét, vô cùng oai người. Sau 2 giây lập tức nhắm Hoàng Minh mà bổ xuống, tốc độ cực nhanh. Chỉ thấy bùn một tiếng, cả không gian nơi Hoàng Minh đứng vỡ vụn. Một khe rẽn dài sâu không thấy đáy dưới mặt đất. Bụi mù bay lên mù mịt. Quách Võ hai mắt lóe lên tinh quang, lão vô cùng kinh ngạc. Mặc dù khói bụi chưa mất thì lão vẫn có thể nhìn rõ bên trong. Hoàng Minh đã biến mất. Nơi lão vừa chém xuống, không ngờ chỉ có một khúc cây bị chém thành hai mảnh. Khó có thể tin được, tiểu tử kia lại chạy nhanh như vậy. Quách võ ngay lập tức thấy Hoàng Minh xuất hiện cách đó không xa 20 mét. Hoàng Minh đang đứng lau mồ hôi, khuôn mặt kinh hãi mà nhìn về hiện trường hắn vừa đứng. Chon! Dê lòng khiếp sợ. Nghĩa, lão bất tử này chỉ dùng ba phần công lực đã đánh ra một đòn thế này, nếu dốc toàn bộ thì chuyện gì sẽ xảy ra. Hoàng Minh không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt cái ực. Phía bên trên mặc dù kinh ngạc nhưng quách võ lại mỉm cười, lao lại lên tiếng. Thủ đoạn khá lắm, thiếp chiêu chứ hai này. Lần này hai tay lão trụ lại, miệng lẩm bẩm hai ba câu gì đó, ngay lập tức hai tay lão xuất hiện một quả quang cầu lớn bằng cái thúng. Hoàng Minh lông tóc dựng ngược lên, hắn cảm nhận được ba động trong đó. Nguồn sức mạnh thật khủng khiếp. Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, chỉ 5 giây, quách võ ném thẳng quả cầu về phía Hoàng Minh. Quả cầu tốc độ như xé gió, chỉ thấy lẻ một cái Quang cầu va chạm nổ tung, cả không gian như rung chuyển. Đuôi đất lại mù mịt, thế nhưng lần này diện tích vụ nổ chính là to gấp 10 lần lần đầu tiên. Quách võ lại trứng mắt. Lão rõ ràng là kinh ngạc đến trứng mắt rồi. Vị Lão cảm nhận được, Hoàng Minh rõ ràng là đang ở phía sau Lão, tiểu tử này sao lại có thể vô thanh vô tức biến mất lần nữa như vậy. Quách võ hai mắt níu chặt. Không biết đang nghĩ gì. Bên này Hoàng Minh dõi theo vụ nổ mà thân hình đúng là muốn nung ra. Rõ ràng là vụ nổ này cực lớn còn mạnh gấp 5 gấp 6 lần cả mẹ rổ cổ toàn lực bắn ra của hắn. Đúng là Lão quái vậy tu luyện ngàn năm có khác. Hoàng Minh tin rằng, Lão, mà xuất thế có khi là đệ nhất cao thủ toàn đại lục mất. Trong lúc Hoàng Minh đang sợ hãi thì Quách Võ một lần nữa lại đánh giá lại Hoàng Minh. Lão rất hứng thú với tiểu tử này. Không ngờ hai đòn của Lão có kèm theo thiên địa chi lực, rõ ràng là có thể kìm hãm hắn. Thế mà hắn hai lần vô thanh vô tức thoát được. Đây là có chuyện gì? Là thân pháp sao? Hay là món bảo khí gì? Chương 270, chống đỡ. Tiểu tử, khá lắm, không ngờ tránh thoát hai đòn. Có lẽ ngươi có thân pháp gì đó quỷ dị. nếu đã thế, ta có món quà này cho ngươi. Quạch Vương nói xong, bắt đầu nâng canh tay chuẩn bị đòn thứ ba. Hoàng Minh ánh mắt hơi nhíu lại, hắn đã sử dụng thế thân thuật cùng dịch chuyển tức thời rồi. Đòn thứ ba này hắn đã không còn khả năng tránh né. Nếu vậy, trực tiếp đối đầu đi. Nghĩ là làm, ngay lập tức Hoàng Minh triển khai thế công đa trùng ảnh phân thân chi thuật ngay lập tức hơn một trăm hoàng minh xuất hiện quách võ ồ lên một tiếng thế nhưng hai tay vẫn huy động nhanh hơn một đóa hoa sen trắng từ từ xuất hiện chẳng mấy chốc tỏa ra quang mang sáng rực quách võ lên tiếng tiểu bối đón thử một đòn liên hoa phật pháp của ta lời vừa dứt quách võ buông tay đóa hoa sen lập tức chậm rãi bay đến hoàng minh lúc này đã chuẩn bị xong rồi mấy chục hoàng minh lao tới trên tay đều mang theo một quả cầu lớn dạ sen gẳng Chỉ đỏ gì? Ơm ấm ấm, liên tục những tiếng nổ vang làm rung động không gian. Toàn bộ hoàng minh phân thân lao lên đều tan biến. Đóa hoa sen vẫn chậm rãi lao tới, tốc độ không nhanh nhưng áp lực nó mang đến thật lớn. Nhất là trong không gian không rộng lớn này. Đám phân thân đều bị hủy, thế nhưng chúng cũng có mang lại tác dụng nhất định, quang mang màu sắc của đóa hoa đều nhạt đi một phần. Ta không tin không cản được. Trên mặt đất chỉ còn hai tên hoàng minh cuối cùng. Một tên đang chụm hai tay. Nguồn năng lượng rồi rào nhanh chóng tạo thành một quả cầu trắng sáng. Tên còn lại không biết từ khi nào đã xuất hiện một bộ cung. Tên đã lên dây, một màu đỏ rực từ mũi dây tràn đầy sức mạnh. Cạm hệ dô Bá vương tưởng phụng tiễn. Một đòn ánh sáng hùng mạnh lao tới đóa hoa sen, khí thế vô cùng. Đi sau lại là một con phượng hoàng đỏ rực, làm cho người ta cảm giác sợ hãi. Những cái lông bay phát sáng một màu lửa. Quách võ vô cùng chấn động. Không chỉ chấn động về một đòn kia của hoàn minh mà cả một tên kia cũng làm lao chấn động. Vì một đòn này, lão nhận ra. Ầm ầm. Trên không trung một vụ khủng khiếp làm chấn động cả tầng 13. Phía bên ngoài toàn bộ Linh Vân Tông đều kinh hãi nhìn về tháp trận mà hô lên. Chi thấy tháp trận rung lên một hồi, sau đó chậm rãi yên lặng lại. Ở bên trong, Hoàng Minh rõ ràng là đứng không vững ngã vật xuống. Toàn bộ những chiêu vừa rồi đã làm hắn cạn kiệt linh lực. Không thể đứng được nữa. Thế nhưng lúc hắn ngẩng mặt lên, Một cánh hoa nhỏ trong suốt đã bay đến trước người hắn. Bùm! Cánh hoa sen rơi trên người hắn thì phát nổ. Hoàng Minh bay đi 10 mét, thân thể đập vào vách tường. Hắn phun ra một ngụm máu lớn. Thân thể đau đớn vô cùng. Lục phủ ngũ tạng như muốn vỡ vụn, Hắn vô lực đứng dậy. Thật khủng khiếp! Hoàng Minh lại phun ra một ngụm máu nữa. Lúc này, hắn mới đỡ hơn một chút. Khó khăn lắm hắn mới ngồi dậy được, nhanh chóng điều tức lại. Quách võ đã hạ xuống đất. Lao vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như vậy, chăm chú nhìn về phía Hoàng Minh đang điều tức. Nửa tiếng sau Hoàng Minh mới thở ra một hơi. Lúc này hắn mới có khí lực, bỏ vào miệng mấy viên đan dược, sau đó cười khổ nói. Quách tiền bối ả, đòn vừa rồi người là dùng 3 phần công lực sao? Quách võ gật đầu, liên hoa phật pháp quả thực là Lao chỉ mới dùng 3 phần thực lực thôi. Hoàng Minh thở ra một hơi. Đúng là Lao quái vật, toàn bộ kỹ năng mạnh nhất của hắn đã đánh ra toàn bộ. Vậy mà vẫn không cản được một đòn. Chỉ có thể làm nó suy yếu đi. Kinh hãi nhất là ăn một cánh lá đã lấy đi của hắn nửa cái mạng. Nếu mà ăn cả đóa hoa kia thì sao? Hoàng Minh dùng mình một cái thầm than may mắn. Hiện tại thân thể hắn đã khôi phục được chút sức lực. Tiên bối, văn bối là đã qua khảo hạch rồi đúng không? Hoàng Minh lên tiếng hỏi. Quách võ gật đầu, nói. Ngươi đã qua cửa của ta. Ta có vật này cho ngươi. Vậy gì? Hoàng Minh ồ lên một tiếng. Còn có ban thưởng sao? Quách Võ lấy từ trong người ra một phù lục. Ngay lập tức lá phù lục này bay chậm chậm tới, Hoàng Minh đưa tay ra đón đỡ. Một tấm phù lục màu xám, bên trên khắc rất nhiều loại hoa văn kỳ quái. Hoàng Minh ngay lập tức nhận được thông báo. Tinh tinh, nhận được quán thần phù. Phẩm chất: bình thường. Quán thần phù được nén một đòn mạnh mẽ của chính người luyện ra phù. Công dụng một lần. Người luyện: Quách Võ." Hoàng Minh ồ lên vui mừng, "Thứ tốt ha, một đòn của Quách Võ sao?" Hoàng Minh gật gù. Hắn đạn đếm trải qua 3 chiêu của Lão. Chiêu nào cũng phải dùng hai chữ kinh khủng để diễn tả. Quách võ không biết là Hoàng Minh đã nhận ra. Thế nên Lão lên tiếng nói. Đây là quán thần phù do ta nhờ một vị luyện phù sư chế tạo. Ở đó có chứa một đòn chín phần công lực của ta. Đó là phần thưởng của ngươi khi qua tầng này. Thế nhưng hiện tại ta khuyên ngươi một chút, nên dừng ở đây thôi, không nên cố quá tầng 14. Chương 271, trở ra. Hoàng Minh nghe Lão nói thì ngạc nhiên. Cất tiếng hỏi. Tiên bối nói vậy là sao? Chẳng lẽ tầng 14 có gì đó đáng sợ sao? Quách võ lắc đầu, đoạn nói. Trước tiên cầm lấy hai viên đá này. Hoàng Minh nhận lấy hai viên đá từ tay quách võ. Bên tai lại vang lên tiếng thông báo. Tinh tinh, nhận được đá truyền tống. Phẩm chất, chân quý. Đá truyền tống được tinh luyện trận pháp cực kỳ tinh diệu. Nó có thể đánh dấu vị trí hiện tại và quay trở lại bằng viên đá thứ hai. Hoàng Minh kinh ngạc. Nhìn hai viên đá mà vô cùng khó tin. Quách võ lên tiếng. Tầng 14 chính là Lão tống thanh phong. Lão vô cùng không nói lý lẽ, ngươi bây giờ cảnh giới yếu kém. Một thân trọng thương, tốt nhất là bóp một viên đá này để đi ra. Khi nào tự tin có thể quay trở lại? Chỉ cần bóp viên thứ hai. Đây cũng có thể là đồ vật cứu mạng của ngươi. Đá truyền tống này có thể sử dụng ở bất cứ thời gian nào. Bất cứ địa điểm nào. Ngươi, đã qua tầng 13 của ta rồi. Vậy là ta có thể lần sau quay lại vượt từ tầng này. Đúng vậy. Quách võ gật đầu. Hoàng Minh thấy vậy liên vui vẻ. Như vậy là tốt ta, hắn thương thế quá nặng. Muốn khôi phục cần dăm bữa nửa tháng mới có thể hoàn toàn trở về trạng thái cường thịnh ban đầu. Tiền bối, ta, vậy ta đi rồi. Lần sau nhất định tìm người nói chuyện. Hoàng Minh gật đầu, vẫy tay nói, sau đó đi vào cánh cửa thông lên tầng 14. Vừa mới xuất hiện ở tầng 14, Hoàng Minh lập tức bóp vỡ một viên đá truyền tống phía bên ngoài khi ánh sáng tầng 13 vụt tắt ánh sáng tầng 14 sáng lên toàn bộ đệ tử trưởng lão Lưu Vân Tông đều gieo họ ầm ĩ những tiếng hô Hoàng Minh Hoàng Minh liên tục vang lên thế nhưng chưa đầy mấy chục giây thì đèn vụt tắt toàn trường còn chưa hiểu chuyện gì ở dưới chân tháp đã xuất hiện một bóng người từ từ đi ra là một thiếu niên thiếu niên tóc thay tung bay bộ thanh y của đệ tử ngoại môn càng làm cho hắn trở lên nổi bật khí thế vô cùng mấy ngàn người đều im lặng nhìn hắn Hoàng Minh cũng kinh ngạc Không hiểu tại sao ở bên ngoài lại có đông người thế này. Số lượng không phải là ít nữa. Trong lúc hắn còn đang khó hiểu thì không rõ ai đã hô lên. Hoàng Minh, Hoàng Minh. Ngay lập tức đám đông phía dưới cũng hồ hào ở Mỹ. Cái tên Hoàng Minh được toàn bộ đệ tử Lưu Vân Tông hô hào. Hoàng Minh không hề biết là Lưu Vân Tông coi trọng tháp trận như thế nào. Hắn chỉ là muốn đột phá mà đến. Không nghĩ là gây lên một trận hỗn loạn. Nhìn bên dưới mấy ngàn người đều đang hô vang tên của hắn. Hoàng Minh trên mặt lại không có phát sinh ra vẻ kêu ngạo nào cả. Hắn mỉm cười, chậm rãi đi đến trước mặt vị trưởng lão xét tuyển, cất tiếng hỏi. Trưởng lão, ngài xem ta có thể tấn cấp nội môn trăng? Có thể. Vị trưởng lão nói xong đưa cho hắn tấm thẻ. Hoàng Minh vui vẻ cầm lấy. Bên hai lúc này đã vang lên tiếng thông báo hoàn thành nhiệm vụ đệ tử đến nội môn. Hoàng Minh gật đầu. Đoạn định rời đi. Thế nhưng một âm thanh đã giữ hắn lại. Hoàng Minh. Một thân ảnh bay tới. Hoàng Minh đã nhận ra người ấy rồi. Thân ảnh trung niên vô cùng bạc khí, người tới chính là Hàng Vô Yêu. Hàng Vô Yêu ánh mắt nhìn Hoàng Minh một hồi, làm cho hắn sợ hãi. Hàng Vô Yêu lên tiếng nói. Ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Câu nói của Hàng Vô Yêu làm cho toàn trường rung động. Vô số người trợn tròn mắt. Rõ ràng là tông chủ tự mình ra trận thu đồ đệ. Không phải là nói vị trí đệ tử hạch tâm thứ 6 đã xuất hiện. Có khi vị trí trưởng môn trăng. Hoàng Minh hơi kinh ngạc, bên hai vang lên những tiếng nghị luận. Hóa ra muốn tiến vào đệ tử thân truyền thì cần có một vị sư phụ. Các vị trưởng lão bên kia mặc dù hai mắt đã đỏ ngầu, thế nhưng không ai dám làm mất mặt. Tông chủ đã lên đài mời chào, bọn hắn không thể đến tranh với tông chủ Lưu Vân Tông đâu. Hoàng Minh ngâm nghĩ trong sự chờ đợi của hàng ngàn người. Hắn mở miệng nói, tông chủ thật sự muốn nhận ta làm đệ tử. Đúng vậy. Hàng vô yêu đáp. Bên dưới chân tháp trận thì hàng ngàn con người đang chờ đợi đáp án của Hoàng Minh. Vô số kẻ hâm mộ, cũng không thiếu những kẻ ghen tị Hoàng Minh ngẫm nghĩ một hồi, nhận lời. Dẫu sao hắn cũng cần trở thành một chân truyền đệ tử để hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng Minh nghĩ như vậy. Bên ngoài hàng Thanh Nhi đã gấp đến mức hai tay bấm vào da thịt mình rồi. Tại sao tên ngốc kia vẫn chưa đồng ý đi? Hoàng Minh sau một suy ngẫm, hắn gật đầu trở thành thân truyền đệ tử. Bên thai hắn vang lên tiếng thông báo, còn chưa kịp nghe rõ hay xem xét. Hàng vô yêu cười lớn ha ha, không nói gì thêm, kéo Hoàng Minh một mạch rời đi. Tên của Hoàng Minh đã lưu vang sử sách của Lưu Vân Tông rồi. Hiện tại hắn đã là một đệ tử ưu tú, vị thân truyền đệ tử thứ 6 đã xuất hiện. Ngay lập tức Hoàng Minh là người nổi tiếng nhất Lưu Vân Tông sau này. Chương 272, Bí cảnh hội tụ. Hoàng Minh theo hàng vô yêu trở về ngọn núi lớn nhất của Lưu Vân Tông, nằm ở chính giữa. Ngọn núi này rộng lớn vô cùng. Kiến trúc cũng vô cùng cổ kính, nhiều nơi có những tòa nhà cao lớn, nhiều nơi chỉ có những mái nhà tranh lút suốt. Hiển nhiên đều tùy theo sở thích của từng người. Hoàng Minh được dẫn vào phòng của hàng vô yêu. Phòng của hàng vô yêu không rộng, thậm chí có thể nói là bình thường. Ngồi đi. Hàng vô yêu nói. Hoàng Minh chậm rãi ngồi xuống ghế. Hàng vô yêu đi một vòng qua bàn rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Tông chủ, người là có chuyện gì quan trọng muốn nói với ta sao? Hoàng Minh cất tiếng hỏi. Ngay lập tức hàng vô yêu hừ một tiếng nói. Ngươi hiện tại là đệ tử của ta, nào có đệ tử nào nói chuyện với sư phụ như vậy? Hoàng Minh cười khổ, đúng vậy a hắn là quen thuộc tự do, hiện tại lòi ra một tên sư phụ. Cũng là nên nhập ra tùy tục rồi. Ảo, sư phụ à, phải chăng có pháp bảo hay võ kỹ nào muốn truyền cho ta đúng không? Hoàng Minh lên tiếng, giọng có chút lươn lẹo. Hàng vô yêu không biểu hiện gì, trầm rãi nói. ngươi ở tầng 10 tháp trận đã luyện được đan dược. Hoàng Minh nghe hắn hỏi thì ồ lên một tiếng. Không nghĩ là hàng vô yêu biết được. Chẳng lẽ hắn cũng đã đến qua? Hoàng Minh cũng không dâu dếm, gật đầu thừa nhận. Ngươi có cầm tại đây hay không? Hàng Vô Ưu có chút kích động. Hoàng Minh hơi nghi hoặc, thế nhưng cũng lấy ra. Một lọ đan dược xuất hiện trước mắt Hàng Vô Ưu. Hàng Vô Ưu ngay lập tức cầm lấy, hai giây hắn run run mở nắp bình. Hoàng Minh hiếu kỳ. Sao lão sư phụ này của hắn lại thất thố như vậy? Hoàng Minh đâu biết, Hàng Vô Ưu đã chờ đan dược này hơn 20 năm nay rồi. Hàng Vô Ưu đổ lọ đan dược, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện năm viên đan dược màu trắng sáng, trông như pha lê. Mùi thơm thoang thoảng bay khắp căn phòng. Chính là nó rồi, hàng vô ưu hai mắt chạy xuống hai giọt lệ. Ngay lập tức phi thân biến mất. Hoàng Minh chừng mắt không thể ngờ. Hàng vô ưu vậy mà đem cả lọ đan dược của hắn chạy mất rồi. Hàng vô ưu biến mất chỉ để lại một câu nói. Ngươi về trước, ta sẽ gọi ngươi sau. Hoàng Minh hầm hực, ngồi còn chưa ấm chỗ đã phải đi về. Hắn dòm ngó xung quanh một hồi, thấy trên bàn hàng vô ưu có một đồng tiền xu kỳ quái. Hắn thuận tay cầm lấy, sau đó tìm đường quay về. phí xa thành. Phí Sa thành nằm ở phía bắc Trung Vị Diện, thuộc quyền bảo hộ của Liên minh Chi Đoàn. Xung quanh phí Sa thành là một giải liên miên bất tuyệt đồi núi. Phí Sa thành lại nằm bên trong như một cáo lòng trảo. Nhân số bên trong thành lên tới 400 ngàn. Bắt đầu từ tháng trước, tu sĩ tràn về phí Sa thành càng ngày càng đông. Ai ai cũng tranh thủ tiến đến sớm nhất. Không khí vô cùng báo nhiệt, bọn hắn đều không muốn bỏ lỡ đại sự kiện của Trung Vị Diện một tháng sau. Các tiểu lâu khách sạn rất nhanh đã toàn bộ kín phòng. Thậm chí bên ngoài đã có không ít người hạ trại bên ngoài thành mà chờ đợi. Không chỉ tiểu lâu khách sạn, mà các quán ăn nhỏ cũng chật kín người. Ngoà hổ tàng long có lẽ là dùng để miêu tả phí xa thành là chính xác. Thật là trông nóng, các ngươi nói xem, lần này bí cảnh mở ra, tông môn nào sẽ là đứng thứ nhất số lượng tiến vào? Một tráng hán lực lưỡng cất tiếng nói ồm ộm. Đây là một quán ăn không lớn, thế nên giọng nói của hắn vang lên rất hấp dẫn những người xung quanh. Cùng bàn với tráng hán lực lưỡng này có ba người khác khí tức cũng vô cùng mạnh mẽ, hiển nhiên đều là cao thủ. Một người áo đen ngồi đối diện với Tráng Hán kia lên tiếng: "Lão biên nhà ngươi rõ ràng là nói thừa, tất nhiên là Liên Minh Chi Đoàn rồi, lớp thanh niên cường giả, ta thấy chỉ có Liên Minh Chi Đoàn là mạnh nhất." Tráng Hán lực lưỡng kia tên là Biên Bạch, cũng được người ta gọi là Lão biên. Lúc này khuôn mặt dữ tợn của hắn lại hơi biểu môi, cất giọng: "Bát Thục, ngươi nói xem Liên Minh Chi Đoàn hiện tại có bao nhiêu thiên tài đáng nhất tới?" Bát Thục là tên của người áo đen kia. Chỉ thấy lúc này hắn uống cạn một bát rượu, khả một tiếng nói. Để ta nói cho ngươi nghe, Liên minh chi đoàn hiện nay thanh niên cường giả top 10 đều là kim thần trung kỳ, thậm chí có ba kẻ đã đạt đến kim thần hậu kỳ rồi. Đáng sợ nhất là tiểu bá vương nổi tiếng nhất ba tháng nay của Liên minh chi đoàn. Chỉ ba tháng hắn đã đột phá một đại cảnh giới. Thứ ngân huyền trung kỳ đến kim thần trung kỳ. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, hắn là một luyện đan sư cấp 6. đan võ song tu. Các người nói xem yêu nghiệt bậc này ai có thể đỡ nổi. Bắt thục lời nói không hề nhỏ tiếng, lời của hắn toàn bộ quán ăn nhỏ này đều nghe được. Vô số người hít một ngụm khí lạnh. Ừ, chỉ có vậy thôi sao? ngươi có biết thái ớt kim tông cùng bà quang tông xuất hiện thiên tài kiếm tu cùng đào tu không? Trưng 273, ma thần. Thất giao, ngươi nói đi. Bắt thục lên tiếng nói. Câu chuyện của bốn người này bây giờ đã hấp dẫn toàn bộ người xung quanh lắng nghe. Thất giao thân hình mặc một bộ y phục màu xám. Khuôn mặt hắn có một vết sẹo kéo dài làm hắn càng có vẻ hung hãn. Thái ớt Kim Tông xuất hiện một tuyệt thế kỳ tại kiếm tu. Năm nay hắn chưa tới 14 tuổi. Nếu ta đoán không sai, hiện tại hắn thậm chí đang trùng kích ngân huyền cảnh giới rồi. Hít. Toàn trường hít vào một hơi khí lạnh. Chưa tới 14 tuổi, chuẩn bị đột phá huyền thần cảnh giới sao. Thất giao rất hài lòng với không khí này, hắn lại lên tiếng nói. Thái ớt Kim Tông cùng ba quang tông tranh phong mấy trăm năm nay, hiện tại ba quang tông cũng không yếu thế. Bọn hắn cũng xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt. 16 tuổi đạt tới kim thần hậu kỳ. Hiện tại, ta nghĩ hắn cũng đang trùng kích huyền thần cảnh giới. Bí cảnh lần này nhất định sẽ có giao phong của hai đại tông môn. Toàn trường ngưng trọng. Thất giao ngươi còn biết gì nữa? Biên bạch lên tiếng hỏi. Thất giao mặt có chút hít lên, hắn có một thúc thúc làm tình báo của Tây hình gia tộc. Thế nên hắn cũng biết khá nhiều. Hiện tại chính là lúc hắn thể hiện sự ngư bức. Chỉ thấy thất giao uống một bát rượu, đánh khả một tiếng to rồi mới nói. Không chỉ Thái ớt Kim Tông, bà Quan Tông. Hiện tại tinh thú môn cũng xuất hiện thiên tài song chức nghiệp. Vừa là chiến sĩ, vừa là thuần thủ sư. Thậm chí có tin đồn, lần này có lẽ Chu Tước cũng sẽ xuất thế. Chu Tước Lại một mảnh tĩnh lặng. Ai mà không biết tứ đại thần thú sức mạnh. Chu Tước có thể nói là sánh ngang với thanh long. Tứ đại tháng thú xuất thế, yêu thú nào dám tranh phong. Thất giao lại tiếp tục nói. Không chỉ tinh thú môn, thiên đông lan tông, ám thiên tông, hoành bắt tông. Lưu Vân Tông, Lôi Trấn Tông cũng xuất hiện yêu nghiệt. Thực lực siêu cường, có thể vượt cấp khiêu chiến mà không hề rơi vào thế hạ phong. Ngươi nói kỹ xem nào, bọn hắn là những ai? Biên Bạch thất sắc hỏi. Thất giao tất nhiên là lại phun ra những gì hắn biết, cũng phải công nhận thông tin của hắn thật sự tỉ mỉ. Có thể thấy Tây Hinh gia tộc cũng không phải tầm thường. Thiên Đông Lan Tông các ngươi biết chứ, Thiên Đông Lan Tông xuất hiện không ngờ là một vị thanh niên kết xuất. Thiên Đông Lan Tông lại có nam đệ tử. Mọi người trầm trồ. Vẻ mặt khó tin. Thất giao ngay lập tức cười lớn nói. Các ngươi không tin đúng không? Thế nhưng đây là sự thật trăm phần trăm. Thiên Đông Lan Tông lần đầu tiên phá vỡ quy củ nhận một thiếu niên nam tử làm độ đệ. Hiện tại tu vi của hắn đã vô cùng siêu việt. Thậm chí có thể cùng trưởng lão của Thiên Đông Lan Tông đánh ngang tay. Mạnh như vậy. Ai nấy đều nuốt nước bọt. hừ, vậy đã là gì? Các ngươi lại nghe qua ma thần chu công cần sao? Thất giao lên tiếng hỏi. Ma thần chu công cần. Là ai? Ai cũng kinh ngạc. Đây là ai chứ? Biên Bách lại có chút ngưng trọng. Hắn lên tiếng hỏi. Phải chăng là bốn? Thất giao nhìn sắc mặt Biên Bách sợ hãi thì gật đầu. Đoạn nói. Tự do chi thành, các ngươi biết tự do chi thành chứ? Xung quanh quán ăn đều gật đầu. Bọn hắn đều đã nghe qua địa phương này. Nghe nói nơi đây là tòa thành của ác nhân nổi tiếng. Nơi đó không ai không phải kẻ đại ác. Là tòa thành không hề có quy tắc nào chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Thất giao ánh mắt băng lãnh, lại có một tia sợ hãi, âm thanh hắn vang lên. Các ngươi có biết, ba ngày trước toàn bộ tự do chi thành đã biến mất, hơn 300.000 người đều đã chết không? Cái gì? Bốn năm người bật dậy kinh hãi thất sắc. Bọn hắn chính là một tháng trước rời đi từ tự do chi thành đến phía xa thành. Thật không ngờ ba ngày trước tự do chi thành đã bị diệt. Thất giao nói đến đây cũng hơi lạnh sống lưng. Thất giao, có chuyện gì xảy ra? Bắt thuộc thúc rủng. Cũng không thể trách hắn, hầu hết trung vị diện rất lớn, nếu không có tổ chức tình báo lớn mạnh, thông tin truyền đi sẽ rất chậm. Đến giờ phía xa thành liệu có mấy ai biết được tin tức này. Thất dao trầm mặc xuống một hồi, trong sự trông ngóng của mọi người, hắn mới từ từ nói tiếp. Toàn bộ tự do chi thành, đều bị ma thần chu công cẩn diệt sát toàn bộ. Một mình hắn giết cả một tòa thành. Hơn 300.000 nhân mạng A. Câu nói của hắn như một tảng đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, không ai nói câu gì. Kẻ nào cũng im lặng. Trong lòng sợ hãi, sao có thể như thế được, tự do thành cường giả như mây, hùng tan đại ác, tại sao có thể dễ bị tiêu diệt như thế? Đám người vừa đứng dậy lên tiếng. Bọn hắn từ tự do chi thành tới, rõ ràng là hiểu biết về tự do chi thành rất nhiều. Thất giao gật đầu với đám người, sau đó lên tiếng trả lời. Chu công cần đến từ ám thiên tông, nói như vậy là đủ hiểu. Thậm chí có người nói rằng hắn giết cả tự do chi thành má thân người không dính một giọt máu của địch nhân. Quá khủng khiếp. Danh hiệu ma thần chu công cẩn từ 3 ngày trước đã dậy sóng khắp trung vị diện rồi. Chương 274, hệ thống nâng cấp. Xung quanh toàn bộ đều kinh hãi thất sắc. Đồ sát một tòa thành mà không dính một giọt máu. Chuyện này đúng là chỉ có ma thần mới làm được. Ai ai cũng nhớ rõ trong lòng. Quyết phải dẹ chừng cái tên này ra. Cuối quan ăn là một bàn cạnh cửa sổ. Nơi đó hiện tại có 4 thanh niên đang ngồi. Tâm tình vẫn bình thản. Thậm chí có kẻ còn ánh lên nét cười. Một thanh niên mặt mũi tuấn tú lên tiếng. Lão đại, trung vị diện cũng khá huyên nào đấy, ngươi tính sao? Tham gia chứ? Một thiếu niên khác cũng cất tiếng, tên này một bên đeo nửa cái mặt nạ vô cùng quái dị, làm người ta có chút đề phòng. Lão đại nếu tham gia, đám thiên tài của nơi này kẻ nào dám tranh phong? Hừ. Hai thiếu niên còn lại không nói gì, chỉ mỉm cười. Bên kia bàn bốn tên biên bạch, bát thủ, thất giao vẫn đang bàn bạc. Chỉ thấy kẻ thứ tư, nãy giờ vẫn ngồi yên uống rượu. Hiện tại cũng đã lên tiếng Ta vẫn đang chú ý đến lôi chấn tông và Lưu Vân Tông Các ngươi nói xem Thất giao gật đầu, nói Hai tông môn này cũng xuất hiện kỳ tài Nhất là Lưu Vân Tông Các ngươi chắc không thể nào tin được đâu Lưu Vân Tông tháp trận 10 năm tầng ấy Vậy mà gần ngàn năm nay sừng sững, Cuối cùng một tháng trước đã xuất hiện yêu nghiệt Vượt qua 13 tầng của tháp trận Câu nói của hắn như quả bom lớn nổ vang dội, Cũng khó nói Chuyện này Lưu Vân Tông cũng không công bố ra ngoài Chỉ là thất giao có mối thông tin lại vô cùng tốt. Một câu này làm không gian lại sôi sục lên. Ở đây rất nhiều người biết đến tháp trận. Lưu Vân Tông có tháp trận cũng không phải bí mật gì. Quan trọng là mấy trăm năm nay chưa từng có đệ tử của Lưu Vân Tông nào vượt qua được tất cả. Thế nên trên đỉnh tháp có gì, không ai biết. Thân kín như vậy, ngươi có biết được hắn là ai không? Biên bạch lên tiếng hỏi. Thất giao nhếch môi mỉm cười, nói. Hắn là Hoàng Trấn Minh. Rắc. Cái bát nhỏ trên tay một trong bốn thiếu niên ở góc quán ăn nước vỡ. Tiếng vỡ nhỏ không khiến ai chú ý thiếu niên khuôn mặt có chút bình thường. Nếu để hắn chìm vào biển người, sẽ chẳng có ai để ý đến hắn cả. Lão đại, người sao vậy? Một thiếu niên lo lắng hỏi. Cả hai tên còn lại cũng hơi ngạc nhiên. Lão đại của bọn hắn rất hiếm khi thất thố như vậy. Hoàng Trấn Minh, Hoàng Minh sao? Thiếu niên mỉm cười. Hai mắt lóe lên tình quang sáng láng. liêu văn tông. Hôm nay là ngày Lưu Vân Tông vô cùng nhộn nhịp. Hàng ngàn đệ tử tụ tập về Phách Sơn núi. Phách Sơn núi là nơi thường xuyên tổ chức các đại sự kiện. Và hôm nay, Phách Sơn vẫn là tiếp nhận hàng ngàn người tiến tới. Phách Sơn vô cùng rộng lớn, ở giữa đỉnh núi chính là một cái diễn võ đài thật rộng, có thể chứa đến hai vạn người. Thời tiết hôm nay vô cùng ủng hộ, không hề có mưa, cũng không hề nắng. Rất nhiều mây che đi ánh nắng của mặt trời. Lưu Vân Tông hôm nay tổ chức tranh đoạt 10 năm vị trí danh ngạch chuẩn bị tham gia bí cảnh một tháng sau. Chỉ có 10 năm danh ngạch đại diện cho cả một môn phái, thế nên trong mấy ngàn đệ tử tìm ra 10 năm vị trí quả thật là tinh anh trong tinh anh, thiên tài trong thiên tài. Hơn ngàn đệ tử từ nội môn trở lên đều có tư cách tham gia. Điều này khiến cho vô số đệ tử náo nước, nóng lòng thể hiện thực lực của mình. Hoàng Minh lúc này đang lười biếng ngồi trên một chiếc ghế, trên đầu hắn chính là vị chủ. Tiệp chủ từ ngày được hàng thanh nhi ôm ấp Nó rất lười vào bộ kỳ bạn. Hoàng Minh cũng không bắt ép nó. Thế nên, một cơn sốt mang tên tiệp chủ đã lan rộng đến toàn bộ Lưu Vân Tông. Thậm chí nó còn có cả fan cờ lụm tiệp chủ nữa. Thành viên trong đó chính là vô số nữ đệ tử rồi. Khỏi phải nói cũng biết lực sát thương của tiệp chủ là thế nào. Hoàng Minh, để ta ôm tiệp chủ đi. Hàng thanh nhi vừa xuất hiện đã lên tiếng, không đợi nàng nói xong, tiệp chủ đã nhảy lên trên người nàng. Cái đầu đã rút hẳn vào trong bộ ngực mà lúc lắc. Hoàng Minh lắm lúc tự hỏi. Không lẽ con tiệp chủ này lại thành sắc la rồi? Hắn cũng lười quản. Lúc này cậu ca đã chạy tới. Cậu ca tầm này tiếng tâm đã vô cùng thịnh. Mang danh là đàn em duy nhất của Hoàng Minh. Danh tiếng của Hoàng Minh hiện tại là cao ngất. Không ai là không khâm phục hắn. Cậu ca mặt mũi nên ngang vô cùng. Đi phía sau hắn lại có đến bốn tên đệ tử nội môn. Vô cùng cung kính. Bọn hắn đi theo cậu ca nửa bước không rời. Cậu ca mặc dù tu vi thấp hơn. Nhưng lại là đàn em của Hoàng Minh. Hơn nữa hắn cũng vô cùng biết cách thu phục nhân tâm. Tuần nào cũng đều đạn, cho đám đàn em đan dược. Đan dược tất nhiên là của Hoàng Minh cho hắn rồi. Hoàng Minh đan dược bây giờ có thể nói là không thiếu. Hắn lấy được toàn bộ vườn linh dược của tháp trận. Đan dược bình thường hắn không thiếu. Chỉ tiếc là đan dược cao cấp hắn hiện tại không có. B. Y vì, hệ thống hiện tại hắn không vào được. Còn 3 ngày nữa mới nâng cấp thành công. Hoàng Minh đã đợi gần 1 tháng rồi. Trưng 275, tranh đoạt danh lạch. Lão đại, ha ha, ngươi tốt. Cậu ca lên tiếng chào hỏi. Bốn tên đi theo hắn thì yên ổn phía sau cũng cười cười tối người. Đi theo cậu ca gần tháng nay, bọn hắn cũng học được vô số cảnh giới mặt mũi. Khi nào cần cứng thì cứng, khi nào cần mềm thì mềm. Nhất là đứng trước thần tượng của bọn hắn, lại càng khiến bọn hắn vô cùng ngoan ngoãn. Chuyện gì? Hoàng Minh lười nhác nhìn qua. Cậu ca cười hề hề, nói... Hiện tại khăn quàng đỏ đã đạt một ngàn đệ tử rồi, lão đại có muốn ta kiến tạo một chút không? Hoàng Minh gật đầu, cậu ca tu vi tuy hơi chậm, thế nhưng năng lực cũng rất tốt. Hoàng Minh ném qua cho hắn một cái không gian giới chỉ, sau đó nói. Mọi việc cứ theo ngươi làm. Đừng để ta thất vọng. Cậu ca nhận lấy không gian giới chỉ, cười hề hề nói. Ta biết nên làm gì, lão đại yên tâm. Chúc ngươi đoạt vị trí cao nhất. Cậu ca nói xong liền một mạch rời đi. Bốn tên đệ tử kia cũng túi đầu rời đi theo. Hoàng Minh không nói gì, ánh mắt hắn đã rơi xuống khán đài rồi. Bên dưới khán đài đã vô cùng đông. Liên tục có đệ tử của Lưu Vân Tông tiến vào, Nội môn ngoại môn đều có. Hàng Thanh Nhi kéo Hoàng Minh rời khỏi khán đài. Dẫu sao bọn hắn không thể ở đây được. Vị trí của bọn hắn là ở dưới kia. Hạch tâm đệ tử có 6 người, mỗi người đều nắm giữ một vị trí tại trong năm người. Luật lệ thật ra khá đơn giản. khiêu chiến đoạn chỗ. Trong 10 năm danh ngạch. Sáu vị đệ tử Hạch Tâm là chiếm cứ 6 danh ngạch. 9 danh ngạch còn lại là các đệ tử khác tranh đoạt. Các đệ tử khác cũng đều có thể khiêu chiến đệ tử Hạch Tâm để tranh đoạt vị trí. Thế nhưng, có lẽ sẽ rất ít người có lá gan đấy. Ai cũng biết, đệ tử Hạch Tâm thực lực kinh thiên, khiêu chiến chẳng khác gì rước họa vào thân. Bọn hắn tốt nhất là giữ chiến lực tranh đoạt những vị trí còn lại là tốt nhất. Hoàng Minh cũng hàng Thanh Nhi tiến xuống khán đài đã khiến một mảnh đệ tử hoan hô. Từ một tháng qua đệ tử Liêu Vân Tông đã xác nhận một sự thật. Một trong hai nữ thần đã có chủ. Hoàng Minh đích xác là ngang trời xuất thế, khiến cho vô số kẻ ghen tị, hâm mộ, thần tượng. Thế nhưng cũng không thể trách. Hoàng Minh hiện tại là ngôi sao sáng vô cùng. Mặc dù thực lực chưa ai biết. Thế nhưng hắn có thể đi đến tầng 14 của tháp trận, hiển nhiên ai cũng đoán hắn thực lực kinh khủng. Thậm chí có người còn nói, hắn có khi là đệ nhất nhân, mạnh hơn cả năm vị đệ tử hạch tâm còn lại. Hiện nay Hoàng Minh lại là đệ tử của hàng tông chủ, lại là đạo lữ của con gái tông chủ. Vị thế tương lai tông chủ đã rơi xuống đầu hắn. Nhất định là như thế, ai cũng cảm thán, người vỡ Ý người đúng là tức chết người mà. Hoàng Minh không để ý xung quanh nói hắn thế nào, hắn vẫn vô cùng tự nhiên, cùng hàng thanh nhi sóng vai mà đi. Phía trên khán đài, Vũ Vấn Sơn cùng cựu long ánh mắt tức tối sáng khoác. Một tháng qua bọn hắn đã bắt đầu chèn ép thế lực của Hoàng Minh. Thế nhưng, thật không ngờ Hoàng Minh lại có tên tiểu đệ vô cùng chân tuột, bọn hắn đã làm rất nhiều cách mà tên kia vẫn có thể đứng vững. Không những thế lại nhờ vào danh tiếng của Hoàng Minh mà không ngừng lớn mạnh. Thế lực của bọn hắn lại mang một cái tên khá cổ quái, khăn quần đỏ. Hoàng sư đệ, hàng sư muội, hai người tới một đó. Vũ Vấn Sơn vẻ mặt cười, ánh mắt hiếp lại. Hắn hiện tại vô cùng thống hận Hoàng Minh. Rất muốn một lần tìm được cớ để hạ nhục Hoàng Minh. Thậm chí là muốn xảy ra một chút xích mích để kiếm cớ cùng Hoàng Minh đánh tay đôi. Thế nhưng đến giờ vẫn không có cơ hội. Ồ, không phải là còn sớm sao? Hàng Thanh Nhi hơi mỉm cười nói. Ánh mắt nàng rơi trên người Ngọc Kiên Mỹ mà đi tới. Trong ngực nàng tiệp chủ kêu lên hai tiếng, vui vẻ vô cùng. Hoàng Minh đi sau, không nói lời nào. Hắn hiện tại rất lười nói chuyện. Hơn nữa, tâm trí đang mong chờ vào hệ thống, cũng không có thời gian nghĩ ngợi lung tung. Khán đài mười năm vị trí, hiện tại đã có sáu người, chính là sáu vị đệ tử hạch tâm. Bên dưới vô số đệ tử nội ngoại môn chăm chú bàn luận. Tiếng nói ồn ào huyên náo vô cùng. Trật tự. Một tiếng nói uy nghiêm vang lên, toàn bộ phía dưới đệ tử đều im lặng. Một khí thế bàng bạc phát ra làm toàn bộ đệ tử hô hấp khó khăn. Ngay lập tức hơn 20 bóng người từ trên không đáp xuống, chính là tông chủ Hàng Vô Ưu, 16 trưởng lão và ba chấp sự. Bái kiến tông chủ cùng các vị trưởng lão. Hơn ngàn đệ tử đều cúi xuống, đồng thanh hô vang, "Khí thế vô cùng. Đứng dậy đi." Hàng Vô Ưu cất tiếng nói. Hàng ngàn đệ tử chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chăm chăm nhìn về khán đài bên trên. Một loạt trưởng lao tiến về vị trí quan sát. Hàng vô ưu chậm rãi nhìn lướt qua hàng ngàn đệ tử, cất cao giọng nói: "Bí cảnh 50 năm một lần mở ra, mỗi tông môn lớn đều có 10 năm danh nghịch tiến tới tranh đoạt. Hôm nay Lưu Vân Tông ta tổ chức tranh đoạt danh nghịch, đại diện cho Lưu Vân Tông. Toàn bộ đệ tử nội môn đều có quyền tham dự. Hiện tại, bắt đầu tranh đoạt." Tiếng nói của Hàng vô ưu vừa dứt, một trận hỗn loạn vang lên, tranh đoạt danh nghịch đã bắt đầu. Chương 276: Tranh đoạt Hàng vô ưu sau khi tuyên bố bắt đầu, hàng ngàn đệ tử Lưu Vân Tông sôi trào. Các lôi đài thứ tự từ bảy trở lên bắt đầu nô nức náo nhiệt vô cùng. Liên tục có đệ tử nhảy lên nóng đội. Thế nhưng tu vi cũng không hề cao. Tất cả cao thủ đều là chưa xuất hiện đấy. Hoàng Minh hai mắt nhắm hờ, dù không muốn nhưng hắn vẫn phải ở đây chờ đợi. Chỉ có một ngày mà thôi. Tiệc chu ở trên đầu hắn không ngừng vò tóc, nó hứng thú hết ngó khán đài này sang khán đài khác. Rất nhiều nữ đệ tử đều nhìn qua bên này. Thế nhưng không phải là để ngắm Hoàng Minh mà là để ngắm tiệp chú đấy. Sáu vị đệ tử hạch tâm đều ngồi chờ đợi. Hứng thú nhìn về các khán đài đang giao chiến kia. Bên trên cao hơn, chính là nơi an tọa của hàng vô ưu và các vị trưởng lão, chủ điện. Tông chủ, nghe nói ngươi mới thu nhận một vị đệ tử, ta mấy nay bế quan một đoạn thời gian, thật là chưa kịp chúc mừng rồi. Một vị trưởng lão lên tiếng nói, người này mặt mũi đã xuất hiện nếp nhăn, tóc cũng bạc quá nữa. Lần này xuất quan cũng chính vì bí cảnh mà ra. Hơn hết Lão chính là gia gia của Vũ Vân Sơn. Lão tự là Vũ Vân Huy. Vũ Vân Huy lên vẫn trưởng Lão đã lâu, một thân tu vi nhưng là huyền thần trung kỳ. Chỉ một bước nữa có thể đạt đến huyền thần hậu kỳ. Là một trưởng Lão cũng có tiếng nói trong lưu vân tông. Hiển nhiên Vũ Vân Sơn cũng là do Lão đổi dưỡng mà thành. Thực lực kim thần trung kỳ của hắn cũng không rõ có bao nhiêu phần trăm là do đan dược đắp vào. Ha ha ha, chỉ là một tên đệ tử bình thường thực lực còn yếu kém, có chút tư chất mà thôi, Ha ha ha Hàn Vũ ưu lên tiếng cười lớn, mặt có chút tỏ vẻ không có gì cả. Thế nhưng đều khiến cho chục vị trưởng lão đều khinh bỉ bĩu môi. Liệu nó, đệ tử bình thường, thực lực kém, có chút tư chất? Đệ tử bình thường mà 2 tháng từ đệ tử ký danh vọt lên đến đệ tử hạch tâm sao? Thực lực kém mà có thể vượt đến tầng thứ 14 của tháp trận sao? Có chút tư chất, này, ngươi nói không thấy ngượng mộ. Các vị trưởng lão tuy trong lòng khinh bỉ vô cùng, thế nhưng không ai nói ra, chỉ thầm chửi rủa trong lòng như vậy. Bọn hắn ai cũng biết là Hoàng Minh là một nhân tài. Ở nơi này, địa vị sư đồ được tôn lên rất cao. Đệ tử ưu tú ai mà chả muốn có. Đệ tử vang danh sư phụ nào mà chả thấy vinh quang vô hạn ha ha có thật là thực lực kém không? Vũ Vấn Huy cười lớn hỏi. Đúng thế. Hàng vô ưu lần này khẳng định một câu rồi chỉ cười mà không nói thêm gì. Vũ Vấn Huy cũng không nói thêm, ánh mắt lao đã nhìn về phía khán đài bên dưới. Vô cùng hiếu kỳ nhìn về một thiếu niên đang yên tĩnh nhắm mắt dưỡng thần. Ngoài đám đệ tử hạch tâm, các ngươi có nhân tuyển nào khả quan không? Một vị trưởng lão tên là Phong xa hỏi. Mọi người đều gật gù bọn hắn đến tầm này rồi, ô là ai mà chả có tiểu bối tâm phúc? Thế nhưng không ai nói gì, chỉ mỉm cười như vậy, ánh mắt đều roi xuống phía dưới. Đúng là toàn cáo già mà. Hàng vô yêu mặc dù ánh mắt nhìn xuống, thế nhưng trong nội tâm lại đang suy nghĩ một chuyện khác. Một tháng rồi, nàng vẫn chưa tỉnh, hắn vô cùng nóng ruột. Rõ ràng là đan dược có hiệu quả. Thế nhưng tại sao người vẫn chưa tỉnh lại? Điều này làm hắn như muốn phát điên. Bên dưới khán đài, Vì tranh đoạt danh ngạch chỉ diễn ra trong một ngày, thế nên rất nhanh cao thủ trong lứa đệ tử nội môn cũng đã xuất hiện rồi. Chỉ thấy các khán đài đã xuất hiện những đệ tử mạnh mẽ. Thân kinh bắt chiến, liên tục đả bại người khiêu chiến. Cho dù đả bại một người được nghỉ ngơi 15 phút để điều tĩnh lại, thế nhưng 15 phút cũng rất nhanh. hiển nhiên là gần như liên tục xa luân chiến. Các ngươi nhìn xem, võ đại thứ 10 kia. Một vị chấp sự lên tiếng, ngay lập tức các vị trưởng lão đều chú ý sang võ đài thứ 10. Võ đài thứ 10 đang có hai nhân ảnh giáp lá cà cận chiến. Một thanh niên cao lớn, khí lực vô cùng, một thiếu nữ xinh đẹp như hoa như ngọc. Rõ ràng là đánh tới bất phân thắng bại rồi. Hai mầm khá tốt, đều là đệ tử mới sao? Một vị trưởng lão lên tiếng. Rất nhanh các vị trưởng lão khác cũng gật đầu hưởng ứng. Tu vị ngân huyền đại viên mãn, chiến đấu vô cùng linh hoạt, công kích cùng phòng thủ đều nhịp nhàng. Đúng là hai mầm tốt. Một vị khác cũng là lên tiếng nhận xét. Có ai biết hai đệ tử này không? Hàng Vô ưu lên tiếng hỏi. Ngay lập tức có một vị trưởng lão ở cuối hàng lên tiếng. Trưởng lão này tên là Minh Huê. Bẩm Tông Chủ, bọn hắn đều là môn đồ của ta. Nam tên Bắc Gâu, nữ tên Nguyệt Trị. Đều là mới gia nhập môn phái. Ồ, mọi người thật không ngờ, lứa đệ tử này thu hoạch không tồi ai trước không nói đến tên biến Thái Hoàng Minh ngang trời xuất thế, phía dưới cũng không thiếu nhân tài rồi. Trường 277, Khiêu Chiến. Hoàng Minh lúc này cũng đã chú ý lên võ đài thứ 10 rồi. Hai người bên trên hắn đều nhận biết, cả hai đều là người của hắn. Trên võ đài thứ 10, bác câu cùng Nguyệt chỉ lại vô cùng căng thẳng. Nơi ở mới, thân phận mới, cả hai đều tỏ ra vô cùng nổi bật. Quan trọng là tỏ ra không quen biết từ trước. Ha ha ha, Nguyệt sư mù đánh thật thống khoái, tiếp của ta vài chiêu nữa. Bác câu lớn tiếng cười, đao trên tay liên tục đánh tới, khí thế như hồng. Nguyệt chỉ cũng không phải quả hồng mềm, nàng hai kiếm hai tay không những tấn công như vũ bão mà phòng thủ không ngờ cũng không yếu. Cả hai đánh đến bất phân thắng bại một hồi lâu, phải mất gần nửa tiếng Nguyệt chỉ mới chịu thua 3 chiêu mà bại. Ha ha, Nguyệt sư muội ta thắng. Nguyệt chỉ hư một tiếng, không cam lòng mà đi xuống. Nàng trở về điều tức một thời gian. Còn nhiều võ đài nhất định nàng sẽ tới. Mấy ai biết được, hai người đánh nhau tầng tầng lớp lớp sát chiêu như vậy, cuối cùng chỉ là một mục đích kéo dài thời gian mà thôi. Hoàng Minh bắt đầu lại nhắm mắt vào. Hắn thả đi ngủ một giấc còn hơn. Gần tháng nay không thể đăng nhập hệ thống, hắn chỉ còn cách đan với ngủ. Thời gian rảnh dẫn đám tổ kệ mần cùng hàng thanh nhi đi về chỗ mã ngư vương chơi đùa. Đến nay chỉ còn vài ngày nữa là hệ thống nâng cấp thành công. Hoàng Minh thật là trông ngóng lắm. Nhất là nhiều thứ do lần cập nhật nâng cấp đầu tiên mà biến mất như tổ kệ mần huyền thoại hay là biến thể xây đạ. Chỉ mong lần này nâng cấp, hệ thống mang cho hắn chút kinh hỉ đi. Vừa nghĩ tới đây, một giọng nói kéo Hoàng Minh về thực tại Đệ tử nội môn, cảnh thắng, muốn khiêu chiến vị trí lôi đài số 6. Âm thanh không lớn nhưng mang đến một trận nháo nhào Đám đệ tử kinh hô. Trời ạ, có người khiêu chiến đệ tử hạch tâm kìa, số 6, số 6 không phải là Hoàng Minh Sư Huynh sao? Một đệ tử nội môn hô lên ở Mỹ. Đúng là quá ngầu rồi, không ngờ dám khiêu chiến Hoàng Minh Sư Huynh. Nên nhớ là Hoàng Minh Sư Huynh đã vượt qua tháp trận tầng thứ 13 à nha. Lại có người nói lớn. Tây nói này đều được xung quanh ủng hộ. Ai ai cũng đều đoán là như vậy, vượt qua 13 tầng tháp trận, chắc chắn Hoàng Minh phải có thực lực mạnh mẽ mới đúng. Thế nhưng lại có đệ tử khác ngảy ra nói. Các ngươi thấy qua Hoàng Minh sư huynh giao thủ qua chưa? Kẻ kia ta biết, chính là cảnh thắng, phó hội trưởng của ưng hạ hội đấy. Thực lực rất cao. Nhìn bộ dáng tự tin của hắn, nhất định đã đột phá kim thần thành công rồi. Thật sao? Đã đạt tới kim thần rồi sao? Không phải chứ, hắn năm nay chưa tới 18 mà. Tiếng bàn tán ẩm ý vang lên. Hoàng Minh miệng nhếch lên, hắn biết đạt tới đệ tử Hạch Tâm rõ ràng là rơi vào sự ghen tị của một số người. Có sáu người mà chỉ có hắn là bị khiêu chiến, ý là sao? Rõ ràng là có người nhầm vào hắn. Thậm chí có lẽ còn vài tên nữa chưa lộ mặt đây. Hắn nên lập uy một lần, cũng lên cho một đám ruồi ở mũi sâu bỏ tránh đi. Nghĩ đến đây, Hoàng Minh chậm rãi đứng dậy, đi tới võ đài. Tiệc chủ trên đầu hắn hưng phấn kêu lên mấy tiếng, nghe chừng nó khoái chí lắm. Trên các võ đài khác mỗi vị đệ tử hạch tâm lại có những sắc thái biểu cảm khác nhau. hừ, tên dịu long kia không ngờ dám có ý đồ với hoàng minh, ta sẽ nhớ kỹ. hàng thanh nhi hai hàng lông mày nhíu chặt, cắn răng ai đoán mà nói nhỏ. đối diện với nàng bên kia võ đài chính là ngọc kiên mỹ. lúc này không ai đoán ra tâm tình nàng thế nào, chỉ thấy nàng vẫn yên tĩnh nhìn qua võ đài. không biết là trùng hợp hay được sắp xếp mà võ đài của hoàng minh không ngờ lại nằm chính giữa, vô tình chính là vị trí đẹp nhất để theo dõi của khán giả. ha ha. Thật không ngờ, tên Kiểu Long lại nhanh như vậy không nhịn được. Ta cũng muốn xem xem, Hoàng Minh này mạnh thật sự hay chỉ là một tên có chút vận may mà thôi. Vũ Vấn Sơn cười nham hiểm. Ánh mắt đã quay sang phía bên phải, nơi mà Kiểu Long đang ở chỉ thấy lúc này tên kia vậy mà an nhàn ngồi uống trà. Không biết từ lúc nào đã có người mang cho hắn một bàn trà nhỏ. Kiểu Long lúc này vô cùng bình tĩnh, giống như là mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay hắn. Rất có vẻ trong tay nắm bắt mọi chuyện. Thật muốn xem thân thủ của đệ tử tông chủ Vũ Vấn Huy cười nói Hàng vô yêu không nói gì Chỉ mỉm cười Hắn cũng không rõ thực lực của Hoàng Minh thế nào Tuy đã nhận sư đồ một tháng nay Thế nhưng hắn vô cùng bận rộn chuyện của nướng tử Không có thời gian dạy Hoàng Minh Hoàng Minh cũng không hề nói gì đến chuyện tu luyện Thế nên lúc này Với thực lực của Hoàng Minh Hàng vô yêu cũng mù tịt, Hắn chỉ có thể lẩm bẩm, Tiểu tử, đừng làm ta mất mặt Chương 278, Quỷ Kiếm Hiện Hoàng Minh chậm từng bước đi lên võ đài. Cảnh Thắng đã đứng đợi sẵn, hai tay hắn khoanh lại, ung dung chờ đợi Hoàng Minh. Cảnh Thắng gia nhập tông môn Khí mới 12 tuổi. Nhiều năm bon chen đấu đá, thể hiện thiên phú không tồi. Ngay lập tức đạt được công nhận của Cửu Long, gia nhập Hưng Hạ hội, nắm quyền phó hội trưởng. Cảnh Thắng thân hình cao lớn, khuôn mặt chử điển, hai mắt sáng, nghiêm nghị. Hai tay khoanh lại trước ngực. Bên trong là một thanh kiếm dài chừng một mét. Cả thân hình đứng đó mà khí thế phát ra vô cùng mạnh mẽ. Hoàng Minh cũng phải gật đầu công nhận. Kẻ này khá tốt, có khí chất cường giả. Hoàng Minh Sư huynh, đắc tội rồi. Khi thấy Hoàng Minh đã đứng đối diện với mình, cảnh thắng chắp tay nói. Hoàng Minh cũng gật đầu. Thân là đệ tử hạch tâm, Hoàng Minh tuy tuổi có nhỏ hơn, thế nhưng vẫn được gọi là Sư huynh, Đơn giản vì cấp bậc khác nhau mà tạo thành cách gọi. Trọng tài võ đài này là một vị chấp sự bình thường. Hắn chỉ là xếp cho có mà thôi, thật không nghĩ là võ đài của đệ tử hạch tâm lại có thể có giao đấu. Bắt đầu. Chấp sự nọ lên tiếng, cảnh thắng ngay lập tức hô lên. Hoàng sư huynh, xin chỉ giáo. Nói xong hắn rút kiếm lao đến. Khí tức kim thần sơ kỳ ngay lập tức thả ra, mạnh mẽ cường hoành chém tới. Thật kinh khủng, thật sự là kim thần cảnh giới rồi. Bên dưới khán giả kêu lên sợ hãi. Nên nhớ kim thần cảnh như phượng mau lân rác. Hơn một ngàn đệ tử nội môn, chắc gì đã có hai hay ba người đạt tới kim thần cảnh. Vô số người đã là ngân huyền cảnh đại viên mãn mấy năm rồi. Vẫn chưa thể bước thêm một bước, đây là vì sao? Hoàng Minh lúc này không hề tránh né, Kiếm từ bàn tay hắn xuất hiện, chắn ngang một đòn chém của cảnh thắng vang lên tiếp khen cực kỳ đinh thai. Tiếng vang lớn như vậy đủ biết lực chém của cảnh thắng mạnh như thế nào rồi. Mọi người kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Trên võ đài một màn vô cùng kinh dị. Chỉ thấy cảnh thắng hai tay nắm chuôi kiếm, một đường từ trên chém xuống, khí lực mạnh mẽ vô cùng. Vậy mà, Hoàng Minh chỉ một tay trái dơ ngang kiếm, thậm chí chưa rút kiếm khỏi vỏ. Cương Hành đỡ một kiếm của cảnh thắng mà mặt không đổi sắc. Chuyện này, thật khó tin. Một chém mạnh mẽ của kim thần sơ kỳ cứ thế song sao. Bên dưới hò hét bàn tán sôi nổi. Vô số người thần sắc kinh hãi, nhất là cựu long. Hắn đã từng thử qua một đòn chém của cảnh thắng. Phải nói một chém đất uy lực vô cùng. Chính bản thân hắn tuy đỡ được nhưng cũng phải lui ba bước. Ấy vậy mà tên kia, hắn vẫn thản nhiên tại chỗ đón đỡ, lại là một tay đón đỡ, cả cái nhớ mày cũng không có. Kinh hại nhất là, con yêu thú màu vàng kia vẫn yên ổn trên đầu hắn, đang vô cùng phấn khích mà dơ dơ hai nắm đấm nhỏ khoa trương vô cùng. Trên khán đài lớn, vô số tiếng trầm trồ của các trưởng lão vang lên. Hàng vô yêu cũng là giật mình kinh ngạc. Một đòn này bao nhiêu cân lượng, cảnh thắng rõ ràng nhất. Hắn chính là đã dùng chín thành lực lượng chém xuống rồi. Vậy mà, đối phương đón đỡ nhẹ nhàng như vậy. Cảnh thắng mặc dù sợ hãi, thế nhưng bản năng chiến đấu lại bùng lên. Hắn lập tức lui lại năm bước. Ánh mắt đánh ra Hoàng Minh một lúc, tìm xem đối phương sơ hở. Hoàng Minh cất tiếng nói. Đi sang một bên địch chủ, đợi ta thư giãn gần cốt một chút. Hoàng Minh nói xong, địch chủ kêu lên hai tiếng, ngay lập tức nhảy từ trên đầu Hoàng Minh chạy sang góc khán đài. Đám nữ đệ tử hô lên ở Mỹ, nhiều người còn muốn phá dây ngăn bên ngoài khán đài mà nhảy vào ôm địch chủ. Thế nhưng vị chấp sự kia chỉ hừ một tiếng, khí thế bàng bạc phát ra. Cuối cùng cũng không ai dám vào. Keng, Hoàng Minh rút kiếm ra khỏi vỏ. Quỷ kiếm xuất hiện vang lên một tiếng đinh đang vang rội, một sự áp bách lan tỏa trong võ đài. Quỷ kiếm một thân màu đen tỏa ra sát khí vô cùng. Cảnh Thắng lông gáy dựng đứng. Vị thế của quỷ kiếm không ngờ làm cho hắn run rẩy. Kiếm ý, kiếm ý mạnh quá. Một trường lao cất tiếng sợ hãi. Kiếm ý đã là gì? Đó rõ ràng là kiếm linh. Thanh kiếm kia đã sản sinh ra linh trí rồi. Một vị trưởng lao giâu tóc bạc phơ kêu lên thất thanh. Vũ Văn Huy tròn mắt mở to, lao thật không thể ngờ nổi. Đến hàng vô ưu tâm tình cũng thất thố không thôi. Binh khí có linh trí đã vượt qua tầng lớp chân bảo, đạt sang thần cấp. Đây tuyệt đối là một thần cấp binh khí. Đây là, thật con nịu nó quá điên cùng rồi. Hoàng Minh không hề biết là quỷ kiếm làm cho mấy lao già kia kinh ngạc sợ hãi đến thế nào. Hắn không biết mấy chuyện này, thấy đối phương dùng kiếm, hiển nhiên hắn sẽ dùng kiếm đối đầu. Tất nhiên là quỷ kiếm sẽ ra trận. Hắn cũng chỉ có thanh kiếm của gia tộc này thôi. Cảnh thắng lúc này tuy đã run rẩy. Thế nhưng ngay lập tức hắn cắn môi một cái, một tia máu bắn ra, cơn đau làm hắn tỉnh táo ra rất nhiều. Ngay lập tức chấp lấy thời cơ mà lao đến. Một kiếm chém theo thế hoành tạo thiên quân. Kiếm quang đầy trời, hung hăng mà tới. chương 279, ám toán. Hoàng Minh trước khí thế của cảnh thắng, không ngờ không tránh né mà lại tiến lên một bước. Quỷ kiếm chém ra một đòn đơn giản chắn lấy thế công của cảnh thắng. Chỉ nghe ken một tiếng đinh hai, kiếm của cảnh thắng không ngờ bị chém thành hai đoạn. Phần mũi kiếm vang xuống đất vang lên hai tiếng len ken cực kỳ ấn tượng. Cả không gian tĩnh lặng, một cảm giác quái dị lan rộng ra xung quanh. Gãy, chém gãy rồi. Một đệ tử lẩm bẩm nói. Âm thanh của hắn tuy không lớn nhưng lại vô cùng nổi lên giữa không gian yên lặng quái dị này. Chém gãy cái đầu nhà ngươi, rõ ràng chỉ là đó nữa, chém đâu mà chém? Người chém đến là cảnh thắng mà. Kẻ bên cạnh ngay lập tức đính chính lại. Rất nhanh chóng tiếng ồn ảo bàn tán vang lên. Các nơi khác. Mỗi người đều một biểu lộ khác nhau, vô cùng kỳ quái. Thanh kiếm đó thật sắc bén, thật khó có thể tin, chỉ đơn giản đón đỡ mà có thể làm gãy nhất kiếm của đối phương. Hơn hết kiếm của đối phương rõ ràng là phẩm cấp không thấp, có thể nhìn ra rõ ràng là trung kỳ chân bảo, không hổ là kiếm linh, quả thần kỳ. Trường lao dây tóc bạc phơ khi nãy lại lên tiếng, ánh mắt lấp lánh tinh quang, có thể nói ra những điều này hiển nhiên láo kiến thức rất cao. Xung quanh đều gật đầu đồng ý kiếm linh như vậy không ngờ xuất hiện tại Lưu Vân Tông, quả là không thể tưởng tượng được. Cảnh Thắng lúc này có lẽ là người kinh sợ nhất. Kiếm của hắn rõ ràng là đã đạt đến trung phẩm chân bảo, chém sắt như chém bùn. Được luyện khí sư của Tông môn luyện hóa hai lần, vô cùng sắc bén cùng cứng cáp. Vậy mà trước kiếm của đối phương lại không đỡ nổi một đòn mà bị chém gãy, khiến hắn sợ hãi nhất là đối phương rõ ràng không dùng lực, chỉ dơ kiếm đơn giản đón đơn đã khiến kiếm của hắn gãy làm đôi. Đây nói lên ý gì? Cảnh Thắng hai mắt không cam lòng. Hắn không cam lòng bị thua như vậy, đối phương nhất định tu vi không bằng hắn, chỉ là có chân bảo kiếm hơn hắn mà thôi. Nghĩ đến như vậy, cảnh thẳng lại sinh ra lòng đố kỵ, muốn gỡ đoạt kiếm trong tay của Hoàng Minh. Chỉ thấy ngay lập tức trong tay hắn lại xuất hiện hai thanh kiếm nữa, từ đơn kiếm chuyển sang song kiếm, chiến ý tăng vọt, lao tới Hoàng Minh. Hoàng Minh rõ ràng là đã nương tay, thế nhưng đối phương lại không hiểu chuyện, hắn cũng lười quản, huy động quỷ kiếm tiến tới đo đỡ. Lần này kiếm quang nhanh chóng va vào nhau. Hai âm thanh ken ken lần nữa lại vang lên, cảnh thắng một lần nữa không biết nói gì hơn. Hắn là một chiến sĩ, vũ khí của hắn là kiếm. Thậm chí hắn có thể từ dùng đơn kiếm chuyển qua song kiếm, chiến lực tăng mạnh, rất có tiếng tăm trong lứa đệ tử. Thế nhưng hôm nay hắn lại gặp con hàng Hoàng Minh này. Hai song kiếm của hắn vừa va chạm với kiếm của Hoàng Minh, ngay lập tức bị chém làm hai khúc, không chỉ thế, trước mắt hắn lúc này chính là kiếm của Hoàng Minh. Mũi kiếm chỉ còn cách hắn 5cm. Chỉ cần Hoàng Minh có ý định giết hắn, thật sự là hắn không thể tránh thoát rồi. Toàn trường ngưng trọng, chiến đấu không hề có chút hoa mỹ, thế nhưng áp chế hoàn toàn thế này khiến người ta không thể nào thoát ra được câu gì. Cảnh thắng hai tay thả lỏng, hai chuôi kiếm của hắn rơi xuống đất, hắn cười khổ một tiếng. Rõ ràng là tới khiêu chiến, hùng hổ vô cùng, chiến ý mạnh vô cùng. Thế nhưng kết quả quả thật làm hắn trăng trường. Đối phương đến cả chiến kĩ đều không có dùng đến. Chỉ đơn giản hai đòn chắn một đòn chém, hắn bại. Bại không ngóc đầu lên được. Trong lòng tuy không cam tâm, thế nhưng cảnh thắng vẫn phải chấp nhận sự thật này, hắn cắn răng nói. Ta nhận thua. Âm thanh tuy không lớn, thế nhưng không gian vốn yên tĩnh khiến khán giả xung quanh đều có thể nghe rõ một một. Hoàng Minh thắng. Vị chấp sự nhận nhiệm vụ trọng tài kia liền hô lên tuyên bố kết quả. Xung quanh ẩm ý vang lên tiếng bàn tán đôi nổi. Ai cũng khiếp sợ trước biểu hiện của Hoàng Minh, rõ ràng là Hoàng Minh không hề hé lộ ra chút thực lực kinh thiên nào. Bí mật như vậy càng làm cho người ta sợ hãi không thôi. Hoàng Minh mỉm cười, thu kiếm quay đầu bước trở về, vô cùng tiêu sái. Thế nhưng đúng lúc này dị biến phát sinh. Cảnh thắng hai mắt đỏ rực lên, không ngờ lại điên cuồng nhảy lên không trung ném ra một loạt phi đao hướng về lưng và đỉnh đầu Hoàng Minh phong tới. Phía bên dưới những đệ tử quan chiến kêu lên kinh hãi, hàng thanh nhi càng là hét lên một tiếng hai mắt xinh đẹp mở to. Hoàng Minh. Cẩn thận. Trên khán đài các trưởng lão cùng hàng vô ưu cũng không thể tin vào sự việc đang phát sinh. Không ngờ cảnh thắng lại có thể sinh ra việc làm đại nghịch như vậy. Lại dám ám toán đồng môn sư huynh. Hoàng Minh lúc này rơi vào thế vô cùng nguy hiểm, các phi đao chỉ còn cách hắn có vài thân hình mà thôi. Tốc độ quá nhanh, thật không ai có thể tương trợ lúc này. Một kích ném toàn lực của kim thần sơ kỳ, lại vô cùng bất ngờ đánh tới, Hoàng Minh nhất định sẽ bị ám khí giết chết. Trưng 280, chém cảnh thắng. Trong lúc nguy hiểm tột cùng ấy, Hoàng Minh không ngờ lại nở một nụ cười, ánh mắt hiếp lại. Ám toán ta. Quá coi thường ta rồi. Mười năm chinh chiến đơn đả độc đấu, Hoàng Minh tại địa cầu loại người nào mà không đấu tay đôi qua. Vô số kẻ tiểu nhân sau khi đấu thua đều quay người không cam lòng mà ám toán. Hoàng Minh sau rất nhiều lần đã tập thành thạo y truyền. Mặc dù đây không còn là thế giới game nữa, thế nhưng bản tính cẩn thận của một game thủ chuyên nghiệp vẫn luôn tại. Đúng lúc toàn trường đều kinh hãi thất sắc, ai ai cũng kinh sợ nhìn về phía Hoàng Minh. Nhất là cảnh thắng, hắn vẫn đang trong tư thế trên cao phóng phi đao xuống người Hoàng Minh miệng hắn vẫn nhếch lên một nụ cười chiến thắng. thế nhưng hắn đã lầm. Vụt một tiếng, hoàng minh biến mất tại chỗ. phập phập phập, năm mũi phi đao cắm xuống sàn gỗ vang lên những tiếng kêu trầm đủ. hoàng minh đâu? mọi người đều kinh hãi thốt lên. ở kia, đằng sau cảnh thắng, một người khác hô lên, ngay lập tức toàn bộ ánh mắt đổ về phía cảnh thắng. hoàng minh lúc này không ngờ đã xuất hiện phía sau lưng cảnh thắng, ánh mắt lóe lên tia hàn quang. chăn chối, hạ sèn, cười mỉm trong lúc nguy hiểm ấy, hoàng minh rõ ràng lợi dụng khoảnh khắc cảnh thắng còn ở trên không, ngay lập tức sử dụng kỹ năng chăn chuối của quỷ kiếm, lập tức xuất hiện phía sau lưng cảnh minh, quỷ kiếm trong tay, hoàng minh không thương tiếc, chém liền sáu nhát, kiếm quang đầy trời, máu tươi bắn tung tóe, cảnh thắng hai mắt kinh hãi, không thể nào có thể tin hoàng minh quỷ dị xuất hiện phía sau lưng hắn, thế nhưng sáu nhát chém kinh khủng đã lập tức đưa hắn về với ông bà dưới chín suối rồi, bịch, thân thể cảnh thắng rơi xuống đất, thân thể không còn lành lặn. Hắn chỉ chém cho tứ chi phân tán. Cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Toàn trường một lần nữa ngưng trọng, không ai nói được câu nào. Đây con miệng nó quá khủng khiếp rồi. Thật sự là chém chết người rồi. Quỷ kiếm đến sắt đá còn chém như chém bùn nói gì đến thân thể người. Hoàng Minh đây còn chưa dùng hết lực đạo. Nếu như ở tháp trận kia, Hoàng Minh dùng toàn lực chém. Vô số yêu thú bị hắn chặt cho thân xác nát bét rồi. Thật ra Hoàng Miệng cũng không muốn giết cảnh thắng. Thế nhưng đối phương không ngờ lại muốn lấy mạng hắn. Hoàng Minh làm sao có thể để yên. Một đòn chính là không còn đường sống. Hàng vô ưu lắc đầu, chuyện này không ngờ lại xảy ra. Thật không có thể nào ngờ được. Lúc này, thân là Tổng Chủ, tất nhiên hắn ngay lập tức cất tiếng nói. Thật không ngờ hôm nay lại diễn ra chuyện không tốt này, cảnh thắng tâm địa không tốt. Ám toán sư huynh, phạm phải điều cấm kỵ. Hiện tại đã chết, coi như cũng là cái giá phải trả. Không thể truy cứu. Hoàng Minh mặc dù là tự vệ chính đáng, nhưng cũng đã chạm vào cấm kỵ. Thế nên nhất định phải chịu tội. Hiện tại tiến vào đại phong bích bế quan một tháng. Ngay lập tức thi hành. Hàng vô yêu nói xong lập tức rời đi. Hoàng Minh sau đó bị hai trưởng lão cường hoành bắt đi. Võ trưởng cư như thế vốn sôi động lại rơi vào trầm lắng. Mặc dù vẫn tiếp tục tiến hành, thế nhưng không còn chút thú vị nào nữa. Bên dưới các đệ tử thi nhau bàn tán không thôi. Đến lúc này không ai dám nghi ngờ thực lực của Hoàng Minh nữa. Các ngươi nói xem, Hoàng Minh sư huynh bị nhốt vào đại phong bích một tháng là nặng hay nhẹ. Một đệ tử lên tiếng hỏi. Ta nghe nói Đại Phong Bích là cấm địa của Lưu Vân Tông ta. Trước giờ tội nặng nhất cũng chỉ giam có hai tuần mà thôi. Ấy vậy mà người đi ra từ đó chẳng khác nào bị điên. Không biết bên trong có có thứ đổ vật gì. Một đệ tử khác lên tiếng nói theo. Cả bọn đều ồ lên, hỏi thăm. Ngươi nói xem, Hoàng Minh Sư Huynh rõ ràng là đệ tử của Tông Chủ. Tại sao Tông Chủ lại nỡ nhốt huynh ấy những một tháng? Chỉ sợ. ấy dạ, ngươi biết gì mà nói. Chúng ta làm sao hiểu được ý nghĩ của tông chủ. Thôi không bàn tán, họa từ miệng mà ra đấy. Năm đệ tử hạch tâm khác đều có tâm trạng khác nhau. Nhất là hàng thanh nhi. Nàng vô cùng sợ hãi, đại phong bích không phải là nơi tốt lành gì. Mặc dù nàng chưa từng đến, thế nhưng những người ở đó đi ra, không ai còn bình thường cả. Nhất định bên trong có thứ gì đó vô cùng khủng bố. Thế nhưng lúc này nàng lại không thể rời đi. Ngọc Yên Mỹ đã giữ nàng lại, nói cho nàng nghe, hàng vô yêu có cách riêng. Không đợi nào hại Hoàng Minh đâu. Lúc ấy hàng Thanh Nhi mới hơi yên tâm một chút. Trên đài cao, các trưởng lão ánh mắt có chút nghi hoặc không thôi. Một vị trưởng lão cúi đầu lẩm bẩm, ánh mắt hiện lên vẻ oán động. Tiểu tử, dám giết đồ Nhi của ta, nhất định ta sẽ không để ngươi yên đâu. Hoàng Minh không hề biết đã đắc tội với một số người. Lúc này hắn đang bị hai vị trưởng lão dẫn đi tới một địa phương vô cùng yên tĩnh. Chỉ thấy nơi này có một ngọn núi cao ngất không thấy đỉnh. Đến một cửa động thì đứng lại. Hoàng Minh hiếu kỳ quan sát xung quanh. Chương 281, tiến nhập đại phong bích. Trước mặt Hoàng Minh là một đại môn lớn. Hai tấm cửa là hai bức tường không biết làm bằng loại đá gì. Bề mặt đều đã bị rêu phong phủ đầy. Át hẳn đã trải qua vô số năm. Ở chính giữa hai cánh cửa chính là hai mặt sư tử lồi ra, vô cùng hung ác. Trên miệng mỗi con đều ngậm một chiếc vòng. Hoàng Minh hiếu kỳ. Nơi này rốt cuộc là thế nào? Hắn cũng không tin là hàng vô ưu muốn đẩy hắn vào nơi không có an toàn. Nơi này có lẽ là một nơi có chút quái lạ mà thôi." Hoàng Minh nghĩ như vậy. Đúng lúc này, một thân ảnh từ trên không xuất hiện, nhanh chóng tiếp đất. Người tới chính là Hàng Vô Ưu. Hắn chậm rãi quay về phía hai vị trưởng lão nói: "Hai vị về trước đi, nơi này ta sẽ tự đưa hắn đi vào." Lời Hàng Vô Ưu vừa nói xong, hai trưởng lão quay sang nhìn nhau đầy thâm ý, cuối cùng cũng quay người đi khỏi. Đợi cho bóng dáng cả hai biến mất khỏi tầm mắt, Hàng Vô Ưu mới quay lại nhìn Hoàng Minh, đoạn nói: Hai, tiểu tử, ngươi quả là không chịu an phận. Cũng có thể ra tay ngay trước mắt mọi người như thế. Hoàng Minh cười mịn. Hàng vô yêu nói như vậy nhưng tuyệt nhiên không hề có ý trách cứ nào. Hoàng Minh biết rõ ý của hắn. Vị sư phụ này thật sự có nghĩ cho hắn. Hơn hết, vị này có thể là nhạc phụ tương lai a. Thấy Hoàng Minh không nói gì, hàng vô yêu cũng không nói thêm nữa. Bước tới đại môn kia. Đứng một hồi lâu nói. Đây là đại phong bích, vốn là cấm địa của Lưu Vân Tông. Thương Dung để phạt các đệ tử phạm phải sai lầm. Nơi này vô cùng hung hiểm. Đến cả ta cũng chỉ có thể chịu đựng trong hai tháng thời gian. Hiện tại ngươi đi vào, hãy cẩn thận một chút. Hoàng Minh ồ lên một tiếng. Cấm địa sao? Bên trong rốt cuộc là có những gì? Càng nghĩ càng tò mò, hắn không nhịn được hỏi. Sư phụ, ngươi nói xem bên trong có gì? Nghe được tiếng Hoàng Minh hỏi. Hàng vô yêu hơi nhíu mẩy một chút. Sau đó nói. Chỉ có sát khí ngập trời mà thôi. Ta cũng chỉ có thể đi được trong bán kính 500 mét. Sát khí quá khủng khiếp, nếu cố gắng vào sâu hơn, nhất định sẽ bị sát khí xâm nhập cơ thể, loạn thể mà chết. Thế nên ngươi hãy cẩn thận. Mặc dù nguy hiểm thế nhưng khả năng rèn luyện rất lớn, hy vọng ngươi trở ra, đừng có bị điên điên khủng khủng, đây là cơ hội của ngươi đấy. Hoàng Minh nghe xong ồ lên một tiếng. Sát khí sao? Hắn lẩm bẩm một mình. Rõ ràng là Hoàng Minh cũng có một lượng sát khí kinh thiên ẩn giấu vô cùng kỹ lưỡng. Chỉ khi hắn động sát tâm thật sự, hoặc là bị đè ép đến đường cùng, cố sát khí này đều bạo lộ mà tràn ra. Lúc này hàng vô ưu hai tay tạo ra vô số phát quyết, ngay sau đó điểm trên hai chán hai mặt sư tử kia. Hai tiếng len ken phát ra, rõ ràng là hai cái móc mà hai con sư tử ngậm trong miệng tự động hướng sang hai bên như là có bàn tay vô hình nào đó đang dùng lực kéo ra vậy. Những tiếng răng rắc phát ra vô cùng trầm trọng, ngay sau đó là tiếng két két vô cùng trói tai. Hai cánh cửa chậm chậm được kéo ra. Một cô năng lượng dao động bộc phát vừa ra bên ngoài, Hoàng Minh biến sắc. Sắc khí, đúng là nó, đây là. Thấy Hoàng Minh còn ngẩn người ra, hàng vô ưu đá vào đít hắn một cái hét lên. Vào đi, còn chần chừ gì nữa. Hoàng Minh ngăn một cước chợt tỉnh táo lại, ngay lập tức phi thân vào trong. Khi thân ảnh Hoàng Minh tiến vào, hàng vô ưu thở ra một hơi. Hai tay thả lỏng. Ngay lập tức hai cánh cửa đóng lại sầm một tiếng. Hai mắt hàng vô ưu ánh lên tia sáng lấp lẽ. Tiểu tử. Đừng làm ta thất vọng. Muốn làm con dễ ta, phải cố gắng hơn mới được. Nói xong, thân hình y biến mất ngay lập tức, nếu Hoàng Minh ở đây nhất định sứ kinh hãi vô cùng. Tốc độ của hàng vô ưu cực kỳ khủng bố, rõ ràng là biến mất ngay lập tức. Thân pháp kinh khủng cùng quỷ mị. Hoàng Minh lúc này đang lầm lui đi lại bên trong. Vô cùng ngưng trọng mà đánh giá xung quanh. Rõ ràng là một tòa đại sơn, tại sao vào bên trong rõ ràng lại là một vùng cây tối vô cùng rộng lớn. Chả nhẽ đây là không gian truyền tống hay đại loại là một kiểu như thế. Nơi này âm u vô cùng, chỉ có một mặt trăng đỏ như máu lơ lửng trên không trung, cực kỳ giận người. Hoàng Minh ánh mắt liền đảo qua xung quanh, bốn phía không gian đều là sát khí ngập trời, thậm chí là có cả mùi hôi thối thoang thoảng quanh đây. Cây cối xung quanh cũng một màu ảm đạm tối đen, không rõ là loại cây cỏ gì có thể sinh tồn trong không gian này. Điều khiến Hoàng Minh kinh ngạc là, rõ ràng hàng vô yêu nói, tiến vào đây, sát khí sẽ dần dần xâm nhập thân thể. Vô cùng nguy hiểm. Thế mà trừ lúc đầu tiến nhập Hoàng Minh C, Ôn cảm thấy cỗ sát khí kia ầm ầm lao tới hắn oanh kích. Vậy mà bây giờ lại không hề thấy đâu cả. Dường như hắn cũng đã hòa mình vào thế giới kỳ quái này rồi. Chương 282, chiến trường cổ xưa. Quái nhỉ? Bây giờ thế nào? Hoàng Minh nhớ lại lời hàng vô yêu nói. Rõ ràng là hàng vô yêu cũng chỉ có thể di chuyển trong bán kính 500 mét. Thế nhưng trong không gian rộng lớn thế này, Hoàng Minh không rõ là nên bắt đầu từ đâu. Hắn chậm rãi từng bước từng bước đi tới phía trước. Kỳ quái một điều, sát khí ở đây vô cùng kinh khủng, thế nhưng không hiểu vì sao hắn lại không bị ảnh hưởng chút nào. Cứ thế Hoàng Minh chậm rãi tiến sâu vào bên trong. Càng đi hắn càng kinh hãi, mặt đất vậy mà rải rác vô số xương cốt. Nhiều nơi còn thê rõ đầu lâu. Hoàng Minh không phải là lần đầu tiên tiếp xúc với xương cốt người chết. Ở trong game online tại địa cầu, nơi nào hắn chả ghé qua rồi. Chạm rãi tiếp tục đi lên. Nơi này không ngờ rộng lớn đến thế. Hoàng Minh không biết là đã đi bao lâu, hắn biết rằng nhất đê. Hình đã quá 500 mét là cái chắc rồi. Càng đi vào sâu bên trong, hắn càng thấy nhiều hải cốt hơn. Thậm chí có nơi 6-7 bộ chồng chất lên nhau. Hoàng Minh hiếu kỳ vô cùng. Rốt cuộc nơi này là thế nào? Không hề có một sinh vật sống nào cả. Chỉ có hải cốt, hải cốt mà thôi. Hắn tiếp tục đi sâu hơn, không hề bị sát khí làm ảnh hưởng khiến cho lá gan hắn càng lớn, vừa đi vừa quan sát khắp nơi. Một canh giờ sau. Hoàng Minh kinh ngạc phát hiện, trong đám xương cốt kia, không ngờ xuất hiện một đoạn xương cốt quái dị. Hắn túi đầu ngắm nghía một hồi, một hình ảnh xuất hiện trong đầu hắn. Thiên sứ, đúng vậy, là cánh của thiên sứ. Hoàng Minh nghĩ đến đây, lập tức tăng tốc độ, tốc bộ của hắn nhanh hơn rất nhiều, gần như vận dụng thân pháp nhanh chóng di chuyển. Không biết đã đạp qua bao nhiêu bộ xương trắng, hắn rốt cuộc đi tới một quả đồi. Bước chân không dừng lại, hắn tức tốc bước đến. Khi bước lên tới đỉnh đồi, Hoàng Minh ánh mắt chiếu xuống phía dưới, Đồng tử của hắn như co rút lại, miệng há ra phải nhét đờ cờ quả trứng gà. Cảnh tượng trước mắt hắn quá đáng sợ. Hoàng Minh đứng chết chân nhìn xuống phía dưới. Phía dưới không ngờ là hàng ngàn, hàng, vạn xương trắng. Hai mắt hắn chiếu ra xa xa, trong lòng khẳng định một chuyện. Đây có lẽ là một chiến trường tàn khốc. Hoàng Minh nhìn thấy vô số hài cốt, nhân loại có, thiên sứ có, yêu tộc có, cự nhân có. Hắn cắn răng nhớ tới câu chuyện mà quách võ kể. Ánh mắt đối chiếu với chiến trường này. Đây có lẽ là chiến trường ngàn năm trước trăng. Hoàng Minh tự hỏi tự trả lời. Các bộ lại tiến tới, hắn đi xuống phía dưới, bắt đầu tiến xuống quan sát. Giáp giáp, Hoàng Minh đạp vỡ các đốt xương. Các đốt xương này không ngờ giòn tan, chỉ một bước chân đã vỡ vụn. Điều này có thể thấy, thời gian đã bào mòn đi toàn bộ năm tháng huy hoàng lịch sử. Các món vũ khí cũng rơi vào tình trạng như thế. Một số vũ khí miễn cưỡng còn sử dụng được. Thế nhưng Hoàng Minh không hề có chủ ý thu lấy bọn chúng. Hắn như một nhà thám hiểm, đi sâu vào một nơi vô cùng lạ lẫm. Những bộ hài cốt to như một tòa nhà, hẳn là của cự nhân tộc. Những hài cốt bé xíu lấp lánh, đây là của tinh linh bảo bảo. Những bộ hài cốt dài vô cùng, lại còn có cả trào. Hoàng Minh tạt lưỡi. Không ngờ là thần long. Các loại chủng tộc đều xuất hiện. Hoàng Minh bất chi bất giác cứ đi như vậy đã tiến vào giữa chiến trường rồi. Ánh mắt hắn nhìn khắp nơi, trong lò. Nờ dê lại toát lên một chút gì đó khó chịu. Lại có chút bi thương vô cùng. Chiến tranh, chiến tranh không bao giờ là kết thúc. Hoàng Minh lẩm bẩm trong miệng. Hắn vẫn còn nhớ rõ nhiệm vụ chính tuyến của mình. Nếu không có gì thay đổi, nhất định 9 năm sau, hắn sẽ phải dùng lực lượng của mình, đại chiến cùng Ma Vương. Một trận chiến nữa lại xảy ra. Không biết sẽ có bao nhiêu người lại ngã xuống. Bao nhiêu người sẽ đi vào dòng sông lịch sử này. Hoàng Minh cảm thán vô cùng. Hai mắt hắn đột nhiên nhắm lại, cả thân hình như hòa vào không gian thẻ lương. Một phiến không gian khác. Nơi này hỏa diễm vô số. Khuôn viên trăm rặm đều là hỏa diễm. Hỏa diễm ngập trời, cháy hừng hực. Phía bên dưới không ngờ lại là nham thạch đỏ rực. Không khí nóng chảy dường như muốn hòa tan mọi vật. Nơi đây không ngờ là bên trong của một ngọn núi lửa. Ấy vậy mà trong không gian hỏa diễm kinh khủng ấy, một bóng dáng bé nhỏ đang sếp bằng ở trên một phiến đá. Phiến đá chỉ lớn bằng một cái mâm, vậy mà tại nơi hỏa diễm ngập trời này lại không hề bị tan chảy. Thân ảnh kia không hề có một tấm vải che thân. Toàn thân ánh lên một màu đỏ rực, mái tóc vàng tung bay, thân thể xếp bằng không ngờ tỏa ra một áp lực vô cùng. Chính lúc này, hai đạo thần quang lóe lên, người này lập tức hét lớn. Thân thể chóc ra từng miếng da. Mỗi lớp da chóc ra lại ngay lập tức được tu bổ lại bằng một lớp da khác. Cứ như vậy đến 12 lần. Người đó không ngờ chịu sự dày vò đau đớn như vậy những 12 lần. Thế nhưng ánh mắt của y thủy trung vô cùng kiên định. Thiếu niên hét lớn một tiếng vang vọng. Nghết bàn, lần này ta thật sự bàn chân chính rồi. Chương 283: Tiến về bí cảnh. Thiếu niên hét lớn, âm thanh vang vọng không gian. Ngay sau đó không ngờ một tiếng kêu thanh thúy cũng cất lên. Âm thanh trong trẻo vô cùng. Tiếng kêu có thể khiến người ta kính ngưỡng. Một bóng hình bay lên từ dưới dòng dung nham đỏ rực. Hỏa diễm bùng cháy, thân hình rực lửa, lấp lánh vô cùng. Thân hình rực cháy, đôi cánh răng rộng hướng lên trên miệng núi lửa. Không ngừng kêu vang. Thiếu niên cười lớn ba tiếng, cất giọng. Ha ha ha, tiểu hỏa Cùng ta xông phà thiên địa đi thôi. Nói xong câu đó, thiếu niên thân hình nhảy lộn một vòng cực đẹp, thân hình ngay lập tức hạ trên người Phượng Hoàng. Một tiếng kêu lại cất lên, mang theo sự hưng phấn. Bóng dáng Phượng Hoàng vụt lên trên trời, mang theo thiếu niên rời đi. Đến một không gian kỳ lạ. Phượng Hoàng đáp xuống, Triệu Vân lấy ra bộ kỳ bản, thu Phượng Hoàng vào trong. Hắn lấy ra một bộ y phục màu tím nhanh chóng mặc vào. Y phục màu tím khoác lên người khiến hắn trở lên vô cùng anh tuấn. Màu tóc đen của hắn không rõ đã chuyển sang màu đỏ rực từ khi nào. Cả người toát lên khí thế vô cùng. Sau khi ổn định, hắn chậm rãi đi vào không gian kia. Bên ngoài cấm địa tinh thú môn, một toán đệ tử nội môn đang đứng chờ đợi, ánh mắt đều tập trung vào không gian trước mặt. Ai ai cũng vô cùng nóng lòng. Vừa lúc ấy, một bóng dáng từ bên trong bước ra, toàn bộ đệ tử nội môn đồng loạt đứng dậy, ánh mắt chăm chú nhìn về thân ảnh kia. Hai mắt phát ra vẻ kính trọng vô cùng. Triệu Sư Minh. Triệu Sư Minh Triệu Vân sư huynh. Người xuất hiện chính là Triệu Vân. Hai mắt như điện nhìn toàn bộ một lượt, khí thế phát ra làm ai cũng thấy sợ hãi. Nhưng một lát sau, khí thế bịu thu lại. Hơn chục đệ tử nội môn thở ra một hơi. Một thanh niên đệ tử nơm nớp lo sợ nói: "Triệu sư huynh, tông chủ căn dặn, nếu huynh trở ra, nhất định phải đến gặp người." Tranh đoạt bí cảnh sắp mở ra rồi. Triệu Vân nhíu mày, lên tiếng hỏi: "Còn bao lâu nữa?" "5 ngày." Thanh niên kia lập tức trả lời. Triệu vân hai mắt lóe lên tinh quang. Khuôn mặt có chút gian ra, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Một nụ cười hiền hòa xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Hơn 10 vị đệ tử kia kinh hãi, giật mình không thôi. Má ơi, triệu sư huynh vậy mà mỉm cười, thiên địa ơi, ta đang trong mộng sao. Ngươi đấm ta một cái đi. Ta đang nằm mơ à. Một vị đệ tử hai mắt mơ màng, quay sang nói với nữ đệ tử bên cạnh. Ngay lập tức hông hắn nhận được một cú vặn cực kỳ đau nhói khiến hắn phải kêu lên ai ái. Triệu Vân lập tức phi thân biến mất. Ba vị nữ đệ tử khác vẫn còn đản ngơ ngác. Một người cất tiếng, thật không ngờ Triệu sư huynh khi cười lại đẹp trai như vậy, đúng là nam thần của ta mà. Ba tháng Triệu sư huynh tới đây, đây là lần đầu tiên ta thấy hắn cười. Thật là, tôi trái tim nhỏ bé của ta. Một nữ đệ tử khác lại cất giọng, nữ đệ tử còn lại chỉ mơ màng, ngay sau đó lẩm bẩm. Triệu sư huynh nói câu cuối không biết là có ý gì. Thanh niên khi nãy ngạc nhiên giọng hỏi, "Triệu sư huynh nói gì?" Mọi người đều giật mình quay sang chờ đợi. Khi này Triệu Vân nói rất nhỏ, ấy vậy mà nữ đệ tử này lại có thể nghe được. Nếu hắn mà biết chắc phải kinh ngạc lắm. Nữ đệ tử kia hai má đỏ ửng, cũng không giấu giếm mà nói, "Huynh ấy nói, có thể gặp lại một số người rồi." Cùng lúc ấy, một khu rừng vô cùng âm u, ánh nắng mặt trời khó có thể chiếu xuống phía dưới khu rừng. Khí độc bốc lên cao, những cây cối ở đây màu sắc vô cùng xà xỡ. Một đàn bướm màu đen bay trên không trung, không ngờ đến một đoạn lại nhanh chóng hợp lại là một, vô cùng kỳ quái. Con bướm màu đen này vô cùng thuần, không hề có một màu sắc nào pha tạp vào. Nó cất cánh bay trong không trung, chậm rãi luồn qua các cành cây, cuối cùng đậu vào vai một thiếu niên. Thiếu niên này đang ngồi dựa vào một thân cây lớn, cả người mặc một bộ y phục màu tím sẫm, khuôn mặt vô cùng tà mị, trên trán lại đeo một dây vải màu đen buộc ra phía sau, hai mắt nhắm lại như đang ngủ. Khi con bướm đầu lên vai hắn, thiếu niên bỗng nhiên cất tiếng nói trầm ấm. Khá nhanh đấy, hôm nay ngươi đã giết bao nhiêu? Con bướm vỗ vỗ cánh mấy lần, sau đó bay một vòng quanh người hắn, lần này lại đậu bên bờ vai còn lại. Thiếu niên bật cười, lắc đầu hai lần nói: Ngươi thật là, lần sau thì để bọn chúng thông khoái một chút, cứ hành hạ người ta như thế cũng không có tốt đâu. Con bướm đen lại vỗ vỗ đôi cánh hai cái. Thiếu niên lấy ra một quả cầu, thu con bướm đen vào trong, tiếp tục nhắm mắt lại. Thế nhưng miệng lại cất tiếng nói. Ra đi, có chuyện gì? Một thân ảnh xuất hiện, là một thiếu nữ thân khoác áo màu lam bước ra. Nàng cười rộ lên hai tiếng. Tiếng cười trong trẻo vô cùng mê người. Chỉ cần nghe cũng biết đó là một tuyệt đại mỹ nữ. Mỹ nữ này bước ra, từng bước từng bước tiến lại gần nơi thiếu niên kia đang ngồi. Đôi chân ngọc không ngờ lộ ra bắp chân, làn da trắng như ngọc vô cùng hấp dẫn. Tiếng nói của nàng như tiếng chim ca trong gió. Hừ, chỉ giỏi trốn ta thôi. Thiếu niên mỉm cười Hai mắt mở ra, nhìn về thiếu nữ mà nói. Yến Yến à, ta đây là đi rèn luyện chút mà thôi, tìm ta có việc gì sao. Mỹ nữ tên là Yến Yến trừng mắt nhìn hắn, cái miệng không ngờ rộ lên, vô cùng đáng yêu. Phụ thân kêu ta kêu huynh về sáng mai là phải tiến đến bí cảnh rồi. Thiếu niên ồ lên một tiếng, một cái quạt xuất hiện nơi tay, miệng lại nở một nụ cười, đoạn nói. Cũng lên đi gặp vài bằng hữu rồi. Trưng 284, một người. Một căn phòng được thắp sáng bởi vô số viên kim châu. Những viên kim châu này được gắn trên tường. Toàn bộ đệ phát ra những tia sáng lấp lánh, ánh sáng chiếu làm căn phòng cũng trở nên rõ ràng. Một thiếu niên mặc ý phục màu đen đang khoanh chân điều tức. Mái tóc dài ngang lưng tùy ý thả ra, khuôn mặt nghiêm nghị. Xung quanh hắn hắc khí bao trùm. Cốc cốc cốc. Có tiếng gõ cửa vang lên, thiếu niên hai mắt mở to, lập tức thu công cất tiếng hỏi. Ai? Bên ngoài ngay lập tức có tiếng nói, vô cùng kính cẩn. Thiếu chủ, Lão Tổ Tông cho mời người sang phòng có chuyện gì sao? Người bên ngoài cũng không giấu giếm gì nói vào. Dường như liên quan đến việc tranh đoạt danh ngạch bí cảnh sắp tới. Ồ! Bên trong thiếu niên hai mắt sáng ngời, thân thể không tự chủ được lập tức đứng dậy. Sắc khí ngay lập tức được thu về. Hai bàn tay bốn thành vài hình khiến không gian hơi rung chuyển, sau đó mở cửa đi ra bên ngoài. Còn bao nhiêu ngày nữa thì tới? Người trung niên kia túi đầu nói. Dạ, năm ngày nữa thưa thiếu chủ. Thiếu niên không hỏi thêm gì nữa. Theo người trung niên bước đi. Không gian thông đạo không ngờ vô cùng rộng lớn. Khá nhiều người đi lại. Ai lấy đều toát ra sát khí vô cùng. Nơi này, đúng là thế lực sát thủ đệ nhất. Liên minh chi đoàn người người đi lại, vô cùng đông đúc náo nhiệt. Trên trời cao thủ bay lượn qua lại không thôi. Chỉ nhìn thôi cũng biết liên minh chi đoàn cao thủ như mây, ngọa hổ tàng long. Lúc này toàn bộ liên minh chi đoàn đều rầm rộ bàn tán. Bí cảnh tại phí sát hành, thuộc vào địa bàn quản hạt của liên minh chi đoàn. Thế nên liên minh chi đoàn số lượng đệ tử tham dự đạt tới 20 người. Hôm nay các vị trưởng lão tụ họp bàn tán vô cùng, không khí sôi nổi náo nhiệt. Một thanh niên chạy vào, hớt ha hớt hải, không kịp ổn định đã hô lên: Báo báo báo! Tiểu sư huynh đã luyện đan thành công, thu vi cũng đồng thời tấn cấp. Câu nói của hắn như một quả lựu đạn làm nổ tung cả không gian. Vô số trưởng lão nhao nhao lên, không ngừng nói hảo. Tiểu ngư nhi ba tháng nay được sự cho phép của Lam thành lão tổ toàn bộ dược thảo tài liệu quý hiếm đều được toàn ý sử dụng chỉ cần hắn cần thứ gì đều toàn bộ được cho phép thông qua lam thành vô cùng chiếu cố bồi dưỡng hắn tiểu ngư nhi một mạch nốt mình luyện đan tu luyện thiên phú tu luyện cùng luyện đan cực cao cảnh giới tăng lên như cưỡi tên lửa hiện tại gần là một ngôi sao quật khởi sáng nhất liên minh tri đoàn đại trưởng lão năm ngày nữa bí cảnh mở ra ta nghĩ hay là không cần cho tiểu tử ấy đi tranh đoạt vô cùng hung hiểm ta chỉ sợ thiên tài này của chúng ta Một vị trưởng lão rẻ giặt nói. Lão còn chưa nói xong, Lam Thành đã giơ tay ngăn lại. Đoạn nói. Thiên tài có thể bồi dưỡng, nhưng cường giả phải trải qua vô số trận chiến mới lớn mạnh. Không cần lo lắng. Ta sẽ an bài. Không gian rừng núi tĩnh mịch, một hang động ánh lên ánh lửa bập bùng. Bốn thiếu niên đang ngồi quanh nướng thịt. Tiếng lửa cháy ti tách khá vui tai. Bốn thiếu niên nói chuyện vui vẻ. Lão đại, chúng ta lần này tham gia chỉ sợ không ai có thể là đối thủ rồi. Một thiếu niên lên tiếng nói. Những người khác đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý dâu sao bọn hắn thực lực ở trung vị diện này hoàn toàn là đứng đầu trong lớp thanh niên cường giả rồi. Đừng có tự cao tự đại, nên nhớ núi cao còn có núi cao hơn. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Không thể coi thường trung vị diện. Một thiếu niên lắc đầu nói. Thiếu niên này mặt mũi vô cùng bình thường, ngũ quan không hề có chút nổi bật nào. Thế nhưng lời nói của hắn khiến ba người còn lại không dám phản bác. Một lát sau, thiếu niên mặt đeo nửa cái mặt nạ kỳ quái lên tiếng. Lão đại. Ngươi nói đến đám thanh niên cao thủ mà chúng ta nghe được tại quán ăn nhỏ kia, thiếu niên kia gật đầu, không nói thêm điều gì. Cả bốn đều im lặng, chỉ có âm thanh của tiếng lửa vang lên. Hừ ta không tin có người có thể đánh lại chúng ta, nhất là lão đại ngươi, thu vi đã là nguyên anh sơ kỳ rồi, tại nơi này nhất định là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi. Thiếu niên mặt có vết sẹo dài từ chán kéo qua mắt trái lên tiếng. Vị thiếu niên mặt mũi bình thường kia không ngờ mỉm cười, giọng nói cất lên có chút vui vẻ. Ta rất trông chờ một người, một người mà ta chưa bao giờ thắng qua. Ai? Ai vậy? Ai thế lão đại? Ba người kinh ngạc đồng thanh lên tiếng hỏi. Lão đại của chúng từ khi xuất đạo đến nay như một yêu nghiệt xuất thế, chưa từng thua qua ai, cũng chưa từng tỏ thái độ như vậy với bất kỳ một thanh niên cường giả nào. Lần này không ngờ hắn nói ra câu như vậy, thật là sấm sét đánh giữa trời quan mà. Thiếu niên kia không nói, chỉ mỉm cười, tay xé miếng thịt thỏ cho vào miệng nhai chấm rãi. Ba người còn lại đều hiểu ý. Quay về đồ ăn của mình mà tiếp tục. chương 285, sắp chi khí. Phí xa thành lực lượng chấp pháp giả tăng lên nhanh chóng. Với sự chi viện của liên minh chi đoàn, trật tự trị an coi như là ổn định. Số lượng tu giả tiến về ngày càng đông. Khỏi phải nói, bí cảnh 50 năm mới mở một lần, đây gần như là cuộc cạnh tranh của các tông phái. Nhất là các thế lực tông môn 8 sao, 9 sao. Đây gần như là cuộc cạnh tranh mặt mũi vô cùng quan trọng. Các tông môn yếu hơn cũng tham dự rất nhiều. Chiếu theo quy định mà mang theo danh ngạch mà đến. Thế nhưng tông môn tại trung vị diện lên đến mấy trăm. Số lượng đệ tử tham dự mỗi năm 50 năm đều là giao động từ 3.000 trở xuống. Ai ai cũng náo nước. Nhất là bí cảnh chỉ là thanh niên cường giả tham gia tranh đấu. Trước nay là quy định của toàn bộ tiền bối trung vị diện hiệp ước đặt ra. Hơn hết, tham gia bí cảnh đồng nghĩa với việc sinh tử nguy hiểm vô cùng. Cũng là vô cùng tàn nhẫn. Được biết bí cảnh có 3 tầng. Tàn nhẫn ở đây chính là 3.000 đệ tử phải tiêu diệt kẻ định đối đầu, loại đi đối thủ. Đến khi chỉ còn lại 1.000 người. Tầng hai của bí cảnh mới mở ra. Cứ như vậy, tầng cuối cùng chỉ còn lại 500 người. Quy tắc sao? Không có quy tắc. Ở thế giới này, kẻ mạnh chính là kẻ nắm quyền, là kẻ đạt được cơ duyên, thiên tài địa bảo. Ngươi không phục sao, không phục cũng phải phục. Bên trong rốt cục là địa phương gì? Bên trong chính là nơi ở của một bộ tộc. Bộ tộc người lùn. Không gian tiêu điều một màu tang thương, ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuống. Vầng trăng đỏ lơ lửng trên trời, từng cơn gió hưu hắt kéo theo những tiếng rít nhẹ nhẹ. Khung cảnh chiến trường cổ xưa khiến người ta cảm thấy áp lực khó thở, lại còn mang theo một nỗi sợ hãi khó tả. Những hạt cát chậm rãi bị gió cuốn lên trên không trung. Những xương cốt trắng xóa hiện ra khỏi mặt cát. Một vài hạt cát bay xa hơn, va vào một màn chắn liền rơi xuống. Màn chắn này phát ra từ một thân thể. Bóng dáng thiếu niên yên tĩnh trong không gian. Không hề cảm nhận được khí tức, chỉ có hơi thở nhẹ nhẹ. Đông nhiên thiếu niên hai mắt mở ra, một đạo ánh sáng lóe lên, hai mắt thiếu niên đều trở thành màu bạc. Nhưng chỉ chốc lát lại trở về màu đen bình thường. Thiếu niên hét dài một tiếng. Âm thanh vang về. NG chiến trường. Một số xương cốt lớn của thần long bị vỡ ra, rơi xuống mặt đất cát. Hoàng Minh bẻ thân hình mấy lần. Tiếng khớp xương vang lên răng rắc. Bên hai có tiếng nói vang lên. Chúc mừng chủ nhân lĩnh ngộ được sát chi khí. Tiếng nói trong chẹo vang lên, vô cùng ngọt ngào. Hoàng Minh ngẩn ra, đây là tiếng nói của A Trang mà. Hắn ngay lập tức lên tiếng hỏi. Hệ thống nâng cấp xong rồi sao? Ta đã ở đây bao lâu rồi? Đã 22 ngày rồi. A Trang lên tiếng trả lời. Hoàng Minh kinh hãi. 22 ngày, cộng thêm 3 ngày nâng cấp nữa là 25 ngày rồi sao? Vậy là cách tranh đoạt danh ngạch không còn xa nữa. Hoàng Minh lắc lắc đầu. Đống hắn nhớ ra điều gì, ngay lập tức lên tiếng. Ngươi vừa nói sát chi khí là gì? Hắn vừa hỏi xong, một bảng dữ liệu ngay lập tức xuất hiện trước mặt hắn, bảng dữ liệu lần này vô cùng đẹp. Toàn bộ viền là một màu xanh lá cây khá bắt mắt. Bên trong giải thích khá rõ ràng. Sát chi khí là cảm ngộ về sát khí, tiếp xúc và thu giữ để sử dụng sát khí thông thạo. Sát chi khí có thể khiến kẻ địch sợ hãi, không đánh mà thắng. Hiện tại lĩnh ngộ tiểu cầu sát chi khí. Cần thu dưỡng tàn hồn để tăng tiến. Hoàng Minh ồ lên một tiếng. Hắn nhắm mắt lại cảm nhận thân thể, không mất bao nhiêu thời gian, hắn liền phát hiện một tiểu cầu màu xám đen bên trong đan điền. Hắn tu luyện bằng hệ thống, đạt tới kim đan cảnh thế nên đan điền vốn không hình thành kim đan. Hiện tại đan điền của hắn lại có một viên tiểu cầu màu xám đen, chỉ nhỏ bằng bằng đầu ngón tay út. Chủ nhân, hiện tại ngươi đang ở một nơi vô cùng đắc địa, là nơi vô cùng thích hợp để tăng tiến sát chi khí. A Trang lên tiếng nhắc nhở. Hoàng Minh gật đầu, nơi này nếu hắn đoán không sai thì nhất định là chiến trường cổ. Nơi này từng là một cuộc đại chiến chính tả, chỉ không biết là từ thời đại nào. Vậy ta nên làm thế nào để tăng sát chi khí? Ở bảng tin cũng không nêu cách làm. Hoàng Minh nhíu mày nói. A Trang cười vang hai tiếng, tiếng cười trong trẻo vô cùng vui tai. Hoàng Minh nghe được mà ngẩn cả người. Địch, lần này nâng cấp, thậm chí A Trang còn có thể biểu cảm như vậy. Trước kia chỉ cười mỉm mà thôi, hiện tại đã cười vang, thậm chí còn như là người thật. Hoàng Minh hơi sững lại, Có khi nào một xác thành người thật chăng? Sau tiếng cười trong trẻo kia, A Trang ngay lập tức nói, "Rõ ràng là chủ nhân ngươi đọc không có kỹ. Bên trên rõ ràng là viết rõ rồi mà. Cần thu dưỡng tàn hồn để tăng tiến." A Trang vừa nói, bảng thông tin ban nãy lại xuất hiện trước mắt Hoàng Minh. Hắn lẩm nhẩm đọc lại một hồi, trong lòng khẩn trương không thôi. Chương 286: Nghịch chiến. "Vậy cần làm thế nào thì mới có thể tăng tiến đây?" Hoàng Minh kinh ngạc hỏi. Tiếng nói của A Trang lại vang lên đều đều. Nơi này tàn hồn vô cùng nhiều. Thế nhưng toàn bộ đều đã chìm vào ngủ say. Nơi này rõ ràng bị người ta phong ấn, không thể nào luân hồi sang kiếp khác. Hoàng Minh kinh hãi, thật khai có thể tin nổi những gì hắn vừa nghe được. Lại có chuyện kinh khủng như vậy. Thật sao? Thật sự nơi này bị phong ấn. Đúng vậy. Tại nơi này có cả vạn tàn hồn rơi vào ngủ say, không thể luân hồi. Đây cũng chính là khí vận của chủ nhân. Sát chi khí là thứ cực kỳ hy hữu, cả vạn năm chưa từng có ai nắm giữ qua. Không ngờ chủ nhân ngươi lại có thể lĩnh ngộ được. Hoàng Minh không nghĩ lại diễn ra chuyện như vậy. Hắn chỉ là cảm ngộ một chút, rơi vào trạng thái vô cùng kỳ diệu. Không ngờ một lần cảm ngộ lại nhiều hơn một cái sát chi khí. Vậy ta nên làm gì bây giờ? Hoàng Minh hỏi. Chủ nhân nên đánh động tàn hồn của họ dậy, sau đó để họ tự nhập vào sát chi cầu. Điều này cũng khiến họ có thể luân hồi mà sát chi cầu có thể tăng tiến lớn mạnh vô cùng. Hoàng Minh nhíu hai hàng lông mày, suy tư nói. Ta nên làm cách nào để đánh động họ, với lại nếu họ tiến vào ta, có kẻ vô cùng mạnh mẽ, muốn đoạt xá ta thì sao? Ở đây trước kia có thể nói là toàn cường giả đấy. Ai trang lại cất tiếng cười, đoạn nói. Các tàn hồn ở đây đã rơi vào tình trạng suy yếu vô cùng, ngươi yên tâm, không ai có thể chiếm đoạt ngươi. Hơn nữa, ngươi còn có ta giúp đỡ mà. Còn việc đánh động bọn họ sao? Không phải ngươi có năng khiếu hát họ sao? Làm một bài hoanh liệt một chút, nhất định họ sẽ bị đánh động. Hoanh liệt một chút. Hoàng Minh nghe xong hơi thất thần. Liệu có ổn không đây? Hắn hơi lo lắng. Như nhận ra suy nghĩ của Hoàng Minh. A trang lên tiếng nói. Yên tâm đi, người không cần lo. Hệ thống sau khi nâng cấp đã hoàn thiện hoàn linh rồi, nghe theo lời ta. Hoàng Minh nghĩ ngợi một chút, thế rồi cũng gật đầu đồng ý hắn lấy ra từ ba lô chiếc đàn guitar của mình. Sau đó đi đến một bộ xương thần long nằm trên mặt đất. Hắn hít thở sâu một hơi. Hai mắt nhắm lại tưởng tượng ra một bài hát, đem lời nhạc cùng lời hát điều chỉnh một hồi, ngay sau đó, tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Từng âm thanh được Hoàng Minh vận dụng 12 phần công lực, làm cả chiến trường vang vọng tiếng đàn. Mặt đất đã bắt đầu xuất hiện dị biến. Chầm rãi có bóng hình màu trắng bò lên. Hoàng Mở Jin ở hờ tuy hơi kinh hãi, nhưng không hề dừng lại. Hắn tin tưởng ai chàng không lừa mình. Những câu hát bắt đầu cất lên khỏi phải nói giọng ca của Hoàng Minh rồi, vô cùng trầm ấm. Từng chữ, từng câu được dùng linh lực mà vang xa gần ngàn dặm. Trên chiến trường mưa gió hỗn loạn này, thiếu niên dũng manh ra trận. Trong tiếng gầm đầy khói lửa của chiến thắng, huyên náo cả thế giới. Tín hiệu mờ mịt của khói lửa, thời đại phân tranh đã đến, nhiệt huyết chảy lên cao. Tiên phong đã dẫn đầu, không ai có thể ngăn cản chiến sĩ. Quổng ông, nghịch chiến nghịch chiến sung lên. Át chủ bài phải cùng dã. Xuyên qua quân địch, san bằng đối thủ. Ô hát nghịch chiến nghịch chiến cuồng dã, át chủ bài phải cuồng dã. Chiến đấu vì tín ngưỡng của chúng ta, ta phải điều khiển trận chiến của mình, khuyết đại thanh thế của mình, trong trận chiến nẻ lửa này, trên chiến trường máu tinh này, trăm vạn chiến sĩ nhiệt huyết tiến về phía trước, chiến đấu vì tương lai của mình, chiến đấu tới khi gục ngã, quyết chiến đến cùng, nghịch chiến trường liệt. Từng câu hát của Hoàng Minh vang lên, hàng ngàn bóng dáng ma ảnh lần lượt xuất hiện, Hoàng Minh hai mắt thật mở to, hắn lúc này không hề sợ hãi, chỉ có nhiệt huyết dâng cao. Từng lời bài hát vang lên, các thân ảnh lại càng rõ hơn. Nhân loại có, yêu thu có, thiên sứ có, thần long có, ma thu có, cự nhân có. Hai trận doanh xuất hiện trước mắt Hoàng Minh. Khi thế vạn trưởng xuất hiện, theo từng đoạn điệp khúc của hắn, chiến trường một lần nữa đôi trào. Cả hai bên lao vào nhau, chiến tranh một lần nữa xảy ra. Hoàng Minh lúc này đã hát đến khẳng giọng. Các tàn hồn chiến đấu với nhau, cảnh tượng chiến trường một lần nữa tái hiện. Cho dù lần này đều là những linh hồn thân người hoàng minh sáng lên, hắn đứng giữa trận chiến quan sát, không có tàn hồn nào động vào người hắn, hắn đứng, nờ dê như một người ngoài cuộc. đan ghi ta được hắn chống xuống đất, trận chiến khốc liệt vô cùng, những tàn hồn bị tiêu diệt lần lượt hóa thành một điểm sáng, nhập vào người hoàng minh, rất nhanh hàng ngàn điểm sáng tụ tập ở vào người hắn, bên trong đan điền sát chi cầu nhanh chóng điên cuồng hấp thu những điểm sáng tàn hồn kia, nó lấp lánh tinh quang, không còn là một màu xám đen nữa, cứ thế cứ thế. Chiến trường khốc liệt, tàn hồn chết đi đều được sát chi cầu hấp thụ. Nửa canh giờ qua đi. Trận chiến đã kết thúc. Toàn bộ không gian trở lại yên tĩnh. Không còn âm thanh la hét của trận chiến vừa này nữa. Chỉ còn một thân ảnh đứng bơ vơ trên chiến trường. Ánh mắt hắn hơi thẫn thở. Hắn, chứng kiến một trận chiến kinh tâm động phách. chương 287, hệ thống đổi mới. Chủ nhân, ngươi không sao chứ. Tiếng nói của A Trang vang lên kéo Hoàng Minh về lại thực tại. Hắn thở ra một hơi thật sâu. Sau đó trả lời, ta không có vấn đề gì, có lẽ đến lúc trở ra rồi. Hoàng Minh xác định phương hướng, sau đó trở về. Nơi này thật sự mang đến cho hắn thật nhiều cảm xúc. Hiện tại sát khí tại nơi đây đã suy yếu đi nhiều, chỉ sợ một thời gian sau có lẽ sẽ biến mất hoàn toàn. Hoàng Minh vừa di chuyển, vừa dùng thần thức kiểm tra đan điển của mình. Hắn giật mình kinh hãi. Sát chi cầu của hắn lúc này đã to bằng quả chanh. hắc sắc quang mang tà tà chiếu rọi, vô cùng quý dị. Bao xung quanh sát chi cầu là những làn ánh sáng thực chất màu đen, di chuyển như một làn khói, bao quanh sát chi cầu. Làn hắc sắc khói này không hề làm ảnh hưởng gì đến đan điền của hắn. Hoàng Minh thở ra một hơi, di chuyển nhanh chóng, hắn cũng không muốn ở lại nói này nữa. Địa cảnh sắp mở ra rồi, mặc dù chưa đủ một tháng thời gian, thế nhưng Hoàng Minh biết chắc hàng vô yêu nhờ. Tê định đang chờ hắn. Chủ nhân không muốn kiểm tra hệ thống, xem thay đổi những gì sao. Ai trang lại cất tiếng nói vang lên trong thai Hoàng Minh. Hoàng Minh lắc đầu, đáp: "Không cần, đợi đến tối hôm nay đăng nhập xem cũng không muộn." Tốc độ di chuyển của hắn rất nhanh, không hề bị lạc đường. Hắn cứ một mạch đi thẳng hướng ra ngoài. Không tới nửa ngày, Hoàng Minh đã đi đến điểm bắt đầu. Hắn ló nghiêng tìm kiếm cách ra, hai cánh cửa này từ bên trong đúng là không có gì quái lạ. Bên ngoài còn có hai đầu sư tử, thế nhưng bên trong chỉ là hai mặt nhắn nhủi mà thôi. Làm cách nào trở ra bây giờ? Hoàng Minh lẩm bẩm. Hai tay hắn bắt đầu sờ soạng hai bức tường thế nhưng hoàn toàn vô vọng, không có bất cứ cơ quan hay ba động nào. Hoàng Minh bất lực thở dài, ngồi bệnh xuống mặt đất. Hắn lúc này chỉ còn cách chờ đợi mà thôi. Trong thời gian chờ đợi, Hoàng Minh chán nản. Nơi này không có gì nguy hiểm, hay là hắn suy tính một chút. Mặc dù không có dấu hiệu sinh vật, thế nhưng Hoàng Mịn vẫn triệu hồi Tiệp Chủ và Lì Dở Đổ để hai đứa nó ở bên ngoài bảo vệ cho hắn. Cả hai được Hoàng Minh cho ra ngoài, Tiệp Chủ hứng phấn kêu lên mấy tiếng vui vẻ. Lì Dở Đổ thì khẽ ra một vẩy lửa. Cái mặt nó lại khảnh khạng vô cùng. Mặc dù nói này không gian kỳ quái, thế nhưng cả hai đều không hề sợ hãi, trái lại còn có chút hiếu kỳ. Hai đứa này hiện tại cảnh giới khá cao rồi, Hoàng Minh cũng không lo cho bỏ. N nó. Hắn lúc này nằm ra đất, ý định tham quan hệ thống nâng cấp có gì thay đổi. Link Star. Hoàng Minh ngay lập tức phát hiện mình chạm chân xuống mặt đất. Không gian tối hôm, chỉ có một khoảng sáng duy nhất, chính là nơi hắn đang đứng. Quái lạ, hệ thống có chuyện gì thế này Tại sao lại không có chút ánh sáng nào? Hắn vừa lẩm bẩm, hiếu kỳ quan sát xung quanh. Xung quanh hắn chỉ là một màu đen nguyên thủy, không hề có chút le lói ánh sáng nào. Thế này là thế quái nào? Đúng lúc Hoàng Minh định tiến lên phía trước, không gian chợt sáng bừng lên. Hoàng Minh kinh ngạc. Hai mắt mở to, miệng ồ lên một tiếng. Trước mặt hắn xuất hiện một màn hình khá lớn. Màn hình toàn một màu xanh lá cây. Bên trên có sơ đồ kỳ quái gì đó mà hắn không nhận ra. Tại chỗ hắn đang đứng cách cái màn hình phải đến 15 mét. Hắn đang đứng tại một vòng tròn nhỏ, đối diện với màn hình. Hiện tại không gian không rộng ra mà còn như bị thu hẹp lại hơn chưa rồi. Hoàng Minh có chút khó hiểu. Tại sao nâng cấp lên mà lại thu hẹp lại diện tích như vậy? Thay đổi duy nhất là hắn chỉ thấy cái màn hình to lớn màu xanh lá cây cũ. NG cái hình biểu đồ không rõ kia mà thôi. A Trang, ngươi ở đâu rồi? Hoàng Minh lên tiếng nói. Âm thanh vừa vang lên, không gian chấn động. Một đoàn ánh sáng bay xuống, ngưng tụ thành một thân hình huyền chuyển mảnh mai. Khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ, ngũ quan tinh xảo vô cùng. Mái tóc dài được buộc gọn ra đằng sau. Trên người mặc một bộ đồng phục màu hồng vô cùng tươi tắn, cánh tay trắng ngần lộ ra. Bên dưới nàng mặc một chiếc váy ngắn, đôi chân thon thả nõn nà không chút tì vết. Tiếng cười trong trẻo vang lên vô cùng quen thuộc. Người tới không ai khác chính là Á Trang. "Chủ nhân ngươi tới rồi à?" Hoàng Minh lắc đầu, hệ thống cũng quá tà ác đi. Hắn hiện tại thiếu niên dũng mãnh, khí huyết cường mãnh. Nếu lần nào vào cũng nhìn thấy một mỹ nữ thế này đi qua đi lại, ai mà chịu nổi? Thấy biểu tình của Hoàng Minh, A Trang hấp háy mắt, đoạn tiến đến gần hắn, mỉm cười. Chủ nhân, ngươi cần ta giúp đỡ gì sao? Mùi thơm của hoa lan thoang thoảng làm Hoàng Minh nụn nào. Hắn cố gắng bình tĩnh, không ngừng lắc đầu, lên tiếng nói: Ta hiện tại một điểm đều chưa rõ, ngươi giúp ta giới thiệu một hồi đi. A Trang thấy Hoàng Minh mặt vậy mà đỏ lên, càng mạnh dạn hơn nữa. Trực tiếp kéo tay hắn mà lôi qua bên màn hình chính đối diện. Hoàng Minh kinh ngạc, thế nhưng cũng không nói gì. Đây là hắn chiếm tiện nghi hay là nàng chiếm tiện nghi? Thật là quái gì? Trường 288, tiến hóa. a trang kéo Hoàng Minh về màn hình chính lớn trước mắt. Đến nơi nàng phất tay. Bắt đầu giới thiệu cho Hoàng Minh. Hoàng Minh mọi người. Mất 5 phút hắn đã hiểu rõ ràng hệ thống nâng cấp. Hệ thống hiện tại có 4 phần chính. Thứ nhất là hệ thống tu luyện. Trong hệ thống tu luyện chia làm các phần nhỏ. Nhân vật, kỹ năng, sủng vật, bô kẹt mận. Hoàng Minh điểm vào thông tin nhân vật. Một bảng màu xanh xuất hiện trước mặt hắn. Danh tự, Hoàng Trấn Minh. Thực lực, kim đan trung cấp. Vũ khí, quỷ kiếm, chân thiên cung. Kỹ năng, đa trùng ảnh phân thân chi thuật thế thân thuật dịch chuyển tức thời cá mệ rổ cổ dạ sẻn gẳng chi đỏ dì chăn chối bách hiểu hỏa độn thuật thổ lưu bích sa ngư vũ trận sủng thú, mã ngư đảng. Pokemon. Việc chú lì giờ đồ đồ thập tí buồn bạ xoa trước nhiệm vụ, luyện đan sư cấp 7 trận pháp sư cấp 4 luyện khí sư cấp 5 luyện phù sư cấp 3 Hoàng Minh gật đầu. Thoát ra xem phần chính thứ hai. Phần thứ hai là nhiệm vụ cùng phó bản. Hoàng Minh chọn vào. Lập tức danh sách nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ tháng đều xuất hiện. Nhiệm vụ chính tuyến đều đang nằm trong trạng thái treo. Nhiệm vụ phụ hàng tháng, hắn căn bản là chưa từng đọc qua. Ấn lui lại, sau đó chuyển sang phần phó bản. Ngay lập tức không gian xung quanh thay đổi. Hoàng Minh ngạc nhiên. Hắn cùng Á Trang lúc này đang đứng bên ngoài đảo. Không khí trong lành, ánh sáng mặt trời chiếu xuống. Sóng biển gì rào vô cùng yên bình. Thật không ngờ cảnh tượng chuyển đổi thật đẹp. Hoàng Minh thậm chí có ý nghĩ, sau này nhất định kỳ hệ. N tạo một cái đảo, tiên yên ổn ổn sống vui vẻ qua ngày tháng. Hi hi. Á Trang đứng bên cạnh không hiểu sao cười vui vẻ. Hoàng Minh ngơ ngẩn nhìn nàng. Nụ cười thật đẹp. Hai má núm đồng tiền vô cùng duyên dáng, hàng răng trắng lộ ra. Đôi môi hồng vô cùng mềm mại. Thấy Hoàng Minh ngẩn ngơ nhìn mình, Á Trang ngay lập tức lườm hắn một cái. Cái lườm lại lực sát thương quá là cao. Hoàng Minh như bị xét đánh. Đứng ngẩn ra. Nhìn cái gì mà nhìn, đồ ngốc. Bỏ lại một câu, nàng biến mất. Hoàng Minh lắc lắc đầu. Tự nhiên cười, người ta nhìn một chút lại lườm nguyết rồi bỏ đi. Nữ nhân đúng là khó hiểu mà. Hoàng Minh thở ra một hơi. Hắn không ngờ lại đem Á Trang nhận định thành nữ nhân bình thường mà bản thân không hề hay biết. Phó bản dừng lại ở hải thứ hai, là nơi có con bạch tuộc kia. Hoàng Minh hơi khó chịu. Lần trước không tự lượng sức mình tiến vào phó bản. Còn chưa nhìn thấy mặt mũi bò thế nào đã ăn một trường ngọn củ tỏi. Hiện tại có thể hay không tiến vào dò xét một chút. Thế nhưng rất nhanh hắn liền từ bỏ ý định. Hiện tại không nên liều mạng như vậy, nếu không may ăn một pha nữa, lại kéo dài mấy năm thì đúng là buốc ăn và mất. Tốt nhất là đợi lên tới Nguyên Anh Kỳ, xã gìn gặng phá bỏ phong lớn đã. Hoàng Minh thoát ra khỏi mục nhiệm vụ cùng phó bản. Ngay lập tức cảnh tượng trên hòn đảo được thay đổi. Hắn lại xuất hiện ở màn hình lớn ngoài hệ thống. Hoàng Minh chậm rãi tìm hiểu mục thứ ba. Mục lớn thứ ba là phòng tập kỹ năng và phòng tiến hóa. Phòng tập kỹ năng thì hắn không lạ lẫm gì rồi. Thế nhưng phòng tiến hóa ở đây là gì? Hoàng Minh không chân trừ tích vào phòng tiến hóa. Không gian ngay lập tức biến đổi. Trước mặt Hoàng Minh là một căn phòng không lớn lắm. Phía trước hắn chính là một cái bàn nhỏ. Trên bàn có những bảng thông tin, chính xác hơn là có 3 bảng nhỏ. Hoàng Minh kinh ngạc. Chậm rãi đi đến, hắn chạm vào không gian 3 tấm bảng. Chọn kỹ năng, vật phẩm, tài liệu dung hợp. Một âm thanh vang lên, rõ ràng là tiếng của A Trang. Dường như hệ thống hiện tại toàn bộ thông báo đã mặc định là của A Trang rồi. A Trang. Hoàng Minh lên tiếng gọi. Lại có vấn đề gì sao? Giọng nói có chút hờn dỗi khiến Hoàng Minh ngạc nhiên. Hắn có làm gì đắc tội đến nàng ta sao? Ta muốn hỏi một chút về phòng tiến hóa này. A trang gật đầu giải thích. Phòng tiến hóa đúng như tên gọi. Tại nơi này chủ nhân ngươi có thể dùng những vật phẩm, kỹ năng, công pháp, thậm chí là bộ phận cơ thể, hầu như toàn bộ những gì ngươi muốn để tiến hóa chúng. Cứ hai vật phẩm chọn vào, tiến hóa thành công sẽ có tính chất của cả hai. Vật phẩm mới sẽ ra đời. Hoàng Minh nghe thấy mà như có tiếng sấm ngang thai. Cái này, con miệng nó cũng quá bá đạo rồi. Nếu mà hắn bỏ vào hai con mắt xạ dịn gặm cùng dịn nệ gặm thì nó sẽ thành cái mắt gì? Quá bá đạo đi. Hoàng Minh hai mắt như có lửa nóng. Vô cùng kích động. Đừng có mà vui sướng quá, tỷ lệ thành công rất thấp. Câu nói của a Trang làn Hoàng Minh như từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục. Tỷ lệ thành công rất thấp sao? Thấp đến thế nào? Hoàng Minh nhanh chóng hỏi. Còn tùy vào vật phẩm đó là vật gì? Vật phẩm càng chân quý, xác suất càng thấp. a Trang không kiêng nghệ gì nói. Hoàng Minh ôm đầu chán nản. Hai con mắt toàn là loại bá đạo, vậy thì tỷ lệ chắc chắn ít đến thương cảm. Vậy thì nói làm miệng gì? Không có còn hơn. Hoàng Minh thầm chửi trong lòng. Chương 289, triệu hồi, rút thưởng. Nhìn vẻ mặt của Hoàng Minh A Trang lại cười khenh khách, không gian bởi tiếng cười mà như tươi sáng hơn. Hoàng Minh lại không hiểu nàng cười chuyện gì. Nữ nhân thật là khó hiểu. Hắn nào biết, hiện tại A Trang đều đã nắm bắt được suy nghĩ của hắn. Hiện tại hắn nghĩ gì? Nàng đều có thể nhìn thấu được. Một lát sau liền nói. Tuy là tỷ lệ thành công thấp, thế nhưng vẫn có thể nâng lên cao. Chủ nhân ngươi có thể mua đá may mắn tại cửa hàng mà. Ồ, Hoàng Minh ngẩn ra. Hóa ra là như vậy. Ngay lập tức Hoàng Minh chọn rời khỏi phòng tiến hóa. Hắn lập tức điểm vào mục thứ tư, mục cuối cùng còn lại. Mục thứ tư hiện lên. Có ba nhánh nhỏ. Thứ nhất là cửa hàng nơi bán vô số vật phẩm. Hoàng Minh cũng không lạ gì. Nhánh thứ hai làm Hoàng Minh bất ngờ. Không ngờ được lại là rút thưởng hệ thống. Nhánh thứ ba lại còn quái lạ hơn. Triệu hồi hệ thống. Hoàng Minh khó khăn kìm nén, trước tiên hắn chọn từ dưới lên trên. Triệu hồi hệ thống. Điểm vào triệu hồi hệ thống, không gian xung quanh biến đổi. Hoàng Minh kinh hãi thất sắc. Hắn và Ai Trang đang đứng chính là ngoài rìa vũ trụ. Cả hai đều đứng trong không gian vũ trụ bao la. Xung quanh là vô số thiên thạch bay xung quanh. Hàng ngàn điểm sáng ở xa. Một vài tinh cầu lớn xuất hiện. Thế nhưng Hoàng Minh tuyệt không hề có chút quen thuộc nào. Nơi đây không phải hệ tinh cầu mà hắn biết. Không có trái đất. Đây là đâu? Hoàng Minh lên tiếng hỏi. Đây là không gian triệu hồi. Chủ nhân ngươi một năm có thể một lần triệu hồi. Một năm một lần sao? Hiện tại hắn có thể triệu hồi thứ gì? Nói ta nghe rõ một chút, triệu hồi này có thể triệu hồi ra thứ gì? Ai trang gật đầu, kiên nhẫn giải thích. Không gian triệu hồi sẽ giúp chủ nhân ngươi triệu hồi ngẫu nhiên một người từ ba thế giới khác nhau. Gồm thế giới bảy viên ngọc rồng, nạ dù tổ cùng Pokemon. Tùy vào vận may của ngươi mà triệu hồi. Có thể là siêu cấp cao thủ, cũng có thể là tiểu nhân vật. Người được triệu hồi tới sẽ được hệ thống gán cho một ký ức hoàn toàn mới. Họ sẽ tự tìm đến chủ nhân ngươi để phò tá. Hoàng Minh ồ lên một tiếng. Cái này cũng quá hấp dẫn đi. Mỗi tội một năm cũng chỉ có một lần triệu hồi sao. Quá ít. Ai trang thấy được suy nghĩ của hắn, nhưng lại không nói gì. Hiện tại ta có thể triệu hồi chứ. Hoàng Minh cất giọng, "Có thể." Hoàng Minh gật đầu, nhìn vào màn hình có một ô triệu hồi lớn. Hắn nhanh chóng bấm vào. Chỉ nghe cách một tiếng, không gian vũ trụ điên cuồng vận chuyển khiến Hoàng Minh kinh hãi. Khí tức hủy thiên diệt địa bao trùm. Các hành tinh vận chuyển chóng mặt, các khối thiên thạch vỡ vụn ra, hàng trăm hàng ngàn khối thiên thạch va vào nhau nổ lên văng trời. Cảnh tượng hùng vĩ vô cùng. Không bao lâu một âm thanh vang lên, lời nói chính là của A Trang. Thế nhưng là hệ thống nói, A Trang vẫn là đứng yên bên cạnh Hoàng Minh. Chúc mừng chủ nhân triệu hồi được nỉ xì ra hoa kẻ nần đến từ nạ dù tổ. Trong thời gian một tuần lễ nhất định tìm đến. Âm thanh thông báo biến mất, không gian lại biến chuyển lại như lúc ban đầu. Những khối thiên thạch lại di chuyển xung quanh như bình thường, dường như khi nay không hề có chuyện gì xảy ra vậy. Hoàng Minh ngần ra. Ken ken sao? Hoàng Minh nhớ lại trong nạ dù tổ. Một bóng hình xinh đẹp xuất hiện, trên đầu buộc hai bùi tóc cực kỳ đáng yêu. Luôn mặc một bộ y phục trắng kiểu Trung Quốc. Hắn thật không thể ngờ nàng lại bị triệu hồi ra đấy, không tệ. Hoàng Minh mỉm cười, ánh mắt nhìn về màn hình. Thời gian tính lại bằng ngày, hiện tại còn 364 ngày nữa hắn mới có thể triệu hồi lần hai. Hoàng Minh chậm rãi ấn lui khỏi hệ thống dê triệu hoán, không gian thay đổi, lại trở về hệ thống mặc định ban đầu. Tiếp tục. Hoàng Minh điểm vào hệ thống rút thưởng, không gian mặc định lại biến mất. Trước mặt hắn lúc này là một cái máy lớn, xung quanh một màu tối đen, chỉ có cái máy là nơi phát sáng duy nhất. Hoàng Minh cùng A chàng tiến đến. Cái máy không cao lắm, giống như một cái máy sèn mà má thôi. Phía trên là một màn hình nhỏ, chỉ có một nút duy nhất. Bên trên ghi một hàng chữ. Cần 1.000 hạ linh thạch để có thể rút thưởng. Hoàng Minh cắn lưỡi, Nghĩa kiếp. Sao lại lấy linh thạch làm thước đo? Hắn trong ba lô chỉ có một ít linh thạch hạ phẩm. Trước giờ hắn không hề để ý đến linh thạch. Bởi vì hắn tu luyện không cần linh thạch, chỉ cần chém người chém quái là lên cấp. Thứ hai hắn mua đồ vật đều là đung kim tệ mua, linh thạch lại không cần. Chỗ hắn dùng linh thạch chỉ là một số trận pháp nhỏ mà thôi. Thế quái nào? Hoàng Minh cảm thán. a trang nghiêng nghiêng mái tóc cất giọng nói. Hiện tại hệ thống toàn bộ là dùng linh thạch làm tiền tệ đấy. Hoàng Minh nghe được mà kinh hãi. Cái gì cơ, hệ thống hiện tại chỉ dùng là linh thạch. Kim tệ không thể sử dụng nữa sao? Không dùng đến kim tệ nữa sao? Hoàng Minh gấp gáp hỏi. a trang gật đầu khẳng định. song Xong thật rồi. Hắn hiện tại chỉ có kim tệ mà thôi. Biết trước như vậy, đã dùng dám kim tệ này mua hết trước rồi mới nâng cấp. Thật quá là khốn nạn mà. chương 290, khiêu chiến. Hoàng Minh chán nản thở dài một hơi, không biết nên khóc hay nên cười. Thoát ly nói rút thưởng, hắn quay về hệ thống mặc định. Đang tính ghé xem cửa hàng có gì mới thì a trang lên tiếng. Chủ nhân, bên ngoài tiệc chủ đang kêu gọi người. Hoàng Minh nghe vậy liền từ bỏ ý định xem cửa hàng. Hắn nhanh chóng đăng xuất khỏi hệ thống. Hai mắt chậm rãi mở ra, Hoàng Minh cảm nhận rõ ràng có vật gì đó hơ nứt đang liên tục ngọ ngậy ở má hắn. Nhìn kỹ lại hóa ra là thịt chủ đang liếm lên má hắn, mùi liên tục kêu lên mấy tiếng. Hoàng Minh ngồi dậy, ánh mắt ngay lập tức nhìn thấy một bóng người. Hàng Vô yêu tiến vào, đập vào mắt hắn chính là Hoàng Minh đang nằm dưới đất. Xung quanh hắn lại có hai con vật ở bên. Hàng Vô yêu nhận ngay ra thịt chủ, còn con còn lại thì hắn chưa từng thấy qua. Biết rõ là sủng thú của Hoàng Minh thế nhưng thấy hắn nằm ở dưới đất, sợ phát sinh chuyện gì, hắn định tiến lại thì con vật màu đỏ kia hai mắt trở lên, cái miệng nó phun ra một đoàn hỏa diễm vô cùng kinh người. Hàng vô ưu giật mình tránh né, hỏa diễm không trúng vào hàng vô ưu, thế nhưng nơi nó đi qua toàn bộ hóa thành cát bụi. Hàng vô ưu chấn kinh. Lúc này tiệp chủ chạy tới gọi hoàng minh. Lúc này hoàng minh tỉnh dậy, đúng là gặp hàng vô ưu đang đứng cách hắn 30 mươi mét. Ồ, sư phụ, người tới đón ta rồi hả? Hoàng minh cất giọng hỏi. Đúng vậy, ngươi không sao là tốt rồi, mau đi thôi. Hàng vô yêu nói xong quay người dùng bí pháp mở cửa, hắn rõ ràng cảm thấy nơi này có biến hóa. sát khí ở đây yếu đi rất nhiều. Đã có chuyện gì xảy ra sao? Lần tới sẽ đến làm rõ. Hiện tại đưa tiểu tử này ra ngoài đã. Hoàng Minh theo hàng vô yêu ra ngoài. Bên ngoài trời sáng trong lành. Mây trắng bay trên bầu trời trong xanh. Hoàng Minh hít vào một hơi cho không khí căng đầy nồng ngực, cảm thán nói. Không khí thật là tuyệt. Ở bên trong một tháng mà cảm nhận như một năm vậy, quá bí bức rồi. Hàng vô ưu mỉm cười, Hoàng Minh tiến vào một tháng mà tâm trí ổn định không vấn đề gì, hiện nhiên rất có phong phạm của hắn năm xưa. Kéo Hoàng Minh lên trời, Hàng vô ưu phi hành đưa Hoàng Minh về nơi ở của hắn. Đang phi hành bỗng Hàng vô ưu lên tiếng. Tiểu tử, cảm ơn ngươi. Hoàng Minh ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, sao tự nhiên nói cảm ơn hắn. Một lát sau Hoàng Minh mới hỏi. Sư phụ ngươi vì sao cảm ơn ta? Hàng vô ưu hai mắt lóe lên hai tia tinh quanh, không biết đang nghĩ gì. Chẳng mấy chốc đã đến nơi Hoàng Minh ở. Hoàng Minh sau khi trở thành đệ tử hạch Tâm, hắn đã nhanh chóng kiếm được một ngọn núi vừa ý chọn làm nơi ở vị đệ tử nội môn của ngọn núi này ngay lập tức ngoan ngoãn như mèo mà dâng ra. Hắn không có ý dám đấu với vị yêu nghiệt ngang trời xuất thế này. Có trời mới biết hắn là cao thủ bậc nào, chỉ sợ tính hắn ác độc, một trưởng võ chết thì toi. Thế nên hắn nhanh chóng mặt tươi như hoa mà hai tay dâng tặng địa phủ của mình. Thậm chí còn có chút tự hào vì địa phủ của hắn được vị cái thế yêu nghiệt chọn chúng. Đi đâu hắn cũng khoe khoang. Ngươi biết gì không, Hoàng Minh Sư Huynh chọn địa phủ của ta làm nơi ở đấy. Ngươi chưa biết sao. Hoàng Minh Sư Huynh về ở địa phủ của ta đấy. Hắn nhanh chóng đi khoe khoang khắp nội môn. Nhiều người thật sự hâm mộ hắn, cũng có nhiều kẻ nói hắn thần kinh. Lúc này hàng vô ưu đã đưa Hoàng Minh tới nơi, trước khi rời đi còn để lại một câu. Tối nay qua phòng ta ăn một bữa cơm. Ta sẽ cho thanh nhi tới đón ngươi." Hoàng Minh nghe xong cũng gật đầu. Nhìn hàng vô ưu bay đi, hắn bèn tiến vào trong nhà. Vừa đi đến bậc cầu thang thì phát hiện có người chạy tới. Hoàng Minh quay người nhìn lại, một thiếu niên đang chạy tới phía hắn. Thiếu niên mặc y phục đệ tử nội môn, trên cổ đeo một chiếc khăn màu đỏ. Vẻ mặt vừa lo lắng nhưng lại hưng phấn lên tiếng hô to. "Hoàng lão đại, Hoàng lão đại, người rốt cuộc cũng về rồi." Mau mau tới diện võ trưởng. Hoàng Minh nghe vậy, biết có sự chẳng lành bẻn quay đầu kêu thiếu niên kia dẫn đi cả hai phóng tới diện võ trưởng hoàng minh trên đường đi đã được thiếu niên kia trình bày rõ ngọn nguồn chẳng là lúc hoàng minh bị phạt tiến vào bí địa một tháng mà bí địa chính là nơi hung hiểm vô cùng mười người tiến vào thì cả mười trở ra đều điên loạn thế nên khăn quàng đỏ của hoàng minh mới thành lập ngay lập tức chịu công kích từ ba thế lực những ngày đầu địa bàn bị thâu tóm lần lượt diện tích của khăn quàng đỏ bị thu hẹp lại Sau đó các thế lực liền đưa ra tin đồn thất thiệt rằng Hoàng Minh sau khi bị phạt tiến ra sẽ bị liên loạn. Bằng chứng là toàn bộ những người tiến vào đều như thế mà trở ra. Sau đó các thế lực bắt đầu lôi kéo dụ dỗ các thành viên của Khăn Quàng Đỏ. Cậu ca sứt đầu mẹ chán, cũng may có sự giúp đỡ của thế lực hàng Thanh Nhi và Ngọc Yên Mỹ mà bảo tồn được không ít lãnh địa. Thế nhưng quân số ngày càng ít đi, lãnh địa nở dê, y thì càng nhỏ hẹp lại. Hiện tại các thế lực còn buông lời treo chọc xỉa sói. Nói xấu Hoàng Minh. Sĩ khả sát bất khả nhục, các đệ tử nòng cốt thần tượng Hoàng Mịn ngay lập tức khiêu chiến các thế lực kia. Ngay sau đó, hôm nay có màn ở diễn võ trường này. Chương 291, đối đầu. Hoàng Minh đã hiểu mọi chuyện, hắn hừ lạnh một tiếng. Đã không muốn gây chuyện nhưng lại có một số kẻ luôn luôn không biết thứ thời. Nếu đã vậy, hiện tại cũng không cần giữ lên nữa. Diễn võ trường nằm ở một ngọn núi chính giữa của các đệ tử nội môn. Nơi này không nằm trong thế lực của ai cả. Diễn võ trường là nơi ở của các chấp sự. Hơn hết, đây cũng là nơi các đệ tử nội môn ngoại môn giải quyết ân đoán cá nhân vô cùng công khai minh bạch, Giải quyết chính bằng thực lực của bản thân. Diễn võ trường rộng lớn vô cùng. Sức chứa có thể đến 3.000 người. Hiện tại nơi đây người đông như kiến. Suốt mấy năm qua chưa từng có chuyện các thế lực công khai đấu nhau. Nếu có thì cũng chỉ là ám toán trong bóng tối. Không ngừng giao thủ qua lại. Thế nhưng mấy hôm trước khô dê ngờ phát sinh sự việc trọng đại. Khăn quảng đỏ mới thành lập. Vô cùng hừng hực lại bị ba thế lực công khai chèn ép vô cùng khốn khổ. Không những thế, hội trưởng lại bị người ta nhục mạ. Khăn Quảng Đỏ ngay lập tức công khai khiêu chiến cả ba thế lực, làm dấy lên một hồi không khí vô cùng hào hứng. Hôm nay chính là đại sự kiện phát sinh. Đối với sự tranh đấu của đệ tử, Tông Môn xưa nay chưa từng quản, thậm chí còn ngầm đồng ý có cạnh tranh thì mới có kẻ mạnh. Hiện tại cao tầng Tông Môn biết, thế nhưng chỉ phái một vài bị trưởng lão từ xa quan sát. Phòng tránh nhiều việc ngoài ý muốn xảy ra mà thôi. Tin tức khiêu chiến hầu như toàn bộ Lưu Vân Tông đều sôi trào. Hiện tại không gian diễn võ trường người đông như kiến. Thậm chí đệ tử ngoại môn còn hai người cùng ngồi trên một băng ghế mà quan sát. Dưới võ đài, hơn 100 người đang đứng đối trọi với hơn 300 người thế nhưng khí thế vô cùng. Cậu ca hai mắt thường ngày vô cùng gian xảo, lưu manh thế nhưng lúc này lại vô cùng nghiêm chỉnh, thân người thẳng tắp. Hoàng Minh không tại, hắn chính là người đứng đầu. Chính là ý chí của khăn quàng đỏ. Phía sau hắn hơn trăm người đều là do hắn bồi dưỡng. Toàn bộ đều là thần tượng Hoàng Minh mà tới. Hết mực tôn kính. Cậu ca không đành lòng nhìn thấy một công gây dựng của hắn lại bị phá đi. Hắn rất hận, hiện tại hắn cũng chỉ là một ngân huyền cảnh sơ kỳ. Nhiều ti, ưu đệ phía sau tu vi còn cao hơn hắn. Thế nhưng, mang danh là đàn em duy nhất của Hoàng Minh ở thời điểm Hoàng Minh không tại, lời nói của hắn chính là mệnh lệnh tối cao. Hừ. Một tên tiểu thử ngân huyền cảnh sơ kỳ, không ngờ là phó hội trưởng, hiện tại khiêu chiến, các ngươi lấy gì khiêu chiến. Phía bên kia, một thanh niên tầm 2324, mái tóc một màu vàng kỳ lạ lên tiếng. Phía sau hắn chính là 100 người của ứng hạ. Hừ, hàn lộc. Nếu không phải cảnh thắng bị hoàng minh lão đại giết chết, ngươi làm gì có tư cách leo lên phó hội trưởng, nói ra ngươi còn mang ơn hoàng hội trưởng nhà ta đấy, phế vật. Cậu ca lên tiếng chửi, hắn lúc này tráng trí đầy người, không hề có một tia sợ hãi. Lời nói của cậu ca làm cho Hàn Lộc tức giận vô cùng. Đúng là do cảnh thắng chết đi hắn mới được điều động lên làm phó hội trưởng. Hiện tại quyền thế ngập trời. Bị cậu ca chọc mũi ấy, Hàn Lộc hai mắt tói lửa, vô cùng giận dữ. Ê ê, Hàn Sư huynh, bình tĩnh. Không cần phải nổi nóng với một tên vô danh tiểu tốt, nên bình tĩnh lại a. Một âm thanh vô cùng khiêu gợi lên tiếng. Thân hình lẳng lơ vô cùng. Thế nhưng Hàn Lộc nghe mà lòng lại có chút dị dạng. Cậu ca hắn không để vào mắt. Nhưng lời của ả này thì hắn không thể không nghe theo. Thân hình con thả, y phục hơi ngắn lộ ra bắp đùi trắng nõn, ánh mắt câu hồn, nụ cười cuốn hút, làm cho nam nhân đều có dục vọng muốn ăn tươi nuốt sống. Thế nhưng ai cũng phải kìm hãm lại tà niệm trong lòng. Bởi thân hình lẳng lơ kia lại là một con quỷ giết người không gớm tay đâu. Ả chính là Mạc Chính Sầu. Mạc Chính Sầu là phó hội trưởng của Chiến Hạ. Tu luyện mị công, cảnh giới đã là ngân huyền cảnh hậu kỳ. Đừng có nhìn thân hình mảnh mai quyến rũ của ả mà cô thường, Không biết đã có bao nhiêu tên sắc lang đã bị chết dưới tay của ả. Mặc dù công pháp quái dị, âm trầm, nhưng nàng ta cũng chưa bao giờ hại kẻ nào vô tội. Thế nên các nam đệ tử có muốn, cũng phải xem chừng cái mạng có còn hay không. Nghe nói Mạc Chính Sầu thầm yêu đơn phương Lã Củng. Thế nhưng đó chỉ là tin đồn, Lã Củng cũng chưa bao giờ tỏ thái độ với nàng ta. Mạc Chính Sầu tuy không xinh đẹp như hai nữ thần thế nhưng mị hoặc do tu luyện mị công lại làm cho nam nhân kinh hãi. Cầu sư đệ đúng không? Quả là tên gọi khả ái mà. Nghe Mạc Chính Sầu nói, cậu ca bất giác dùng mình lùi lại một bước. Thấy cậu ca như vậy, nàng ta cười khenh khách mấy tiếng. Vô cùng câu hồn đoạt phách. Vô số nam đệ tử tại diễn võ trưởng đều rụt tâm tăng cao. Quả thật mị công đúng là tà thuật. Trưng 292, kẻ nào? Cậu ca vốn có tính háo sắc, thế nhưng cũng phải dùng mình, không dám nhìn vào ả hai mắt ngước lên trên trời mà nói. Mạc Chính Sầu, Hàn Lộc, Thủ Đa. Ba người các ngươi không ngờ cũng có ngày hợp tác với nhau. Quả là chuyện lạ trên đời lúc nào cũng có. Mặc chính sầu hé miệng cười duyên dáng, không nói gì. Ánh mắt vũ mị liên tục chiếu đến vài người trong đám đệ tử của khăn quảng đỏ. Hừ! Cậu tử nhà ngươi quá huyên hoang rồi. Trong mắt ta ngươi chỉ là một con kiến mà thôi. Chỉ cần dẫm đạp tùy ý ngươi tất vong mạng. Tiếng nói thâm trầm phát ra. Người nói chính là thủ đa. Hán thân là phó hội trưởng của thiên hạ hội lần này ba thế lực đồng lõa với nhau cố ý phá bỏ thế lực mới này cũng bởi hoàng minh thanh danh quá lớn ngang trời xuất thế cậu ca lại vô cùng thông thạo lôi kéo thế lực khăn quàng đỏ này phát triển quá nhanh ảnh hưởng rất lớn đến bọn chúng lần này dụ được bọn hắn lên diễn võ trưởng là kế hoạch đã nằm trong tính toán bọn hắn đã âm thầm nhờ vào lần động thủ này mà muốn đường đường chính chính tiêu diệt tinh anh của thế lực mới các ngươi định lấy ba trọi một sao một âm thanh băng lãnh vang lên một đoàn người tiến đến Dẫn đầu không ngờ là hàng Thanh Nhi cùng Ngọc Kiến Mỹ. Hàng sư tỷ, Ngọc sư tỷ. Toàn bộ đệ tử tại nơi này đều túi đầu chào. Đây là lễ tiết phải có khi gặp đệ tử hải tâm. Thủ đa, Hà Lộc, Mạc Chính Sầu hơi do dự. Bọn hắn không ngờ tới hai nàng lại xuất hiện. Theo tình hình như là muốn trợ giúp đối thủ. Hàng sư tỷ, Ngọc sư tỷ, đây là do khăn quàng đỏ công nhiên khiêu chiến ba nhà chúng ta. Hai vị sư tỷ có thể hỏi mọi người. Mạc Chính Sầu giọng nói vang lên đầy mị hoặc. Mị công chính là tu luyện như thế. Đến từng câu nói bình thường cũng có thể khiến người ta rơi vào mê mẩn. Ngọc Yên Mỹ hơi như mày. Nàng không hề thích vị nữ đệ tử này nếu không muốn nói là chán ghét. Với nàng, Mị công chẳng khác gì là tà thuật. Hừ, đừng có giả bộ. Cửu Long, Vũ Vân Sơn, Lã Cuổng. Ta biết ba vị sư huynh ở đây, cũng không nên giấu mặt nữa. Hàng thanh nhi dùng linh lực khiến giọng nói vang khắp diễn võ trường. Hàng ngàn đệ tử lần đầu tiên thấy nữ thần ngữ khí nặng như vậy không ai dám nói lời nào hơn mấy ngàn người mà yên tĩnh vô cùng ha ha ha thanh nhi sư muội dường như muội lại có đột phá chúc mừng chúc mừng một chàng cười cũng tiếng nói sang sảng đầy mạnh mẽ vang lên một bóng hình đang phi thân tiến tới võ trưởng người tới thân hình to cao lớn bắp tay cuộn cuộn khuôn mặt chữ điển hắn chính là lã cuồng thấy lã cuồng mặc chính sầu hai mắt trợn nhu hòa vô cùng đúng là nên chúc mừng thanh nhi sư muội rồi Ngay sau đó là một tiếng nó khác vang lên. Một thanh niên anh tuấn xuất hiện, tốc độ khá nhanh, thoáng chốc đã đứng trên diễn võ đài. Khuôn mặt thanh tú, vô cùng tự tin. Hắn là Vũ Vân Sơn. Thật không ngờ tụ tập đông đủ thế này, ta thật háo hức đấy. Cửu Long cũng xuất hiện. Vậy là năm đệ tử Hạch Tâm đều đã có mặt rồi, không khí có chút gượng gạo không còn hòa hợp nữa. Ba vị sư huynh, thật không ngờ ba người các ngươi lại có thể cùng hợp tác chen ép một vị sư đệ như thế. Quả là khiến ta nhìn bằng một con mắt khác. Hàng Thanh Nhi không ngại ngần gì chỉ trích thẳng thắn, ba người đều không nói gì, chỉ cười trừ cho qua. Hiện tại có nói gì cũng không quan trọng, Da mặt cũng đã xé đi rồi. Thanh Nhi sư muội cũng không thể trách bọn ta, Khan Quang Đỏ phát triển quá mức khủng bố, chúng ta không thể ngồi yên như vậy. Vũ Văn Sơn lên tiếng nói, ánh mắt của hắn rơi vào đám đệ tử của Khan Quang Đỏ, Cựu Long Như hiểu ý, ngay lập tức nhìn về phía đó và nói, Khan Quang Đỏ sao? Hiện tại cho các ngươi một cơ hội. Từ bỏ khăn quang đỏ, gia nhập một trong ba thế lực của chúng ta, các ngươi sẽ được ưu tiên toàn bộ hai năm tài nguyên. Thế nào? Lời nói của hắn làm cho toàn trường sôi trảo. Hai năm tài nguyên của một đệ tử nội môn. Đây là một số tài nguyên vô cùng lớn. Thậm chí có thể khiến một vị ngân huyền đột phá nhanh chóng, bước vào ngân huyền viên mãn. Thật không ngờ ba thế lực lại chịu bỏ vốn liếng như vậy. Quá khoa trương, đây chính là lấy lợi ích mà mua chuộc lôi kéo. Mua chuộc trắng trợn. Hàng thanh nhi hai mắt lóe lên tia lửa. Ngọc Yên Mỹ hơi nghiêng đau, không biết nàng đang nghĩ gì. Mỹ nhân thần bí vô cùng. Rất ít khi để lộ tâm tư, không ai có thể cảm nhận được suy nghĩ trong đầu nàng là gì. Cậu ca hai mắt tức giận vô cùng. Hắn hừ một tiếng, lợi ích như vậy, hắn biết rõ ràng là sẽ rất nhiều người động tâm. Quả nhiên như vậy, người chết vì lợi ích, chim chết vì miếng ăn. Trong hàng ngũ đã bắt đầu có người tiến ra. Ta từ bỏ, ta muốn gia nhập thiên hạ. Một thanh niên bước ra khỏi hàng. Tháo chiếc khăn quàng ném xuống mặt đất. Tiến tới phía bên đối diện. Ta cũng từ bỏ. Ta cũng vậy. Ta cũng thế. Có người khởi sướng tất nhiên sẽ có người làm theo. Ngay lập tức tiếng chửi bới vang lên không nốt. Lăng lăng, ta thật không ngờ các ngươi lại là người tham lợi ích như vậy. Ta khinh thường. vệ nam, ta thật không ngờ, ngươi lại đầu hàng bỏ ta lại. Thật đã nhìn lầm ngươi. Vũ Vấn Sơn nét miệng cười. Hắn vô cùng hài lòng. Đây là tình huống mà hắn đã đoán ra. Có kẻ nào mà chịu được cám dỗ lợi ích chứ? Kẻ nào dại dột vì một kẻ không rõ tiền đồ mà đi theo? Chỉ mấy phút đồng hồ, hơn 100 đệ tử khăn quàng đỏ chỉ còn lại 24 người. Những người này ngoài cam phẫn, thất vọng thì chiến ý tăng cao. Bọn hắn là những người thần tượng Hoàng Minh thật sự. Bằng hữu của bọn hắn vậy mà từ bỏ hàng ngũ, bị đối phương dụ dỗ. Quả thật là đáng hận. Cẩu Ca nắm chặt tay, hắn chỉ muốn tiến tới, chém cho mỗi tên một kiếm. Thế nhưng hắn biết mình không có thực lực ấy. Hoàng Thanh Nhi ánh mắt lúc này đã híp lại, nàng đã thực sự nổi giận. Nàng không muốn nhìn công sức của Hoàng Minh rơi xuống sông xuống biển, ánh mắt bắt đầu lạnh lẽo. Thanh Nhi sư muội, cũng đừng có trách ta, hiện tại muội cũng thấy rồi, ta đây không hề ép buộc bọn hắn, là bọn hắn tự nguyện. Vũ Văn Sơn lên tiếng thanh minh, thế nhưng khoẹt miệng vẫn nứt lên nụ cười chiến thắng. Hừ, các người thật quá đáng rồi, chen ép người ta đến bước đường cùng sao? Thanh Nhi sư muội. Ta thật không hiểu sao muội lại vì Hoàng Minh ra mặt. Chẳng lẽ muội thật sự có tình ý với hắn? Cửu Long ở một bên khó chịu nói. Mỹ nhân trong lòng bao năm, đồng nhiên bị một tên đệ tử mới đến cấp đi. Liệu kẻ nào có thể chịu đựng được nỗi hận này? Lã cuồng đứng ở bên ngoài, hai tay khoanh lại trước ngực. Dù hắn có tham gia cùng hai kẻ kia, thế nhưng cũng không phải thật sự muốn gây hấn. Vũ Vân Sơn, Cửu Long, Lã cuồng. Các ngươi hãy nhớ lấy, Hoàng Minh Lao Đại nhất định sẽ quay lại. Nhất định không tha cho các ngươi. Cậu ca hai tay nắm chặt, điên cuồng nói. Vũ Văn Sơn hai mắt lóe tinh quang, sát khí vụt tới khiến cậu ca kinh hãi ngã ngửa ra sau. Ngay lập tức được hai đệ tử đỡ lấy. Cậu ca mặt mũi trắng bệch, vô cùng kinh hãi. Vũ Văn Sơn hừ lạnh một tiếng. Con kiến hôi mà cũng dám lên tiếng mắng ta. Hôm nay ta ở đây để xem khăn quàng đỏ gì đó của các ngươi khiêu chiến thế nào, để xem các ngươi với bằng đấy người, hôm nay chỉ sợ không còn sống mà quay về đe dọa, đe dọa trực tiếp, không hề che giấu. Ta lại muốn xem, kẻ nào có thể diệt khăn quàng đỏ. Một tiếng nói vang dội toàn bộ diễn võ trường, tiếng nói đầy vẻ lạnh lùng, chứa đầy ý tứ. Kẻ nào? Cửu Long quát lên. Chương 293, ta muốn khiêu chiến cả ba. Tiếng quát của Cửu Long làm toàn trường ngơ ngác, không ai rõ là tiếng nói vừa nãy của ai và xuất phát từ đâu. Bất ngờ từ cửa vào, hai thân ảnh chậm rãi đi tới, các đệ tử kêu lên kinh ngạc. Ngay sau đó là không ngờ tự động tách ra hai bên, chừa ra một lối đi. Hai thân ảnh chậm rãi đi vào. Một thiếu niên mặc y phục màu trắng đang hớn hở, cảm thấy vô cùng có mặt mũi, đang đi theo một người phía trước. Thiếu niên đi trước mặt mũi anh Tuấn vô cùng. Hai con mắt lạnh lùng khiến người ta run rẩy. Trên người mặc một bộ y phục màu tím, y phục đại diện cho sự tối cao, đệ tử hạch tâm. Trời ạ, là Hoàng Minh Sư Huynh, thật là huynh ấy. Hoàng Minh Sư Huynh trở ra rồi sao? Hoàng Minh sư huynh đến rồi. đệ tử quan chiến toàn trường không ngừng thốt lên tiếng nói. cả mấy ngàn người lập tức sôi sào. Hoàng Minh là nhân vật phong vân bậc nào? Hai tháng gia nhập tông môn, cấp bậc tăng lên vùn vùn. Một khúc ca lưu danh tên tuổi. Đại phá tháp trận, sáng lập kỳ tích. Được tông chủ đích thân thu nhận đệ tử đầu tiên. Nhất kích tất sát cảnh phong kim thần sơ kỳ vô cùng nhẹ nhàng. phạt giam đại phong bích một tháng. hiện tại chưa tới kỳ hạn đã trở ra. xem biểu hiện hiện tại, dường như không hề bị biến loạn. Thậm chí khí thế còn tăng lên. Hoàng Minh xuất hiện làm cho diễn võ trường sôi lên sùng sụ. Mỗi người một cảm giác khác nhau. Hàng Thanh Nhi hai mắt mong chờ, vui vẻ. Ngọc Yên Mỹ chỉ mỉm cười. Vũ Vân Sơn, cựu Long lại kinh ngạc, lo lắng. Lã cuồng chỉ hơi ngưng trọng. Nhưng sung sướng nhất có lẽ là cậu ca. Hắn hiện tại có thể thở hắt ra một hơi. Hoàng Minh rốt cuộc trở lại, hắn đúng là chút đi được gánh nặng. Hắn biết rằng Hoàng Minh lão đại của hắn rất bản lĩnh. Trời có sập. Cũng có Hoàng Minh gánh. Ơn rồi, lão đại về rồi. Cậu ca lẩm bẩm vui mừng. Hoàng Minh từng bước tiến vào, mỗi bước đều khiến người ta cảm thấy áp lực. Ai nấy đều hưng phấn không thôi. Ha ha ha, Hoàng Minh sư huynh trở về, ta tin chắc lần này sẽ có một hồi đại chiến đấy. Một kẻ cười lớn nói, xung quanh đám người đều gật đầu. Hiện tại không ngờ là đã đều xé rách ra mà rồi. Chỉ có nắm đấm là giải quyết tốt nhất. Hoàng Minh mấy trăm mét đi đến không mất ba phút. Hoàng Minh... Người rốt cục đã trở lại rồi. Hàng Thanh Nhi hai mắt lo lắng, đi tới cạnh Hoàng Minh nhìn khắp thân thể hắn một lần, thấy không có vấn đề gì mới an tâm. Hoàng Minh thấy vậy trong lòng ấm áp, đoạn nói. Ta không sao, hiện tại, để ta tới. Hàng Thanh Nhi nghe hắn nói liền gật đầu. Hoàng Minh quay qua gật đầu với Ngọc Yên Mỹ một cái, nhận được nụ cười của nàng rồi mới nhìn sang ba người đối diện. Vũ Vấn Sơn cùng cựu Long nhìn thấy vẻ quan tâm, thân mật vô cùng của Hàng Thanh Nhi với Hoàng Minh mà trong lòng lửa nóng trỗi dậy. Cả hai không hẹn mà cùng chứng mắt. Lã cùng thì không, hắn không quan tâm tới việc yêu đương gì cả. Trong đầu hắn chỉ luôn nghĩ tới việc chiến đấu. Khiêu chiến cường giả mà thôi. Hoàng Minh bước thêm hai bước, ánh mắt chiếu lên thân hình ba người trước mặt, giọng nói lạnh lùng vang lên. Các ngươi kẻ nào nói muốn diệt hội của ta? Câu hỏi vừa vang lên, khí thế của Hoàng Minh cũng dâng cao. Cả ba đều biến sắc. Đây là chuyện gì? Tại sao khí thế của hắn lại tăng cao như vậy? Khí thế này chỉ có thể phát sinh trên người có địa vị tối cao lâu năm mà thôi. Tên Hoàng Minh này làm sao mà có thể phát ra khí thế bức người như thế. Thế nhưng rất nhanh cả ba đều lấy lại bình tĩnh ban đầu. Bọn hắn cũng tuyệt không phải là hàng mã. Ngay lập tức khí thế bộc phát. Ba cố khí tức thâm trầm tiến tới thế nhưng lại chỉ có thể giữ được ngang ngửa với Hoàng Minh mà thôi. Hừ, Hoàng Minh Sư Đệ, ta thật không nghĩ ngươi có thể an toàn mà trở ra, quả thực làm người ta kinh ngạc. Thế nhưng hiện tại ngươi trở về cũng không thể thay đổi được gì. Khan quảng đỏ của ngươi hiện tại nên giải tán, đây là ta cho ngươi lựa chọn tốt nhất. Vũ Vấn Sơn lên tiếng nói. Ngay lập tức cửu Long cũng lên tiếng. Tốt nhất ngươi nên suy nghĩ, ba thế lực của chúng ta hợp sức lại, chỉ với một hội mới kiến tạo của ngươi, dư sức dập tắt. Ngươi nên yên phận đừng có mơ ngông háo huyền. Lã cuồng lúc này lại không nói gì. Hắn chỉ đứng nhìn Hoàng Minh, dường như cảm nhận được gì đó không đúng. Ha ha ha, các vị sư huynh. Ta thật không ngờ các ngươi lại chú tâm đến chiếu cố ta như vậy. Hiện tại ta một đấu ba, như cá nằm trên thớt. Đúng là nên giải quyết một lần cho xong. Không cần phải nói nhiều. Hiện tại, ta muốn khiêu chiến cả ba. Ta muốn khiêu chiến cả ba. Lời nói của Hoàng Minh vang lên khiến diễn võ đài kinh hãi. Một lời nói ngông cuồng vô cùng. Thật không ngờ một vị sư đệ mới tiến cấp đệ tử hạch tâm lại dám khiêu chiến ba vị sư huynh thành danh đã lâu. Cảnh giới cao thâm mặt chắc. Lời khiêu chiến của Hoàng Minh như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Ngông cuồng tự tin, chấn nhiếp lang lệ. Lời của Hoàng Minh khiến ba người Vũ văn Sơn, cựu Long cùng lã cuồng chợt ngơ ngẩn. Hắn muốn khiêu chiến, không chỉ một mà là cả ba. Ngất, ta ngất mất. Đệ tử toàn bộ diễn võ trưởng hai mắt dại đi, một lúc sau toàn trường sôi sụp. Trưng 294, đấu một. Ngầu, quá ngầu đi mà. Vô số đệ tử hò hét. Một đấu ba, liệu chuyện này có thể xảy ra không? Cửu Long hai mắt trừng lớn, Vũ Vấn Sơn cũng đầy lửa giận. Lã cuồng vẫn bình thản. Một khiêu chiến ba, nếu bọn hắn chấp nhận thì còn ra thể thống gì. Hơn hết đây thật là một sự sỉ nhục với bọn hắn. Vũ Vấn Sơn hừ một tiếng, quát: Hoàng Minh, ngươi thật không biết trời cao đất dày, lại dám khiêu chiến ba chúng ta. Không cần phải ngông cuồng. Ta chỉ cần mười chiêu sẽ hạ ngươi. Thật không? Hoàng Minh hai mắt hiếp lại, đầy vẻ khinh thường. Để ta tới giết hắn. Cửu Long cũng không nhân nhượng mà tiến lên hai bước. Lã cuồng tuy là hình nhân chiến đấu điên cuồng, thế nhưng lần này lại vô cùng yên tĩnh không nói gì. Không cần phải tranh nhau, ba người các ngươi cùng tới, nếu không sẽ hối hận. Hoàng Minh lặp lại lời nói. Ánh mắt chiếu lên cả ba thân hình mặc y phục màu tím trước mắt. Hoàng Minh, không thể, bọn hắn đều rất mạnh. Ta, hàng thanh nhi vừa tiến tới, nói chưa hết câu đã bị Hoàng Minh ngăn lại, đoạn nói. Không cần lo lắng, muốn làm nữ nhân của ta, phải biết nghe lời. Lùi ra sau. Hàng Thanh Nhi tuy không muốn lùi lại, thế nhưng nghe trong lời nói của hắn vô cùng kiên định, không cho phép nàng cự tuyệt. Hơn nữa nghe được lời hắn nói, tim nàng đập nhanh hơn. Đây là lần đầu tiên trong 3 tháng qua hắn nói một câu có ý tứ như vậy. Muốn làm nữ nhân của ta, phải biết nghe lời. Câu nói của hắn cứ vang vọng trong đầu nàng. Thế nào, các ngươi sợ? Hoàng Minh nét mồi cười khinh thường. Vũ Vấn Sơn lúc này cũng không thể nhịn nữa. Hắn vốn là một kẻ tâm tư nóng nảy kèm theo oán hận với Hoàng Minh lại nhiều. Chỉ thấy hắn bước lên hai bước, cất tiếng nói. Hoàng Minh, ngươi quá tự phụ. Hiện tại Vũ Vân Sơn ta ở đây, ngươi hãy cẩn thận cái mạng của mình. Xung quanh mọi người ngay lập tức lùi lại, trừ lại sân đấu cho cả hai. Chỉ một lát, một sân đấu đã hiện ra dành riêng cho hai người. Hoàng Minh lắc đầu, lên tiếng nói. Ngươi không phải đối thủ của ta, trừ khi các ngươi cả bà tiến tới. Vũ Vân Sơn không thể nhịn được, đối phương lại có thể coi thường hắn như vậy. Ngay lập tức lấy ra trường kiếm, chỉ thẳng mũi kiếm vào Hoàng Minh, quát lớn: "Hoàng Minh, hôm nay là ngày tàn của ngươi." Nói xong hắn phi tới, kiếm quang đầy trời. Hoàng Minh lấy ra quỷ kiếm, ánh mắt lạnh lùng chờ đợi. Ngay lập tức tiếng binh khí va chạm kêu lên, toàn trường bắt đầu sôi trào. Trong võ trường hai thân ảnh đang di động rất nhanh, kiếm ảnh bắn đầy trời, kiếm chiêu vô cùng đẹp mắt. Hoàng Minh càng đánh càng hăng, với quỷ kiếm trong tay hắn không hề sợ đối đầu với kiếm của Vũ Vân Sơn. Thậm chí là còn muốn liên tục va chạm mới đúng. Hiện tại, Hoàng Minh vẫn chưa hề học một chiến kỹ của kiếm nào. Các đòn đánh của hắn vẫn cơ bản như bình thường, thế nhưng lại vô cùng thực dụng. Không hề rơi xuống hạ phong. Ngược lại Hoàng Minh, Vũ Vấn Sơn càng đánh càng kinh hãi. Kiếm của đối phương phẩm cấp cực cao, trường kiếm của hắn không ngờ đã sức mẻ nhiều chỗ. Tên điên kia không N. Gương đối kiếm, không hề có động tác hoa Mỹ hay chiến kỹ nào. Chỉ vô cùng thực dụng các đòn đánh cơ bản là trọng ấy vậy mà vũ vấn sơn cảm thấy vô cùng tức tối, cảm giác như đối phương coi mình như là đá mài để tập luyện kiếm thuật vậy, không thể chịu nổi ý nghĩ như vậy, vũ vấn sơn hai mắt lóe tinh quang, lui lại ba bước, miệng hét lớn, loạn kiếm thiên phong. ngay lập tức kiếm quang đầy trời, trời ạ, là loạn kiếm thiên phong, là chiến kỹ làm lên tên tuổi của vũ sư huynh, không ngờ vừa đánh đã dùng kiếm kỹ mạnh nhất, lần này hoàng minh sư huynh sợ không đỡ được, khán đài hô lên kinh hãi. Hàng Thanh Nhi đã muốn lao lên hỗ trợ, thế nhưng bị Ngọc Yên Mỹ giữ lại. Phía bên kia cửu Long cười lạnh. Hoàng Minh không ngờ khiến Vũ Vấn Sơn dùng tới chiến kỹ này. Trước tới nay, Vũ Vấn Sơn có thi triển qua ba lần. Uy lực cực lớn. Không ai dám trực tiến đón đỡ lấy nó. Vô số kiếm quanh như hàng trăm con độc xà lao đến chỗ Hoàng Minh. Toàn bộ đều sống động như thật, nếu là một người khác đều sẽ kinh hãi, không dám đón đầu. Thế nhưng Hoàng Minh lúc này không tránh né, hắn chỉ đứng yên tại chỗ. Vũ Vân Sơn cười lạnh, "Ta để xem ngươi lấy gì nữa, hiện tại không phải sợ quá mà đứng đó sao?" Loạn kiếm ngay lập tức xé tan thân thể Hoàng Minh khiến toàn trường kinh hãi. Không hiểu sao Hoàng Minh lại có thể đứng yên ăn trọn một chiến kĩ kinh khủng như vậy. Hàng Thanh Nhi càng là sợ hãi nhất, hai mắt mở to, hoa dung thất sắc. Thế nhưng không hề có máu tươi bắn ra. Loạn kiếm phân thây mà không hề có một giọt máu. Cảnh tượng quái dị hiện ra trước mắt Vũ Vân Sơn, hiện ra trước toàn bộ đệ tử quan chiến. Chỉ thấy nơi Hoàng Minh đứng, một khúc cây nở, hầm trổng trơ ở đó. Trên thân cây chẳng chít vết kiếm. Đây là sao? Chuyện quái quỷ gì thế này? Vũ Vân Sơn kinh ngạc, còn không hiểu sao Hoàng Minh lại biến thành một khúc cây, thì phía sau Cửu Long đã hô lên cảnh báo. "Vân Sơn, phía sau ngươi." Chương 295, đấu hai. Vũ Vân Sơn cũng không hổ là đệ tử Huyễn Tâm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Lúc này tốc độ rất nhanh, nghe được nhắc nhở của Cửu Long, Hắn không do dự xoay lưng, một kiếm chém về sau. Chỉ nghe thấy Ken một tiếng, một mảnh thân kiếm bay lên, bắn ra 10 mét cắm ngay xuống mặt đất. Hiển nhiên một thanh kiếm đã bị chém đức. Ai nấy đều kinh hãi không thôi. Hoàng Minh đứng chống kiếm trên mặt đất, không thèm tiến đến công kích. Vũ Vấn Sơn mặt mũi đã đỏ dự. Trong tay hắn, thanh kiếm mà hắn yêu thích nhất lại bị chém làm đôi. Đối phương lại không muốn tấn công nữa mà lại đứng rững dương bên ngoài nhìn hắn. Đây đúng là sự sỉ nhục lớn nhất. Hàng ngàn cặp mắt đều hướng về hắn. Vũ Vấn Sơn điên cùng rồi. Nếu không rửa đi nỗi nhục nhã này thì hắn làm sao ngước đầu. Kên được. Hoàng Minh, ta vốn dĩ không muốn để lộ ra thực lực chân chính của mình. Thế nhưng, là ngươi ép ta, hãy xác định đi. Vũ Vấn Sơn cười lớn. Lấy ra từ trong không gian giới chỉ một vật màu đen. Trông giống như một tòa tháp. Trên trời sau một đám vân vụ. Một trưởng lao ồ lên một tiếng. Quay sang trưởng lao bên cạnh hỏi. Bạch Mi thật không ngờ vật ấy ngươi lại để lại cho hắn." Bạch Mi trưởng lão cười khổ. Vật ấy khi xưa là lao đánh cược thua với Vũ Vân Huy, hiện tại có thể thấy chính là Vũ Vân Huy để cho cháu lao sử dụng. Nghe trưởng khó cho tiểu tử Hoàng Minh kia rồi." Trưởng lão kia lại thở ra một hơi, hai mắt tập trung xem diễn biến. Bên dưới Vũ Vân Sơn lấy ra tòa tháp nhỏ này, chẳng hiểu sao Hoàng Minh cảm thấy có áp lực. Tòa tháp này có gì đó cổ quái. Hắn không dám khinh thường vọng động nữa. "Hoàng Minh, ngươi chịu chết đi." Lưu Ly Đại Tháp khởi động. ầm ầm ầm. tòa tháp nhỏ trên tay Vũ Văn Sơn ngay lập tức hòa lớn, càng ngày càng lớn. Hai thời thần đã lớn vô cùng. cả tòa tháp đen kịt phát ra huy áp trầm trọng. Toàn trường kinh hãi. Không ai ngờ được, Vũ Văn Sơn lại có pháp bảo bậc này. Cửu Long, Lã Quyền, Ngọc Kiến Mỹ, Hằng Ngư Nhi đều biến sắc. Vũ Văn Sơn không ngờ giấu giếm kỹ như vậy. Chẳng lẽ đây mới là át chủ bài của hắn như vậy? Hoàng Minh, cẩn thận! Hàng Thanh Nhi lo lắng lên tiếng. Hoàng Minh ánh mắt rơi trên người của Vũ Vân Sơn. Vật này do hắn điều khiển, chỉ cần tóm lấy hắn là được. Không nên phải đối cứng với vật kia. Vũ Vân Sơn lúc này đã đứng cách xa hơn 30 mét. Triển khai lưu ly đại tháp, hắn phải đề phòng đối phương, nên cách xa điều khiển lưu ly tháp là được. Lúc này hắn đang cười lạnh. Uy lực của lưu ly tháp hắn là người rõ nhất. Khi nãy Hoàng Minh thoát một kiếm của hắn, chắc chắn đã dùng bí pháp hơn người. Thế nhưng hắn tin rằng, Hoàng Minh không thể nào thoát được sự phong tỏa của Lưu Ly Tháp. Thập đại thiên kích. Vũ Vấn Sơn hét to. Lưu Ly Tháp đen kịt phát ra uy thế to lớn, ngay lập tức đánh xuống 10 đại sóng kích đen ngỏm. Năng lượng giao động kinh hồn khiến ai cũng sợ hãi. Chỉ sợ cường giả huyền thần cũng không thể đỡ được một đòn kinh khủng thế này. Hoàng Minh kinh hãi, thật không ngờ đại tháp này mạnh mẽ như thế. Hoàng Minh. Lão Đại. Hoàng Sư Minh. Những tiếng kêu đau lòng vang lên toàn trường kinh hãi nhìn sóng kịch đen ngòm từng đợt đánh xuống, mười đợt đánh tới, đòn sau mạnh hơn đòn trước, toàn bộ diễn võ trưởng chấn động vô cùng. Ha ha ha, hoàng minh ngươi là hoàng minh, ngươi nghĩ ngươi là ai? Muốn đối đầu với ta sao? Ngươi vẫn là chết đi. Tiếng cười lớn của vũ vấn sơn vang lên vô cùng tà dị, toàn trường yên lặng vô cùng, chỉ còn bụi đất bay bụi mù chưa lắng xuống. Vũ vấn sơn thấy không khí quái lạ như vậy, những tưởng toàn trường bị chấn kinh khiếp hãi, không ai nói được lời nào hắn vẫn đắc ý ngựa cổ lên trời cười lớn. kẻ địch chắc chắn lần này đã bị đánh cho không khéo thân xác cũng không còn nữa rồi. thế nhưng hiện trường lại có chút quỷ dị. vũ vấn sơn lúc này mới thấy quái lạ. trực giác của hắn dường như cảm thấy có gì đó không ổn. đột nhiên một tiếng nói trầm ấm vang lên phía sau lưng vũ vấn sơn. người cười nghe chói tai quá. tiếng nói nhẹ nhàng, không hề gấp gáp. thế nhưng vang bên tai vũ vấn sơn lại như là của tử thần, lại kéo vô cùng. giọng nói này. Rõ ràng là của Hoàng Minh. Vũ Vấn Sơn thật không thể tin, Hoàng Minh tại sao có thể một lần nữa chạy thoát. Rõ ràng là Lưu Ly Tháp có uy áp vô cùng lớn. Toàn bộ thân pháp di chuyển đều bị phá bỏ, làm sao hắn có thể chạy tới phía sau lưng hắn như vậy. Một đòn khi nay không hề đánh trúng hắn sao. Vũ Vấn Sơn sợ hãi. Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đã xảy ra. Niệm nó, quá hư cấu rồi. Một thanh kiếm đang kề trên cổ Vũ Vấn Sơn. Chỉ cần đối phương dùng lực một chút. Thiên tài của Lưu Vân Tông, đệ tử Hạch Tâm cũng sẽ ố ố hai thai. Trận đấu cứ như vậy đã phân thắng bại sao. Mấy ngàn đệ tử quan chiến đều không biết nói sao về tình cảnh này. Trưng 296, thiên hạ giải tán. Vũ Vấn Sơn lúc này đã vô cùng kinh hãi. Trận chiến này hắn thua sao? Tại sao hắn lại thua được? Thua một cách khó hiểu. Hắn vô cùng không cam lòng. Thế nhưng thực tại lại vô cùng tàn khốc. Rõ ràng là hắn đã đưa ra con át chủ bại mạnh nhất lấy ra pháp bảo lưu ly li đại tháp thế nhưng đối phương hành tung cổ quái thân pháp quỷ dị vô cùng lưu ly li tháp thế nhưng không hề làm hắn thương tổn chút nào thậm chí hiện tại kẻ bại lại chính là vũ vẫn sơn hắn không phục không được sát khí lạnh lẽo từ quỷ kiếm làm cho vũ vẫn sơn run rẩy ngươi thua tiếng nói của hoàng minh làm vũ vẫn sơn chán nản vô cùng hắn cuối cùng cũng bại sao thiên tài như hắn lần đầu tiên thảm bại như vậy sao đến cả góc áo của đối phương cũng không thể chạm vào Hoàng Minh, không nên thương tổn hắn. Hai bóng ảnh từ trên trời bay xuống, là hai vị trưởng lão luôn quan sát trên trời hô lên. Hoàng Minh chỉ liếc mắt một cái, không nói gì. Hai vị trưởng lão, một là Bạch Mi, một là không không. Bạch Mi trưởng lão lên tiếng nói, vô cùng nhẹ nhàng. Hoàng Minh à, không nên viết hắn. Hiện tại Lưu Vân Tông ta sắp tham gia tranh đoạt bí cảnh rồi. Không thể mất đi một đệ tử thiên tài được. Đúng vậy a, Hoàng Minh, hãy tha cho hắn đi. Không không trưởng lão cũng nhẹ nhàng cười nói. Ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng, không dám vọng động. Sợ tiên đệ tử biến thái này động sát tâm, giết đi Vũ Vấn Sơn thì đúng là cái được không bù nổi cái mất. Dù sao khiêu chiến tại diễn võ trường là có thể giết chết đối thủ mà không bị truy tội đấy. Hoàng Minh hừ lạnh, Hai vị trưởng lão này chắc rằng đã ở ngoài quan chiến từ lâu, thế nhưng bây giờ mới thấy xuất hiện. Hai vị trưởng lão tốt ra không hiểu sao ta lại thấy kỳ quái. Rõ ràng khi này tên phế vật này dùng chiến kỵ ý định giết ta, hơn nữa lại còn dùng pháp bảo có ý muốn đánh nát ta thành trăm ngàn mảnh. Không biết hai vị trưởng lão đang ở đâu a ấy vậy mà hiện tại ta chỉ mới kẻ kiếm lên cổ hắn, hai vị đùng đùng xuất hiện đúng lúc. Ta thật không hiểu nổi, hắn là đệ tử Hải Tâm, ta cũng là đệ tử Hải Tâm. Hắn đi tranh đoạt bí cảnh, ta cũng vậy a. Hai vị trưởng lão đây là phân biệt đối xử quá. Bạch Mi cùng không không bốn mắt nhìn nhau. Không ngờ tên đệ tử này lại nói ra như vậy thế nhưng không có cách nào, đối phương nói hoàn toàn đúng. Rõ ràng bọn hắn không thể chối cãi. Ây da, Hoàng Minh à bọn ta đây là vừa mới tới, đúng lúc chứng kiến ngươi đại phát thân thủ à, thế nên mới lo lắng xuống, đúng không? Bạch mi không hổ là lão giả tinh danh. Ngay lập tức phủ định. Không không cũng ngay lập tức hòa theo Bạch mi đoạn nói. Chính xác là như thế, chúng ta vừa mới tới đây, thế nên Hoàng Minh à, hiện tại Lưu Vân Tông không thể thiếu đi một đệ tử mạnh để tranh đoạt bí cảnh. Ngươi nên vì đại của ta." Hoàng Minh hừ lạnh. Hắn cũng không có ý định giết Vũ Vân Sơn. Dù sao cũng không phải thâm thủ đại hận gì, hắn bất quá chỉ là một tên hề nhảy nhót trước mặt mà thôi. Chỉ một đòn là hạ gục. Thế nhưng phải lấy chút lợi tức, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, thế nhưng với điều kiện, Thiên Hạ từ nay giải tán." Lời Hoàng Minh nói ra như tiếng sấm bên tai Vũ Vân Sơn. Tiếng nói của hắn vang lên làm chấn động toàn bộ diễn võ trường. "Muốn Thiên Hạ giải tán sao?" Vũ Vân Sơn kinh hãi Hai mắt đỏ lên. Việc này là không thể nào. Thiên hạ là một tay hắn gây dựng, Mất hết 7 năm mới vững chắc, trở thành cánh tay của hắn. Hiện tại nói giải tán là giải tán sao. Đừng hòng, ta sẽ không bao giờ. Vũ Vấn Sơn đang gần cổ muốn cãi lại. Thế nhưng lời chưa nói hết thì cổ hắn chợt nói lên. Máu tươi bắn ra. Uy hiếp tử vong khiến cả thân hình hắn run lên. Chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ hãi như vậy. Hắn thật không dám tin là Hoàng Minh dám ra tay với mình. Hắn còn cho rằng Hoàng Minh không dám, vậy mà hiện tại thì sao? Hoàng Minh, không nên A. Hoàng Minh, không được. Bạch Mi cùng không không sợ hãi. Khuôn mặt biến sắc. Cửu Long cùng Lã Quẩn đều kinh hãi khiếp vĩa. Toàn trường vô số đệ tử hét lên kinh hoàng. Vũ Vấn Sơn cảm thấy từ cổ toát lên vô số cơn đau. Nơi bị cớ cho dù chỉ là một vết cớ nhỏ nhưng rõ ràng máu nơi đó bị ăn mòn, kéo theo vô số máu bắn ra. Đây chính là nội tại suốt huyết của quỷ kiếm. Hoàng Minh lạnh tanh, tiếng nói vang lên như của Diêm Vương khiến Vũ Vấn Sơn nghe được mà rẽ run. Có hay không? Vũ Vấn Sơn lúc này đã triệt để từ bỏ. Hắn không muốn chết. Cuộc đời của hắn vẫn còn tươi đẹp. Hắn vẫn phải cưới mỹ nữ, tranh quyền vị. Không thể nào chết đi như vậy. Cắn răng quyết định, hắn hét lên. Ta giải tán, ta giải tán là được rồi. Tiếng hét vang lên, toàn bộ đệ tử quan chiến đều yên tĩnh. Bọn hắn không hề cảm thấy Vũ Vấn Sơn nói ra câu này là nhục nhã. Mà đây chính là nên làm đấy. Ai rơi vào hoàn cảnh đó chắc cũng sẽ làm như vậy, người còn là trên hết. Những thứ khác không quan trọng nữa rồi. Chương 297, một đấu hai. Tốt, trong một ngày phải giải tán. Người của ta sẽ đến thu toàn bộ địa phận. Hiện tại tha cho ngươi một mạng, đừng làm ta thất vọng. Hoàng Minh nói xong, đẩy Vũ Vân Sơn đi. Vũ Vân Sơn thoát được một mạng. Chật vật rời đi. Hiện tại, hắn không có mặt mũi nào mà ở lại. Hắn bây giờ không còn có hứng thú nào ở lại diễn võ trưởng nữa rồi. Nhìn theo bóng lưng của Vũ Vấn Sơn rời đi. Hoàng Minh cười lạnh. Nhìn về phía còn lại. Cựu Long cùng Lã Cuồng ngay lập tức nhìn thấy ánh mắt của hắn. Đến lượt các ngươi, tốt nhất là cùng lên, đừng để ta thất vọng. Hoàng Minh lời nói khiến Cựu Long cùng Lã Cuồng không còn đường rút lui. Hắn là muốn đuổi tận cùng đây mà. Lã Cuồng cùng Cựu Long nhìn nhau. Cả hai đạt thành hiệp định. Dù sao hiện tại đứng trên cùng một con thuyền. Đối thủ lại quá mạnh hơn mức tưởng tượng. Ha ha ha, Hoàng Minh Sư Minh, hiện tại ta cũng có thể lĩnh giáo cao thấp cùng hình, ta chờ ngày này cũng lâu rồi." Lã Cùng nói xong, hai nắm tay phát ra hai luồng đỏ rực. Hai nắm đấm hóa thành đầu rồng. Hai đầu rồng đỏ vô cùng lăng lệ. Cửu Long không nói gì, hiện tại có nói gì cũng không cần, phải dùng sức mà đánh thôi. Trận chiến một đấu hai diễn ra rồi. Bạch Mi cũng không không lui ra khỏi chiến trường, chậm rãi quan sát. Bọn lão Cùng muốn quan chiến một chút. Hoàng Minh một đánh hai là có sức mạnh thật sự hay chỉ là sự tự phụ của ngạo mà thôi. Trong trường, Lã Cuồng đã hét lớn xuống tới, hai năm đấm đầu dòng đỏ rực phát lên khai thế bài sơn hải đảo, vô cùng củng bố. Phía sau Cửu Long cũng triển khai pháp thuật. Hắn là một pháp sư, Lã Cuồng hiển nhiên là chiến sĩ. Chỉ thấy Cửu Long ném ra một quả cầu, toàn trường ô lên. Là tô về buôn. Ngay lập tức hắn sử dụng pháp thuật, tạo một vùng tròn biển lửa bán kính 10 mét xung quanh hắn. Đây là hắn lo lắng tới thân pháp quỷ dị của Hoàng Minh. Thế nên chiêu đầu tiên là phòng thủ. Tiếp theo mới là pháp thuật tấn công. Bô vê buôn cửu Long ném ra lại là một đầu đại sa to lớn. Thân thể trườn dài trên mặt đất, vô cùng đáng sợ. Hoàng Minh bên này không hề kinh hãi. Hắn đã chuẩn bị đón đỡ Lá Cùng rồi. Đỡ ta một quyền đi, Long hình quyền. Lã Cuồng nhảy lên cao 5 mét. Một nắm tay hóa lớn gấp 5 lần, đầu dòng sáng rực, áp lực vô cùng khủng bố. Lã Cuồng tự tin. Nếu Hoàng Minh đỡ một đòn này của hắn, nhất định không trọng thương cũng phải kiệt lực. Phía sau cựu Long cũng đã hoàn thành phép thuật. Một hỏa cầu lớn vô cùng, to bằng bốn thân hình người, lập tức hướng Hoàng Minh lao đến. Hừ, Hoàng Minh, đón cầu hỏa dẫn của ta. Toàn trường chấn kinh. Cựu Long cùng Lã Cuồng tấn công đều là dùng chiêu mạnh nhất đánh tới. Khí thế như hồng. Long hình quyền của Lã Cuồng thành danh đã lâu, chưa ai đỡ được một quyền của hắn. Các vị trưởng Lão cũng không dám chính diện đón một quyền này đủ để biết một quyền mạnh tới cỡ nào. Câu hỏa diễm của cựu long cũng bá đạo không kém, nó có khả năng nhận diện mục tiêu, gắt gao đuổi theo địch nhân tới phát nổ mới thôi. Là một loại pháp thuật cực kỳ khốn nạn, khả năng sát thương cũng cực cao. Cựu long rất ít khi dùng tới, vậy mà hôm nay hai thiên tài đệ tử hạch tâm vậy mà nhất nhất dùng tuyệt kỹ mạnh nhất. Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, chỉ thấy lúc này lã cuồng hai mắt đỏ lên, đầy chiến ý, hắn chỉ còn cách hoàng minh 4 mét, đầu dông đã gào thét van. Dê lên, chỉ khí thế một quyền này đã đủ khiến người ta biến sắc, thế nhưng, người hắn gặp lại là Hoàng Minh. Vụ, Hoàng Minh biến mất, lã cùng kinh hãi, hắn rõ ràng là không cảm nhận được dao động nào, Hoàng Minh đã xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Kinh khủng hơn nữa là cả thân hình hắn lúc này như bị cầm cố trên không trung không thể động đậy. Hắn có thể nhìn thấy nụ cười của Hoàng Minh. Nụ cười vô cùng coi thường của kẻ mạnh đối với kẻ yếu. Chăn chối. Hoàng Minh chém liên tiếp xáo nhát lên người lã cùng mặc dù hắn đã nhẹ tay, chỉ chém lước phần da, không hề chém hết cỡ, thế nhưng quỷ kiếm sắc bén, cỡ nào chứ? ngay lập tức máu bắn đầy trời. lã cuồng hét thảm. hoàng minh không hề có ý định giết hắn, thế nên sau khi rơi xuống đất liền dùng quang ảnh thân pháp lui nhanh về sau. thế nhưng trời lại không muốn lã cuồng có thể đứng dậy. lúc này cầu hỏa dẫn vừa đuổi hoàng minh không ngờ hắn lại biến mất, lát sau xuất hiện bên cạnh lã cuồng. ngay lập tức nó quay ngược lại lao tới. kết quả là hoàng minh dùng quang ảnh thân pháp rút đi. Cầu hỏa diễm va vào người Lã Cùng mà phát nổ. Toàn bộ đệ tử quan chiến đều há hốc mồm. Cái này cũng được sao. Ai cũng vô cùng sợ hãi. Hoàng Minh lại dùng chiến ký ấy. Chiến ký từng chém chết cảnh thắng. Ai cũng hít một hơi khí lạnh, sợ hãi không thôi. Lã Cùng chỉ sợ lạnh ít dữ nhiều rồi. an thêm một pháp thuật mạnh như thế, e rằng. Sư Minh. Một tiếng hét thê lương vang lên, ngay lập tức một thân ảnh lao tới đấu trường. Tốc độ khá nhanh. Đó chính là mạc chính sầu nàng lúc này khuôn mặt tái nhợt, dung nhan lướt nhòa bởi nước mắt, hai tay ôm lấy người của lã cuồng mà gọi lớn. ai cũng động lòng không thôi. chương 298 hoàng minh vs cửu long hoàng minh hoàng trần minh ta muốn giết ngươi mặc chính sầu hét lớn, hai mắt đỏ rực nhìn về hoàng minh như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. cả khán đài quan chiến lúc này đều hít hà, chả nhẽ lại có sự kiện gì sắp xảy ra chăng? hoàng minh đứng khoanh tay, không biểu lộ gì cả. hắn đã ra tay rất trưởng một rồi. Lã Cuồng nếu một đòn này mà chết thì cũng không đáng đệ tử hải tâm. Đúng như Hoàng Minh nhận định, Lã Cuồng trong lòng Mạc Chính Sầu mở mắt, ngay lập tức phun ra một ngụm máu làm Mạc Chính Sầu sợ hãi, vội vã đỡ đầu hắn cao lên, cánh tay háo lụa không ngần ngại lau đi máu trên miệng hắn. Lã Cuồng cười khổ, thêu thao nói: Tiểu Sầu, không được vô lễ. Đoạn Lã Cuồng chậm rãi nương theo Mạc Chính Sầu trợ giúp mà đứng dậy, nói với Hoàng Minh: Hoàng Minh sư minh, ngươi thật mạnh, quá mạnh so với ta tưởng tượng. Thậm chí cả tư cách giao phong ta cũng không có. Ta hiện tại quay về giải tán chiến hạ. Nói xong với sự giúp đỡ của Mạc Chính Sầu, Lã Quỳng chậm rãi đi ra. Chậm đã. Tiếng nói của Hoàng Minh vang lên. Mọi người kinh ngạc, không rõ Hoàng Minh gọi Lã Quỳng lại có ý gì. Lã Quỳng nương theo Mạc Chính Sầu quay lại, khó hiểu nhìn Hoàng Minh. Dùng nó đi. Hoàng Minh ném qua cho hắn một lọ đan dược màu trắng. Mạc Chính Sầu nhanh tay đỡ lấy. Lã Quỳng chỉ lặng nhìn Hoàng Minh, hỏi. Đây là. Phục dụng đi, thương thế sẽ ngay lập tức tốt lại. Sắp phải đến bí cảnh rồi. Hoàng Minh nói xong quay đầu nhìn về phía cửu long. Lã cuồng nghe Hoàng Minh nói, cũng không hề có chút do dự hay nghi ngờ gì. Hắn lúc này tin tưởng nhân phẩm của Hoàng Minh. Trong sự lo lắng của mạc chính sầu, lã cuồng ném đan dược vào miệng. Ngay lập tức viên đan dược tan ra thành một dòng nước ấm, chạy đi khắp cơ thể. Toàn bộ vết thương ngay lập tức liền lại mắt thường có thể nhìn thấy. Hàng ngàn đệ tử quan chiến kinh hãi vô cùng. Bạch mi cùng không không trưởng lão cũng kiếp sợ. Vừa rồi Hoàng Minh đưa cho lã quẩn là đan dược gì? Sao có thể trong nháy mắt chữa trị thân thể mạnh như vậy? Lã quẩn hai mắt tỏa sáng, rõ ràng thân thể hắn rất nhanh khôi phục, Thậm chí còn có chút càng nộ. Đan dược thần kỳ này Hoàng Minh không hề tiếc tay ném cho hắn. Bên trong thậm chí còn mấy viên N. Á quả là đan dược bảo mạng. Có vật này khác gì có thêm mấy mạng. Hoàng Minh sư huynh, đan dược này, quá quý trọng rồi, ta. Lã cuồng nói chưa xong Hoàng Minh đã phớt tay, ý nói hắn rời đi. Lã cuồng cười khổ. Hắn gần nắm bắt tính cách Hoàng Minh, kẻ này dường như đã quyết định việc gì thì không ai có thể thay đổi được. Mặc chính sầu lúc này đã vui mừng đến phát khóc. Nụ cười mê người lại xuất hiện. Lã cuồng lắc đầu, đoạn nói. Chúng ta đi thôi, hiện tại nên làm gì thì làm đấy. Vâng. Mặc chính sầu nhu thuận bám tay Lã cuồng rời đi. Làm gì còn phong phạm của nữ ác quỷ nữa? Vài đệ tử đi theo hai người rời đi hẳn là tâm phúc của lãu uổng hiện tại trên diễn võ trường chỉ còn lại hai thân ảnh hoàng minh và cựu long bạch mi cùng không không trưởng lãu lúc này đã ám hiệu với nhau tên hoàng minh này thân thế quá kỳ bí không chỉ thực lực quá mạnh thậm chí đan dược bảo mạng cũng có thể cho người khác hiển nhiên hắn có rất nhiều đệ tử của tông chủ thật là thần bí hiện tại bọn hắn cũng không lo lắng nữa hoàng minh ra tay cũng có trường mực không có sát cơ trên diễn võ trường lúc này cựu long thần sắc vô cùng khó coi Nếu lúc đầu cả ba bọn hắn liên thủ có lẽ còn có khả năng đánh với Hoàng Minh. Hiện tại hai đồng bọn của hắn đều đã thua thảm, chỉ còn lại mình hắn. Cựu Long hắn là một thiên tài pháp sư, hiện đứng đầu trong pháp sư hệ. Vậy mà vừa chứng kiến thực lực của Hoàng Minh, hắn thật sự lo sợ. Hoàng Minh quá quỷ dị. Thân pháp đáng sợ của Hoàng Minh càng làm hắn run rẩy. Pháp sư sợ nhất là cận thân chiến đấu, nếu Hoàng Minh vẫn có thể sử dụng thân pháp kia, hắn chết chắc. Hiện tại đã sử dụng hỏa thuật tạo ra một trận đô hỏa diễm bán kính tới 10 mét có ý ngăn cản Hoàng Minh nếu hắn tiến vào. Thế nhưng trong lòng Cửu Long vẫn không an tâm. Hừ, Liêu mạng, tấn công chính là biện pháp phòng thủ hữu hiệu, hiệu nhất. Đại Thất, xông lên. Đại Thất chính là tên đại xà của Cửu Long. Nghe được Cửu Long ra lệnh nó nhanh chóng chừ tới, thân thể to dài di chuyển khiến người ta tâm sinh sợ hãi. Nhất là hai con mắt đỏ lòm, cái lưỡi thò ra thụt vào vô cùng đáng sợ. Phía sau Cửu Long cũng không an nhàn, hai tay liên tục tạo hình, miệng đọc chú ngữ ngay lúc đại thất xà còn cách hoàng minh 5 mét, cái miệng nó như một cáo trậu máu, há lớn muốn một ngụm nuốt lấy hoàng minh. thế nhưng hoàng minh ngay lập tức né tránh được, quang ảnh thân pháp cũng không phải là thân pháp tầm thường, thậm chí có thể liệt vào những thân pháp mạnh nhất. bóng dáng hoàng minh biến mất, đại thất xà một đớp vậy mà không trúng, chỉ tác vào nền đất hoàng minh đang đứng. hoàng minh vừa mới ổn định thân hình thì một loạt băng truy thiểm điện từ trên trời lao xuống đầu hắn. cựu long không hổ là thiên tài pháp sư. Chỉ thời gian ngắn cũng có thể tạo ra vô số pháp thuật đan xen nhau. Hỏa cầu, phong nhận, thiên điện, băng truy liên tục giáng xuống Hoàng Minh. Không những thế, đại thất xà cũng bám theo Hoàng Minh như hình với bóng, nhất nhất từng tác mà tấn cổn Hoàng Minh, không cho hắn cơ hội thở dốc. Chương 299, 10a02 vôn. Hoàng Minh lâm vào thế bị động khiến toàn trường kinh ngạc. Hai trận đấu lúc nãy bọn hắn đều thấy được sự kinh khủng của Hoàng Minh. Hiện tại, Hoàng Minh bị dồn vào thế liên tục chênh læ phải di chuyển không ngừng các đệ tử quan chiến không nhịn được cảm thán thật đáng sợ không hổ là thiện tài pháp sư pháp thuật liên miên bất tuyệt công kích không ngừng nghỉ lần này hoàng minh sư huynh gặp khó khăn rồi cựu long sư huynh cùng sủng thú kết hợp quá chặt chẽ cơ hội là không có kẽ hở nào thật là bá đạo lại có thể khôi động nhiều loại pháp thuật xen kẽ như vậy hoàng minh sư huynh làm sao tránh né hết được tiếng ca thán vang lên khắp khán đài thật sự là quá chèn ép rồi bên dưới cựu long liên tục thi triển công kích Đừng thấy hắn tung pháp thuật như thế mà nghĩ hắn đang chiếm thượng phong. Chỉ có cửu long hắn nói rõ ràng. Hoàng Minh chân trượt như cá chạch, nãy giờ công kích như vũ bão, ấy vậy mà một góc áo của đối phương vẫn chưa chạm đến. Thế nhưng hiện tại hắn không thể ngừng tấn công được. Tha rằng hắn công kích tần suất như thế này còn hơn để Hoàng Minh phản công. Linh lực của hắn vẫn còn có thể duy trì ít nhất nửa tiếng nữa. Phải cố gắng chèn ép Hoàng Minh, tìm kiếm cơ hội. Tiểu tử cửu long này thiên phú pháp thuật quả không tồi có thể đứng đầu trong tông môn đúng là không phải tin đồn không không trưởng lão lên tiếng khen ngợi bạch mi gật đầu cựu long mạnh thì ai cũng biết nhưng hoàng minh quật khởi thì lại là một ẩn số cực kỳ khó nắm bắt hắn trưởng thành quá nhanh thậm chí khiến người ta nghĩ lại mà sợ hãi hai mắt bạch mi trưởng lão chăm chú theo dõi thân pháp của hoàng minh chơi sủng thú sao rất hoang niên hoàng minh vừa tránh né vừa nói hắn không ngần ngại lấy ra bổ kỳ bản Vừa nẽ một phát táp của đại thất sạt thì ném bổ kỳ bản trước mặt. Biến cố khiến toàn trường kinh ngạc, ai cũng hai mắt tỏa sáng. Hoàng Minh đã mạnh như vậy, không ngờ cũng có bô vê buôn. Nhất định sùng thú của hắn phải bá đạo, mạnh mẽ. Thế nhưng toàn trường không ngờ rằng, Hoàng Minh ném ra bô vê buôn lại là một thân ảnh màu vàng. Cả tông môn đều biết nó, không ai lạ lẫm gì con yêu thú hay đứng trên vai Hoàng Minh cả. Nó chính là Điệp Chủ. Điệp Chu ở Lưu Vân Tông hiển nhiên nổi tiếng không kém gì Hoàng Minh Thậm chí nó còn có một câu lạc bộ yêu thích nữa là đằng khác. Tất nhiên là 98% câu lạc bộ đó là nữ tử. Thế nên khí Hoàng Minh cho Điệp Chủ xuất trận. Tiếng hét vang trời vang lên, toàn sân đấu nhở. Ôi nào! chơi ạ, sao lại là Điệp Chủ, Hoàng Minh Sư Huynh làm gì vậy? Điệp Chủ có thể chiến đấu sao? Trời ơi, Điệp Chủ của ta, Hoàng Minh Sư Huynh làm gì vậy? Sao Huynh ấy nỡ lòng nào để nó ra trận chứ? Nó có thể chiến đấu thật à? Điệp Chủ đáng yêu quá. Ta yêu nó chết mất. Tiếng hò hét vang lên, phần lớn đều là do các nữ tử hô lên. Ai cũng chết mê chết mệt con yêu thú màu vàng quá mức đáng yêu. Nhưng tiệp chủ đối đầu với đại thất xà lúc này khiến ai cũng có cảm giác như một con kiến đứng trước mặt một con voi vậy. Đại thất xà hai mắt đỏ lỏng, nom nom nhìn tiệp chủ. Cửu Long không hề cho tiệp chủ vào mắt, thế nhưng Hoàng Minh vẫn triệu hội nó ra, hiển nhiên cũng không thể bỏ qua. Đại thất, giết nó trước. Cửu Long hô lên. Đại Thất xà được lệnh ngay lập tức há miệng tắp tới. Toàn trường sợ hãi, tiếng hét vang lên. Tiệp Trụ lại không hề có nét sợ hãi nào. Bốn chân no bám chắc trên mặt đất. Hai tai giỏng lên, hai chấm hồng trên má phát ra tiếng rèn rẹt, lôi điện lập lòe. Không không cùng Bạch Mi đều đã nhìn thấy chuyện này, cả hai kinh hãi. Yêu thú lôi điện sao? Thật không thể tin được. Ngay lúc này Hoàng Minh đã lên tiếng. "Tiệp Trụ, điện 10 vạn à không, 2 vạn vôn. Tiệp Trụ đang hứng trí, áp xúc điện lên cao nhất đồng nhiên tụt hứng hai mắt sẹp xuống. Thời gian qua không ngừng tập luyện tại phòng bí mật, cùng các tổ kẹm mẩn khác hoành hành trên bề mặt đảo cung mê tròn tròn quái. Hiện tại tu vi của nó đã là ngân huyền trung kỳ cảnh giới. Nếu một đòn tối đa điện 10 vạn vôn, Hoàng Minh chỉ e là con đại thất xà này lập tức bị nướng chín mất. Thế nên ngay lập tức hắn thay đổi, chỉ cho nó phóng xuất 2 vạn vôn mà thôi. Tiết chu sau thời gian tập luyện kia, khả năng nắm bắt lôi điện đã vô cùng nhuần nhuyễn. Ngay lập tức nó phóng ra lôi điện vào thẳng mồm đại thất xà đang tấp tới. Chỉ nghe thấy tiếng kêu kinh hoàng của đại thất xà vang lên khắp diễn võ trường. Toàn thân nó lúc này bao phủ một tầng lôi điện màu vàng, cả thân hình ngay lập tức xê. Hãy đen kịt, nhiều nơi còn tói máu. Đại thất xà sau một tiếng kêu động trời thì hai mắt hoa lên rồi cứ thế cả một thân hình to lớn đổ ập xuống, mặt đất cắt đuôi bay lên. Diễn võ trường im lặng như tờ. Ai cũng không thể tin vào sự việc chính mắt mình nhìn thấy. Vô số người ngây dại, hai mắt mở to. Đến cả bạch mi cùng không không trưởng láo cũng đều há hốc mồm miệng có thể nhét cả một quả trứng gà. đại thất, Cửu long kinh hải hô lên, tiếng của hắn phá tan bầu không khí yên tĩnh kia. hàng ngàn đệ tử hoàn hồn trở lại, ngay lập tức tiếng hoan hô vang lên tận trời. tiệp chu vô địch, tiệp chu, ta yêu ngươi quá, tiệp chu đáng yêu quá mạnh mẽ, thật không thể tin được. tiệp chu văn tuế, muôn năm ba, trương ba trăm, ương hạ giải tán, toàn trường vang lên tiếng hoan hô tương mừng. các nam đệ tử đều vỗ tay hướng chi là nữ tử, họ thật không ngờ. Ai cũng tưởng tiệp chủ chỉ là thú nuôi trong nhà mà thôi. Hiện tại thấy nó triển khai thần uy, người nào cũng sợ hãi vô cùng. Thật không thể tin được, một con yêu thú bé nhỏ như vậy, lại chỉ dùng một đòn có thể hạ gục yêu thú to lớn, một con đại xà cấp 7. Dưới sân Cửu Long hai mắt đỏ bừng, chạy vội đến bên đại thất xà. Nhanh chóng chạy đến trước đầu nó, không ngừng vỗ lên. "Đại thất, mau tỉnh lại, ngươi không sao chứ?" Hoàng Minh không ngờ tên này lại có biểu hiện như vậy. Cùng yêu thú thân thiết như người thân. Chứ không hề có danh giới chủ tớ Mắt của đại thất xà mở ra Nó xoay chuyển đôi mắt đỏ mấy vòng ngay Sau đó thở phì ra một hơi Lại nhắm mắt lại Cựu Long luôn cuống chân tay Hai mắt hắn đã ướt rồi Hắn khóc, thật không thể tin tên này lại khóc Hoàng Minh không thể biết được đại xà có ý nghĩa thế nào cùng với cựu Long Hai năm trước cựu Long đi lịch lãm tại sơn mạch Không ngờ gặp đại thất xà đang chiến đấu cùng một con viên tịch Cả hai chiến đấu điên cuồng hai ngày một đêm Cuối cùng đại thất xà thắng thảm viên tịch kia chết cũng muốn kéo theo kẻ địch. Đại thất xả thân mang thương tích khủng bố. Thế nên cựu long lại có cơ hội dùng ô v buôn thu phục được đại tê. Hất xả. Lúc ấy đại thất xả đang là cấp 6 gần đột phá cấp 7. Sau một năm sinh tử sinh hoạt trong sân mạch. Cả hai đều sống dựa vào nhau, chiến đấu lịch lãm. Cuối cùng đại thất xả tiến dài cấp 7. Trải qua chiến đấu sinh tử. Thế nên khi chiến đấu cùng cựu long, cả hai phối hợp rất chặt chẽ. Chẳng biết từ bao giờ. Cả hai người thú này đã như thân nhân huynh đệ bằng hữu chứ không chỉ là quan hệ chủ tớ. Hoàng Minh thấy vậy lắc đầu. Cửu Long ném một loạt đan dược vào miệng đại thất xà, thế nhưng không hề có chút tác dụng nào. Trái tim hắn như đau còn lại. Chẳng hiểu sao, hắn nhớ lại khi nãy Hoàng Minh ném cho lã cuồng một lọ đan dược vô cùng thần kỳ. Đúng vậy, lọ đan dược chữa thương vô cùng thần kỳ. Cửu Long đứng dậy, tiến tới gần Hoàng Minh, cả khán đại ô lên. Cửu Long định báo thù cho đại xà sao. Thế nhưng ai cũng đoán sai cử động của cửu long. hắn vậy mà túi đầu xin lỗi Hoàng Minh. Đúng vậy, là xin lỗi. Chỉ thấy cửu long đi đến còn cách Hoàng Minh 5 mét thì túi đầu lên tiếng. Hoàng Minh sư huynh, ta nhận thua, ta sai rồi. Tại đây ta thừa nhận lỗi lầm của mình, lát nữa nhất định giải tán đương hạ. Chỉ xin huynh dơ cao đánh khẽ. Có thể cứu đại thất của ta. Nó là huynh đệ. Là bằng hữu duy nhất của ta. Cầu xin huynh. Cửu long túi đầu làm cả khán đài khiếp sợ. Ai cũng biết tính cách của cựu Long vô cùng kiêu ngạo, để ý mặt mũi. Vậy mà hôm nay lại túi đầu trước địch nhân mà xin cứu yêu thú của mình. Tiếp Chu nhảy lên đầu Hoàng Minh mà vò tóc hắn. Hai mắt tròn xoe nhìn về cựu Long. Hoàng Minh thở ra một hơi, hắn cũng không ngờ cựu Long lại có một mặt như thế này. Đối phương không ngờ chịu thua, lại phát sinh chuyện này. Hoàng Minh cũng không muốn đuổi tận. Cả hai vốn cũng không có thâm cựu đại hận gì. Được, nhớ lời ngươi nói. Hoàng Minh gật đầu. Lấy từ ba lô ra một lọ đan dược. Đây là lọ đan dược rất quý. Chỉ có ba viên. Vốn là luyện chế từ viên nội đan cấp 9 cuối cùng còn lại. Ném đi một viên cho cửu long. Hắn nhanh chóng quay đầu chạy về phía đại thất xà. Nhanh chóng cho nó ăn đan dược. Hắn cũng không sợ hoàng minh lừa hắn. Dẫu sao hiện tại hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy. Đại thất xà uống xong đan dược thì không ngờ thương thế chuyển biến nhanh chóng. Chỉ thấy thân thể ngay lập tức được tu bổ lại. Thân thể phát ra khí tức hùng hồn. Đây là, con niệm đó, lại đột phá tiến giai trong tình huống này sao? Không không trưởng Lão không nhịn được phải chửi thế lên. Trước mặt Lão không ngờ phát sinh một việc mà từ xưa đến nay chưa bao giờ gặp qua. Một yêu thú bị đánh cho gần chết, ăn một viên đan dược không những chữa thương thần kỳ, lại còn có thể tiến giai. Bạch mi hai mắt là lẻ tinh quang. Hoàng Minh có đan dược thần kỳ như vậy, hắn phải nhanh chóng báo cáo lên phía trên. Nếu có thể để Hoàng Minh đưa ra đan phương thì Lưu Vân Tông sẽ có một sự chuyển biến vô cùng mạnh mẽ. Nghĩ thế, ngay lập tức lao phi hành bay kên biến mất. Ấy ấy. Bạch Mi, ngươi đi đâu? Không không trưởng lão nhanh chóng đuổi theo. Cửu Long lúc này đã thu đại thất xà đang ngủ say vào tô về buồn. Hiện tại đại thất xà trong hỏa có phúc. Không ngờ có thể thoát chết lại tiến dai. Cửu Long không biết nói thế nào với Hoàng Minh. Chỉ cần nhìn là biết viên đan dược khi nãy quý giá tới mức nào. Vậy mà Hoàng Minh vẫn đưa cho hắn. Cửu Long đông cảm thấy xấu hổ. Nhắc lại lời hứa khi nãy của mình. Sau đó nhanh chóng rời đi. Diễn võ trưởng phong ba không ngờ kết thúc như vậy. Trường 301, thiên sát phát triển. Cứ nghĩ sẽ có một trận chiến giữa hai cao thủ thế nhưng lại kết thúc nhanh như vậy. Đại công thân chính là điệp chủ rồi. Hàng ngàn đệ tử bắt đầu rời đi. Hoàng Minh sau ngày hôm nay, có lẽ là đệ tử có danh vọng và thực lực lớn nhất. Hoàng Minh không để ý trên khán đài Hắn lúc này hỏi thăm cậu ca về tình hình một tháng qua. Cậu ca kể lại sư việc từ đầu đệ cuối. Nghe hết. Hoàng Minh chỉ mỉm cười, nhìn qua những người còn đứng lại của hàng ngũ khăn quàng đỏ. Trong đó có bác Câu cùng ở chỉ. Hoàng Minh quét mắt một hồi, nhìn thấy một thân ảnh thiếu niên liền gật đầu. Ngay lập tức hắn lấy ra mấy bình đan dược, đưa cho cậu Ca dặn phân phát cho mọi người. Cậu Ca vui vẻ nhận lấy, đồ của Hoàng Minh tuyệt không phải bình thường. Hàng Thanh Nhi cùng Ngọc Yên Mỹ rời đi. Trước khi đi hàng Thanh Nhi còn dặn Hoàng Minh: "Tối nay muội qua đón huynh, nhớ đấy." Hoàng Minh gật đầu, hàng Thanh Nhi vui vẻ rời đi. Diễn võ trưởng lập tức giải tán. Hoàng Minh về đến phòng ở, đi phía sau hắn là cậu ca cùng một thiếu niên. Thiếu niên này thân hình nhỏ gầy, cũng không có gì nổi bật. Cậu ca tuy ngạc nhiên là vì sao Hoàng Minh lại dẫn theo thiếu niên này. Vừa vào đến nhà ngay lập tức thiếu niên quỳ một chân, tay phải để trước ngực chỉnh trọng lên tiếng. Lăng Nhất Tiên, chiến sĩ trung đội 37, đại đội 2, tiểu đoàn 2, binh chủng đặc công tham kiến thiếu gia Cậu ca kinh hãi, mặc dù nghe không hiểu lắm thế nhưng hắn vẫn có thể đoán ra. Hoàng Minh nhất định là có một thế lực lớn. Không ngờ thiếu niên này lại gọi hắn là thiếu gia. Nếu là thiếu gia thì nhất định là một gia tộc mạnh mẽ. Lại còn phân bố quân hàm, nhất định là quân đội chính quy. Thật là khó thể tưởng tượng. Hoàng Minh ngồi trên ghế phất tay ý đứng dậy, thiếu niên đứng dậy hai mắt lóe tình quang đầy sùng bái. Nói xem, tình hình thế nào? Hoàng Minh lên tiếng, lăng nhất thiên gật đầu, không để ý đến cậu ca bên cạnh mà lên tiếng. Cậu ca ở đây chứng tỏ Hoàng Minh không coi hắn là người ngoài. Thiếu gia, hiện tại Hoa Anh Đào Thương Hội đã có 42 phân đội 7 phân đà, một trụ sở chính. Tiếp đó là thiên thai lâu đã đi vào hoạt động. Lượng tình báo đã bắt đầu đi vào quỹ đạo. Lăng nhất thiên thông báo nhanh gọn, đầy đủ thông tin cần thiết. Hoàng Minh gật đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cậu ca đứng ở một bên thì run sợ. Đây là quái quỷ gì, không ngờ Hoàng Minh đang phát triển thế lực như vậy. Hơn hết là hắn không ngại cho mình biết, chứng tỏ cậu ca hắn thật sự đã được Hoàng Minh tín nhiệm rồi. Phú Quốc đảo hiện tại thế nào? Hoàng Minh hỏi. Lăng Nhất Thiên trả lời. Bẩm thiếu gia, Phú Quốc đảo hiện tại phát triển mạnh mẽ. Dưới sự quản lý của đoàn Mỹ-Mỹ, quân số đã tăng mạnh tới 7 đại đội, 2 tiểu đoàn. Liên tục thay máu quân số mới cùng tiến tới trung vị diện. Ồ đoàn Mỹ-Mỹ sao? Hoàng Minh hơi kinh ngạc. Không ngờ hiện tại đoàn Mỹ-Mỹ lại đang nhận trách nhiệm lớn này. Vậy còn Cao Trang đâu? Sao nàng không nắm quyền? Cao Trang tiểu thư đâu? Hoàng Minh lại hỏi. Lăng Nhất Thiên đáp lời: "Cao Trang tiểu thư bế quan tu luyện, lúc ta rời đi tiểu thư vẫn chưa xuất quan." Hoàng Minh ồ một tiếng, không nghĩ Cao Trang đã bắt đầu tu luyện rồi. Biết trước đã tìm cho nàng một bộ công pháp, còn gì nổi bật không?" Hoàng Minh lại hỏi. "Bẩm thiếu gia, hai vị tiền bối Hùng Phương cùng Ngân Nguyệt nhờ tụ linh thiên trận đã tiến đến giai, trong khi đó, đã xuất hiện nữ chiến đội do các vị tiểu thư thành lập." "Cái gì? Nữ chiến đội sao?" Hoàng Minh kinh ngạc. "Nữ chiến đội nào?" Do ai thành lập cơ? Lăng Nhất Thiên biết Hoàng Minh sẽ hỏi nên trả lời ngay. Thưa thiếu gia, nữ chiến đội là do tiểu thư cao trang, đoàn Mỹ Mỹ, Hạ Di, Mẹ Mễ, An An các vị tiểu thư cùng tạo dựng Hiện tại quân số cũng đã lên tới 300 người rồi. Hoàng Minh nghe xong thì bỏ tay. Hiện tại đã phát triển đến mức này, chỉ cần không vi phạm quy định do hắn đặt ra, vậy là được rồi. Số lượng tham gia các tông môn đã được bao nhiêu rồi? Hoàng Minh lại hỏi, vấn đề này là vô cùng quan trọng. Bẩm thiếu gia, hiện tại đã có 800 người gia nhập tông môn, Lưu Vân Tông chúng ta đã có 32 người. Hoàng Minh gật đầu, vậy là được rồi. Hiện tại gia nhập, Hoàng Minh tin tưởng với thiên phú người của hắn, nhất định sẽ nổi bật tại các tông môn là điều chắc chắn. Cậu ca càng nghe càng kinh hãi, không ngờ thế lực của Hoàng Minh lại kinh khủng như vậy, thâm nhập toàn bộ các tông môn tại trung vị diện sao. Đây là một thế lực như thế nào? Nhớ lại Hoàng Minh tới Lưu Vân Tông chưa đủ 3 tháng, hắn đã là một đệ tử phong vân của Lưu Vân Tông rồi. Có khi nào thế lực đằng sau Hoàng Minh muốn thâu tóm trung vị diện? Càng nghĩ cậu ca càng run rẩy. Hắn không ngờ đã đoán ra ý định của Hoàng Minh. Hoàng Minh sau một hồi suy nghĩ, quay sang nhìn cậu ca. Cậu ca giật mình sợ hãi, vội quỳ mọp xuống tèo lớn. Lão đại, à không thiếu gia, ta nhất định sẽ không nói ra ngoài, ta có thể thể, ta thể à. Trương 302, ra mắt. Hoàng Minh nhìn cậu ca sợ hãi quỳ mọp dưới đất mà không nói gì. Cậu ca cảm thấy áp lực vô cùng. Hắn rõ ràng biết Hoàng Minh sẽ không giết hắn thế nhưng hắn vẫn sợ hãi vô cùng. Gần vua như gần cọc, vị lao đại này của hắn cũng không khác vua làm ấy, thì nộ vô thường. Thật khó có thể nắm bắt được tâm tư hắn. Tiểu cậu à, hiện tại ngươi không thể ở lại Lưu Vân Tông nữa, mọi chuyện giao lại cho nhất thiên đi. Hoàng Minh cất giọng làm cho cậu ca sợ hãi, tại sao lại không thể ở lại? Chẳng nhẽ Hoàng Minh muốn giết hắn, hoặc là không cần hắn nữa? Cậu ca nước mắt nước mũi tèm lem, đoạn cầu xin. Lao đại à thiếu gia à. Ta cho ta một mạng a, ta trên còn mẹ già 90 tuổi, dưới có con nhỏ 10 tuổi a, xin lão đại ngươi dơ cao đánh khệ a. Hoàng Minh nhìn biểu hiện của hắn thì vừa bực mình vừa buồn cười. Thếen điên này, ngươi bị ngáo à, hiện tại giao lại khăn quàng đỏ cho Nhất Thiên. Hiện tại ta có nơi cần ngươi hơn. Nhất Thiên, đưa hắn tới Thiên Thai lâu. Truyền chỉ dụ của ta, cho hắn nắm quyền lực ngang hàng cùng lâu chủ. Vâng. Lăng Nhất Thiên vâng một câu. Nhìn về phía cậu Ca ý tứ muốn hắn đi theo mình ra ngoài. Cậu Ca đang từ địa ngục bất chợt lên tới tận thiên đàng. Thật không ngờ được, Hoàng Minh lại cho hắn ra ngoài, dường như còn nắm chức vụ không nhỏ. Tới nơi đó, nhất định đừng làm ta thất vọng. Với khả năng của ngươi, ta cần một cây tình báo mạnh nhất. Cậu Ca nghe vậy hai mắt tỏa sáng, Hoàng Minh tin tưởng hắn, nhất định hắn sẽ phát huy hết thực lực. Đa tạ thiếu gia. Cậu Ca lên tiếng. Ngay sau đó cậu Ca nhận từ Hoàng Minh đan dược giải độc hoàn toàn theo lăng nhất thiên trong ngày rời đi. Còn lại một mình, Hoàng Minh đóng cửa. Trung vị diện hai tháng gần đây có một thương hội quật khởi mạnh mẽ. Với sự giúp đỡ của phiên ảnh hội đấu giá liên tục có cứ điểm tại vô số toàn thành. Cao thủ như mây, với tiêu chí hữu hào trên giang hồ, Hoa Anh Đào Thương Hội vô cùng sảng khoái giúp đỡ các tán tu rơi vào khó khăn. Hiển nhiên được sự kính trọng của tán tu toàn bộ trung vị diện. Đừng coi thường cố lực lượng này, tán tu tuy không có tông môn tài nguyên thế, nhưng kẻ nào cũng sống trong sự mãnh rựa của sinh tử. Vô cùng mạnh mẽ. Nếu tán tu tụ tập lại, còn lớn mạnh hơn bất cứ tông môn lớn nào. Thế nhưng thần bí nhất phải kể đến thiên thai lâu nổi tiếng nhất mới cuộc khởi. Thiên thai lâu, ý nghĩa như tên. Thiên thai lâu thần bí khiến tu giả toàn bộ trung vị diện tò mò. Vô số cao thủ muốn tìm đến có ý đồ khám phá thế nhưng không một ai dám làm liều. Có một lần bốn vị huyền thần cảnh giới đột nhập thiên thai lâu liền bị đánh cho trọng thương hai người, vong mạng hai người. Điều này khiến cho toàn bộ trung vị diện kinh hãi. Thiên thai lâu danh tiếng cứ thế mà lớn mạnh. Nhất là công việc của thiên thai lâu càng làm cho người ta kinh sợ. Thiên thai lâu là nơi vung tiền của các cao thủ tu giả. Nơi đây ăn uống một đêm có thể mất tới 3-4 triệu kim tệ. Thế nhưng không ai kêu gào gì, thậm chí còn thở hắt ra rằng kim tệ quá ít, không thể ở lại lâu hơn. Hoàng Minh lúc này cũng, Dê không có biết thiên thai lâu thanh danh nổi tiếng thế nào, hắn lúc này đã cùng hàng thanh nhi đứng trên người yêu thú phi hành. Hướng bay chính là nơi Hàng Vô Ưu ở Hàng Thanh Nhi đứng cạnh Hoàng Minh hai mắt đầy vẻ nhu tình, lên tiếng nói: "Hoàng Minh, muội muốn cảm ơn huynh, muội." Hoàng Minh hơi ngạc nhiên, rốt cuộc là có chuyện gì, không chỉ Hàng Vô Ưu mà Hàng Thanh Nhi cũng lên tiếng cảm ơn hắn. "Cảm ơn ta vì chuyện gì?" Hoàng Minh lên tiếng hỏi. Hàng Thanh Nhi chỉ mỉm cười không nói thêm. Nụ cười xinh đẹp khiến Hoàng Minh sao xuyến. Một lát sau đã thấy xuất hiện dưới đỉnh núi một ngôi nhà nhỏ, xung quanh cây cối rất nhiều. Căn nhà có ánh sáng phát ra làm cả màn đêm tĩnh mịch lạnh lẽo có thêm chút sự sống của con người. Hoàng Minh cùng hàng thanh nhi đáp xuống thì yêu thú liền bay đi. Hàng thanh nhi kéo tay Hoàng Minh vào trong. Bên trong không gian cũng không rộng lắm, thế nhưng rất ấm cúng. Hai người đi vào đến cửa đã nhìn thấy được qua bức tường kính bên trong có người. Không chỉ một mà là hai người. Hàng vô ưu cùng một mỹ phụ. Mỹ phụ này xinh đẹp vô cùng, ngũ quan cũng hàng thanh nhi không khác là mấy, chỉ có thần sắc là hơi tái một chút mà thôi. Hoàng Minh đã ngờ ngờ được thân phận của người này. Hàng vô yêu chậm rãi tiến ra mở cửa đón hai người, cả hai tiến vào, Hoàng Minh lên tiếng chào hỏi: Sư phụ tốt. Hắn quay sang nhìn Mỹ phụ kia, cũng không do dự chào: Sư nương tốt. Mỹ phụ gật đầu, có vẻ rất hài lòng. Chậm rãi đánh giá Hoàng Minh, hàng vô yêu mỉm cười, lên tiếng nói: Thôi mau ngồi đi, bữa tối cũng xong rồi. Bốn người chậm rãi ngồi xuống bàn, Hoàng Minh hơi ngượng ngùng. Đây không nghi ngờ là lần đầu ra mắt bố mẹ vợ a Hoàng Minh à, phụ mẫu con khỏe không? Hiện tại đang ở nơi nào? Mỹ phụ lên tiếng hỏi thăm, Hoàng Minh lên tiếng đáp. Phụ mẫu hiện tại còn ở hạ vị diện, hiện tại vẫn khỏe mạnh, đa ta sư nương đã quan tâm. Bữa tối cứ chậm rãi diễn ra, chỉ mới một giờ thế nhưng đối với Hoàng Minh thì dài như một năm vậy. Sư nương của hắn liên tục hỏi thân ra cảnh, người thân, không khác hỏi cung làm ấy, thế nhưng hắn vẫn phải ngoan ngoãn trả lời. chương 303. Lên đường, thật ra hôm nay gia đình ta muốn cảm ơn con, hiện tại ta có thể ngồi đây ăn uống cùng phu quân cùng nữ nhi chính là nhờ con. Mỹ phụ lên tiếng cảm ơn, Hoàng Minh ngạc nhiên. Lệ Vân, để ta nói được rồi. Hàng vô ưu mỉm cười, nắm lấy tay nương tử, quay đầu lại nói với Hoàng Minh. Còn nhớ đan dược ta lấy từ tay con không? Hoàng Minh gật đầu, đống chốc ổ lên, hắn đã hiểu chuyện gì rồi. Hàng vô ưu gật đầu, nói tiếp. Lệ Vân vốn thể chất yếu đớt. Sau khi sinh Thanh Nhi thì lâm vào giấc ngủ triền miên, rơi vào trạng thái chết giả. Không cách nào cứu chữa. 17 năm qua ta đã tìm vô số biện pháp thế nhưng vẫn không cách nào cứu nàng. Thế rồi ngươi xuất hiện, thành công chế tạo được lịch thiên đan trong truyền thuyết. Cứu được Lệ Vân, cả gia đình ta đều mang ơn ngươi. Hoàng Minh nghe thấy vậy thì lắc đầu, nói. Sư phụ người quá khách sáo, nếu ta mà biết nhất định hết lòng giúp đỡ. Ngươi cũng là sư nương của ta, không phải người ngoài. Hàng Thanh Nhi hai mắt tràn đầy hạnh phúc. Nàng sinh ra đã không có tình thương của mẫu thân. Mẫu thân nàng gần 20 năm qua đều chỉ nằm trong mặt thất, hiện tại nàng có thể thấy mẫu thân sống lại, vô cùng hạnh phúc. Bữa tối hòa hợp khiến ai cũng mang tâm trạng vui vẻ mà rời đi. Hoàng Minh à, sắp tới tranh đoạt bí cảnh, giúp ta bảo vệ Thanh Nhi. Lệ Vân lên tiếng nói. Hoàng Minh vâng dạ một câu. Hàng Thanh Nhi đương nhiên là hắn sẽ phải bảo vệ rồi. Hàng Vô Yêu cũng lấy ra hai chiếc vòng tay nhỏ đưa cho cả hai. Đoạn nói, khi tiến vào bí cảnh sẽ bị không gian tách riêng lẻ. Cả hai cầm lấy vật này đeo vào tay, khi tiến vào nó có thể giúp tìm thấy nhau dễ dàng. Hoàng Minh gật đầu không ngần ngại đeo vào tay. Hàng Thanh Nhi hai má ửng đỏ. Hoàng Minh không biết nhưng nàng lại rất rõ. Đây là huyên ương vọng, vốn là của hai người hàng vô yêu cùng Lệ Vân. Hôm nay không ngờ lại trao lại cho Hoàng Minh cùng Hàng Thanh Nhi. Chuyện hôm nay ta đã biết, thực lực của con đã mạnh mẽ như vậy. Hiện tại tiến tới bí cảnh tranh đoạt cũng an tâm phần nào. Lần này bí cảnh tranh đoạt không giống với những lần khác, nhất định phải cẩn trọng hơn. Hàng vô yêu nói làm Hoàng Minh kinh ngạc, có chuyện gì xảy ra mà không giống những lần trước. Hàng thanh nhi rất nhanh đã lẻn tiếng hỏi. Phụ thân, người nói rõ một chút được không? Sao lại không giống những lần khác? Hàng vô yêu cũng không giấu giếm mà kể lại. Hoàng Minh nghe một hồi đã hiểu. Hóa ra 50 năm trước hàng vô yêu đại diện Lưu Vân Tông tham gia tranh đoạt bí cảnh. Khi ấy tiến vào vòng thứ 3 tranh đoạt chỉ còn lại 500 người, không ngờ lại phát hiện ra bí địa nhỏ trong bí cảnh. Nơi này trận pháp đã suy yếu, nhanh chóng các thiên tài hội tụ lại, có ý muốn phá vỡ bí địa. Thế nhưng tuy trận pháp đã suy yếu thế nhưng vẫn không tài nào phá vỡ được. Thế nên sau khi các thiên tài trận pháp sư quan sát tìm hiểu, đã nói ra phải cần thêm 50 năm nữa trận pháp bí địa mới có thể bị công phá. Thế nhưng lứa hàng vô yêu 50 năm sau làm sao có thể quay lại tìm hiểu được chứ? Chỉ có thể trông cậy vào đám đệ tử hậu bối mà thôi. Lần này tham gia tranh bí canh nhất định nơi bê. Ý điệu kia sẽ phát sinh một hồi tranh đấu. Mặc dù không biết nơi đó là gì, thế nhưng một trận tranh giành bí địa nhất định sẽ phát sinh. Thậm chí lần này có thể sẽ có cả người của thượng vị diện đi xuống. Bí địa này có những văn tự rất cổ xưa, điều này khiến cho chúng nhân sôi trào. Có người còn tung tin đây là một chiến trường cổ xưa, bên trong nhất định có vô vàn binh khí, phát bảo truyền kỳ. Nhiều người lại cho rằng bên trong chính là một thế giới thông đạo khác, đi tới không gian khác. Tóm lại là chưa thể biết rõ ràng, nhưng có thể khẳng định một điều, tranh đoạt bí cảnh lần này, sẽ vô cùng đắc sắc. Hoàng Minh nghe xong cũng cảm thấy hứng thú, nếu vậy chuyến đi này sẽ khá thú vị đây. Hai ngày sau, mười năm đệ tử được Tông Môn đưa tiến tiến tới bí cảnh. Dẫn đầu chuyến đi này là hàng vô ưu cùng vị vân trưởng lão lúc trước dẫn Hoàng Minh đi nhập đệ tử ký danh. Hỏi ra mới biết vị vân trưởng lão này kinh khủng tới mức nào. Có thể nói Vân trưởng lão này là người mạnh nhất trong toàn bộ ba mấy vị trưởng lão, danh vọng cũng là lớn nhất. Hoàng Minh tặc lưỡi, vậy mà trước kia lúc mới vào hắn lại có cảm giác vị trưởng lão này chỉ chuyên sắp xếp đệ tử ký danh nhập môn. Tội lỗi quá. Phi thuyền pháp bảo nhanh chóng rời khỏi Lưu Vân Tông, mang theo một đoàn người rời đi. Mục tiêu tiến tới chính là Phí sát thành. Hoàng Minh lần này chính là đội trưởng của toàn bộ 10 năm người. Không ai có dị nghị ý kiến gì cả. Kể cả Vũ Vân Sơn, Cửu Long cùng Lã Cung Hoàng Minh chỉ nhún núm vai, nghe hàng vô ưu nói một hồi rồi lặng lẽ ngắm phong cảnh bên ngoài. Trường 304, thiên thai lâu. Phía Sa thành hiện tại đã có gần vạn tu sĩ, mật độ người phải nói là đông kinh khủng. Dù cho bí cảnh tranh đoạt không thể quan sát thế nhưng vẫn thu hút tu giả tràn về nơi đây. Hiện tại chỉ còn một ngày nữa là tranh đoạt danh ngạch bắt đầu. Hàng trăm tông môn đã tức tiểu đủ cả. Không khí ồn ào náo nhiệt vô cùng. Ồ, xem kìa, là Lưu Vân Tông đấy. Một đệ tử chỉ lên trời. Rất nhiều người ngóng theo. Trên trời là một pháp bảo phi hành chậm rãi hạ cánh. Thành chủ Phí Sa Thành ngay lập tức ra đón niềm nở. Hoàng Minh dẫn đầu mang theo đám hàng thanh nhi, Ngọc Yên Mỹ, Lã Cường, Vũ Vân Sơn, Cựu Long và chín đệ tử khác đi theo xuống. Hàng vô ưu vui vẻ nói chuyện nhiệt tình cùng thành chủ Phí Sa Thành. Sau một hồi sắp xếp chỗ ở xong xuôi, đệ tử được phép đi lại tham quan Phí Sa Thành. Hoàng Minh dẫn theo hàng thanh nhi cùng Ngọc Yên Mỹ đi tham quan Phí Sa Thành. Nơi này hiện tại người đi lại đông kinh khủng. Không khí chẳng khác gì hội trợ. Hoàng Minh phải kéo tay cả hai nàng má chen vào hàng người. Hàng Thanh Nhi thì không sao, chỉ đỏ mặt đi theo. Nhưng Ngọc Yên Mỹ lại có chút thất thần khó hiểu, cũng không có dây rùa gì. Mặc cho Hoàng Minh kéo, Ồ theo. Cả ba đi tham quan một hồi đường phố rồi đi vào một quán ăn khá đông khách. Hiện tại quán đã chật kín bàn rồi. Mặc dù có hai tầng nhưng mà lại không còn bàn trống. Đủ để biết sinh ý thịnh vượng tới mức nào. Tiểu nhị, còn bàn trống không? Hoàng Minh lên tiếng hỏi tiểu nhị, tay phải giơ lên làm hai động tác. Tiểu nhị đang vui vẻ hớn hở định trả lời thì biến sắc, khuôn mặt có chút sợ hãi, thế nhưng ngay sau đó trở lại vẻ mặt định nọ bình thường. Dẫn theo ba người lên trên tầng ba. Đây là tầng không tiếp khách, không ngờ lại dẫn cả ba lên trên này. Ngồi vào bàn ăn, vị trí cạnh của sổ, ngay lập tức thức ăn được mang lên nhanh chóng. Toàn bộ đều là món ngon nhất tại nơi này. Hàng Thanh Nhi cùng Ngọc Yên Mỹ kinh ngạc khó hiểu. Không ngờ bọn họ lạo được tiếp đại thế này. Một lát sau một trung niên tiến tới, thấy Hoàng Minh cùng hai nữ thỉ quỳ xuống thưa. Chủ sự thịnh đường thứ bốn năm hoa anh đảo bái kiến thiếu gia. Hàng thanh nhi vùng ngọc yên mỹ bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng đều quay sang phía Hoàng Minh. Hoàng Minh không để ý hai nàng. Phất tay cho trung niên kia đứng dậy. ngươi là chủ quán này sao? Tình hình thế nào? Trung niên kia tu vi không ngờ đạt tới kim thần trung kỳ cảnh giới. Tại đây cũng là có chút sức lực nghe hoàng minh hỏi liền lên tiếng trả lời bẩm thiếu gia hiện tại phí sa thành có ba cứ điểm của hoa anh đào đã nắm bắt được thế lực ngầm ở đây hơn hết thiên thai lâu giao tòa ở đây cũng có một tòa thiếu gia có thể tới một chút hoàng minh gật đầu lại hỏi tiếp có thiếu úy nào tới đây chưa trung niên đáp ngay có triệu thiếu úy lệnh hồ thiếu úy vũ thiếu úy đã ghé qua hoàng minh hài lòng vậy là đám tiểu đệ phát triển cũng khá tốt không đến nỗi nào Ngày mai tham gia tranh đoạt, có thể nhìn thấy bọn hắn rồi. Cho trung niên kia ra ngoài, thấy hai vị nữ tử đang nhìn mình, Hoàng Minh cười lớn, cũng không giải thích, thúc giục các nàng ăn uống. Mặc dù nghi ngờ thế nhưng cả hai cùn không hỏi hắn. Nếu Hoàng Minh muốn kể nhất định hắn sẽ kể. Đi thêm hai vòng nữa rồi cả bà về phòng nghỉ ngơi. Vừa sáng ngày mai rốt cuộc bí cảnh cũng muốn mở ra rồi. Hoàng Minh đêm nay lại không ngủ, hắn chậm rãi đi ra ngoài, tiến đến thiên thai lâu. Chiều nay hắn đã đi qua một lần. Quyết định rồi nay sẽ một mình tới. Thiên thai lâu buổi tối đúng là lúc đông khách nhất. Tu sĩ ra vào nửa mượn bóng dáng Hoàng Minh xuất hiện đương nhiên khiến cho hai vị tú bà vui vẻ sán lại hỏi thăm. Hoàng Minh cũng chưa muốn để lộ thân phận, thế nên cũng đi theo một người đi vào. Thiên thai lâu có bốn tầng, diện tích cũng khá lớn. Chưa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng nhạc ồn ào rồi. Tiếng nam nhân cười sáng sảng. Tiếng nữ nhân nỉ non. Đúng là nơi ăn chơi hưởng thụ tiêu kim tệ của người giàu có. Hoàng Minh phong thái ung dung tiến vào ngay lập tức được sự chú ý của các nữ nhân xinh đẹp. Họ dịu dít hỏi thăm ăn cần. Mỹ nhãn như tơ, Hoàng Minh cũng nhập ra tùy tụ, chọn lấy một cô nương còn trẻ, xinh đẹp mà làm hướng dẫn viên. Cô nương này gọi là Tiểu Trúc. Tiểu Trúc Tu Vi cũng đã là luyện thể kỳ cảnh giới. Không ngờ lại làm việc ở đây. Nàng dẫn Hoàng Miện đi một vòng tầng một giới thiệu, ngay sau đó dừng lại ở đại sảnh. Đại sảnh này được thiết kế không khác quán ba làm ấy. Bên trên có một đài cao. Các nữ tử quần áo khiêu gợi đang nhảy múa. Phía dưới có những bàn tròn đầy rượu cùng đổ nhắm. Không khí đầy tiếng cười nói. Sinh ý của thiên thai lâu, không cần nói cũng biết. Hoàng Minh nét môi cười. Thiên thai lâu cũng chỉ là một phần của thiên thượng nhân gian mà thôi. Thiên thượng nhân gian mới là nơi gà đẻ trứng vàng. Thế nhưng hiện tại, thiên thai lâu phát triển cũng giúp được hắn rất nhiều. Trường 305, Bệnh Giao. Đông nhiên tầng 2 có tiếng nói ồn ào như cãi nhau, Hoàng Minh nhíu mày nhìn lên. Thầng hai Hoàng Minh đã nghe Tiểu Trúc nói qua. Thầng hai là nơi ở lại qua đêm của khách. Hiện tại không ngờ có chuyện xảy ra đấy. Hoàng Minh đi theo cầu thang tiên lên xem. Phía trước có bốn năm người đang có xích mích. Bốn năm người này không ngờ Hoàng Minh đều nhận biết. Hai người là Kiều Long cũng Vũ Vân Sơn. Ba người còn lại lại là một kẻ mà Hoàng Minh căm thù nhất. Thất ban tới đây đã hai ngày, đã ghé qua Thiên Thai Lâu. Hắn thích nhất căn phòng cùng người đẹp của phòng này. Hiện tại đến nơi không ngờ người đẹp đang tiếp hai kẻ khác, mà lại còn tiếp qua đêm. Hắn làm sao mà chịu được? Từ ngay được tái tạo lại cánh tay, thực lực tăng mạnh, hắn càng trở lên kiêu ngạo. Nhất là thời gian qua bị phụ thân hắn cấm túc, hàm muốn không có chỗ phát tiết. Vừa mới có dịp tiến đến tranh đoạt bí cảnh, ngay lập tức hắn tiến tới thiên thai lâu danh tiếng ngút trời. Quả thực không làm cho hắn thất vọng. Với thân phận thiếu chủ của Phi Sát Tông, hắn càng ngang nhiên bá đạo nơi này. Hiện tại cửu Long cùng Vũ Vấn sơn không nể hắn. Hắn càng muốn gây sự. Hai tên phế vật khốn kiếp các ngươi chăn sống, hiện tại lăn đi cho bổn thiếu chủ, nếu không chết. Thất ban lên tiếng, hai mắt bắn ra hai đạo hàn quang. khí thế dâng lên, không ngờ là huyền thần cảnh giới. Cựu Long cùng Vũ Vấn Sơn tuy căm giận nhưng biết không đấu lại đối phương đã có ý rời đi. Thế nhưng thất ban lại không có ý cho bọn hắn rời đi nhẹ nhàng như vậy, đoạn nói. Các ngươi quên ta nói gì sao? Là lăn đi. Có hiểu không? Cả thiên thai lâu đều chú ý qua bên này. Cửu Long cùng Vũ Vân Sơn giận dữ. Không ngờ kẻ này lại không nói lý như vậy, tiêu ngạo hứng hách. Ngươi không cần phải như vậy, là ngươi sai rõ ràng, chúng ta đã nhượng bộ rồi. Vũ Vân Sơn hừ lạnh một tiếng. Si khả sát bất khả nhục, hắn cũng là thiên tài của Lưu Vân Tông. Nếu lăn đi ra ngoài, mặt mũi nào dám nhận là đệ tử hạch tâm của Lưu Vân Tông? Đúng vậy, nếu muốn thì chúng ta sẽ liều mạnh với ngươi, đừng tưởng huyền thần cảnh đã là vô địch. Cửu Long cũng lên tiếng nói phía sau thất ban hai vị đệ tử khác khí thế hừng hực lên thực lực hiện hiện ra cả hai đều là kim thần trung kỳ cảnh giới phi sát tông đệ tử không ngờ mạnh như vậy không khí dương cung bạc kiếm bỗng chốc bị phá vỡ một tiếng cười như chuông bạc vang lên một thân ảnh xinh đẹp từ trên tầng bốn hạ xuống thân hình nhẹ nhàng như cánh bướm phiêu phủ. hai giải lụa vàng từ cánh tay liên tục bắn ra quấn vào những cột lớn làm trọng lực hạ xuống thân hình ma quỷ hiện ra đầy khiêu gợi khách nhân đều nuốt nước miếng ngơ ngơ mỹ nữ Mỹ nữ thật đẹp. Phải nói là nghiêng nước nghiêng thành. Nhất là cặp đùi dài trắng non lấp ló sau ống quần của nàng. Toàn thân lại tràn đầy mị lực của sự thành thủ. Thế nhưng dao động linh lực khiến người khác kinh sợ. Huyền thần Trung Kỳ cảnh giới. Thật khó có thể tin được. Nữ nhân Mỹ Mạo Tuyệt Luân này lại có thực lực huyền thần Trung Kỳ. Quá đáng sợ. Hi hi, các vị công tử sao lại có thể động thủ trong thiên thai lâu của ta chứ? Thật là làm người ta buồn lòng mà. Tiếng nói nũng nịu kèm theo lời trách móc khiến người ta nghe mà nhung ra. Thế nhưng trong lời nói khiến người ta kinh sợ. Không ngờ nữ tử xinh đẹp này lại là lâu chủ trang. Chủ của thiên thai lâu lại là một nữ tử. Điều này khó có thể khiến người ta tin tưởng. Thất ban hai mắt tỏa sáng, lâu chủ của thiên thai lâu không ngờ lại là nữ nhân, lại còn vô cùng tiểu diễm, đầy vẻ thành thục. Tính háo sắc dâng cao đến cực điểm, hắn nhanh chóng đổi giọng mà nói. Thật khó có thể tin. Không ngờ ta có thể gặp được một mỹ nữ như lâu chủ. Quả thật là may mắn nhất của cuộc đời ta. Chỉ cần lâu chủ ra mặt, ta sẽ tha cho hai kẻ phế vật kia một mạng. Ha ha ha, công tử chỉ biết đánh đánh giết giết sao. Nhân ra là nữ nhân yếu ớt chịu không nổi máu me đâu. Các người có thể ra ngoài giải quyết tấn đoán, tránh động thủ trong thiên thai lâu a. Câu nói của nàng đầy ẩn ý, chẳng ai tin là nữ nhân này sợ máu. Huyền thần cao thủ mà lại nói sợ máu, có quỷ tin. Thế nhưng không ai phản bác cả. Hiện tại nàng chính là tiêu điểm của toàn trường, mỗi lời nói ra đều khiến người ta nghe lọt lô thai. Ha ha ha, quả thực là không ngờ, ta có thể biết quý danh của lâu chủ trăng. Thất ban rất chuyên nghiệp lên tiếng hỏi. Đây cũng chính là câu hỏi của toàn bộ nam nhân ở đây. Ai cũng muốn biết quý danh của mỹ nữ lâu chủ này. Nàng chậm rãi đi tới bên một bàn nhỏ cạnh rào chắn tầng hai, thân hình mảnh mai ngồi xuống ghế. Mọi hành động đều tự nhiên vô cùng. Nàng tự rót cho mình một ly trà nhỏ. Toàn bộ chú mục toàn trường đều theo từng hành động của nàng. Không hổ là mỹ nữ, lực chú ý thật đáng sợ, nhất là mỹ nữ có quyền lực lại càng khiến người ta hấp dẫn. Mỗi cái chớp mắt hay nhăn mày đều câu hồn đoạt phách. Tên của ta sao? Vị lâu chủ này mỉm cười, đoạn nói. Ta là Bích Giao. Trường 306, tiến vào bí cảnh. Hoàng Minh lúc này đã rời đi, hắn không cần ở lại nữa. Chuyện gì xảy ra tiếp theo hắn đều có thể đoán ra được. Hiện tại trở về nơi nghỉ ngơi. Sáng mai bí cảnh tranh đoạt bắt đầu. Hắn muốn ngủ một giấc thật ngon trước đã. Thiên thai lâu về đêm đã bất ồn ào hơn. Bích giao chậm rãi cầm một tấm lệnh bài trong lòng đầy nét tò mò, một lúc sau mỉm cười nói. Vị thiếu gia này của ta cũng rất thú vị đây. Một đêm đầy trần trọc với vô số người. Thế nhưng con hàng Hoàng Minh thì đang ngáy khò khò. Nét mặt lại có chút nét lên nụ cười. Sáng hôm sau, trời ít mây, mặt trời lên cao, thời tiết rất thuận lợi. Cả vạn người tập trung về đỉnh núi lớn phía sau phía xa thành. Nơi này chính là nơi mở ra bí cảnh. Hiện tại đã có hơn 3.000 đệ tử của mấy trăm tông môn tụ tập lại. Ai cũng háo hức cùng nhiệt huyết. Ngoài xa có hơn vạn tu sĩ trông theo. Toàn núi người đông như kiến. Hiện tại trên khán đài lớn, toàn bộ 10 vị tông chủ bắt đầu kết hợp sức mạnh phá bỏ kết giới của bí cảnh. Cứ 50 năm bí cảnh lại yếu đi một lần, đây chính là lúc xông vào bí cảnh. Hiện tại 3.000 đệ tử đã chuẩn bị xong Chỉ cần bí cảnh mở ra sẽ lập tức tiến vào. Mỗi vị đệ tử của tông mọi đều có một tấm thẻ bài sinh mệnh. Nếu bên trong ai bỏ mạng bên ngoài thẻ bài sẽ vỡ vụn. Trên đài cao lúc này mười vị tông C. hủ đang thi triển sức mạnh, liên tục đánh ra các trường pháp, nhằm phá bỏ kết giới của bí cảnh. Sau nửa tiếng cũng hấp sức, cuối cùng bí cảnh cũng đã mở ra. Một luồng linh khí to lớn phát ra từ bí cảnh khiến người ta kinh sợ. Linh khí đậm đặc quá. Linh khí thế này, ta thật muốn ở lại tu luyện. Toàn trường vang lên tiếng cảm thán không thôi. Ngay khi không gian mở rộng đến bằng một cánh cửa đại môn, các tông chủ đều hét lớn. mau tiến vào. Ngay lập tức 3.000 người nhanh chóng phi thân tiến vào không gian bí cảnh. Hoàng Minh gật đầu, quay lại nhìn 14 người phía sau, lên tiếng. Thời gian chỉ có một tháng, khi vào nhất định tìm cách hợp lại, không được một mình tác chiến, kẻ thù ở mọi nơi, nhớ đấy. Cả bọn gật đầu, cùng nhau tiến vào bí cảnh không gian. Hoàng Minh tiến nhập không gian bí cảnh. Ngay lập tức bị luồng ánh sáng bao phủ. Trong 10 giây sau, hắn phát hiện mình đã đứng ở một đồng cỏ lớn. Là Thảo Nguyên sao? Hoàng Minh tự hỏi, ngay lập tức dùng nguyên ương vòng tìm kiếm hàng Thanh Nhi trước tiên. Phía Nam. Hoàng Minh ngay lập tức phi thân về hướng Nam. Không rõ là bao lâu, hắn cũng đã gặp một số đệ tử các tông môn khác, thế nhưng toàn bộ đều là ngân huyền cảnh trung kỳ trở xuống mà thôi. Mất nửa ngày cuối cùng hắn cũng tìm thấy vị trí của hàng Thanh Nhi. Nơi này không ngờ là một sa mạc. Phía xa lại có tiếng vũ khí va chạm, giao động linh linh lực vang lên chấn động. Hoàng Minh tiến tới đã thấy được Hàng Thanh Nhi, nàng hiện tại đang đại chiến cùng một nam đệ tử, không biết là của Tông Môn nào. Nam đệ tử này chiến lực không ngờ cũng đã là kim thần cảnh sơ kỳ, hiện tại lại đánh ngang tay cùng Hàng Thanh Nhi. hiển nhiên là một đối thủ mạnh. Hàng Thanh Nhi sử dụng đàn làm vũ khí, liên tục đánh ra sóng ba động tới đối thủ. Âm thanh vang khắp sa mạc. Nam đệ tử kia cũng không phải kẻ bình thường, cầm một đại đao lớn liên tục đánh tới hàng thanh nhi rồn rập, công thủ nhuyễn nhuyễn, nhanh chóng chiếm thượng phong. hàng thanh nhi kinh nghiệm chiến đấu còn kém, rơi vào thế bị động, khó lòng chống đỡ được lâu. hoàng minh ngay lập tức phóng tới, quang ảnh thân pháp lên tới cực hạn, rất nhanh đã tiến đến nơi. cả hai đều kinh ngạc khi thấy xuất hỉ hệ, n có người đến. hàng thanh nhi thì vui mừng không thôi, hoàng minh vậy mà tìm đến nàng rồi. hoàng minh đứng chắn trước mặt hàng thanh nhi, mục quang chiếu lên người nam đệ tử kia, ngươi là ai? Tốt nhất không nên xem vào chuyện của Hải Lâm ta. Hải Lâm lên tiếng nói, ánh mắt lang lệ vô cùng. Thực ra hắn đang vô cùng lo lắng, đối phương cảnh giới nhất định không thấp, một đấu hai hắn sẽ rơi vào hạ phong. Thế nhưng hắn lại không muốn rời đi như vậy. Tiến vào ngay lập tức gặp được mỹ nữ, hiển nhiên không thể bỏ qua. Hiện tại không ngờ chạy ra một tên trình rào kim. Hoàng Minh không nói gì, lấy ra quỷ kiếm, khí tức mạnh mẽ tỏa ra. Sắt chi khí bức người mạnh mẽ thoát ra. Hải Lâm kinh hãi, kim thần hậu kỳ sao còn sát khí kinh khủng này, hải lâm có cảm giác như đứng trước một con hổ hoàng cự thú khát máu vậy. sắc mặt hắn tái đi, thầm kêu không ổn, không do dự quay đầu phi thân rời đi. muốn chạy, hoàng minh hét lớn, thân hình biến mất tại chỗ, ngay lập tức xuất hiện trước mặt hải lâm, quỷ kiếm chém ra lang lệ. hải lâm sợ hãi, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ngay lập tức dùng đại đao đón đỡ. bình thường một đòn này có thể đơn giản đỡ lại, thế nhưng thật không may cho hắn, quỷ kiếm của hoàng minh lại là biến thái trong biến thái. Trường 307, phát động nhiệm vụ. Chỉ thấy lúc này dị biến xảy ra, đại đao của Hải Lâm vậy mà bị quỷ kiếm chém gãy. Không những thế, quỷ kiếm thế như trẻ tre tiếp tục chém tới, lực đạo khủng khiếp. Phục! Hải Lâm cảm nhận rõ ràng thân thể hắn bị chém nứt đôi. Máu bắn ra xối xả. Hoàng Minh một chém đã hạ một kim thần sơ kỳ. Hàng thanh nhi bên người quan chiến kinh hãi. Hoàng Minh quá mạnh, ra tay rứt khoát không hề có chút do dự. Hải Lâm đến chết cũng không thể ngờ được. Bản thân lại có thể thua nhanh như vậy. Đối phương quá mạnh. Tinh tinh, tiêu diệt một kim thần sơ kỳ cảnh giới. Kinh nghiệm nhận được 2.400. Tinh tinh, phát động nhiệm vụ. Thiên chi kêu tử. Tiến tới tầng 3 bí cảnh. Đạt được đệ nhất danh hiệu ác ma. Tiêu diệt 300 người. Hiện tại chỉ số 1.500. Nhiệm vụ thành công ban thưởng huyết mạch sợi đạ. Nhiệm vụ thất bại. Lấy lại huyết kế giới hạn tộc Gù Chi Hạ. Hoàng Minh Kinh hãi không ngờ phát động nhiệm vụ. Ban thưởng không ngờ là huyết mạch của người sợi đạ. Hóa ra là ở nhiệm vụ. Bảo sao cập nhật hai lần hắn lại không thể tìm thấy huyết mạch này. Cửa hàng là không có bán. Nhiệm vụ thất bại cũng quá kinh khủng. Trực tiếp lây đi huyết kế giới hạn của tổ cụ trí hạ, tức là con mắt xạ rỉn gặng của hắn. Hoàng Minh hai mắt toát ra sát ý ngụt ngụt. 500 người sao? Hiện tại tiến vào có hơn 3.000 người. Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này. 500 người thì năm năm người. Hiện tại, hắn muốn đổ sát rồi Lấy không gian giới chỉ của Hải Lâm, Hoàng Minh ngay lập tức kết ấn. Đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Ngay lập tức trên sa mạc xuất hiện 150 Hoàng Minh. Trong sự kinh hãi của Hàng Thanh Nhi, bọn hắn phi thân về khắp bốn phía tìm kiếm con mồi. Hoàng Minh, đây là. Hàng Thanh Nhi sợ hãi, không thể ngờ Hoàng Minh lại có pháp thuật kinh khủng như thế. Hoàng Minh chỉ mỉm cười, kéo tay Hàng Thanh Nhi rời đi. Đi nào, chúng ta tiến vào bên trong. Không gian bí cảnh đại loạn rồi, không hiểu từ đâu xuất hiện một cuồng mà giết người thực lực kinh nhân. Kẻ nào mạnh thì còn có khả năng giữ lại mạng. Kẻ yếu thì ngay lập tức bị đổ sát. Kẻ ác ma kia vô cùng đáng sợ, rõ ràng bị đánh trúng thì biến mất vô ảnh vô tung. Còn nếu ngươi đánh không trúng hắn, xin lỗi, ngươi phải bỏ mạng lại rồi. Hoàng Minh cứ thế vừa tiến vào theo hướng đã chọn, bên hai không ngừng vang lên tiếng thông báo. Trời đã về đêm, một ngày hôm nay hắn đã giết được 50 người rồi. Sau khi ăn uống xong hắn lại tiếp tục cho phân thân rời đi một lần nữa. Hàng thanh nhi không hiểu hoàng minh muốn làm gì, nàng cứ ngài hoàng minh sử dụng pháp thuật này để đi tìm người, tìm ngọc kiên mỹ, cựu long đám người. Trong đêm tối, một đội năm người đang nướng đồ ăn, năm người lại vô cùng bá đạo, không ngờ dám đốt lửa nướng thịt trong trời tối thế này. Một là bọn hắn rốt nát, hai là bọn hắn quá mạnh. Lão đại, cũng nhờ bí pháp của ngươi mà chúng ta tụ tập được nhanh như vậy. Một thiếu niên mặt có một vết sẹo dài qua mắt lên tiếng nói, đúng vậy. Nơi này không gian thật quá lớn so với chúng ta tưởng tượng. Không có bí pháp tìm kiếm, thật không biết bao lâu mới tìm thấy nhau. Một thiếu nữ xinh đẹp lên tiếng. Hai mắt nàng lúc này nhìn về phía thiếu niên ngũ quan bình thường kia lại đầy vẻ sùng bái. Lão đại, ngươi đã nhìn thấy người kia chưa? Một thiếu niên đeo mặt nạ hỏi. Thấy rồi. Ta đang chờ hắn. Một địa điểm khác, nơi đây là một rừng rậm, có bốn năm người đang đại chiến cùng một đàn yêu thú. Mẹ kiếp, sao đen đủi như vậy chứ? Mấy con soi chết tiệt, ta ném ta ném. Ném chết bọn bùi bay. Một thiếu niên mập mạp dưới sự bảo vệ của bốn người khác, đang điên cùng ném ra những hỏa cầu to bằng thùng nước. Trên vai hắn, một tiểu tinh linh không ngừng khôi động pháp thuật. Một mảnh rừng bị tàn phá. Bí cảnh không ngờ yêu thú cũng rất nhiều. Các đệ tử tiến vào đây vừa phải chiến đấu với yêu thú, lại phải đề phòng thế lực khác tấn công. Bí cảnh tranh đoạt không hổ là nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Ngày thứ hai Hoàng Minh cùng hàng Thanh Nhi đi tới một hồ lớn. Cả hai không thể phi hành bèn đi theo đường vòng mà vượt qua. Hoàng Minh vẫn sử dụng bài cũ, sử dụng đa trùng ảnh phân thân chi thuật đi giết người. Từ sáng tới giờ hắn đã phân thân hai lần. Số người bị hắn giết cũng đã lên tới con số 135. Thế nhưng càng ngày càng ít đi, dẫu sao những kẻ. còn lại đều có chiến lược mạnh mẽ. Phân thân của Hoàng Minh không có khả năng chịu đòn. Chỉ ăn một trường là biến mất rồi. Đến quá trưa thì hai người cũng tìm thấy Ngọc Kiến Mỹ. Nàng lúc này đang rơi vào chạy trốn. Bốn người đuổi theo phía sau. Theo trang phục thì chỉ là một tông môn bảy sao. Ấy vậy mà có tới bốn kim thần sơ kỳ, Thật là không thể tin được. Hoàng Minh nghi ngờ, có lẽ nào lần này thượng vị diện nhúng chẳng không. Hắn không tin một tông môn bảy sao lại có đến bốn đệ tử kim thần sơ kỳ, Quả là có nhiều nghi vấn. Chương 308, Thiên Tiên. Ngọc Viên Mỹ Tu Vi đạt tới kim thần trung kỳ, dư sức đấu ngang tay với hai kim thần sơ kỳ. Thế nhưng bốn người thì nàng chỉ có thể quay đầu bỏ chạy. Bốn người này vẫn ý phục bái hồ tông. Bái hồ tông chỉ là tông môn cấp bảy Bình thường làm gì có kẻ nào dám ho he trước mặt đệ tử Lưu Vân Tông. Thế nhưng lần này thì khác. Ngọc Yên Mỹ phát hiện đối phương có tới bốn người. Thực lực mạnh thế này với tám sao tông môn lớn cũng không thể bồi dưỡng ra. Thế nhưng nghi vấn cũng để lại sau đầu. Hiện tại nàng phải chạy thoát trước đã. Phát hiện phía trước Hoàng Minh cùng hàng Thanh Nhi, Ngọc Yên Mỹ trong lòng thở ra một hơi. Viện binh vậy mà tới rồi. Hơn nữa còn là siêu cấp viện binh. Tỷ tỷ, người sao rồi? Hàng thanh nhi nắm lấy tay Ngọc Yên Mỹ lo lắng hỏi. Ngọc Yên Mỹ lắc đầu tỏ ý mình không sao. Hoàng Minh nhìn thấy y phục của nàng lấm lem bùn đất. Nhiều nơi dường như bị cây tối quạt nàng, xé rách vài đoạn y phục. Hai mắt hắn hàn quang lóe lên, trong lòng bừng bừng lửa giận. Đối diện bốn đệ tử bái hổ tông đưa mắt nhìn nhau, vô cùng ăn ý lao tới. Đao kiếm không chút lưu tình. Sát cơ trùng trùng mạnh mẽ toàn bộ đánh lên người Hoàng Minh. Cả bọn đều nhận ra nam tử này mới là người mạnh nhất. Hoàng Minh đứng trước công kích của bốn người, vô cùng yên tĩnh, hai mắt không chút biểu cảm. Khoe miệng hơi cong lên, nụ cười của hắn làm cho bốn kẻ đang đánh tới có chút nghi ngờ. Khi khoảng cách cả hai chỉ còn lại 10 mét thì dị biến phát sinh, một con chim lớn màu trắng bay thẳng từ trên không xuống, phóng thẳng vào bốn đệ tử bái hổ tông. Con chim lớn này vô cùng kỳ dị. Toàn thân một màu trắng toát. thân người trong suốt. Nhìn kỹ thân thể nó dường như không phải do xương cốt cùng máu thịt tạo thành. Không tốt, là thi bút. Một tiếng kêu của tên nào đó vang lên. Cả bốn nhanh chóng quay đầu ý định tối lui. Thế nhưng đã không còn kịp. Con chim lớn này tốc độ bay qua nhanh, ngay lập tức đã đến bên bốn tên đệ tử của bái hổ tông. Chính lúc này, nó đột nhiên phát nổ. Đúng vậy, chính là phát nổ, cả thân hình nó như một quả bom lớn bất chợt nổ tung. Sức nổ vô cùng khủng bố. Bốn tên đệ tử bái hổ tông thân thể đã gục. Cả bốn đều nằm bệnh dưới đất, khó khăn thở dốc. Mẹ nó, thật không ngờ ả ta cũng tới. Một tên không nhịn được mà chửi thề. Bên này Hoàng Minh cùng nhị nữ cũng giật mình không thôi. Thế nhưng Hoàng Minh bất chợt nhớ ra điều gì đó. Ánh mắt của hắn nhanh chóng hướng lên trời. Hàng Thanh Nhi cùng Ngọc Yên Mỹ cũng ngước lên trời. Quả thật bên trên có một con chim lớn khác đang bay lượn. Phía trên đó có người. Ngọc Yên Mỹ cất tiếng. Hàng Thanh Nhi cùng Hoàng Minh cũng đã nhìn thấy. Hoàng Minh hai mắt tỏa sáng. Đúng là nàng ta rồi. Cuối cùng cũng xuất hiện sao. Con chim lớn bay một vòng rồi phóng xuống đáp xuống đất. Một thân ảnh từ trên người nó nhảy xuống. Không ngờ lại là một thiếu nữ. Thiếu nữ mặc một bộ y phục dài, vô cùng lạ mắt. Thế nhưng lại thể hiện được toàn bộ đường cong của thân thể mê người. Khuôn mặt tinh xảo vô cùng xinh đẹp. Hai mắt anh khí bừng bừng, đôi môi mọng đỏ, chiếc mũi nhỏ nhắn. Mái tóc được buộc lại thành hai nắm tròn trên đầu, vô cùng nhí nhảnh. Phía sau lưng beo một vật như một cuốn sách cuộn loại lớn, trông rất lạ lẫm Vừa tiếp đất ngay lập tức hô lên. Hoàng Minh ca ca. Hoàng Minh ngẩn ra, ngay lập tức thiếu nữ chạy đến ôm chầm lấy hắn. Khuôn mặt rủi rủi vào ngực hắn mà hít lấy hít để. Hoàng Minh nhận ra nàng, thế nhưng hắn lại không hiểu sao nàng lại có hành động như vậy. A trang, chuyện này là thế nào? Hoàng Minh kinh ngạc hỏi. Do nhân vật chủ nhân triệu hồi được không có ở thế giới này, thế nên nhân vật xuất hiện đều sẽ mang một ký ức mới. Phù hợp với hiện tại. A trang lên tiếng giải thích, Hoàng Minh nghe qua liền hiểu. Hóa ra, Ken Ken ở thế giới này lại có một ký ức khác. Ngoại trừ ngoại hình tính cách, dung mạo thì y nguyên, chỉ có ký ức là bị thay đổi mà thôi. KK có nhớ tiên Tiên không? Giọng nói nũng nịu vang lên làm Hoàng Minh hai chân cũng như nhung ra. Này, ngươi là ai? Từ đâu đến đây? Hàng Thanh Nhi sau một hồi ngơ ngẩn thì đã ngay lập tức nổi cơn ghen tuông. Thiếu nữ này bất ngờ xuất hiện lại ôm nam nhân của nàng như vậy, làm sao có thể chấp nhận? Khí tức mạnh mẽ dâng lên. Thiên Tiên nghe vậy cũng hừ lạnh, nàng đã sợ qua ai? Làm sao? Ta là muội muội của Hoàng Minh ca ca, ngươi là ai? Khí thế kim thần trung hậu kỳ dâng lên, áp bức vô cùng lớn. Hoàng Minh không ngờ tên ken ken lại biến thành thiên Tiên, hắn đoán có lẽ đây là tên của nàng tại nơi này. Ngay lập tức đứng ra giảng hòa. Trật tự nào, có chuyện từ từ nói. Không được. Cả hàng thanh nhi cùng tiên tiên đều đồng thanh hô. Hoàng Minh lắt đầu. Cũng không nói gì thêm. Đành nhìn qua Ngọc Yên Mỹ. Ngọc Yên Mỹ mỉm cười hiểu ý hắn. Rất tự nhiên kéo tay hai nàng cùng nói chuyện nhỏ nhẹ. Hoàng Minh rất yên tâm về Ngọc Yên Mỹ. Hắn lúc này đi đến chỗ bốn tên bái hổ tông. Lúc này cả bốn tên đã nằm liệt trên đất. Một đòn vừa rồi quá mạnh. Bọn hắn không chết ngay lập tức đã là số cao rồi. Thế nhưng hiện tại nhìn Hoàng Minh bước tới. Cả bốn đều nháo nhào cả lên. Khi nãy bọn hắn có ý đánh tới Hoàng Minh, nhất định lần này đối phương sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Chương 309, tật xấu. Người muốn làm gì? Một trong bốn tên đệ tử bái hổ tông lên tiếng đề phòng. Bọn hắn hiện tại thụ thương nghiêm trọng. Cả khí lực đứng dậy cũng không có. Một đòn tự bạo của con chim vừa rồi không phải đơn giản. Đó là một đòn của cao thủ kim thần hậu kỳ. Đối với kim thần sơ kỳ bọn hắn thật sự đỡ không nổi. Thi bút là dạng công pháp quá quỷ dị. Bọn hắn cũng không ngờ gặp tiên tiên ở đây. Ác danh của nàng không phải là nhỏ. Hoàng Minh hai mắt hiếp lại, lên tiếng nói. Ta muốn nghe một số chuyện, hiện tại muốn hỏi rồi. Cả bốn tên đệ tử bái hổ tông không hiểu ý Hoàng Minh. Cho dù hắn hỏi bọn hắn cũng nhất định không nói. Các ngươi là đệ tử của tông môn nào? Hoàng Minh cất giọng hỏi. Cả bốn tên đều quay mặt đi hướng khác, từ chối trả lời. Hoàng Minh cười lạnh, lấy từ đai lưng ra hai quả cầu tổ kỳ bản. Ngay lập tức tiệp chủ và lì giờ đổ xuất hiện. Hoàng Minh ngay lập tức ra lệnh. Tiệp chủ, 200 vôn xem nào. Tì cả tì cả. Tiệp chủ mặt có chút cổ quái, 200 vôn làm khó nó no quá. Thế nhưng nó vẫn cố gắng dặn. Một luồng lôi điện nhỏ xíu bay đến tên đầu tiên. Xẹt xẹt xẹt. Tên đệ tử ở ngoài cùng ngay lập tức thân thể cháy khét, tóc dựng đứng, thân thể giật liên hồi. Cảnh tượng làm cả ba tên còn lại sợ hãi. Trong tâm đã muốn chạy chối chết. Thế nhưng bọn chúng lại không thể đứng dậy nổi chứ nói gì đến chạy. Tên đệ tử đáng thương kia lúc này hai mắt trợn ngược, mặc dù chưa chết thế nhưng cũng lấy đi của hắn nửa cái mạng rồi. Lúc này hắn chiến lực không còn, vốn đã yếu đất đi. Nếu không phải là thân thể rèn luyện tới kim thần cảnh giới, một đòn khi nãy có lẽ đã giết hắn rồi. Sao rồi? Nói không. Không nói. Tên này nghiến răng nghiến lợi không hề khuất phục. Hai mắt trợn ngược nhìn về phía Hoàng Minh. Tốt, tốt lắm. Như ý ngươi. Lý dờ đồ, đốt hắn, đừng mạnh quá, lưu mạng hắn lại. Khiết. Lý dờ đồ hai lỗ mũi thở ra hai làn khói trắng, ngay lập tức há miệng phun ra một luồng hỏa diễm đỏ rực. Sức nóng kinh khủng gặp đến. không năm. Tiếng kêu không cam lòng của tên đệ tử đáng thương vang lên. Hỏa diễm hết, vị trí tên đệ tử đó đã không còn gì. Cả cho bụi cũng không có. Cả ba tên còn lại kinh hãi há hốc mồm, sớm đã sợ vỡ mật. Hoàng Minh vỗ tay lên chán cái bút. Hắn quên mất từ ngày hỷ tổ cái tiến hóa thành lý giờ đồ. Con lý giờ đồ này vô cùng nóng tính. Với nó chỉ có toàn lực, chưa bao giờ có ý nhẹ tay cả. Đến lúc này hắn liền bỏ tay. Thôi vậy, dù sao cũng còn ba tên. Quay sang nhìn ba cái bản mặt đã tìm tái thì hắn trợt nhết miệng cười. Coi bộ hiệu quả lại còn cao hơn đây. Hai, ngươi thật là làm ta không biết nói sao. Lần tới nhất định nhốt ngươi một tháng. Hiện tại nên tới vị huynh đài tiếp theo rồi. Hoàng Minh lời thì có vẻ trách mắng. Thế nhưng mặt thì không ngừng nở nụ cười. Cả ba tên đệ tử bái hổ tông nhìn hắn mà run rẩy. Đây chính là tên biến thái. Ngay cả yêu thú của hắn cũng biến thái. Nhìn một người hai thú tiến tới mấy bước, ba người bái hổ tông cảm tưởng như Diêm Vương đang đến đòi mạng. Cách mạng tất nhiên là thành công. Với sự hầm hố đe dọa của Hoàng Minh và hai con tổ kẹ mẫn, Ba tên này đã thành thật khai báo. Hóa ra lần này tham gia tranh đoạt bí cảnh. Phi sát tông đã liên hệ với thượng vị diện, nói ra bí mật của bí cảnh. Hẽ lộ tuyệt mật của Trung Vị Diện. Điều này chính xác là rơi vào phỉ nhổ của toàn bộ Trung Vị Diện. Lâm này Phi Sát Tông liên hệ với Thượng Vị Diện hai đại cung điện. Chính là Phân Hồn Cung và Liêm Bạc Cung. Muốn nhờ vào bí địa bí mật để được sự che chở của hai đại cung điện lớn. Hoàng Minh kinh ngạc. Tại sao Phi Sát Tông lại làm như vậy? Lại có thể đem bí mật bí địa của Trung Vị Diện nói ra. Quan trọng nhất là Thượng Vị Diện tại sao lại đúng tay vào Trung Vị Diện. Hoàng Minh dường như nắm bắt được gì đó. Mà lại như chưa có gì. Điều này khiến hắn rất bực mình. Các ngươi còn biết những gì nữa? Hoàng Minh lên tiếng hỏi. Hết rồi, chúng ta cũng chỉ biết như vậy thôi. Một trong ba tên sợ hai nói. Thả chúng ta đi, ngươi đã hứa nếu chúng ta nói ra sẽ thả bọn ta đi mà. Hoàng Minh gật đầu, đáp lời. À à, ta có tật xấu là chưa bao giờ giữ lời hứa với địch nhân cả. Cảm ơn đã nhắc nhở. Hoàng Minh nói xong quay đầu đi. Muốn hắn bỏ qua sao? Nam mơ ả lý dở đầu ngay lập tức một ngụm tiêu diệt cả ba tên kim thần sơ kỳ. Hoàng Minh nghe bên tai tiếng thông báo liền mỉm cười. Bốn người bắt đầu di chuyển vào trong. Trên đường đi Hoàng Minh lên tiếng hỏi thăm về tiên tiên. Nàng trả lời hắn rất nhanh chóng. Hoàng Minh ca ca quên sao. Khi xưa ta bốn tuổi, huynh thường xuyên mang cho ta kẹo hồ lô. Ngày ấy Thái Minh chấn chỉ có huynh là thương ta nhất. Không coi ta là con nhỏ ăn mày nốc điếc. Toàn bộ người trong trấn chỉ có huynh chơi với ta. Sau này sư phụ ta đi qua, thấy ta có tư chất tốt liền một mạch đưa đi, ta không có dịp từ biệt ca ca. Hiện tại tốt rồi, nhất định ta sẽ không rời ca ca nữa. Thiên tiên xúc động nói ra, hai mắt cũng đã nhòe đi phần nào. Hoàng Minh nghe mà kinh ngạc. Đồng thời kinh hô hệ thống bá đạo. Chuyện như vậy cũng có thể giàn dựng được. Trong tâm trí của tiểu tử Hoàng Trấn Minh kia, Hoàng Minh rõ ràng là không tìm thấy chút ký ức nào như vậy cả. Chương 310, Một Tiễn Thiên tiên muội là từ thượng vị diện tới sao? Ngọc Yên Mỹ nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Hoàng Minh gật đầu, hắn cũng nhận ra tiên tiên thực lực rất mạnh, có lẽ chính là từ thượng vị diện tới. Hơn hết là cả bốn tiên đệ tử khi nay là từ thượng vị diện xuống tới, nhận ra nàng. Tiên tiên gật đầu nói. Lần này hai đại cung điện cùng bắt tay cử 200 đệ tử ngoại môn xuống để tham gia tranh đoạt bí địa của bí cảnh này. Mọi cũng là một trong số đó. Hoàng Minh nghe vậy có chút kinh sợ. 200 đệ tử ngoại môn mà đã có thực lực toàn là kim thần cảnh sao. Hoàng Minh kaka, ở thượng vị diện không có phân chia cảnh giới như trung vị diện đâu. Thực lực của muội tại thượng vị giới được gọi là kim đan cảnh đấy. Hoàng Minh nghe Tiên Tiên nói thì hơi giận mình, không nghĩ thượng vị diện vẫn giữ được truyền thừa từ khi xưa để lại. Phân chia cấp bậc không hề có sự biến đổi như trung và hạ vị diện. Muội có biết lý do tại sao thượng vị diện lại quan tâm tới bí địa của bí cảnh này không? Hai đại cung điện kia tại sao lại dám phá giới luật, cho đệ tử xuống dưới này? Hoàng Minh lên tiếng hỏi thăm điều mà hắn đang lo ngại. Thiên Tiên gật đầu xong lại lắc đầu, đoạn nói: "Muội cũng không biết, chỉ nghe qua sư phụ nói, Hoàng Thiên Đại Lục sắp trở lên hỗn loạn rồi. Phần Thiên sớm muộn gì cũng xảy ra. Phần Thiên, đại lục hỗn loạn." Hoàng Minh hơi kinh ngạc, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lần đầu tiên Hoàng Minh cảm thấy đầu mình không đủ dùng. Hàng Thanh Nhi nãy giờ yên lặng cùng lên tiếng: "Muội có đọc qua điển tịch cổ của tông môn." Phần thiên chính là sự giao tranh của toàn bộ thế lực trên đại lục, thậm chí là liên đại lục. Đối đầu giữa chính và tà nhất định sẽ xảy ra. Mỗi lần phần thiên đều có sự tham gia của tiên thần các phương chư hầu, toàn bộ đều bị kéo vào cuộc chiến, không ai có thể thoát được. Hoàng Minh nghe vậy hơi ngưng trọng. Có lẽ nào đây chính là điểm báo trong tương lai, liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến của hắn không? Lần này bí địa nhất định có thứ gì đó mà hai cung điện lớn tại thượng vị diện cũng muốn có, nhất định không phải bình thường. Ngọc Yên Mỹ lên tiếng nói. Thiên tiên gật đầu, lại nói tiếp. Lần này dẫn đội có hai tên đệ tử hạch tâm của hai cung điện. Thu Vi đã đạt tới Nguyên Anh kỳ cảnh giới. Vô cùng mạnh mẽ. Một là Pháp nhị Tư, hai là Kim Hán. Thực lực hai tên này có thể nói là nhất nhì của hai cung điện. Thậm chí là. Thiên tiên hơi nhữ mày, một lát nói tiếp. Mội còn nghe sư phụ nói, chỉ sợ ma tộc lần này cũng tham gia. Ma tộc sao? Hoàng Minh cũng nhị nữ hơi kinh hãi. Ma tộc chỉ hai chữ đã khiến người ta ra đầu tê dại rồi. Có lẽ hai cung điện kia đã thu phục rất nhiều tông môn nhỏ tại Trung Vị Diện. chiếm lấy danh lạch, đường đường chính chính tiến vào bí cảnh. Ngọc Yên Mỹ phân tích. Chính xác như vậy. Tiên Tiên gật đầu đáp. Hoàng Minh hai mắt lóe lên tinh quang. Hiện tại bốn người cưỡi trên hai con chim thi bút của Tiên Tiên, tốc độ tiến sâu hơn vào bên trong. Bên trong càng ngày càng gặp nhiều đệ tử cao thủ, nhiều nơi còn xuất hiện con chiến. Hiển nhiên đã có những đệ tử lập đội tiến hành chiến đấu, để khả năng sống sót cao hơn. Hoàng Minh cũng không ngại xấu mặt, thi triển đa trùng ảnh phân thân chi thuật tiến tới đánh lén, cướp đi tính mạng của vô số người. Hoàng Minh, sao huynh lại làm như vậy? Hàng Thanh Nhi hơi kinh ngạc. Nàng hiện tại hiển nhiên đã nhận ra Hoàng Minh hai hôm trước phân thân ra nhiều người như vậy để làm gì, hiện tại đã rõ ràng rồi. Hoàng Minh chỉ cười cười, quay đầu lại nói với Hàng Thanh Nhi. Muội phải nhớ... Trên chiến trường nhân tử với kẻ địch chính là tự giết chết bản thân mình. Hắn cũng không nói thêm gì nữa. Tốc độ phi hành của hai con chim cũng khá nhanh, nhất thời đã bay đến một đoạn thảo nguyên trống trải. Nơi đây chính là nơi thông vào tầng 2 của bí cảnh. Ngọc Yên Mỹ lấy ra bản đồ xem xét lại một lượng nói. Hoàng Minh gật đầu, hiện tại bên dưới đã vô cùng loạn rồi. Ở nơi chuyển giao tầng thứ 2 này chiến đấu càng mãnh liệt thẳng khốc. Hoàng Minh nhìn về phía nhiệm vụ của mình. Hắn hiện tại đã giết được 305 người rồi. Hiện tại bên dưới đang giao chiến, là thời cơ tốt nhất để lạt hít tính mạng. Ở đây, ta xuống đấy một lúc. Hoàng Minh nói xong, để ba người về một con chim, mang theo con còn lại lao xuống phía dưới. Hai mắt lóe lên lửa nóng, hai tay kéo căng dây cung. Chiến đấu phía dưới đã vô cùng gay cấn, ma pháp bay ra liên tục, vũ khí va chạm kêu lên lên keng, chiến kỹ phát sáng đánh ra, liên tục có người ngã xuống. Mọi người đúng là giết đến đỏ cả mắt rồi. Hoàng Minh từ trên lưng chim thí bút. Chân thiên cung kéo mạnh, một dải ánh sáng nhanh chóng tụ lại. Linh khí tại bí địa vô cùng đậm đặc, toàn bộ đều bị múi tên của Hoàng Minh hút lại. Múi tên càng ngày càng rực rỡ, nhanh chóng tạo thành một dải màu vàng rực. Khí thế phá thiên diệt địa lâm liệt, Hoàng Minh còn cảm nhận được rõ ràng tiếng gáy của một đầu phượng Hoàng vang lên. Bá vương tường phụng tiễn. Hoàng Minh hét lớn, vung ra múi tên. Trương 311, chờ đợi. Hoàng Minh hét lớn, vung tay thả múi tên ra. Tiếng gáy lớn vang lên trên trời khiến toàn bộ phía dưới các đệ tử đang chém giết lẫn mình. Ánh mắt đều hướng lên trên trời mà kinh hãi. Chỉ thấy trên trời một con phượng hoàng lửa đang hừng hực lao đến. Tiếng gáy vang vọng khiến người ta sợ hãi. "Chạy ngay đi." Chẳng biết kẻ nào hô lên, ngay lập tức phía dưới hỗn loạn không thôi, toàn bộ đỉnh chỉ đánh nhau, nhanh chóng dùng hết sức bố mẹ mà chạy. Lúc này bọn hắn chỉ hận tại sao bố mẹ chúng chỉ sinh ra cho chúng hai đôi chân. Mặc dù phản ứng rất nhanh, thế nhưng đã không kịp rồi. Phượng Hoàng tốc độ quá nhanh, mạnh mẽ áp bức, chỉ sợ Huyền Thần cảnh tu sĩ cũng phải chạy trối chết. Phượng Hoàng do mũi tên hóa thành, mang theo khí tức ngút trời của thần thú, hai cánh dang rộng mấy chục mét. Chớp mắt lao xuống mặt đất, từng chiếc lông trên người nó rơi ra, chạm vào kẻ nào, kẻ đó đều bị đốt cháy. Một tiếng nổ vang trời khiến mặt đất cũng phải rung chuyển, thiên địa biến sắc. Bụi đất bay bùi mù Những người ở xa đều hít một hơi khí lạnh, một đòn như vậy làm sao mà chống đỡ đây? Tiếng nuốt nước bỏ từ ngực. Ai cũng thầm than may mắn vì không có mặt ở đó. Lúc này cả ngàn ánh mắt đều nhìn về phía thiếu niên đang đứng trên một con chim, hắn tay vẫn còn đang cầm trường cung, khí thế hiên. Ngang lẫm liệt làm người ta sợ hãi. Một không gian dị dạng từ từ hoàn thành. Không gian mở ra phát ra năng lượng vô tận. Nhìn kia, là cửa thông lên tầng thứ hai của bí cảnh, mau, tiến vào thôi. Ngay lúc này không biết hai kinh hồ, từng đám từng đám đều đổ xô chạy vào tầng hai bí cảnh. Cách đó không xa 500 mét. Ba thân ảnh đang đứng lặng lặng nhìn. "Thấy sao? Rất mạnh, có tư cách đánh một trận." Ha ha ha. Hai thanh niên cười lớn, hai mắt lóe lên tinh quang. "Là lão đại sao?" Một thiếu niên trong đám đệ tử lẩm nhẩm nói, ánh mắt đầy vẻ mong chờ cùng hưng phấn. Không chỉ hắn, lúc này cũng rất nhiều người đã nhận ra Hoàng Minh. Hoàng Minh vừa rồi quá chói mắt. Một tiễn đem hơn 7, 80 người trực tiếp miểu sát. Thực lực kinh người. "Lão đại, hắn cũng rất mạnh." Một thiếu niên mặt có vết sẹo kéo dài từ trán qua mắt lên tiếng nói. Bốn người khác liền quay về phía một thiếu niên mặt mũi bình thường xem biểu hiện của hắn. Chỉ thấy thiếu niên đó mỉm cười, nhét môi nói. Tất nhiên, hắn ở đâu cũng là mạnh nhất. Cả năm người đều kinh ngạc. lão đại của chúng chưa bao giờ khen ai là đệ nhất cả. Thiếu niên kia, thật đáng đệ nhất sao. Hoàng Minh lúc này rất hài lòng, một tiễn vừa rồi mang về cho hắn 73 mạng. Cứ đà này thì sẽ rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ thôi. Tầng hai của bí cảnh chỉ mở ra trong 10 phút, thế nên toàn bộ đều bỏ qua tranh chấp, nhanh chóng cùng đội của mình tiến vào bên trong. Hoàng Minh cũng rất nhanh tìm được đám đệ tử Lưu Vân Tông. Dù sao khi nay hắn xuất hiện, cả đám đều đã nhìn thấy, ngay lập tức chạy tới. Lưu Vân Tông hiện tại chỉ còn 8 người. Hoàng Minh, Hàng Thanh Nhi, Ngọc Yên Mỹ, Cựu Long, Vũ Vân Sơn, La Củng, Bác Gâu và Ngự Chỉ. Những đệ tử khác đều đã chết. Coi như chúng ta qua được một vòng. Hiện tại đi theo ta là được. Hoàng Minh lên tiếng nói, cả đoàn người đều đồng ý tầng 2 không hề có không gian đảo loạn, thế nên khi di chuyển vào đều có thể đi theo đoàn đội. Hoàng Minh tiến vào đã nhìn thấy một đội hình nhỏ đứng ở không xa. Hắn nhìn thấy một thân hình quen thuộc. Người đó chỉ gật đầu với hắn một cái rồi lặng lẽ dẫn đội rời đi. Hoàng Minh nét môi cười. Tiến tới, đi vào bên trong đi. Đoàn Hoàng Minh đi vào nhanh chóng thu hút vô số đội khác, toàn bộ đều cảnh giác vô cùng. Tầng thứ 2 chỉ có một địa hình duy nhất, đó chính là sa mạc. Nhìn một giải sa mạc trải dài vô tận này, vô số người thở dài. Một nơi không có chỗ ẩn nấp điều này, chỉ có thể diễn ra chém giết liên tục thôi. Ngày thứ 10, Hoàng Minh đã giết đến 460 năm tính mạng. Hiện tại uy danh của hắn đã vang xa. Ai cũng đặt cho hắn cái tên là Hoàng Điên, Hoàng Ác Ma. Rất nhiều đội khác đều lần tránh. Kỳ lạ là Hoàng Minh lúc thì giết cả đội. Lúc lại tha cho 3-4 người. Lúc thì tha cho một người. Những người kia chỉ hành lễ rồi rời đi. Điều này khiến đám cửu long hàng thanh nhi thấy rất kỳ lạ. Hoàng Minh không nói, bọn hắn cũng không tiện hỏi. Đến giờ này vẫn chưa chẳng mặt, có lẽ, đến tầng thứ ba sao. Hoàng Minh mỉm cười. Cha quỷ kiếm vào vỏ, tiếp tục tiến tới. Một ngày nữa trôi qua, phía bên ngoài phí xa thành đã ổn áo vô cùng. Hiện tại chỉ còn 600 đệ tử. Những kẻ sống sót đều là những kẻ mạnh nhất. Chỉ tiếc là bên ngoài không thể theo dõi bên trong xảy ra chuyện gì. Ất Pháp Mỹ tông lại mất đi hai đệ tử nữa. Một vị lao đầu lên tiếng thở dài ảo não. Dẫu biết tiến vào tranh đoạt sẽ mất mát vô cùng. Thế nhưng không thể không cho đệ tử tiến vào A nếu có thể tiến vào, lấy được tài nguyên dược thảo nơi đó thì cực kỳ tuyệt vời. Hơn hết nếu bài danh đạt tới 500 tại bí cảnh. Đạt càng nhiều, khả năng tông môn thăng cấp càng cao. Trương 312, đối mặt. Ai cũng biết, muốn thăng cấp tông môn cần có bài danh đấy. Hiện tại rất nhiều tông môn 5-6 sao đều vui mừng vì có đệ tử còn sống sót. Bên ngoài khẩn trương chờ đợi tiên bình bao nhiêu thì bên trong hỗn loạn ác liệt bấy nhiêu thêm một ngày nữa trôi qua hoàng minh cuối cùng cũng chạm đến tên thứ 500. chỉ thấy trước mắt hắn một giải thông báo chạy ngang thông báo hắn đã hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ hoàn thành nhận được huyết mạch sấy đã hiện tại tiến hành dung hợp hoàng minh còn chưa kịp chuẩn bị ngay lập tức cả thân thể hắn nóng như lửa đốt các đốt xương vang lên răng rác cơ bắp liên tục vặn vẹo hai mắt hắn đầy tơ máu cả thân hình hoàng minh rơi vào biến đổi trạng thái Đau đớn làm hắn phải vật lộn trên mặt đất. Hàng thanh nhi, tiên tiên cùng Ngọc Yên Mỹ lo lắng cố gắng giữ lấy hắn. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Đang yên đang lành Hoàng Minh bóng chốc ngã xuống mặt cát, không ngừng vặt mèo. Tám người ai cũng lo lắng. Hiện tại tất cả cùng đi trên một con thuyền. Hoàng Minh chiến lược mạnh nhất. Là chỗ dựa của bọn hắn. Hơn hết tất cả đã nghe qua việc thượng vị diện cùng ma tộc nhúng tay vào bí cảnh. Hoàng Minh lúc này xảy ra chuyện thì sẽ vô cùng khó khăn. Hoàng Minh, ngươi không sao chứ Hoàng Minh à! Cả đoàn đều cố gắng giữ hắn, tránh cho hắn tự làm đau bản thân. Liên tục gọi tên Hoàng Minh để hắn có thể tỉnh táo lại. Gào ba! Hoàng Minh gầm lớn một tiếng vang trời. Hai mắt hắn chảy ra hai dòng máu, miệng phun ra một đoàn máu tươi. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Hàng Thanh Nhi hai mắt lệ tuôn trào. Thiên tiên càng là khóc giống lên, vô cùng sợ hãi. Ngọc Yên Mỹ hai mắt mở hơi sương. Hoàng Minh không biết xảy ra chuyện gì, chẳng ai có cách nào giúp hắn được chỉ có thể ở bên cố gắng giữ lấy người hắn mà thôi. nhưng thật đáng sợ, hoàng minh thật sự quá mạnh, cả sáu người giữ lấy hắn, đè trên mặt cắt mà ép xuống. vậy mà ai cũng phải dùng hết khí lực, mặt đỏ hết cả lên. có người tới, nguyệt chỉ ánh mắt ngưng trọng nói, nàng lúc này thật sự lo lắng, đối phương đến quá đông, ước chừng phải hơn một trăm người, toàn bộ chính là hướng tới chỗ bọn hắn. ngọc yên mỹ lui lại, cũng vô cùng ngưng trọng, kẻ đến nhất định không có ý tốt gì, hơn nữa. Quân số hay thực lực của hai bên đều là không thể so sánh. Ha ha ha, rốt cuộc cũng tìm được các ngươi. Tiếng cười lớn vang lên, chỉ thấy phi thân phía trước là ba người thanh niên, hai trước một sau đi đầu, ánh mắt sắc bén vô cùng. Phía sau là hơn trăm người, tu vi đều là kim thần trung cấp trở xuống. Là pháp nhị tư cùng kim hán. Thiên tiên hai mắt lo sợ nói. Là thất ban. Vũ Vân Sơn, lã cuồng cùng cửu long như mày, lo lắng không thôi. Thất ban không phải kẻ bình thường. Có thể nói hắn là đệ nhất nhân trong các thanh niên cao thủ của Trung Vị Diện. 20 tuổi đạt tới huyền thần cảnh giới, phải gọi là thiên tài trong thiên tài. Thế nhưng không ngờ, phi sát tông lại có thể bán đi nhân phẩm của cả tông môn, trở thành tay sai đắc lực của hai cung điện. Đây là việc sỉ nhục vô cùng đối với Trung Vị Diện. Ha ha ha, hoàng minh của Lưu Vân Tông. Ra đầu với ta một trận. Một thanh niên đứng đầu, thân mặc y phục màu vàng lên tiếng. Hắn thần hình và vỡ, khuôn mặt vương vắn, hai mắt như điện. Khí thế áp bức khiến người ta tâm sinh kính sợ. Hắn là Pháp Nhĩ Tư, đệ tử đứng đầu của phân hồn cung. Một thân tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ cảnh giới. Thực lực siêu quần, Có thể vượt cấp khiêu chiến, chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Tiên tiên lo lắng nói. Đám hàng Thanh Nhi, Cửu Long, Vũ Vấn Sơn đều hít một hơi khí lạnh. Bọn hắn cũng đã nghe qua phân chia cấp bậc tại thượng vị diện. Nguyên Anh Trung Kỳ, nếu chiếu theo chuẩn vị diện, không phải là huyền thần Trung Kỳ cảnh giới sao? Toàn bộ bọn hắn tại đây chỉ là kim thần trung kỳ trở xuống, ngay cả tiên tiên cùn mới chỉ là kim thần hậu kỳ cảnh giới. Hiện tại, làm sao đánh? Toàn bộ mọi người đều nhìn về Hoàng Minh. Hoàng Minh là người mạnh nhất, thu vi của hắn không ai dò được. Hắn chính là đầu tàu. Hiện tại Hoàng Minh đã không còn vật vã như vừa nãy nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn mà thôi. Mọi người đều buông tay, không cần giữ chặt Hoàng Minh. Hoàng Minh ca ca, ngươi thế nào rồi? Hoàng Minh, huynh còn đau không? Hàng Thanh Nhi cùng tiên tiên lo lắng cất tiếng. Hoàng Minh không trả lời, hai mắt hắn lúc này có chút thất thần. Nhị nữ đều vô cùng đau lòng, không biết phải làm sao. Chỉ có thể nắm lấy hai tay của hắn mà lắc. Chúng ta phải làm sao đây? Vũ Vấn Sơn lúc này quay sang hỏi ý kiến. Cựu Long Trầm mặc hồi lâu, nói. Bọn hắn muốn tìm Hoàng Minh giao đấu. Hiện tại Hoàng Minh lại đột nhiên không ổn định. Chúng ta đánh không lại, chạy cũng không được. Đối thủ đều là cao thủ, nhất định nhanh chóng bao vây diệt gọn. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Chỉ có thể đánh một trận mà thôi. Lã cuồng lúc này tinh thần dâng cao, hắn chính là một tên cuồng chiến đấu. Ngọc Yên Mỹ hai hàng lông mày nhữ nhữ lại, vô cùng khó đưa ra quyết định. Chính lúc đoàn người đang tìm cách đối phó thì trên trời vang lên tiếng kim bằng kêu vang. Trên trời không ngờ xuất hiện một kim bằng cấp 6. Con kim bằng này lượn hai vòng rồi nhanh chóng đáp xuống không xa. Nhìn xem, trên đó có người. Một người trong đám đông bên thắt ban hồ lên. Toàn bộ hiện trường đều hướng ánh mắt tới nơi kim bằng đắp xuống. Thật sự là có người, 6 người. Cựu Long lên tiếng. 6 người kia năm nam một nữ, toàn thân toát ra vẻ thần bí vô cùng. Chương 313: Chiến. Chiến. Chiến. chiến. Bọn hắn cũng rất mạnh. Thanh niên đứng cạnh Pháp Nhĩ Tư lên tiếng. Hắn toàn thân mang một tử sắc y phục. Có thể ngang hàng với Pháp Nhĩ Tư chỉ có thể là Kim Hán. Đúng vậy, nhất là tên đứng ở giữa kia. Ta không cảm nhận được thực lực của hắn. Pháp Nhĩ Tư gật đầu, hai mắt lóe lên tinh mang như điện. Pháp Nhĩ Tư ánh mắt vô cùng cao. Kẻ lọt vào mắt hắn, được hắn coi là đối thủ rất ít, rất ít. Hoàng Minh lúc này thân thể đã có thể cử động lại. Nhờ sự giúp đỡ của nhị nữ, cuối cùng đã có thể ngồi dậy. Hắn thầm chửi trong lòng. Nghĩa kiếp, không cho người ta thời gian chuẩn bị, đúng là hố người mà. Hắn ngay lập tức quanh chân điều tức. Huyết mạch cuối cùng cũng dung hợp thành công lúc này trong thân thể hắn đã xuất hiện hai dòng huyết mạch đan sen tuần hoàn, không hề bẻ xích nhau. màu đỏ rực như đốm lửa chính là huyết kế giới hạn tộc cụ chi hạ, màu vàng chính là huyết mạch siêu sợi đạ. Hoàng Minh lúc này có thể cảm nhận thân thể thay đổi rất nhiều, toàn bộ cơ bắp nhục thể của hắn cứng cấp hơn mấy chục lần, xương cốt cũng phát ra màu vàng hoàng kim cứng rắn. hắn rất nhanh tìm hiểu, cố gắng đả thông toàn bộ cơ thể mới thay đổi của mình. Mọi người đều thở dài, có Hoàng Minh. Bọn hắn đều sẽ yên tâm hơn phần nào. Chẳng biết từ lúc nào, Hoàng Minh chính là chỗ dựa, là trái tim của đoàn đội này rồi. Nhìn xem, lại xuất hiện các đoàn đội khác. Vũ Vấn Sơn hô lên. Mọi người đều di chuyển ánh mắt. Không ngờ lúc này lại xuất hiện rất nhiều đoàn đội, từ bốn phương tám hướng đi tới. Nơi chúng ta đứng. Chính là cửa vào của tầng thứ ba. Ngọc Yên Mỹ ngưng trọng nói. Thảo nào. Cửu Long hai mắt có chút không cam lòng. Hiện tại bọn hắn chính là bị bao vây rồi. Hoàng Minh. Ngươi có nghe thấy ta nói không? Ra đầu với ta một trận. Pháp Nhĩ Tư lại hét lớn, dường như đã hết kiên nhẫn. Phía bên kia, thiếu niên mặt mũi bình thường lại lóe lên hàn quang. Ánh mắt hướng về bên phía Pháp Nhĩ Tư hừ lạnh. Một mình hướng tới, vô cùng tự tin. Muốn đấu một trận sao? Ta đang rất muốn thử nghiệm thân thể mới đây. Hoàng Minh đang ngồi điều tức, đống nhiên mở mắt. Hai mắt lóe lên tinh quang. Đáng sợ là hai mắt của hắn, mắt trái lại rực lên màu đỏ con ngươi lại xuất hiện một hình thù kỳ lạ, hàng thanh nhi cùng tiên tiên lo sợ không thôi. hoàng minh đây là làm sao? chẳng nhẽ bị người ta đụng chân tay? yên tâm, ta rất ổn. hiện tại ta muốn đi qua giết hắn. hoàng minh nói xong, nhanh chóng đứng dậy, thân thể hắn lúc này vô cùng nhẹ nhàng, đi trên cát mà không hề làm mặt cát lay động. hay lắm, hoàng minh. rốt cuộc ngươi cũng đi ra. pháp nhĩ tư hưng phấn không thôi, chiến ý dâng cao vô cùng. nhĩ tư, hoàng minh cho ngươi. Tên thiếu niên còn lại kia, để ta lên. Kim Hán cười lạnh nói. Một cảnh tượng xuất hiện trên sa mạc. Bốn người tiến hành chia làm hai cặp. Trận chiến của các cao thủ. Phía ngoài xa, mấy trăm người đều yên lặng quan sát. Trận chiến bậc này, hứa hẹn rất nhiều điều. Hoàng Minh, ta tới. Pháp Nhĩ Tư gầm lớn, trên tay đã xuất hiện một thanh phương thiên hỏa kích. Hai mắt nổi đầy tiêu máu, cước bộ nhạn vô cùng. Khí thế như vạn hùng binh đang lao tới. Y phục trên người tung bay theo gió. Mái tóc vàng bị hất về sau. Pháp Nhĩ Tư lúc này không khác gì một chiến thần. Hoàng Minh mắt trái lóe lên màu đỏ tinh quang. Quỷ kiếm đã trên tay, quang ảnh thân pháp thi triển đến tận cùng. Không chút sợ hãi cũng lao về phía Pháp Nhĩ Tư. Keng. Pha va chạm đầu tiên của hai binh khí. Phương Thiên họa kích của Pháp Nhĩ Tư phẩm chất không kém Quỷ kiếm của Hoàng Minh bao nhiêu, thậm chí có phần nhỉnh hơn. Một pha giao thủ này khiến cả hai bên đều kinh ngạc về sức mạnh của đối thủ. Hào lực lượng. Pháp Nhĩ Tư cười lớn. Hai mắt càng thêm điên cuồng. Hắn chính là muốn tìm đối thủ mạnh để chiến đấu, kích phát tiềm năng của bản thân hắn. Pháp nhĩ tư mang trong mình huyết mạch của cựu đầu viên, gặp đối thủ mạnh, hắn càng mạnh. Hoàng Minh lui lại hai bước, hai tay run lên một hồi. Khí lực của hắn thật khủng bố. Nếu không phải hắn vừa dung hợp thành cô dê huyết dịch của siêu say đạ, một đòn vừa rồi nhất định đỡ không nổi. Tiếp tục. Đỡ đòn của ta. Pháp nhĩ tư điên cuồng đánh tới, phương thiên họa kích ngập trời, lang lệ vô cùng. Hoàng Minh vừa đánh vừa lùi, nhân cơ hội tách ra, lập tức thi triển nhẫn thuật, đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Bùm bùm bùm. 50 Hoàng Minh xuất hiện, ngay lập tức bao vây lấy Pháp Nhĩ Tư. Bên ngoài sa mạc, toàn bộ người quan chiến đều kinh sợ. Xong trước nghiệp sao? Hay lắm. Pháp Nhĩ Tư chỉ hơi kinh ngạc, thế nhưng ngay lập tức càng thêm điên cuồng. Phương Thiên Họa kích liên tục đánh tới. Cuộc chiến gây cấn không thôi. Phía bên kia, Kim Hán cùng Thiếu Niên có khuôn mặt bình thường kia vẫn chưa giao thủ. Cả hai đều đang đánh giá đối phương. Kim Hán, liêm bản cung đệ tử. Kim Hán không ngờ lên tiếng báo ra tên họ. Hán chính là người vô cùng cao ngạo. Chỉ có kẻ xứng đáng làm đối thủ của hắn, hắn mới báo ra danh tự. Đâu chính là luật lệ mà hắn duy trì từ nhỏ. Việt Anh. Thiếu niên bình thường kia chỉ nói ra tên của mình, khuôn mặt vẫn không biểu lộ chút biểu cảm nào. Trường 314, triệu tập. Kim Hán hai mắt nổi lên chiến ý thiếu niên này khiến hắn cảm thấy sự nguy hiểm. Thật sự là một đối thủ mạnh. Việt Anh sao? Ngươi là người của thế lực nào? Kim Hán lên tiếng hỏi. Ngươi không cần biết điều này. Việt Anh vẫn hờ hững nói. Thật sao? Mà thôi, ta cũng chỉ cần biết tên của ngươi, một tên bại tướng nữa mà thôi. Kim Hán lấy ra một cây lưới hái lớn. Cây lưới hái này cán dài mét dưới, phần lưới hái được bao phủ bởi một đoàn tử sắc quang ảnh. Việt Anh lúc này từng bước tiến lên, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng vô cùng. Tay phải hắn đã xuất hiện một thanh kiếm cũng không rõ là kiếm hay gậy, bởi tay cầm là hình dáng của kiếm, thế nhưng lưới kiếm lại không có, trông chẳng khác gì một cây gậy nhỏ. những kẻ biết tên ta đều đã chết. việt anh nói hết câu, thân ảnh di chuyển cực nhanh, kim hán hừ lạnh, huy động lưỡi hai đánh tới, cả hai chớp mắt đã giao đấu hơn 30 triệu. từ dưới đất lên trên trời đều là nguyên anh cảnh giới, cả hai liên tục phi hành rồi lại hạ xuống, liên tục đối chiến ngang ngửa, trận đấu của bốn người hai chiến trường vô cùng khốc liệt. Tiếng binh khí va chạm, chiến kỳ kinh người. Bên ngoài mấy trăm thân ảnh đều yên lặng theo dõi. Thất Ban lúc này lại không hề quan chiến, hắn lúc này hướng ánh mắt về phía đám hàng thanh nhi, Ngọc Kiến Mỹ. Sát tâm lại dâng lên, hiện tại bên đối phương kẻ mạnh nhất đã không tại, không đánh tới thì còn là lúc nào? Chuẩn bị, đánh tới đám người kia." Thất Ban lên tiếng, lúc này Pháp Nhi Tư cùng Kim Hán đã không tại, hắn có thể toàn quyền ra lệnh. Hơn trăm người nhận lệnh, lấy ra vũ khí chuẩn bị đánh tới. Phía bên này Hàng Thanh Nhi, Ngọc Yên Mỹ, Vũ Vấn Sơn đám người cũng đã nhận ra động tác của đối phương. Hiện tại khoảng cách có 7-80 mét, có muốn chạy cũng không được. Hơn nữa, đối phương toàn bộ đều là kim thân cảnh. Mẹ nó, đã thế liều mạng, giết một hồi một, giết hai lợi một. Lã cuồng lúc này tâm trí đã điên cuồng rồi. Không chỉ hắn, Vũ Vấn Sơn, Kiểu Long cũng đã biết chạy không được, hai mắt cũng đã đỏ lên, rất có tư thái liều mạng. Hàng Thanh Nhi... Tiên tiên cùng ngõ yên mị thì ánh mắt vừa lo lắng nhìn về cuộc chiến của Hoàng Minh, lại phức tạp nhìn về đối phương đang chuẩn bị đánh tới. Tám người đều đã lấy ra vũ khí, chuẩn bị tinh thần quyết chiến. Ở nơi này hiện tại, biết nhờ đến ai. Đúng lúc này, một thân ảnh tốc độ cực nhanh, thoáng chốc đã phi thân tới nơi đám hàng thanh nhi, cửu long. Tám người kinh hãi, thất sắc. Ai? Vũ Vấn Sơn hô lên. Trước mặt bọn hắn lúc này là một thanh niên ước trừng 17-18 tuổi. Thân hình khôi vĩ. Mặt mũi góc cạnh rõ ràng. Thân mang một bộ y phục màu trắng, phía sau đeo một đại đao màu đen. Bác ấu cùng Nguyệt chỉ nhìn thấy thanh niên này thì cả thân hình đều run lên. Ngay lập tức giơ tay ngang thực hiện động tác chào tiêu chuẩn. Trung ý. Hành động của cả hai khiến phía sau mấy người còn lại đều ngạc nhiên. Không hiểu chuyện gì xảy ra. Thanh niên kia gật đầu, cũng không hỏi thăm chuyện gì. Ánh mắt nhìn về hai cuộc chiến bên kia, lại nhìn về hơn trăm người sắp đánh tới kia. Khoe miệng mỉm cười đầy khinh thị, đoạn lên tiếng. Thầy đông người sao? Bác câu, phát tín hiệu, triệu tập toàn bộ thiên sát chiến sĩ. Rõ. Bác câu hai mắt hưng phấn không thôi. Nguyệt chỉ, ngươi triệu tập cho ta trung đội ạ Cạt Sù Kỳ. Thanh niên lại lên tiếng. Hai mắt lúc này đã đầy hàn quang. Rõ. Nguyệt chỉ lúc này cũng hai mắt tỏa sáng, hưng hực chiến ý người có thể huy đồn toàn bộ lực lượng thiên sát, kể cả trung đội mạnh nhất ạ Cạt Sù Kỳ. Ngoài Hoàng Minh, chỉ có một người nữa, Trương Vô Kỵ. Bác Âu cùng Nguyệt Chỉ lập tức lấy ra một chiếc áo choàng khoác lên trên người. Áo choàng này toàn bộ là màu đen, trên thân áo choàng xuất hiện những đám mây màu đỏ nổi bật. Tiếp đó là một cái băng đeo trên trán, phía trên khắc một biểu tượng đám mây. Vẻ mặt cả hai đầy tự hào cùng vinh dự. Khí thế của cả hai vậy mà tăng lên không ngừng. Kim Thần Sơ kỳ sao? Lã cuồng kinh ngạc. Hóa ra từ trước tới giờ Bác Âu cùng Nguyệt Chỉ vẫn ẩn giấu tu vi sao? Bác Âu cùng Nguyệt Chỉ hai tay xuất hiện hai ống trụ, liền đó mà đốt lên. Đại quân hơn trăm người của thất ban đã chuẩn bị xong. Chỉ còn chờ tiếng hô của hắn. Thế nhưng phía đối phương xuất hiện dị biến khiến thất ban hơ sừng sốt. Đó là gì? Một tên lên tiếng hỏi. Dường như là pháo hoa của hoa anh đào thương hội đấy. Một kẻ khác trả lời hắn. Trên trời lúc này hai đạo pháo hoa bắn lên, ngay lập tức hình thành hai hình ảnh vô cùng chói mắt. Một là biểu tượng một hình tròn hai bên có một thanh đao và một thanh kiếm đan chéo nhau, xuyên qua hình tròn đó hay là một biểu tượng hình đám mây màu đỏ lơ lửng trên trời. Đây là tín hiệu triệu tập. Rất nhiều người không hiểu đó là gì. Thế nhưng với một số người, đó là tín ngưỡng thiêng liêng nhất, là biểu tượng cao quý nhất, biểu tượng của thiên sát, nhất niệm thiên sát. Quốc đảo là nhà, huynh đệ ruột thịt. Kiếp này vô hối. Chương 315, tình thế đảo lộn. Sư tỷ, sư huynh, các người sao vậy? Trong một đoàn đội từ xa, hai thân ảnh đột nhiên sững sờ. Đến khi một người lên tiếng hỏi cả hai đều không nói gì, lập tức lấy ra từ trong không gian dưới chỉ một chiếc băng đeo chán, ngay lập tức đeo lên. sau đó cả hai phi thân lao tới phía pháo hoa, không quên dặn lại một câu: cẩn thận. trong các đoàn đội khác cũng có trường hợp tương tự như thế, thậm chí là cả một đội hình 5 người đều là nhất thời lấy ra băng chán đeo lên trên đầu. bóng người xuất hiện tầng tầng lớp lớp, rất nhanh tụ lại một chỗ. nổi bật nhất là có gần sáu bảy người mang áo choàng màu đen, thân có những họa tiết là đám mây màu đỏ. Hàng Thanh Nhi, Ngọc Yên Mỹ kinh ngạc không thôi. Không biết phải nói như thế nào. Chỉ trong vòng 3 đến 4 phút, quân số đã lên đến mấy trăm người, còn không ngừng tăng lên. Thất ban kinh hãi, hai mắt nhíu lại. Đối phương sao lại có thể lấy ra nhiều người như vậy? Bọn hắn là thế lực nào, chẳng nhẽ thượng vị diện lại có thế lực khác nữa lần này cũng tham gia hay sao? Không để hắn kịp suy nghĩ, hàng ngũ hơn 100 người của hắn đông chốc xuất hiện dị động. Chỉ thấy có ba mấy người trường kiếm đang cầm trong tay. Ngay lập tức chém sang đồng bạn bên cạnh không hề thương tiếc. Những kẻ kia không thể ngờ được đồng đội lại đột nhiên chém tới, không kẻ nào có thể đề phòng. Huyết quang bắn tung tóe, cảnh tượng vô cùng ghê người. Ngay sau khi chém rơi người bên cạnh, ba mấy thanh niên nam nữ này lao đến phía trước, vận tốc vô cùng nhanh. Trong khi đám người còn lại vẫn đang ngây ngốc không hiểu chuyện gì xảy ra. Thất ban cũng là phản ứng không. Kiếp chuyện này, lúc hắn chợt nhận ra có gì đó không đúng thì ba mấy người này đã phi thân đi một đoạn xa rồi. Đến tầm này, bọn hắn lấy ra từ không gian giới chỉ một bộ áo choàng, vẫn chính là chiếc áo choàng màu đen có họa tiết đám mây màu đỏ kia. Tiếp theo là một băng chán đeo lên đầu. "Chết tiệt, các ngươi!" Thất Ban không nhịn được chửi thề một câu. Hắn thật không ngờ trong đám người của mình lại xuất hiện người của đối phương. Một dị biến phát sinh thật không thể tưởng tượng nổi. Chỉ ngay phút trước thôi, 32 người của hắn đều ngã xuống, 32 người của hắn lại là người của đối phương. Hiện tại Người của hắn chỉ còn lại bốn mấy người. Nhìn về phía trước đối phương đội ngũ, thật muốn tức đến thổ huyết. Càng khôn thay đổi cũng quá nhanh rồi. Khi nay đối phương chỉ có chưa đầy mười người, bên hắn có đến hơn trăm người. Hiện tại thì khốn nạn rồi. Bên hắn chỉ còn bốn mấy người, đối phương chí ít cũng phải hơn bốn trăm. Nhìn về rừng người phía trước, thất ban có cảm xúc muốn cắn lưỡi mình một cái. Hắn cho dù là huyền thần cảnh giới, thế nhưng cũng không thể chém giết hết được toàn bộ đối phương. Hắn không phải thần thánh. Kiến cắn chết voi. Đạo lý này ai cũng rõ, hắn đâu phải kẻ ngu. Nếu bỏ đi thì hắn dứt khoát có thể phi hành mà bỏ chạy, thế nhưng hai tên chết bẩm kim hắn cùng Pháp Nhị Tư sẽ bỏ qua cho hắn sao. Thất ban không ngờ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng lan rồi. Bác Gâu, đây là sao? Ngọc Yên Mỹ lên tiếng hỏi. Hàng Thanh Nhi, Tiên Tiên, cửu Long, Vũ Vân Sơn, Lạ Cuồng đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Bác Gâu. Ngọc Sư tỷ, Hàng Sư tỷ, Tiên Tiên cô nương chúng ta đây là lực lượng của thiếu gia. Bác câu cúi đầu nói. Lần này hắn đã mặc lên áo choàng, hắn liền muốn gọi Hoàng Minh hai tiếng thiếu ra. Lúc này đám Cửu Long, Vũ Vấn Sơn đều tỏ ra kinh hãi. Nếu bọn hắn đoán không sai, Hoàng Minh thân phận có thể là thế lực nào chứ? Hoàng Minh, huynh rốt cuộc là ai? Hàng thanh nhi lúc này đã ngẩn người ra, hai mắt nhìn về phía Hoàng Minh đang giao chiến. Trung úy, chúng ta có đánh tới không? Bác câu lên tiếng hỏi. Không gấp. Trương Vô Kỵ phất tay. Hai mắt nhìn về phía Hoàng Minh. Thi thoảng lại nhì về phía còn lại. Hoàng Minh cùng Pháp Nhĩ Tư lúc này đã đánh tới điên cùng rồi. Pháp Nhĩ Tư không hổ là chiến cùng, đệ tử mạnh nhất của một cung điện. Thân mang huyết mạch cựu đầu viên. Tay cầm phương thiên hỏa kích vô cùng mạnh mẽ. Thực lực càng khủng bố, đạt đến nguyên anh trung kỳ, dũng mãnh không thôi. Hoàng Minh tuy rằng thua đối phương khá nhiều về cảnh giới, thế nhưng thân Pháp cùng nhận thuật quỷ dị vẫn có thể đánh mà không thua. Hoàng Minh, ngươi còn có thể phân ra bao nhiêu chứ, toàn bộ đều sẽ bị ta phá hết mà thôi. Tam thập kích, pháp nhĩ tư hô lớn, phương thiên họa kích liên tục huy động 3 lần thân ảnh, đánh tới mấy chục phân thân hoàng minh đang lao đến. Hừ, đủ để giết ngươi. Hoàng minh hừ lạnh, các phân thân liên tục đánh ra chỉ đỏ di cùng dạ sền sẳng. ầm ầm ầm, tiếng nổ vang lên, những cái hô lớn lần lượt xuất hiện. Pháp nhĩ tư đứng trên không trung cười lớn không thôi. Ngươi không thể thương tổn được ta, bởi vì ta có thể phi hành, chiến lực cùng linh hoạt của ta hơn ngươi quá nhiều. Ha ha ha. Hoàng Minh đứng phía dưới, hai mắt nhìn lên Pháp Nhĩ Tư đang đứng trên không trung. Đây chính là ngự khí phi hành của Nguyên Anh Cường Giả. Hoàng Minh hiện tại vẫn chưa thể phi hành. Thế nhưng khí Pháp Nhĩ Tư còn đang cười lớn khói trí, cho rằng Hoàng Minh sẽ không có cách nào thường tổn hắn thì lúc này, Hoàng Minh lại nở một nụ cười. Nụ cười khiến người khác phải lo sợ. Ta mong chờ ngươi bay lên từ lâu rồi. Hoàng Minh lên tiếng làm Pháp Nhĩ Tư đang cười lớn bông im bật. Hắn có nghe lầm không? Trường 316, thiên sát trở lại. Pháp Nhĩ Tư còn đang nghi hoặc, không hiểu sao Hoàng Minh lại dám nói ra câu này. Hiện tại hắn phi hành chiến đấu, Hoàng Minh chỉ có bị động giao chiến, rõ ràng là lợi thế nghiêng hẳn về một bên. Thế nhưng Pháp Nhĩ Tư đột nhiên kinh hãi, Hoàng Minh vậy mà biến mất ngay trước mặt hắn. Kinh khủng hơn là, cả thân thể hắn dường như bị một cô áp lực khủng bố đè nặng. Không thể di chuyển hay làm bất cứ chuyện gì. Pháp Nhĩ Tư khuôn mặt đã cứng ngắc, cảm giác tử vong tràn ngập thân thể hắn. Chăn chối một tiếng nói như của tử thần vọng vào thái pháp nhị tư hoàng minh không ngờ đã xuất hiện đằng sau lưng hắn từ lúc nào quỷ kiếm xuất hiện mang theo khí thế lạnh lẽo chém tới liên tiếp sáu kiếm được chém ra pháp nhị tư gầm lên đau đớn bên ngoài người quan chiến đều sợ hãi không thôi cảnh tượng thật là quỷ dị pháp nhị tư thân thể đầy máu me bị chém rơi xuống mặt đất huyết nhục đầm địa toàn máu là máu hiển nhiên nội tại của quỷ kiếm đã xuất hiện pháp như tư ăn sáu chém đã mất đi nửa cái mạng Thế nhưng không hổ là cao thủ nguyên anh trung kỳ của cung điện lớn. Pháp Nhĩ Tư khuôn mặt anh Tuấn lúc này lại cực kỳ đáng sợ. Hắn một tay chống phương thiên họa kích xuống đất để làm điểm tượng. Thân hình run rẩy đứng lên. Hoàng Minh ở cách xa 10 mét cũng phải khâm phục. Hắn khi nay đã sử dụng hết khí lực, chém sáu nhát cực khủng bố. Thân thể cùng bà vai, thậm chí là đầu của hắn đều bị chém. Ấy vậy mà kẻ địch vẫn chưa chết. Hoàng Minh, ngươi rất mạnh, thế nhưng mà bốn. Pháp Nhĩ Tư mới nói đến đây thì... rầm Một thân hình va thẳng vào sau lưng hắn khiến Pháp Nhĩ Tư lại ngã gục. Người tới không phải ai khác, lại chính là Kim Hán. Thế nhưng Kim Hán là bị đánh bay đến đấy. Lúc này toàn bộ mấy trăm đệ tử quan chiến đều sợ hãi. Pháp Nhĩ Tư cùng Kim Hán thực lực rất mạnh. Nửa tháng qua bọn hắn đều chứng kiến bọn hắn giết người qua rồi. Ngay đến cả thất ban lúc này hai chân cũng muốn khuy xuống. Thực lực của Pháp Nhĩ Tư cùng Kim Hán hắn đều biết, xác thực là hai kẻ biến thái. Đấy vậy mà hiện tại cả hai bọn hắn đều bị đánh gục. Hắn còn ở đây làm gì? Ngay lập tức thất ban tâm tư xoay chuyển, thân hình phóng lên trên không, định bụng phi hành rời đi. Thế nhưng, chỉ mới bay lên trên không, hắn lại kinh sợ phát hiện, hắn bị vây rồi. Cách hắn không xa, một thân ảnh rực rỡ bay đến, thất ban kinh hãi há hốc mồm. Hắn không có nhìn nhầm chứ. Là phượng hoàng sao? Thấy ban không có nhìn nhầm. Cách hắn không xa một thân ảnh khổng lồ đang bay đến. Toàn thân một màu lửa vô cùng đáng sợ. Đầu gà, hàm én, cổ rắn, lưng rùa, đuôi cá với năm màu sáng rực. Đây xác thực là một con phượng hoàng hằng thật giá thật. Không giống như của Hoàng Minh một mũi tiễn mô phỏng. Phượng hoàng cất một tiếng kêu du dương, cách xa thất ban một khoảng 50 mét thì dừng lại. Thất ban lúc này đã nhìn thấy phía trên phượng hoàng, không ngờ có hai thiếu niên. Một người hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt sắc lạnh, hai mắt lóe lên những tinh quang sáng rực. Phía sau lưng đeo một thanh kiếm đan chéo người. Bên cạnh hắn là một thiếu niên khác Thiếu niên này thân thể thẳng tắp, cả người toát ra khí chất trầm ổn. Khuôn mặt nghiêm nghị. Trên tay nắm một thanh trường thương. Thất ban, nửa năm không gặp. Hiện tại, đã đến tử kỳ của ngươi. Triệu vân hai mắt lóe lên hàn quang, lên tiếng nói. Các ngươi là ai? Thất ban chưa kịp nghĩ ra đối phương là ai, hắn làm sao có thể nhớ ra được. Có đánh chết hắn cũng không thể nhận ra đám thiếu niên nhỏ bé hắn từng hạ nhục tại hạ vị diện. Trong lúc này từ đằng sau hắn lại xuất hiện một thân hình. Một thân hình to lớn đang lao đến. Là chân long. Là long đấy. Phía dưới đám đệ tử sợ hãi kinh hồ, khuôn mặt biến sắc. Vừa xuất hiện Phượng Hoàng đã khiến bọn hắn cả đời này sợ rằng không quên được. Không ngờ ngay sau đó, cả chân long cũng xuất hiện. Đây là chuyện gì xảy ra. Chân long thân hình dài đến gần 50 mét. Toàn thân long rắc một màu thanh lam. Ngũ trảo sắc nhọn, cái đầu khủng bố, hai con mắt to như hai cái đèn lồng. Cả thân hình phiêu phiêu bốn lượn trên không. Chỉ khi cách thất ban không xa cũng đứng lại. Thấy ban lúc này đã kêu khổ không thôi rồi. Một con phượng hoàng đã khủng bố rồi, hiện tại lại xuất hiện cả thần long. Cả hai con thần thú trong truyền thuyết này tại sao lại xuất hiện chứ? Không phải bọn chúng đã tuyệt chủng rồi sao? Thất ban, ta chờ ngày này lâu rồi, cuối cùng cũng đến. Ta từng hứa sẽ chém ngươi ra thành ngàn mảnh. Một thiếu niên áo đen lên tiếng. Hai mắt đỏ rực, vô cùng đáng sợ. Phía bên cạnh hắn lại là một thiếu niên toàn bộ y phục màu trắng. Hai kẻ đối lập một đen một trắng tạo thành một tổ hợp bắt mắt. Hai mặc dù ngươi chưa chạm đến ta, thế nhưng rất tiếc, toàn bộ huynh đệ của ta đều bị ngươi hạ đủ. Ngươi hôm nay, chết chắc. Thiếu niên áo trắng mỉm cười. Lấy ra từ trong không gian giới chỉ hai cái găng tay màu trắng, nhẹ nhàng đeo lên. Chương 317, kết cục. Ha ha ha, thiên kia rốt cuộc là đắc tội với đám người thế nào? Ngay cả thần long cùng phượng hoàng đều có vậy. Phía dưới năm người thanh thiếu niên lên tiếng bàn luận. Thiếu niên đeo mặt nạ cười nói. Thật không ngờ đấy, liệu với linh thú của chúng ta, có mạnh hơn không nhỉ? Thiếu niên mặt có vết sẹo kéo dài qua mắt hỏi. Chưa biết chỉ có thể đánh một trận mới hiểu. Thiếu niên tuấn tú lên tiếng. Hai mắt đều toát lên chiến ý vô tận. Thiếu nữ duy nhất thì không để tâm lắm. Trong mắt nàng chỉ có một thân ảnh đang chiến đấu bên kia mà thôi. Nhìn kia, kia là gì? Thiếu niên còn lại trong năm người trận kinh hô. Hai tay chỉ về một hướng trên trời. Theo hướng tay hắn chỉ. Cả đám bốn người đều nhìn theo. Phía xa xuất hiện một con bướm công lộ. Toàn thân nó một màu đen kỳ hào, không hề có chút tạp chất nào. Xung quanh nó có hàng trăm hàng ngàn con bướm nhỏ hơn, toàn bộ cũng là màu đen hết. Một màu đen che kín cả một vùng trời. Là tử thiên điệp, là tử thiên điệp. Ma thần Chu công cẩn, chính là hắn rồi. Ma thần xuất hiện, thật đáng sợ. Phía dưới tiếng hô hào đã vang lên. Hai chữ ma thần đã nói lên thân phận của kẻ mới xuất hiện. Tử thiên điệp mấy tháng nay danh chấn thiên hạ, là nỗi sợ hãi của tu giả tại trung vị diện. Nơi nào nó đi qua, toàn bộ sinh mạng đều không còn. Không nghĩ là chúng ta sẽ gặp lại, phải không thiếu chủ phi sát tông. Chu Du vẫn phong thái ngày nào, cầm cây quạt đen của hắn mà phe phẩy. Hai mắt đầy vẻ tinh trí. Bên cạnh hắn có một người, là một thiếu niên mập mạp, toàn thân hình đúng nính mỡ. Cái mặt béo tròn đang không ngừng ngoác miệng ăn chân gà. Hai mắt láo liên nhìn xung quanh. Trên vai hắn là một tiểu tinh linh. Nàng đang ngồi trên vai hắn, vắt hai chân nhỏ nhăn đung đưa. Thất ban lúc này cũng đã nhận ra toàn bộ đám thiếu niên này. Trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn thật không ngờ chỉ mới có hơn nửa năm mà một đám thiếu niên tại hạ vị diện trước kia, nay lại xuất hiện. Nửa năm trước, ở hạ vị diện hắn có thể nhẹ nhàng hành hạ cả đám thiếu niên rác dưới này. Thế nhưng hiện tại, thất ban có cảm xúc muốn chết rồi. Đây rốt cuộc là ông trời muốn hắn chết sao. Hiện tại bị ba hướng chặn đầu, thất ban chỉ còn có thể cắm đầu chạy thôi. Đánh làm sao được, chạy thì còn có cơ hội thoát thân. Chỉ còn một lối duy nhất, thấy ban lúc này đã quay đầu, hắn đã quyết định dùng hết sức mình để chạy, nếu đủ khoảng cách thì có thể sử dụng độn không phủ rời đi. Mà thời gian sử dụng độn không phủ phải là 10 giây. Trong 10 giây này hả, N không thể bị bên ngoài tác động. Độ không phủ này vô cùng chân quý, là vật phòng thân duy nhất mà phụ thân cho hắn. Hiện tại cũng chính là vật cứu mạng duy nhất. Thất ban, ngươi chạy không thoát đâu. Chu Du lên tiếng nói. Thất ban nghe cũng thấy cũng vẫn quay đầu phi hành, hắn cho dù có một phần trăm cơ hội cũng phải cố. Thất ban, ngươi tới chịu chết sao? Một tiếng hô vang lên, không gian vang vọng tiếng nói. Thất ban kinh hãi khức lại, ra đầu hắn muốn điên rồi. Chỉ thấy lúc này đối diện hắn lại xuất hiện một yêu thú đang bay đến. Một con cự lang ba đầu to lớn, khí thế đáng sợ cùng khát máu. Ba cái đầu sói đều gầm lên, không gian rung chuyển. Phía trên đầu của cự lang ở giữa, một thân ảnh đơn bạc đứng đó. Thiếu niên mặt mùi rất trẻ, mái tóc đuôi trên đầu, ý phục không ngờ là của một đàn sư. Phía sau lưng lại đeo một cái hổ lộ màu vàng lớn. Ta nhận ra nó, là cự tam lang thánh thú của Liên minh Chi đoàn. Cự tam lang của Liên minh Chi đoàn cũng xuất hiện sao? Thật đáng sợ. Thất ban rốt cuộc đã làm chuyện gì mà hiện tại lại có kết cục như vậy? Song, thất ban chết chắc rồi. Bốn thần thánh thú, hắn chạy đi đâu? Phía dưới bàn luận sôi nổi không thôi. Thất ban, thiếu chủ của phi sát tông. Một thiên tài mạnh mẽ nhất trong lớp thanh niên cường giả của Trung Vị Diện, hiện tại rơi vào đường cùng. Không thể thoát thân. Lúc này trận chiến của Hoàng Minh cùng Pháp Nhĩ Tư, Việt Anh cùng Kim Hán cũng đã đến hồi kết. Pháp Nhĩ Tư cùng Kim Hán lúc này đã thân tàn mà dại, trên người hàng trăm vết thương, cố gắng dìu nhau mà đứng dậy. Kết quả cuối cùng của ngươi, đó chính là bỏ mạng tại đây thôi. Hoàng Minh hai mắt lóe lên lánh mang. Hai tay chụp lại thành trảo, một dòng năng lượng mạnh mẽ ngay lập tức được tụ lại, sức mạnh khủng khiếp dâng cao. Phía bên kia Việt Anh hai tay giữ kiếm thật chặt, kiếm chỉ lên trời, một đoàn ánh sáng năng lượng ngừng tụ thực chất, bóng kiếm kéo dài mấy chục mét, khí thế hủy thiên diệt địa. Không ổn. Cả Pháp Nhi Tư cùng Kim Hán đều sợ hãi. Sử dụng toàn bộ lực lượng tạo ra lá chắn Đối phương gia đòn quá mạnh, bọn hắn hiện tại đều không thể di chuyển được nữa. Cả mệ dô cổ, công lý phán quyết, cả Hoàng Minh cùng Việt Anh đều gầm lên. Hai dạng công kích cực mạnh đánh tới. Không gian như bị năng lượng bẻ cong, cực kỳ đáng sợ. Trường 318, Xuyên không giả đại chiến. Quả cầu từ trong tay Hoàng Minh bàn tới, đồng thời phía bên kia, Việt Anh một kiếm chỉ thiên bổ mạnh xuống. Pháp Nhĩ Tư cùng Kim Hán ăn chọn hai đòn hủy thiên diệt địa này. Hai tiếng nổ vang trời. Không gian 20 mét cắt bay mù mịt. Tiếng hét thảm của Pháp Nhĩ Tư cùng Kim hàn vang lên. Không gian tĩnh lặng vô cùng. Cả Hoàng Minh cùng Việt Anh trên người đều toát lên ánh sáng trên đầu. Hoàng Minh hai mắt ngưng trọng, mặc dù tiến cấp là chuyện vui vẻ. Thế nhưng đối phương tại sao cũng có chuyện đó xảy ra? Chẳng lẽ đối phương cũng có hệ thống? Thưa vị diện, phân hồn cung. Trong một đại địa lớn, vô cùng xa hoa, bên trong chứa hàng ngàn thủy tinh cầu. Một số người canh gác đi lại, thi thoảng còn liễu díu với nhau hai ba câu chuyện. Phúc! Một quả cầu thủy tinh vỡ vụn. Ngay lập tức vị thị vệ ở gần đó chạy đến quan sát. Khi nhìn rõ vị trí của thủy tinh cầu, hai mắt hắn dại ra, khuôn mặt khiếp sợ cực điểm. Lao thất, làm sao vậy Là ai chết đấy? Vị thị vệ tên là Lao Thất kia lúc này toàn thân đã run rẩy không ngừng, miệng lắp bắp trả lời. Là là là. Pháp. Pháp nhĩ. Tư. Hắn nói hết câu, vị thị vệ kia cũng sợ hãi ngồi bệnh xuống đất. Phải mất mấy phút sau cả hai mới hoàn hồn, chạy đi thông báo cho chính đường trưởng lão. Pháp nhĩ tư chết ư, đây chính là tin tức động trời đấy. Liêm bản cung cũng xảy ra hiện tượng ý trang như phân hồn cung. Thủy tinh cầu của kim hán tan vỡ cũng gây lên một trận náo loạn Hoàng Minh cũng không biết hắn đã có thêm một hai đại địch khủng bố thế nào. Hiện tại, ánh mắt của hắn đang rơi trên người thiếu niên trước mặt. Hoàng Minh và Việt Anh đứng nhìn nhau, không ai nói câu gì. Cả hai đều cảm nhận được đối phương hùng mạnh. Thế nhưng lại có chút gì đó quen thuộc. Hoàng Minh rõ ràng là cảm nhận được mang máng. Thế nhưng Việt Anh thì lại hiểu rõ mọi chuyện, chỉ có điều, hắn chưa nói ra. Bên kia chiến trường cũng đã nổ ra, thiên sát đại đội ngay lập tức đánh tơ đám còn lại của phi sát tông và hai đại thế lực cung điện. Mặc dù tu vi của bốn mấy người kia cao hơn, thế nhưng đứng trước số lượng cao thủ gấp vô số lần này thì đều chìm vào vòng tay của đất mẹ. Trên trời thất ban đã bị gõ cho thân thể rã rời rồi. Cũng không thể trách hắn vô dụng, chỉ là đây không phải là cuộc đấu công bình nữa. Dưới áp lực của thần thú, thanh thú, thất ban ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Rất nhanh bị Kiều Phong một tay nắm cổ, tắt cho hơn trăm cái tát. Hóa nghiệm của Kiều Phong là mạnh nhất. Điêu thuyền là tỷ tỷ hắn tôn quý nhất. Tên rác rưởi này lại dám có ý đồ khi phụ nàng. Hiện tại trăm cái tát của hắn giáng lên, đây không phải là đơn giản. Nên nhớ công, pháp của hắn tu luyện lại là kiều gia thập bát trưởng. Mỗi cái tát tùy ý của hắn chẳng khác gì một đấm toàn lực cả, chỉ khổ cho thiên hạ đệ nhất cường giả trẻ tuổi bị bảy tên thiếu niên khác vây công đánh cho thân tàn ma dại. Lão đại, người mang tới. Tiêu Phong tuấn cổ thất ban đang tạ tơi như tóm một con gà mang đến bên cạnh hoàng minh. Hoàng Minh hai mắt ánh lên kia lạnh lẽo. Tiên giác rưỡi này trước kia đã từng có ý định làm nhục điêu thuyền trước mặt hắn. Chỉ nửa năm, nửa năm hắn đã có thể rửa đi nội khuất đủ. Nửa năm có thể nắm được tính mạng đối phương trong lòng bàn tay. Hoàng Minh thở ra một hơi. Một tên giác rưỡi, không còn đáng để hắn ra tay nữa. Lão đại, ta không nghĩ là chỉ nửa năm lại gặp nhau nhau đâu. Đoàn Dự lên tiếng cười, thân ảnh của hắn di chuyển cực tốc, tàn ảnh đệ lại khiến người ta loát mắt. Rõ ràng là đã tinh tiến đến đáng sợ. Đoàn chồng Võ, ta thật sự nhớ ngươi a! Tiểu Ban tử phấn khởi vô cùng, lao đến ôm lấy đoàn dự. Cái miệng đầy dầu mỡ cố gắng lao lên y phục của hắn. Tránh ra, tên mập chết bầm này, ngươi dám ăn nói với lão nhị của ngươi như thế sao? Đoàn dự cười khổ, hai tay cố gắng đẩu vũ mập mạp ra xa. Lão đại, chúng ta cũng đến rồi. Trương vô kỵ, chu Du, thờ y hệ vân, lệnh hồ sùng, tiểu ngư nhi cũng bước đến. Toàn bộ tiếng nói cười huyên áo. Cả đám không nói mà đều hiểu ý xếp thành hàng ngang, một hàng chín người nhìn về phía Việt Anh. Phía xa vô số đệ tử chậm rãi quan sát. Bọn hắn thật không thể ngờ, toàn thiên tài của Trung Vị Diện, chín thế lực tông môn lại là huynh đệ của nhau. Hoàng Minh, huynh bốn. Hàng Thanh Nhi hai mắt tràn đầy tâm sự. Nàng thật không thể biết, Hoàng Minh rốt cuộc là ai. Có thân thế như thế nào? Việt Anh nhìn thấy chín người Hoàng Minh, khỏe miệng có chút mỉm cười. Thật không ngờ toàn bộ cao thủ thanh niên mấy tháng nay ngang trời xuất thế của các tông môn thế lực, cuối cùng lại đều là người của Hoàng Minh. Lão đại, chúng ta cũng tới. Người không đơn độc. Phía sau lưng Việt Anh, nam thân ảnh đã đi đến, đứng thành một hàng nhìn về phía chín người đối diện. Sự tự tin phát ra không hề thua kém. Trường 319, ga ảo rèn trở xuất thế. Người là ai? Hoàng Minh lên tiếng, hai mắt toát lên chiến ý đối phương cũng là xuyên không giả như hắn sao. Đây là câu hỏi Hoàng Minh muốn làm rõ nhất trong tình huống này. Nếu không phải có hệ thống, khi nãy về sáng kia chứng minh cho điều gì? Ngươi không cần biết, chỉ cần đấu với ta một trận. Việt Anh lên tiếng. Khuôn mặt bình thường mỉm cười. Thanh kiếm giống gậy kia chỉ tới, ý tứ khiêu chiến rõ ràng. Tốt thôi, như ngươi mong muốn. Hoàng Minh lúc này đã đánh đến đỏ mắt, hiện tại biết đối phương cũng là xuyên không giả, càng làm cho hắn một hồi chiến ý quỷ kiếm rút ra khỏi vỏ. Mắt trái hắn chuyển sang màu đỏ. Sẵn sàng giao chiến bất cứ lúc nào. Chính lúc này, phía xa một tiếng nổ vang trời vang lên. Cả hai bên đều nhìn tới. Phía xa không ngờ xuất hiện một thân ảnh phiêu phiêu trên không trung. Toàn thân mặc bộ y phục màu đen. Là thánh cô sao? Việt Anh mỉm cười. Người của ma tộc rốt cuộc cũng lộ diện rồi. Thế nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Đám hoàng minh bên này lại không biết đối phương là ai, chỉ nhữ mày quan sát. Người áo đen đang bay trên trời kia không ngờ là một nữ nhân. Mỗi ánh kiếm chém xuống lấy đi vài tính mạng. Chẳng mấy chốc đã khiến vô số người kinh hãi. Là thánh cô của ma tộc. Thiên tiên sợ hãi cất tiếng nói. Hàng Thanh Nhi cùng Ngọc Yên Mị đều rung động. Thánh cô của ma tộc sao? Đối phương không ngờ có thân phận cao như vậy, chiến lực cũng cường hãn không thôi. Thánh cô của ma tộc. Kinh khủng như vậy. Vũ Vân Sơn sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía xa, thân ảnh vị thánh cô kia đang không ngừng phát động kiếm quang, mỗi kiếm đều lấy đi mạng người. Vô cùng đáng sợ. Đúng vậy, là thánh cô của ma tộc. Con gái của đại trưởng lão ma tộc Phượng Cát. Zna Sương Phượng Cửu mi Tại thượng vị diện là một sát tinh đáng sợ. Không ai gặp hả mà có thể sống sót. Tiên Tiên ngưng trọng nói. Bên kia vị thánh cô ma tộc chỉ đánh ra chủ kiếm quang nữa, không ngờ thông đạo tiến vào tầng thứ 3 đã xuất hiện. Ngay lập tức nàng ta dẫn theo 5 người cùng tiến vào. Lão đại, ta sẽ đi vào ngăn chặn nàng, không thể để ma tộc chiếm lấy bí địa được. tiêu Phong nói, ánh mắt vô cùng lo lắng. Hoàng Minh gật đầu, ma tộc nếu chiếm được thứ gì đó khủng bố, sau này đánh với ma vương, nhất định sẽ thất bại thảm hại. Được, Chu Du, Tiều Phong, Vũ bàn tử, ba người tiến vào trước. Chu Du cùng Tiều Phong, Vũ mập mạp gật đầu, ngay sau đó tiến lên tử thiên điệp phóng vào tầng thứ ba. Thiên sát đại đội cũng ngay lập tức được điều động tiến vào tầng thứ ba. Chỉ còn lại đám người hàng thanh nhi, Ngọc Yên Mỹ đều chưa có đi. Còn bốn năm đoàn đội nhỏ cũng không gấp. Tầng thứ ba mở cửa một ngày hiện tại bọn hắn đều không đổi. Sáu người ở lại sao? Hoàng Minh, ngươi rất công bằng đấy. Việt Anh cười lớn, hai mắt cũng bắt đầu lóe lên tinh quang chiến đấu. Ta không cần biết ngươi là ai, có mục đích gì, nhưng trận chiến này, trước sau cũng có, vậy sao không tiến hành luôn bây giờ? Hoàng Minh cười theo, khí thế tăng cao không ngừng. Thân thể hắn biến đổi khiến người ta kinh sợ. Chỉ thấy lúc này bao xung quanh hắn là một đoàn linh lực. Trông giống một lớp lửa bao phủ, mái tóc dựng đứng, toàn bộ chuyển thành màu vàng thân hình chậm rãi bay lên cách mặt đất 20 phần. Lao đại, đám trương vô kỵ, lệnh hồ sung, triệu vân, tiểu ngư nhi, đoàn dự đều kinh ngạc. Hoàng Minh có loại công pháp mới gì đây? Hắn lại có xu thế bay lên, chẳng nhẽ là đã đột phá tới huyền thần cảnh giới rồi hay sao? Cũng không thể kém cạnh, trương vô kỵ rút đại đao đen nhánh ra, lệnh hồ sung cũng rút thanh kiếm đỏ rực như lửa. Đoàn dự hai tay là hai thanh trưởng kiếm phát ra ánh sáng màu lam. Tiểu như nhi cũng là kiếm. Triệu vân trường thương nắm chắc trong tay. Hay lắm, tiến hóa siêu sẩy đa cấp một sao. Trạng thái tốt nhất để đánh với đối thủ, đó là sự tôn trọng đậm nhất. Viện anh cười lớn, ánh mắt vô cùng hân hoan. Hắn lấy ra từ trong không gian giới chỉ một cái áo khoác. Năm vị tiểu đệ của hắn cũng như thế. Khi Hoàng Minh nhìn thấy bọn hắn mặc bộ áo khoác này lên. Hai mắt có chút không tin tưởng được, cái miệng như muốn há hốc ra vì ngạc nhiên. Không phải chứ, niệm. Hoàng Minh không nhịn được chửi thề. Đối vì trước mặt hắn cảnh tượng quá quỷ dị. Đám trương vô kỵ, đoàn dự thấy Hoàng Minh thất thố như vậy thì đều cảnh giác nhìn tới. Trên trời thần long, Phượng Hoàng cùng tam đầu lang đều yên lặng dõi theo. Không làm cho Hoàng Minh thất vọng, cảnh tượng đúng như những gì hắn sợ hãi. Chỉ thấy lúc này sáu người Việt Anh rút ra một chiếc điện thoại. Ngay lập tức cả sáu người đều xuất hiện các động tác tiêu chuẩn, ấn nút, khởi động, tạo hình và 5. Biến thân, luông điện gạo, ánh sáng chói lòa xuất hiện. Không gian biến đổi làm cho phía Hoàng Minh bị lóa mắt. Hoàng Minh không thể đứng yên lúc này nữa. Đối phương thật sự là không có giả vờ. Lại biến hình siêu nhân sao? Hoàng Minh có cảm giác trời đất sụp đổ trong đầu hắn. Không khí như biến mất khiến hắn khó có thể thở được. Điên rồi, cái thế giới này điên mất rồi. Hoàng Minh thật sự có cảm xúc muốn cắn đầu lưỡi xem mình có đang mơ không. Chương 320, một đấu một. Vào lúc này, ánh sáng cũng đã biến mất, toàn trường yên tĩnh không một tiếng động ai cũng há hốc miệng kinh hãi. Sáu người ở kia hiện tại còn là người sao? Ngoài Hoàng Minh là người địa cầu không lạ lẫm gì biến thân siêu nhân này, còn toàn bộ người ở đây. Xin lỗi, quá chói mắt rồi. Đỏ vàng xanh đen trắng bạc sao? Nghĩa, sao mà giống như bút chỉ màu thế? Đoàn dự không nhịn được thốt lên. Hoàng Minh gật gật đầu, quả thật là giống bút chỉ màu đấy. Đệ lại thấy cũng rất ngồm mà. Biến thân sao? Tiểu ngư nhi mỉm cười, hai mắt lóe lên chiến ý. Không biết so với phượng hóa của ta có mạnh hơn hay không." Triệu Vân nắm chặt trường thương, lẩm bẩm. Hoàng Minh bên tai lúc này lại vang lên tiếng thông báo. "Ting ting, phát động nhiệm vụ. Xuyên không đệ nhất tu giả, đánh thắng xuyên không giả đối đầu, xứng danh đệ nhất hệ thống. Thành công, nhận được một lần triệu hồi miễn phí, nhận được 10 hạt đậu thần kích hoạt huyết khế giới hạn một chủng tộc. Thất bại. Hủy bỏ huyết khế giới hạn đủ chi hạ. Toàn bộ kỹ năng trở về số 0. Đẳng cấp hạ xuống 10 cấp." Hoàng Minh nghe thông báo mà kinh hãi. Hệ thống thưởng phạt lần này là chơi lớn rồi. Hoàng Minh nghi ngờ hệ thống của hắn đang bắt hắn thay nó dương uy trăng. Hoàng Minh, ta với ngươi, một trận chiến. Việt Anh tiến tới phía trước lên tiếng, hào khí ngút trời. Trong lớp bao bọc của siêu nhân bạc, hắn tiến tới 10 bước. Hoàng Minh lúc này cũng mỉm cười, nụ cười hiếu chiến. Lão đại, chúng ta cùng lên. Triệu Vân hai mắt ánh lên hai tia lửa màu vàng. Toàn thân hắn ngay lập tức được bao phủ một lớp hoàng diễm. Lớp hỏa diễm này hóa thành thực chất, ngay lập tức bao trùm cả thân hình hắn, xuất hiện những lớp lông xinh đẹp bao trùm thân thể hắn. Phía sau lưng là hai đôi cánh màu vàng bằng hỏa diễm, cực kỳ diễm lệ. Phượng hóa sao? Không biết ai hô lên, toàn trường kinh hãi, không ngờ cả đời này lại có thể tận mắt chứng kiến phượng hóa. Hàng ngàn năm trước kia, phượng hóa đã không còn, huyết mạch phượng hoàng vốn đã thưa thớt, muốn dung hợp phượng hoàng tinh huyết, đó là điều không thể. Hiện tại, không ngờ lại có người dung hợp thành công sao? còn chưa hết kinh hãi, kế bên hoàng minh, đoàn dự cũng cười vang nói: chiến đấu bên lão đại ngươi, tất nhiên phải dùng thủ pháp mạnh nhất rồi. nói đến đây, không ngờ cả thân hình đoàn dự đống chốc biến hóa nghiêng trời lệch đất, toàn thân hắn xuất hiện những lớp vảy màu lam, trên đầu mọc lên một cái sừng dài, nhọn, hai bàn tay xuất hiện những móng đuôi sắc bén, phía sau lại có một cái vĩ dài hơn 2 mét, liên tục ngoe ngoe, long hóa, trời ạ, lại là long hóa. vũ văn sơn ha hốc hổng, chỉ nói được một câu rồi sợ hãi. Không chỉ hắn, toàn trường cũng đều thất thối như thế cả. Bọn hắn làm sao có thể ngờ được, Phượng Hóa cùng Long Hóa trong truyền thuyết hôm nay lại xuất hiện. Hơn nữa lại là cùng xuất hiện trên người hai thiếu niên cao thủ trẻ tuổi. Hoàng Minh rất hài lòng với tốc độ phát triển của các huynh đệ, thế nhưng lúc này hắn lại lên tiếng ngăn cản. Trận chiến này là trận chiến của ta. Các đệ, không được phép tham gia, ai xông vào, là coi thường lời ta nói, ta sẽ không chấp nhận người huynh đệ này. Hoàng Minh nói ra lời này, năm người đoàn dự. Triệu Vân, Trương Vô Kỵ, Lệnh Hồ Sùng, Tiểu Ngư Nhi đều kinh hãi. Lão Đại sao lại nói như thế, lại còn rất trịnh trọng nữa. Không ai dám nghi ngờ lời nói của hắn, chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau sau đó lắc đầu khó hiểu. Ngươi tới, đây là cuộc chiến của riêng hai chúng ta. Hoàng Minh lên tiếng, thân ảnh bay là lạ cách mặt cắt hai mươi phần. Bay tới một điểm cách xa hơn 100 mét thì dừng lại. Khoanh tay đứng nhìn. Lão Đại, chúng ta kệ hắn, đánh tới đi. Chúng ta có nhiều linh thú hơn. Chiếm thượng phong là chắc chắn. Gào đỏ tiến lên nói với Việt Anh. Việt Anh lúc này lắc đầu, đoạn nói. Hàn tiên, không thể làm thế, đây là trận chiến ta mong chờ rất lâu rồi, là trận chiến của hai người mà thôi. Ngay sau đó, hắn quay lại nhìn năm người còn lại, lên tiếng. Trận này không ai được can thiệp, chỉ có ta và hắn. Việt Anh nói xong, thân ảnh lập tức phi hành tiến tới đối diện Hoàng Minh ngoài xa. Hiện trường hiện tại chỉ có hơn 50 người, ai ai cũng nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh ngoài kia. Một người toàn thân được bao phủ bởi y phục kỳ lạ, không thấy rõ khuôn mặt sau lớp mặt nạ kỳ quái kia. Thế nhưng trên người hắn mang theo một sự cô tịch, cô tịch của một con sói. Một người thì mái tóc chuyển màu vàng, thân thể phiêu dật trên không, khí tức mạnh mẽ tỏa ra khiến ai cũng phải run rẩy. Người tên là gì? Đến từ đâu? Hoàng Minh lên tiếng hỏi, chiến ý đã dâng cao lên. Xung quanh hắn cát đã bắt đầu bị đẩy ra, không khí như bị xé rách. Tại sao? Đánh thắng ta ngươi sẽ biết. Việt Anh vẫn bộ dáng thần bí đó. Sau chiến phục siêu nhân, không ai biết được tâm tư của hắn hiện tại như thế nào. Chỉ biết rằng, hai cao thủ trẻ tuổi nhất, một trận đấu mạnh nhất mà thôi. Trường 321, đánh một. Ta tới. Hoàng Minh hét lớn, tay phải cầm quỷ kiếm phong tới. khí thế như hồng, tốc độ nhanh khủng khiếp, khoảng cách 100 mét mà chỉ thoáng cái đã thu hẹp lại. Tốc độ thật đáng sợ. Cửu Long nuốt nước bọt cái ực, miệng hắn lẩm bẩm. Khán giả quan chiến toàn bộ chăm chú tập trung nhìn vào chiến trường tới hay lắm. Việt Anh hô lớn, thân thể hắn cũng biến mất khỏi chỗ. Keng keng keng, hai thân ảnh phút chốc đã giao thủ mấy trăm chiêu. Tốc độ của cả hai đều rất nhanh. Hiện trường đều là kim thần cảnh trở lên, miễn cưỡng có thể dõi theo được động tác của cả hai người. Thiên kích súng, kiếm của Việt Anh thay đổi biến thành súng, bắn ra một loạt đạn ánh sáng. Thủ thuật, thủ lưu bích. Hoàng Minh ngay lập tức triệu hồi tường chắn. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, tường đất liền bị phá vỡ. Hoàng Minh lao ra. Quang ảnh thân pháp vận chuyển đến cực hạn, gia tốc thêm lực lượng huyết mạch siêu xây đạ, lại cận thân đánh nhau. Hoàng Minh một kiếm chém ngang từ vai Việt Anh kéo xuống, chỉ thấy tué lên mấy tia sáng, đồng thời hắn cũng ăn một trọc từ Việt Anh. Cả hai tách ra một đoạn. Dạ xén gặng. Tay trái Hoàng Minh xuất hiện quả cầu năng lượng, phi tới ấn xuống vị trí của Việt Anh, Việt Anh nhanh chóng bay lên trên cao né đi. Chính lúc này Hoàng Minh liền sử dụng kỹ năng. Chăn chối. Việt Anh kinh ngạc, ngay lúc này bản thân hắn bị kìm hãm. Toàn thân không thể nhúc nhích một chút nào. Hoàng Minh biến mất tại chỗ, ngay lập tức xuất hiện đằng sau Việt Anh, tung ra liên kích sáu nhát chém liên tục. Các kia lửa bắn ra, chiến phục của Việt Anh gần như sắp bị đánh mất. Việt Anh bị chém cho lao xuống mặt đất. Lao đại. Bên kia năm tiểu đệ của Việt Anh sợ hãi kêu lên. Hoàng Minh thừa thế lao theo, một kiếm đâm tới giữa bụng Việt Anh. Nếu một kiếm này đâm trúng, nhất định là đòn chí mạng. Thế nhưng một kiếm này bất ngờ đâm vào không khí. Thân ảnh Việt Anh vậy mà biến mất không thấy. Hắn đâu rồi? Hoàng Minh kinh ngạc tự hỏi. Bất ngờ một luồng kình phong từ trên trời đánh xuống. Việt Anh xuất hiện trên đầu Hoàng Minh, một kiếm chém tới. Nhất kiếm định thiên hạ. Một kiếm quang lớn vô cùng chém ra, cả kiếm quang toát lên màu sắc màu trắng, sắc bén vô cùng, tốc độ cũng cực nhanh. Hoàng Minh không dám đỡ một đòn này, ngay lập tức sử dụng dịch chuyển tức thời, xuất hiện cách xa 30 mét. Kiếm quang nhìn mỏng manh, cứ thế lao xuống đất nổ vang. Cắt trên sa mạc bắn tựa tung. Phạm vi 20 mét dưới sa mạc biến mất, tạo thành một cái hồ lớn. Hoàng Minh hai mắt lóe tinh quang. Lựa chọn né đi kiếm quang vừa rồi là lựa chọn chính xác. Chạy được sao? Việt Anh lớn tiếng, ngay lập tức thanh kiếm của hắn biến đổi. Mũi kiếm nâng lên một tầng nữa, hiện tại dài đến một mét dưới. Hoàng Minh ngay lập tức cảm thấy không ổn. Thế nhưng chợt nhận ra, bản thân hắn không thể di chuyển được. Áp chế sao? Hoàng Minh kinh ngạc. Chỉ thấy Việt Anh nâng thanh kiếm của hắn lên. Ngay lập tức phía trước hắn xuất hiện một bàn bi A 3 viên ngọc xuất hiện ở chính giữa. Hoàng Minh rõ ràng cảm giác được toàn bộ sự việc diễn ra thế nhưng hắn lại không thể di chuyển. Đòn quyết định. Việt Anh hô lớn, cánh tay trái làm điểm tựa, tay phải đóng mạnh kiếm của hắn vào ba viên ngọc. ba viên ngọc bắn tứa tung trên bàn bi A, cuối cùng toàn bộ hướng Hoàng Minh mà va vào. Trên trời nổ tung, toàn trường sợ hãi. Hoàng Minh. Lao đại. Hàng thanh nhi kêu lên sợ hãi. Đám đoàn dự cùng trương vô kỵ cũng kinh hãi thất sắc Trên không rơi xuống một vật, Việt Anh ổ lên một tiếng. Vật rơi xuống không phải là Hoàng Minh. Một khúc cây sao. Bên kia năm người còn lại đều kinh ngạc. Không ngờ Hoàng Minh né tránh được một đòn mạnh như vậy. Bọn hắn đều biết, đòn quyết định của Việt Anh mạnh đến thế nào. Lao đại ở bên kia. Tiểu ngư nhi chỉ tay, toàn bộ mọi người đều nhìn theo. Hoàng Minh đã xuất hiện phía bên dưới sa mạc, Vẫn duy trì cảnh tượng bay là là trên mặt cát. Người chạy rất nhanh, đến lúc này rồi, không cần thăm dò nhau nữa. Ta biết ngươi chưa sử dụng toàn bộ sức mạnh siêu sẩy đạ cấp 1." Việt Anh cũng từ từ hạ xuống, tiếng nói phát ra chậm chậm đầy tự tin. Hoàng Minh cười lớn, đoạn nói: "Ha ha ha, ta thật muốn biết ngươi đến từ nơi nào, nhưng không cần vội, để anh bạn ngươi, ngươi sẽ phải nói." Vừa dứt câu, Hoàng Minh hai tay giạng ra, cả thân hình hắn liền phát sáng. Áo của hắn ngay lập tức phát nổ chia thành trăm mảnh nhỏ rơi xuống. Thân thể hoàn mỹ lộ ra, bắp tay, cơ, gân, múi, nổi rõ muồn một tràn đầy sức mạnh. Một đoàn lôi điện bao phủ thân hình hắn, mái tóc vừa nãy dựng đứng vốn chuyển sang màu vàng, hiện tại lại phất phơ theo gió, mắt trái hắn một màu đỏ, mắt phải là màu vàng. A ha ha ha ha ha. Hoàng Minh gầm lên một tiếng, xung quanh hắn 30 mét xa mạc nổ tung, cắt bay đầy trời, mù mịt. Cảnh tượng khủng bố đáng sợ. Cắt bay lên cao thế nhưng không có một hạt nào có thể chạm vào người hắn. Toàn bộ đều bị luồng linh lực giao động bên ngoài chặn lại. Hoàng Minh lúc này như một chiến thần, khí tức bao trùm thiên hạ. Tay phải cầm quỷ kiếm, sắt khí tuôn trào. Hình ảnh của hắn làm người ta không khỏi ngơ ngẩn, tâm hồn rung động không thôi. Hay lắm, phải như thế mới đúng chứ. Việt Anh cười lớn. Không những không lo lắng mà lại như hưng phấn. Hắn lúc này chuôi kiếm nhanh chóng xuất hiện một vòng tròn. Tay phải hắn xuất hiện một trái cầu màu xanh lá cây. Nhanh chóng đặt trái cầu màu xanh này vào vòng tròn dưới chuôi kiếm. Hắn giơ cao kiếm lên trời, hét lớn. Triệu hồi sức mạnh đôi cánh bầu trời. Tiến hoa suốt kiếm của hắn lóe sáng, nhất là quả cầu màu xanh kia càng phát ra khí tức năng lượng kinh khủng. Chiến phục siêu nhân của hắn không ngờ biến đổi. Trên đầu hắn xuất hiện hai tấm kính, cả trước lẫn sau. Màu bạc đã thêm một vệt màu xanh lá cây. Phía dưới trước người xuất hiện một bộ giáp. Hai vạch màu bạc của siêu nhân Gao xuất hiện thêm hai vạch màu xanh đan xen. Hai bên ống quần, dây đều xuất hiện thêm những vạch xanh lá. Phía sau lưng lần này xuất hiện thật sự một cây gậy lớn kiểu gậy bóng chày. Chương 322, đánh hai Biến đổi. Chiến binh bầu trời. Việt Anh hét lớn một tiếng, hai tay đẩy áo giáp trên người già phía sau. tấm áo giáp rơi xuống sa mạc nổ ầm một tiếng, mặt cắt lún xuống cực sâu. Hiển nhiên bộ giáp đó sức nặng có lẽ phải đến ngàn cân. Tay phải Việt Anh giơ lên, đẩy phần trên đầu của hắn, chiến mũ đẩy ngược về sau 180 độ, mặt kính phía sau hắn đổi cho mặt trước. Mặt kính này rõ ràng là hình dáng của hỏa diễm chập trùng. Một tay cầm kiếm một tay cầm gậy, khí thế của Việt Anh cũng tăng cao trông thấy. Tiếng hưu lớn của loài sói vang lên khắp không gian khiến người ta phải run sợ. Lão đại đã tiến hóa bậc hai rồi, hiển nhiên đối thủ rất mạnh. Siêu nhân vàng lên tiếng, hai bàn tay hắn nắm chặt. Đã lâu rồi, hắn không có cảm giác sụt sôi ý chí chiến đấu như vậy. Đúng thế, một trận chiến này, hai người họ đều là đỉnh cao trong tầng lớp thanh niên cường giả. Siêu nhân đen lên tiếng cảm thán. Toàn trường lúc này đều chăm chú nhìn về chiến trường sắp phát sinh. Khí thế bàng bạc từ cả hai toát lên làm người ta không khỏi kinh hãi. Đánh rồi. Không biết hai đã hô lên, chỉ thấy lúc này cả hai người trên không đã lao vào nhau. Tốc độ lần này quá khủng bố, dường như không ai ở phía dưới có thể theo kịp được nữa. Bọn hắn chỉ thấy lờ mờ hai cái bóng trên trời đang không ngừng va chạm, không ngừng so chiêu. Thật khủng bố, bọn hắn mới bao nhiêu tuổi chứ. Cựu Long hai mắt đã đỏ lên, hắn thật sự kích động. Đúng thế, đến cả tầng lớp trung niên như tông chủ chưa chắc đã có thể chiến đấu đến tình trạng này. Lã cuồng cũng gật đầu đồng ý hắn vốn là cuồng nhân tu luyện. Hiện tại nhìn thấy hai thiếu niên, tuổi tác thậm chí còn nhỏ hơn hắn một hai, thế nhưng thực lực của bọn hắn, đám người lã cuồng chỉ có thể ở phía sau, thúc ngựa đuổi theo sợ cũng không kịp. Ken, ken, dầm, dầm. Tiếng binh khí va chạm, tiếng nổ của không gian cùng linh lực văn mèo Sa mạc liên tục phải hứng chịu những pha dao động đáng sợ, cắt bay đầy trời. Việt Anh càng đánh càng kinh hãi, Hoàng Minh có thể né tránh rất nhiều đòn tấn công của hắn, phải chăng hắn đã nắm được áo nghĩa bản năng vô cực. Mặc dù chấn động Thế nhưng thế công của hắn vẫn không ngừng. Hóa ra là do xạ dịn gẳng. Việt Anh sau nhiều lần công kích hơn đã nhận ra, Hoàng Minh là đang dựa vào xạ dịn gẳng để né tránh cùng phản đòn. Không phải là áo nghĩa bản năng vô cực. Đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Hoàng Minh kết ấn, ngay lập tức trên trời xuất hiện hơn 200 Hoàng Minh giống ý hệt bản thể. Hiện tại Hoàng Minh đã đạt đến nguyên anh cảnh giới sơ kỳ, kết hợp với sức mạnh của huyết mạch siêu sầy đạ. Hiện tại số lượng phân thân của hắn khi kết ấn có thể lên tới 238. Số lượng kinh người bay trên trời làm phía dưới kinh hải. Mặc dù ảnh phân thân không có quỷ kiếm, thế nhưng vẫn có 80% sức mạnh của Hoàng Minh. Lòng bàn tay rất nhanh xuất hiện dạ sẻn gẳng cùng trì đọt gì. Hơn nữa mỗi phân thân đều nắm trong tay sức mạnh của huyết mạch xây đạ, lực chiến đấu có thể trông thấy. Hử, phân thân thuật sao? Việt Anh hừ một tiếng, không hề sợ hãi. Kiếm của hắn nhanh chóng xoay ngang, hai tay cùng nâng kiếm lên, lập tức hét. Đôi cánh bầu trời, nhân thân chi thuật. Cảnh tượng khủng bố xảy ra, trên trời lúc này đã chia thành hai phe. Một phe là 238 hoàn minh, một phe là 260 Việt Anh. Thật là điên cuồng mà. Vũ Vấn Sơn ngồi bậy xuống đất, trái tim hắn lúc này đã rung động cực độ rồi. Hai kẻ trên trời còn là người sao? Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt rồi. Không chỉ hắn, lúc này bên dưới đất không còn ai có thể giữ được bình tĩnh nữa. Hai người thiếu niên kia, thân ảnh ngập trời kia như hai vị thần vậy. Tới đây... Hoàng Minh cùng Việt Anh hô lớn, trên trời loạn thành một đoàn, cảnh tượng còn khủng bố hơn khi nay rất nhiều. Ma Pháp, chiến kỹ đầy trời, tiếng nổ ầm ầm vang lên, quả là một trận chiến đáng để thiên hạ tháng phụ. Nếu bên ngoài hàng vạn tu sĩ có thể nhìn thấy trận chiến bên trong này, khẳng định không kẻ nào có thể đứng vững. Hơn 5 phút, người tới ta lại, số lượng bắt đầu giảm dần đi rồi. Lúc này Việt Anh cùng Hoàng Minh vẫn đang giáp lá cá chiến đấu. Người rất mạnh. Việt Anh lên tiếng, Hoàng Minh cũng không tự cao, đoạn đáp. Ta cũng rất kinh ngạc, người cũng rất mạnh. Cả hai sau pha va chạm này, đều tách ra 20 mét. Chăn chối. Hoàng Minh ngay lập tức sử dụng chăn chối khi nó vừa quay vòng xong. Việt Anh một lần nữa rơi vào áp chế không gian, lanh đủ sáu kiếm. Chiến giáp giúp hắn đỡ đi phần nào sát thương của Hoàng Minh. Nhất là nội tại của quỷ kiếm không hề được phát huy. Hoàng Minh có chút không thỏa mãn, sau khi chém ra sáu kiếm, ngay lập tức cánh tay tụ một lượng lớn sức mạnh. Nhân cơ hội đối phương còn chưa thoát khỏi áp chế để chém tới. Thế nhưng, Việt Anh đã biến mất. Thứ Hoàng Minh chém được chỉ là một bộ chiến giáp mà thôi. Thoát sát sao? Hoàng Minh hơi giật mình, hắn nhớ lại một chút. Đúng là hủ Di cần chờ có chiêu thức này. Không khác thế thân thuật của hắn là mấy. Trường 323, đánh ba Người đâu rồi? Hoàng Minh lúc này chăm chú tìm kiếm xung quanh. Giao động năng lượng phát ra ngập trời. Bên kia... Hoàng Minh quay ngoắt lại phía sau cách hắn 100 mét. Thân ảnh Việt Anh đang đằng không nhìn hắn từ phía xa. Hoàng Minh ngay lập tức vận khí muốn lao đến, thế nhưng hắn lại phát hiện ra, hắn lại không thể di chuyển. Nịa kiếp, lại bị áp chế sao. Hoàng Minh chửi thêm một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Việt Anh. Việt Anh lúc này gậy đã đeo phía sau, cánh tay trái cầm kiếm, tay phải cầm một quả cầu. Cánh tay hắn cong về sau, thân người hơi ngửa về sau lấy đà. Không gian như bị bẻ cong, không khí vang lên tiếng hò hét kỳ lạ. Nó giống như một khán đài ồn á tiếng hô hào của một buổi bóng chảy vậy. Cú ném cuối cùng. Việt Anh hét lên, cánh tay ném mạnh trái cầu về phía Hoàng Minh, tốc độ quả cầu này cực nhanh, quả cầu này vặn vẹo theo quỹ tích quỷ dị, sức mạnh kinh khủng kéo tới, Hoàng Minh có chút không nhịn nổi kinh sợ. Bùm! Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, toàn trường sợ hãi. Một đòn này quá mạnh rồi, hơn nữa rõ ràng là Hoàng Minh bị áp chế không thể di chuyển. Ai cũng hiểu chuyện này, nhìn Hoàng Minh ngây ngốc mà chịu một đòn này. Mọi người tim đều rơi rụ Hoàng Minh Lão Đại Hoàng Minh ca ca Hàng Thanh Nhi, Thiên Tiên, Ngọc Yên Mỹ đều sợ hãi hét lên Lão Đại thua sao Không thể nào Đoàn dự ánh mắt sợ hãi thốt lên Triệu Vân cũng không thể tin được Hoàng Minh chịu một đòn kia Làm sao có thể chứ Tao ít ít ít Lão Đại Trương Vô Kỵ điên cuồng Chân đạp xuống một cái thật mạnh Chỉ đáng thương cho vị thiếu chủ của Phi Sát Tông Đã bị trọng thương yếu ớt quỳ dưới mặt cát ăn một đạp này của trương vô kỵ thì lục phủ ngũ tạng như bị tan nát, phun ra một búng máu, ngã vật ra đất không cờ quậy, không rõ là còn sống hay đã chết. thế nhưng lúc này chẳng ai quan tâm đến hắn còn sống hay chết, toàn bộ ánh mắt đều hướng lên bầu trời. không thể, lão đại không thể thua như thế được. lệnh hồ sung hai mắt lóe lên tia sắt lạnh, đáng sợ vô cùng. phía trên trời vụ nổ kinh khủng đấy rơi xuống một thân cây. việt anh hai mắt tức tối vô cùng, không nhịn nổi chửi tủ. tao ít chí con nhiệu nó ta muốn khô máu một lần. Hoàng Minh xuất hiện ở phía xa bỗng nhiên chấn động. Câu chửi thế này, câu này rất quen thuộc ra trong đầu hắn đống xuất hiện một thân ảnh, một thân ảnh quen thuộc vô cùng. Chỉ vài giây sau, hắn đống nở nụ cười. Nhìn Hoàng Minh xuất hiện, phía bên dưới đám người Lưu Vân Tông thở ra một hơi, ba nữ tử hai mắt sáng lên, nắm tay nhau mà không nói gì. Cặp mắt đẹp hướng lên trời theo dõi thân ảnh kia. Việt Anh nhìn Hoàng Minh xuất hiện, ý chí chiến đấu lại tăng cao, lấy ra gậy sau lưng. Không ngờ lắp vào kiếm của hắn. Chỉ vài động tác, không ngờ xuất hiện trước mắt lúc này lại là một thanh cự kiếm. Hoàng Minh hơi như mày, hiện tại hắn nhờ có sức mạnh siêu sầy đà mới bù lại, có thể đánh ngang hàng với đối thủ. Thế nhưng đối thủ có quá nhiều con bài tẩy. Liên tục thay đổi, quá mức quỷ dị. Nhất kiếm định thiên hạ. việt anh hét lớn, cự kiếm chém vào không gian tạo thành một vệ kiếm dài mấy chục mét, thanh thế vô cùng. hiển nhiên cự kiếm này chém ra, mạnh hơn so với kiếm của hắn khi nay chém ra Hoàng Minh thân thể ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất bay vọt lên không, né tránh đi một chém kia. Thế nhưng khi vừa mới vọt lên, thứ thứ hai Việt Anh lại chém tới, nhị kiếm phá thương khung. Hoàng Minh chợt vật né tránh, hiện tại dịch chuyển tức thời cùng thế thân thuật chưa quay vòng xong, hắn chỉ có thể tự thân né tránh thôi. Tam kiếm cửu trọng thiên, kiếm thứ ba đã chém ra, khí thế bàng bạc to lớn áp tới. Ngũ thức kiếm của Việt Anh, chiêu sau mạnh hơn chiêu trước. Chỉ thấy lúc này thức thứ ba độ lớn của kiếm quang đã lớn bằng một tảng đá mấy trăm cân. Hoàng Minh mặc dù tốc độ nhanh thế nhưng vẫn bị chém sượt qua vùng eo, máu tươi chảy ra. Hắn chỉ kịp vận khí lên, tu bổ nơi bị thương ngay lập tức. Nếu không phải có linh lực lượng của huyết mạch siêu sầy đạ, một kiếm vừa rồi chỉ sợ để lại một vết thương khủng bố. Hoàng Minh chợt vật tránh né thức thứ ba, còn chưa vững thì thức thứ tư đã xuất hiện. Tứ kiếm niệm vĩnh hằng Việt Anh hét lớn, thức thứ tư xuất hiện Một vết dài kiếm quang lớn bằng cả một tòa phủ đệ xuất hiện. Hoàng Minh lập tức sử dụng đa trùng ảnh phân thân chi thuật, kéo giãn khoảng cách bản thân ra ngoài. Một kiếm này thanh thế quá lớn, chỉ thấy nó bao phủ cả một không gian mấy trăm mét. Ầm ầm ầm, toàn bộ phân thân của Hoàng Minh đều biến mất. Hắn may mắn nhờ một chiêu này mà thoát đi được. Thế nhưng đã rơi vào thời gian quay vòng. Hiện tại đối phương mà chém tới một chiêu nữa thì. Hoàng Minh nhíu mày lo lắng. Không ngờ điều Hoàng Minh lo lắng lại xuất hiện. Việt Anh giơ cao cự kiếm, hét lên một tiếng, hai tay nâng cự kiếm chém xuống. Ngũ kiếm không thiên hạ. Chương 324, đánh bốn. Thiên địa như biến sắc, khí thế cực kỳ lớn đè nặng xuống làm người ta ngạt thở. Chỉ thấy một kiếm này của Việt Anh đánh ra, kiếm quang khủng bố một màu vàng chém tới Hoàng Minh. Một kiếm như muốn chém thiên địa làm hai. Phía dưới toàn trường đều thất sắc, ai cũng cảm thấy như tận thế đã đến rồi. Người phía dưới còn thấy áp lực đáng sợ hướng chi kẻ chính diện đón đỡ là Hoàng Minh. Lần này ta xem ngươi trốn làm sao thoát." Việt Anh hô lớn. Kiếm quang như một con mãnh long to lớn hàng trăm mét, hung mãnh lao đến, toàn bộ nuốt chừng hoàng minh. Lại một lần nữa sự sợ hãi lại xuất hiện trên khuôn mặt của hai đám người hàng thanh nhi, Tiên Tiên, Trương Vô Kỵ, Triệu Vân. "Không sao, hắn nhất định không sao đâu. Chúng ta phải tin vào hắn." Ngọc Yên Mỹ tuy sợ hãi nhưng vẫn cố gắng an ủi mọi người. Trong thời khắc này đúng là chỉ có thể cầu nguyện như thế. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang rội trên bầu trời. Không gian vặn vẹo quỷ dị, trên trời dưới đất đều bị chấn động khủng bố. Một kiếm này đúng thật sự là quá sức tưởng tượng của mọi người rồi. Có thăng không? năm vị tiểu đệ của Việt Anh thì nắm chặt tay chờ đợi, chờ đợi thân ảnh Hoàng Minh rơi xuống. Có khi nào hắn bị một đòn này đánh thành tương thịt rồi không? Siêu nhân trắng lên tiếng nói. Cả đám đều hoài nghi, ánh mắt chăm chú hướng lên bầu trời. Ta kháo, kia là gì vậy? Siêu nhân xanh hô lên. Ánh mắt kinh sợ nhìn trầm trầm trên trời, nơi vụ nổ tiêu tán đi, không chỉ có hắn, phía dưới ai cũng kinh hãi không thôi. Cảnh tượng hết sức quỷ dị xuất hiện trên trời làm người ta không thể rời mắt, thậm chí nhiều kẻ còn há hốc miệng ra không khép lại được. Sơ Sanh Ô, Viên Anh thốt lên, hai mắt nhìn trầm trầm về cách đó hơn trăm mét. Ở nơi đó thân ảnh Hoàng Minh đang được bao bọc bởi một bộ xương quỷ dị, mắt trái của hắn chảy xuống một vệt máu, nhãn cầu đỏ rực của hắn lúc này đã xuất hiện hình thù cao hơn là bản nâng cấp xạ dìn gặng cao cấp. Trước kia xạ dìn gặng của hắn chỉ là một hình tam giác trong một hình tròn, bên ngoài là 8 dấu phẩy. Hiện tại không ngờ xạ dìn gặng của hắn lại phát triển thành hai thanh kiếm đan chéo qua một cây cung, bên ngoài là 4 dấu phẩy xen kẽ. Hiện nhiên là đã nâng cấp lên rồi. Bộ xương bao bọc Hoàng Minh đích xác là sở xạ nổ đơn giản. Sở xạ nổ là dạng nhẫn thuật khủng bố của huyết kế giới hạn tộc cửu trí hạ. Hoàng Minh trước kia mua được mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gặng thì cấp bậc chưa đủ để thi triển về sau vì tiêu diệt ma lang yêu thú càng là bị phong ấn hiện tại hắn đã đạt đến nguyên anh kỳ sơ cấp thi triển sở sạ nổ hiển nhiên là vô cùng dễ dàng sở sạ nổ của hắn lúc này lưng đã đeo một trường cung bên hông có đeo kiếm mặc dù chỉ là sở sạ nổ đơn giản thế nhưng vũ khí đã có hơn nữa khí thế khủng bố càng là không thể bàn cãi lúc này hoàng minh thu người hai tay chụm vào nhau sở sạ nổ của hắn cũng lấy ra trường cung nhắm tới việt anh việt anh lúc này lại lâm vào hiện cảnh Thân thể hắn lúc này rõ ràng là đã kiệt lực rồi. Khi nãy thi triển ngũ kiếm thức đã coi như là con bài mạnh nhất của hắn. Nhất là thức thứ năm kia, hầu như đã lấy hết đi linh lực của hắn. Thế nhưng không thể ngờ Hoàng Minh lại có thể dùng sở sạ nổ để ngạnh kháng một đòn mạnh như thế. Thậm chí một chút thương tổn cũng không có. Việt Anh đã có chút hối hận, đáng ra khi thấy Hoàng Minh sở hữu sạ gìn rằng, hắn phải tính đến chuyện này rồi mới đúng. Hoàng Minh không hề nâng tay, hai tay chụm lại thành trải, một đòn này rất mạnh. Thanh thế rất lớn. Phía dưới toàn trường nhìn cục diện thay đổi trong chớp mắt mà khó có thể tin. Không ngờ lúc này người lâm vào nguy hiểm lại là Việt Anh. Thật không thể tin được, lão Đại đúng là lão Đại, thứ kia không biết là gì nữa. Đoàn dự cười lớn, hắn đã thu về Long Hóa, hiện tại khí chất tiêu sái vô cùng. Mỗi cái nhấc tay nhấc chân của hắn đầy vẻ mị lực của nam nhân. Thật uy vũ đấy. Trương Vô Kỵ không nhịn được cũng khen một câu. Cả mệ rồ cổ. Hoàng Minh hét lớn, bắn ra cả mệ rồ cổ. Sở Sà của hắn đồng thời bắn ra mũi tên, cả hai lồng vào nhau, thanh thế khiếp người lao đi vun vút. À mạ tệ giả. Hoàng Minh mắt trái nhắm lại phút chốc mở ra, lại một vệt máu nữa chảy xuống, hòa vào dòng lệ máu khi nãy. Vệt máu chảy dài xuống má. Trên đòn ca mệ rồ cổ của hắn, bên ngoài bao bọc bởi mũi tên của Sở Sà bên ngoài nữa không ngờ là hắc sắc hỏa diễm. Phải nói đòn này thật sự là vô cùng khủng khiếp đấy. Việt Anh hắn đương nhiên là biết toàn bộ những thứ này. Chỉ là hắn không ngờ ba thứ này lại có thể dung nhập vào nhau, khuôn mặt có chút bất đắc dĩ, hắn thua sao? Ầm ầm ầm, Việt Anh cả thân hình hứng chịu một đòn khủng khiếp mà không có chút nào lực phản kháng. Trời đất một lần nữa rung động kịch liệt, cùng một đòn vừa nãy Hoàng Minh hứng chịu không khác lắm. Dư chấn địa chấn rung động không thôi, chỉ có một điểm khác biệt, đó là người chịu đòn lần này đã rơi xuống. Việt Anh chiến giáp đã biến mất, thân hình chậm chậm rơi xuống. Hắn thua, hắn lại thua nữa rồi sao? Việt Anh khuôn mặt xuất hiện nụ cười khổ. Hiển nhiên hắn đã chấp nhận sự việc này, chỉ có thể trách hắn đã quên mất sự xuất hiện của Sở Sà Nộ. Nếu hiện tại hắn còn linh lực, hắn nhất định có cách đánh lại Sở Sà Nộ của Hoàng Minh. Hù gù gù gù gù gù Tiếng soi chu vang vọng đất trời, toàn trường đều có thể nghe thấy. Tiếng hú mang theo sự cô độc, lênh khốc, cùng mạnh mẽ. Trường 325, đánh 5. Toàn trường đều có thể nghe được tiếng hú này. Nhất thời trong đầu ai cũng xuất hiện hình ảnh một con sói cô độc. Thế nhưng ánh mắt chất chứa sự lạnh lùng, đầy uy nghiêm. Chuyện gì xảy ra? Ai cũng tự hỏi trong đầu chuyện này, tại sao trong tâm trí họ lại xuất hiện hình ảnh này? lão đại! Siêu nhân vàng hai cánh dương lên, chuẩn bị bay lên đón lấy Việt Anh đang rơi xuống. Thế nhưng trong đầu hắn một tiếng gầm vang lên. Thân thể hắn rung động, đứng sững sờ trên mặt đất. Gào sư tử! Có chuyện gì chứ? Siêu nhân đỏ kinh sợ lên tiếng. Bốn người còn lại đầy giật mình, bọn hắn cũng đều nghe được tiếng gầm của gào sư tử xoạt, dị biến phát sinh, toàn bộ linh lực cùng chiến giáp của bọn hắn đều biến mất. Thân thể bình thường của năm người bọn hắn lại trở lại bình thường. Năm điểm sáng đỏ vàng xanh đen trắng bay lên, tốc độ kinh người lao đến bên về anh. Việt Anh lúc này chỉ còn cách mặt đất 20 mét, nếu không có chuyện gì xảy ra, hiển nhiên là phải bị trọng thương đấy. Nguyên anh cảnh giới rơi từ 50 mét xuống không dễ chết như vậy, thế nhưng trọng thương át hẳn là tất yếu. Chỉ là lúc này trong đầu hắn vang lên tiếng gầm cùng tiếng hú dài. Việt Anh hai mắt sáng rực, không nhịn được tốt lên. Giao sư tử, giao sói bạc. Năm luồng sáng đỏ, vàng, xanh, đen, trắng bay đến nhập vào người hắn, ngay lập tức chiến giáp siêu nhân bạc của hắn lại xuất hiện. Việt Anh cảm thấy sức mạnh tràn trề, cả thân hình hắn lại bay ngược trở lên. Lao đại, hay quá. Phía bên năm tiểu đệ của Việt Anh hô lớn, tinh thần rất phấn khởi. Không khó có thể nhận ra, linh lực của bọn hắn đều đã chuyển đổi qua cho Việt Anh. Cảnh tượng bất ngờ này lại khiến toàn trường kinh ngạc. Không thể ngờ rằng nãy giờ tính thế liên tục biến đổi, phía dưới đám người quan chiến liên tục chứng kiến sự chuyển biến đến chóng mặt. Hai người này thật sự là đánh mãi không chết đây mà. Lã cùng cảm thán, ánh mắt sùng bái không thôi. Việt Anh lúc này một lần nữa xuất hiện đối đầu với Hoàng Minh. Chiến giáp của hắn lúc này vô cùng đặc sắc. Toàn thân vẫn là màu bạc làm chủ đạo, chiến khôi vẫn là sói bạc làm chủ. Chỉ là trước ngực hắn xuất hiện thêm năm đường kẻ nhỏ. Đỏ vàng xanh đen trắng, năm màu. Việt Anh nắm chặt tay cảm nhận sức mạnh của mình lầm bầm cảm ơn gao sư tử ta nhất định sẽ đánh hết mình nói đến đây hắn giơ cao cử kiếm trên tay lấy ra ba viên ngọc lắp vào kiếm hình cầu cũng nghiêng lên một góc việt anh giơ cao cử kiếm lên trời hét lớn triệu hồi linh thú đôi cánh bầu trời một vệt sáng chiếu thẳng lên trời quang mang sáng rực như muốn đam thủng trời đất khi tiếng gọi triệu hồi vang lên những linh thú của đất trời đều sẽ xuất hiện hoàng minh cũng không nội vàng hiện tại hắn đã nắm bắt được thân thế của đối phương khẽ miệng lại nét lên nụ cười. Đến đây đi, đánh một trận cuối cùng. Bên ngoài bí cảnh, hơn vạn tu sĩ đang bàn luận sôi nổi, ồn nào không thôi. Bên trong bí cảnh đã là nửa tháng rồi. Hiện tại chỉ còn nửa tháng nữa là sẽ mở ra bí cảnh. Đóng lại chuyến tham gia bí cảnh 50 năm một lần. Các ngươi xem, kia là thứ gì? Một tên chiến sĩ bất ngờ hét lớn lên. Cánh tay hắn chỉ lên bầu trời, rất nhanh đám người đều nhìn theo hướng tay của hắn. Không nhìn thì thôi. Đã nhìn thì chỉ có sợ hai há hốc mồm mà thôi. Ngay lập tức cả vạn tu sĩ ngẩng mặt lên trời mà kinh hô. Trên trời không ngờ xuất hiện bốn thân ảnh. Bốn thân ảnh này vô cùng to lớn, rất nhanh lao đến bí cảnh lối vào. Là yêu thú sao? Yêu thú ở đâu lại lớn như vậy? Thật khủng khiếp. Yêu thú, đó là yêu thú gì? Quá to lớn, quá hung hãn đi. Các ngươi xem kia là gì? Rõ ràng là không phải yêu thú, là phi hành pháp bảo sao. Bọn chúng từ đâu đến? Tại sao lại có thể phi hành như thế? Hướng kia, là muốn tiến vào bí cảnh sao? Bên dưới tiếng bàn luận xôn xao, ai cũng mang một vẻ mặt kinh hãi. Chín đại thế lực lớn đều mang bộ dáng gấp gáp. Đám yêu thú này ở đâu ra vậy? Bọn chúng là thập cấp sao? Không ngờ có thể phi hành, ngăn chúng lại, đừng để chúng tiếp cận bí cảnh. Lập tức các tông chủ phi thân lao đến muốn ngăn chặn. Thế nhưng... Hù gù gù gù. Một tiếng hù chấn động thiên địa, chớp nhếp toàn bộ tu sĩ toàn trường. Chín vị tông chủ đang khẩn trương bay đến bống chốc sững sờ lại, uy áp hình thành quá khủng bố. Phía bên dưới phi sa thành, tu sĩ cấp thấp đều ngã ra đất, thường dân thậm chí máu hai bên tai còn chảy ra, vô cùng thế thảm. Một tiếng hú có thể chấn nhiếp toàn trường. Trong khi toàn bộ còn chưa kịp định thần lại, bốn thân hình to lớn kia đã một mạch bao vào bí cảnh, không hề có một sự ngăn trở nào đến từ trận pháp. Ý như là trận pháp ở đây đã hoàn toàn vô hiệu vậy. Một lúc sau mới có người tỉnh lại, lẩm bẩm sợ hãi nói. Vào vào vậy mà tiến vào rồi bốn. Chương 326: Linh thú hợp thể. Tiếng nói của hắn tuy không lớn thế, nhưng tu sĩ xung quanh đều nghe rõ một một. Rất nhanh tiếng bàn tán lại càng xôn xao ầm ĩ, ai cũng kinh sợ, không rõ đám yêu thú kia ở đâu đến, tại sao chúng lại có thể tiến vào bí cảnh mà không bị ngăn trở một chút nào. Trên đài cao, chín đại tông môn thế lực lớn ngưng trọng không thôi. Yêu thú cấp 10 có thể phi hành chỉ có yêu thú cấp 10 trở lên. Thế nhưng ngoài một con yêu thú là yêu lang bọn hắn nhận ra, Hai con yêu thú cùng một cái pháp bảo kỳ lạ kia, không ai đoán được bọn chúng là gì. Thật không thể tin được, bọn chúng là yêu thú gì. Tại sao lại có thể tiến vào bí cảnh một cách đơn giản như thế? Tông chủ thái ớt kim tông mai hạ thiên lên tiếng nói. Ánh mắt hơi nhíu lại. Đúng vậy, bên trong đám đệ tử của chúng ta vẫn đang tiến hành sinh tử chiến đấu, nếu xuất hiện thập cấp yêu thú. Chuyện này, hàng vô yêu là vẻ mặt lo lắng. hắn tin tưởng Hoàng Minh có thể bảo vệ hàng thanh nhi an toàn. Thế nhưng nếu đám yêu thú cấp 10 này tiến vào, thật sự vô cùng nguy hiểm, không thể nắm chắc. Vũ Tông Chủ, ngươi là Tông Chủ tinh thú môn, về yêu thú ngươi hiểu biết chắc rất sâu. Đám yêu thú khi này làm sao có thể tiến vào bí cảnh, ngươi có biết không? Linh Tông Chủ Thiên Đông Lan Tông lên tiếng. Ngay lập tức đoàn người quay sang nhìn Vũ Tông Chủ, chờ một câu trả lời từ hắn. Vũ Tông Chủ hai hàng lông mày hơi nhíu lại, nghĩ ngợi một lát mới lên tiếng. Ta đang nghi ngờ, bọn chúng không phải yêu thú mà là linh thú trong truyền thuyết. Câu nói của Vũ Tông Chủ như một tiếng sét đánh ngang trời. Linh thú trong truyền thuyết. Linh thú ư? Toàn bộ tám thế lực lớn, mười mấy thế lực nhỏ hơn, hàng trăm tông môn đều giật mình kinh sợ. Hóa ra là như thế. Linh thú. Không nghĩ là linh thú lại xuất hiện. Lam Thành Lão Tổ vẫn bảo trì yên tĩnh, không ngờ cũng lên tiếng. Mặc dù linh thú tiến vào thì sao? Lão tin tưởng Tiểu Ngư Nhi sẽ vẫn an toàn. Tam Đầu Lang vẫn sẽ bảo vệ được hắn. Bên ngoài lúc này vô cùng ồn ào huyên náo, thế nhưng bên trong thì tiếng hú vang lên khiến không gian chấn động. Bốn thân ảnh xuất hiện trên trời làm người ta chấn động. Giao sói bạc, giao cá mập đầu búa, giao cá sấu, đôi cánh bầu trời. Đám tiểu đệ của Việt Anh ngay lập tức nhận ra bốn thân ảnh to lớn kia. Bốn khí tức mạnh mẽ cùng uy áp khiến người ta thật phải run rẩy. Phượng hoàng, thần long cùng tam đầu lang đều nhồn chầm chầm về phía đối diện không xa, tùy thời nên chiến. Thế nhưng lúc này, Việt Anh hai tay nâng cự kiếm lên, hét lớn. Linh thú hợp thể. Tiếng hét của hắn vang lên, toàn bộ ba cọ linh thú đều gầm vang một tiếng. Ngay lập tức, trong sự sợ hãi của toàn trường, ba con yêu thú vậy mà thân thể vặn vẹo biến đổi. Toàn thân chúng chuyển biến kinh người. Con yêu thú lớn nhất ở giữa, lớp da sần sùi đầy gai của nó đông chốc tách ra, thân thể chuyển đổi hóa thành một thân thể lớn có hai bàn chân. Ngay sau đó hai con yêu thú còn lại thay đổi thân thể hóa thành hai cánh tay lắp vào thân thể kia Tiếng răng rắc khiến ngươi ta sợn cả tóc gáy. Ngay sau đó, một cái mặt hiện lên từ chính giữa thân thể đấy. Trên đầu còn mang một cái mũ giáp đầu sói. Chưa dừng lại ở đây, một kiện phi hành pháp bảo màu xanh nhanh chóng tiến hóa tách thành hai. Một đôi cánh quạt phía sau lưng xuất hiện, phần còn lại ghép mà dùng một cái đuôi của UTH. Úp một thanh cự kiếm lớn xuất hiện. "Trời ạ, ta đang nhìn thấy thứ gì đây?" Vũ Vân Sơn kinh hãi không thôi. Toàn thân hắn đã run rẩy sợ hãi vô cùng. Không chỉ có hắn Những người còn lại cũng không khác gì hắn. Đây chính là sự rung động, tâm linh rung động thật sự. Nhìn thân ảnh khủng bố cao như một ngọn núi kia mà chấn động không thôi. Thế này làm sao đánh đây? Hằng Thanh Nhi sợ hãi, hai bàn tay nàng nắm chặt vào nhau, từng giọt mồ hôi cứ thế làm ướt hết lòng bàn tay của nàng. Gao thợ săn bầu trời xuất thế, Việt Anh hét lên, thân ảnh ngay lập tức tiến nhập vào bên trong. Thân ảnh khủng bố kia lập tức bay lên khỏi mặt đất. Thật khủng khiếp, chẳng khác gì cự nhân tộc trong truyền thuyết. Trương vô kỵ hai mắt khiếp sợ nói. Trong lịch sử xưa kia, người ta nhắc đến cự nhân tộc, đều miêu tả cự nhân tộc thân cao mấy chục mét, tay chân to lớn, mỗi một cự nhân giống như một ngọn núi. Gào thợ săn bầu trời, đây là cấp bậc cao nhất mà lao đại hiện tại có thể hợp thể. Hàn tiên lên tiếng, hắn chính là rõ ràng nhất thực lực của Việt ánh nhất. Chính như thế, so với gào vua, gào thợ săn càng là có khả năng đơn chiến mạnh mẽ hơn. Phía sau thiếu niên đeo mặt nạ lên tiếng. Hoàng Minh kia chắc chắn thua rồi. Làm sao có thể đấu lại được Lão đại? Thiếu nữ duy nhất trong đội cười nói. Hai mắt xinh đẹp nhìn chầm chầm về phía thân ảnh to lớn kia, đầy vẻ tự hào. Thất dạ, đừng đánh giá thấp Hoàng Minh, Lão đại từng nói rồi, Hoàng Minh rất mạnh. Trường 327, gao thợ săn VS thần biển cả. Hoàng Minh, ta biết sở sả nổ của ngươi chắc chắn không chỉ vẫn ở đơn giản thực lực. Tới đi, đánh một trận cuối cùng đi. Việt Anh bên trong gao thợ săn hét lớn. Toàn trường lúc này đều đã nhìn về phía Hoàng Minh. Trước thân hình to lớn khủng bố kia, Hoàng Minh bên này có chút nhỏ bé đơn bạc. Hoàng Minh sau khi nhìn thấy rô bốt hợp thể của Việt Anh, trong lòng không khỏi thở ra một hơi cảm khái. Khoe miệng lại nở một nụ cười. Phải thắng, nếu hắn thua, hắn mất quá nhiều. Hơn nữa, từ trước tới giờ hắn với kẻ kia chiến đấu, hắn chưa thua bao giờ. Hoàng Minh hai mắt nhắm lại, ngay sau đó lập tức mở mắt, hai mắt của hắn ánh lên kia lăng lệ. Trong khoảnh khắc ấy, khí thế của Hoàng Minh tăng lên cực kỳ khủng khiếp. Bộ xương bao phủ bản thân hắn ngay lập tức biến hóa kinh người. Từ một bộ xương đơn giản ngay lập tức xuất hiện cơ đủ. Hoàn toàn nâng lên một đẳng cấp khác. Tứ chi xuất hiện, sau đó liên tục tiến hóa, kiến tạo turbo thân thể. Tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Một bộ giáp bao phủ lên thân thể. Phía sau lưng xuất hiện một đôi cánh lớn. Thân hình to lớn khủng bố, không hề kém đối phương phía đối diện. Sở sa nổ của Hoàng Minh khác hẳn những gì Việt Anh biết. Ngoài thân hình màu xanh nước biển. Bên ngoài lại bao phủ một lớp năng lượng màu vàng. Một tay cầm một trường kiếm, sau lưng đeo một T.E.G. Tưởng cung. Hoàng Minh được bao bọc bởi một không gian hình cầu. Hình cầu này ở phía trên đầu. Cao hơn lớp mặt nạ của Sở Sano. Hai thân ảnh to lớn đang phi hành trên trời. Toàn trường đều cảm thấy uy áp tốt cùng, chậm rãi nuốt xuống sự sợ hãi của mình. Ai cũng thấy cổ họng mình đang khô lại, ánh mắt tràn ngập sự khủng bố. Đây, bọn hắn. Ngọc Yên Mỹ vốn luôn có khả năng giữ bình tĩnh cuối cùng cũng đã thất thố không nói nên câu rồi. Cũng không thể trách nàng, ai thấy cảnh này mà không sợ hãi run rẩy chứ. Bọn họ đẳng cấp đã quá cao, chúng ta, ẹt Đoàn dự thở dài một hơi, không biết nói gì hơn. Đúng vậy, mau mau tránh xa ra hơn quan sát, hiện tại nơi này không thể ở lại theo dõi. Trương Vô Kỵ lên tiếng nói. Ngay lập tức cả đám rời đi, tiến ra xa khỏi chiến trường của hai gã khổng lồ này. Không chỉ bọn hắn. Những người quan chiến tại đây đều đã nhận ra sự nguy hiểm phía bên trên kia, toàn bộ đều kéo nhau rời đi phía xa hơn, không dám ở lại. Trên trời, hai thân ảnh khủng bố cách nhau mây trăm mét, cả hai đều rõ ràng sự đáng sợ của đối phương, không dám cử khinh vọng động. Hoang Minh, ta đoán không sai, đúng là ngươi có thể sử dụng được sở sả nổ toàn thân thể. Việt Anh cảm khái, tiếng nói đầy vẻ cùng nhiệt. Hoang Minh phía bên này cũng mỉm cười. Mỉm cười vì sự cuồng nhiệt của đối phương. Trong lòng lại có sự ấm áp len lỏi. Không cần nói nhiều, đánh đi. Hoàng Minh hét lớn, trường kiếm rút ra, lao tới phía trước mà phóng. Việt Anh rất bình tĩnh, hai tay nắm chắc cự kiếm đỡ đòn. Một lần nữa cả hai lao vào chiến đấu điên cuồng. Vì thân thể biến lớn cùng bố, hiển nhiên tốc độ chậm lại, thế nhưng lực tấn công càng là mạnh mẽ. Không ai dám để cho đối phương chém tới một đòn cả. Hiển nhiên cách đánh giáp lá cả này là thi xem ai kỹ năng mạnh hơn. Âm thanh vũ khí va chạm kêu lên ken ken đáng sợ, đánh tới thiên địa chấn động. Không gian quỷ dị bẻ cong. Những mảng năng lượng bị đánh giặt ra, tạo thành những vụ nổ khủng khiếp. Toàn trường ai nấy đều thở phào vì đã rời xa khỏi chiến trường một khoảng an toàn. Nhìn phía ca hai thân ảnh đang lao vào nhau chém giết, ai cũng rung động không thôi. Chỉ sợ cả đời này, bọn hắn cũng không bao giờ có thể quên được. Hai thân ảnh to lớn như hai tòa đại sơn. Bọn hắn như hai chiến thần thời viết cổ, đang chiến đấu vì tín ngưỡng của mình. Thiên hôn ám địa. Việt Anh nhân lúc cả hai tách ra ngay lập tức thi triển kỹ năng tầm xa. Chi thấy lúc này cái đầu to lớn của gao cá sấu hà lớn, một luồng sức mạnh khủng bố ngưng tụ, ngay lập tức bắn ra, mang theo một nguồn phá hoại đáng sợ. Hoàng Minh bên này không dám cường ngạnh đón đỡ. Hắn ngay lập tức đổ cả thân hình đồ sộ kia xuống mà né đi, không hề chú ý đến hình tượng. Đùa sao, ăn một đòn đấy chỉ sợ lăn đùng ra chết rồi. Nguy hiểm quá. Thiên Thiên vô vô tay trước bộ ngực xưa mà sợ hãi. Nàng rất lo lắng cho Hoàng Minh vì một đòn vừa rồi. Hoàng Minh sau khi né thành công liền tiếp tục đánh tới, cuộc chiến lại lao vào giảng co, hiển nhiên cả hai càng đánh càng hăng, không ai chịu thua ai. Liệt thiên thập tiễn. Hoàng Minh rút ra sau lưng trường cung, ngay lập tức kéo căng, mười mũi tên theo hình nón xuất hiện trong tay của hắn. Việt Anh ngay lập tức cảm thấy không ổn, cự kiếm nhanh chóng tụ lực muốn đánh tới. Hây! Hoàng Minh hét lớn, mười mũi tên bắn ra theo hình nón, toàn bộ đánh tới, tốc độ nhanh như điện. Ken ken keng! Âm thanh mũi tên va và chạm vào cự kiếm văng lên. Chương 328: Cuồng chiến. Cự kiếm không ngờ được Việt Anh huy động cực kỳ ảo diệu, gạt đi hầu hết, chỉ có một mũi duy nhất có thể chạm tới thắt lưng của Giao Thợ săn. Huynh một tiếng, nơi mũi tên cắm vào, một loạt tia lửa bắn ra, Việt Anh nhíu mày, thân thể khổng lồ lui lại 5 bước mới có thể đứng vững. Nhanh chóng nổ mũi tên ra, Việt Anh ngay lập tức phóng tới, lần này hắn quyết định chủ động công kích. Cự kiếm mang theo khí thế mạnh mẽ bổ xuống. Hoàng Minh không dám kinh thị, giơ ngang trường kiếm đón đỡ. Chỉ nghe thấy Ken một tiếng, sờ sạ nổ của Hoàng Minh hai chân cứ thế bị lún xuống mặt cắt hơn chục mét. Vành long long. Xung quanh bốn phía của bọn hắn lập tức nổ tung. Cắt bay tứa tung ngập trời. Cuộc chiến rơi vào căng thẳng cực độ. Mỗi đòn đánh đều có khí thế bải sơn hải đảo. Âm thanh binh khí va vào nhau đình thai nhức óc. Đám người quan chiến bên dưới trái tim rung động, có cảm giác như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Hoàng Minh, đỡ ta một đòn. Việt Anh gầm lên, gao thợ săn dơ cao cự Ngay lúc này cự kiếm chợt kéo dài, xuất hiện trên đầu là một đầu nhọn như một mũi khoan, bên trên là vô số lớp gai sần sùi, hiển nhiên đây là cái đuôi của cá sấu. Hoàng Minh hai mắt ngưng trọng, trường kiếm của hắn cũng ngay lập tức sáng rực lên, một luồng lôi điện lập tức bao quanh trường kiếm của hắn, chậm rãi xúc tích. Vạn đỉnh trường mâu, thuận sát. Việt Anh hô lớn, mũi nhọn kia xoay tròn với tốc độ khủng khiếp, Việt Anh lập tức chọc tới, khí tức vô cùng khủng bố. Hoàng Minh cũng hét lên một tiếng. Trường kiếm của hắn mang theo một luồng điện mang rực rỡ đâm tới, tiếng kêu rèn rẹt khiếp người làm ai cũng phải dựng tóc gáy. Cả hai không hẹn mà hợp, đầu mũi mâu cùng mũi kiếm tiếp xúc với nhau. Oanh long long, lại một vụ chấn động khủng bố hơn khi nay gấp 10 lần. Đoan người ở phía xa đều bị chấn động làm cho nghiêng ngả. Trên không cả hai đều bị đánh cho lui lại ngã nhào trên mặt đất. Hiển nhiên vụ va chạm vừa rồi, cả hai đều bị tổn thất không nhỏ. Việt Anh nhanh chóng bò dậy, thân thể gao thợ săn đã phát ra những luồng khói Hiển nhiên rất nhiều nơi đã bị hư hại. Hoàng Minh bên này thương tổn cũng không kém. Sơ sàn ổ của hắn nhiều nơi đã bị nát bấy. Hoàng Minh cắn răng tu bổ lại những nơi này, mất đi một lượng lớn linh lực của hắn. Hiện tại là lúc quan trọng cuối cùng, hắn nhất định không thể thua. Hoàng Minh nghiến răng, hai mắt chiến ý tăng cao. "Hoàng Minh!" Việt Anh âm thanh hét lên, hắn lúc này cũng đã điên cuồng rồi. Một đòn cuối cùng đi. Hoàng Minh cũng gầm lên, âm thanh của hắn vang vọng không gian. "Tốt, một đòn cuối cùng!" Việt Anh hét lớn, chính lúc này hai thanh niên cường giả quyết định giải quyết bằng một đòn cuối cùng. Ai nấy đều căng mắt lên theo dõi, chỉ sợ bỏ lỡ một chút gì đó mà hối hận cả đời. Việt Anh bên trong gao thợ săn nhanh chóng lật cao cự kiếm của hắn, tách làm hai, đặt vào hai khuôn trước mắt. Lập tức tiếng hú của gao sói bạc vang lên khắp trời. Gao thợ săn hai tay giơ cao, mỗi cánh tay đều xuất hiện một luồng sáng cực mạnh. Chính giữa ngực của gao thợ săn, cái miệng của gao cá sấu cũng há lớn. Ngưng tụ một luồng sáng to gấp ba lần ở hai cánh tay, ba luồng ánh sáng ngưng tụ một cách khủng bố, không gian bắt đầu vặn mẹo. Phía bên này Hoàng Minh cũng đang thi triển một đòn mạnh nhất của hắn. Khi triển khai sở sạ nổ toàn thân thể, hắn liền có một dàn kỹ năng mới, trong đó một kỹ năng bá đạo mạnh nhất nằm ở cuối cùng, hắn chưa sử dụng bao giờ, hiện tại chính là lúc quan trọng cần dùng đến nó. Để thi triển một đòn này, toàn bộ linh lực cuối cùng của hắn đều phải xuất ra. Hoàng Minh cắn răng, liều mạng nếu một đòn này không thắng, hắn đã hết cách rồi. chỉ thấy sở xạ nổ của hoàng minh trường kiếm bỗng nhiên tách làm hai, khí thế cũng tăng lên khủng bố không kém gì việt anh ở bên kia. hai thanh trường kiếm, một bên mang theo luồng lôi điện khủng bố chạy dọc theo thân kiếm, kiếm còn lại không ngờ lại là một luồng ánh sáng này vàng bao phủ, không rõ là loại sức mạnh gì. hoàng minh dơ cao hai thanh trường kiếm lên cao, thiên địa như tối sầm lại, khí thế quân lâm thiên hạ tràn ra, hắn như một chiến thần giữa thiên địa. việt anh hai cánh tay chụm lại. Hét lớn một tiếng. Đại cực thánh thú. Tiếng hét của hắn vang lên, ba luồng khí tức đáng sợ từ hai cánh tay và ngực cùng bắn tới. Không khí bị đốt cháy cực độ, cả ba luồng sáng mang theo sự đáng sợ lao đến Hoàng Minh. Bên này Hoàng Minh cũng ngay lập tức thi triển thế công mạnh nhất của hắn. Chiến thần hàng lâm, song chảm. Hai thanh trường kiếm mang theo khí tức của thiên địa, đồng thời chém chéo về phía của Việt Anh. Một dấu ít to lớn mang theo sự cùng manh vô cùng. Cả hai cố lực lượng đáng sợ này lao đến nhau. Cả đất trời chìm vào biến đổi khủng bố. Màn đêm bông chốc gặp tới trong chớp mắt. Tiếng nổ vang trời làm người ta phải khiếp sợ. Ai cũng có cảm giác như ngày tận thế. Toàn bộ đều phải dùng linh lực bao phủ bản thân, nhanh chóng lui lại phía xa hơn. Không gian chấn động bẻ cong, cả hai cố lực lường cường hãn nuốt chửng lấy nhau. Sa mạc phương viên 500 mét đều nổ tung, không ai có thể nhìn thấy phía trước hai thân ảnh khổng lồ đâu nữa. Trường 329, kết thúc. Lão đại, hắn hắn. Lệnh Hồ Sùng sợ hãi hô lên, toàn trường đều kinh hãi vô cùng. Không chỉ lệnh Hồ Sùng, toàn bộ những người ở đây đều chậm rãi đưa ánh mắt về phía xa xa bên kia. Vụ nổ chấn động thiên địa vừa rồi đều khiến cho toàn bộ người ở đây đầu óc quay cuồng, khó có thể đứng vững. Thật may là bọn hắn đều đã là Kim Thần Cảnh, nếu là Ngân Huyền Cảnh, hiển nhiên đã mất mạng rồi. Mấy chục người nhìn về phía xa xa, các đồi đã tiêu tán đi không ít, hai thân ảnh khổng lồ như hai ngọn núi đã biến mất. Nhìn kia, bên kia. Cựu long hô lớn, đám người đều nhìn theo hướng của hắn. Chỉ thấy phía xa xa. Ba con linh thú đang nằm bẹp trên mặt đất, khó khăn giấy rùa. Chiếc phi hành pháp bảo kia thì đã cắm đầu xuống đất, bốc lên một đoàn khói đen. Lao đại thua ư. Đám tiểu đệ của Việt Anh sợ hãi lo lắng. Hoàng Minh kia cũng không thấy đâu nữa, bọn hắn đâu rồi. Tên chiến sĩ đeo mặt nạ cũng lên tiếng, vẻ mặt sợ hãi không thôi. Ba đoàn thể đều nhanh chóng phi thân chạy tới bên này chiến trường. Cuộc đấu này không ngờ một đòn cuối cùng đã phân ra thắng bại. Hoàng Minh lúc này đang lê từng bước chân chậm chạp đi tới phía trước. Việt Anh lúc này thân thể đầy vết máu nằm bệnh trên cát, tuy hắn không chết thế nhưng bị thương không hề nhẹ. Nhìn thấy Hoàng Minh từng bước đi tới, chỉ có thể nở một nụ cười khó khăn. Hoàng Minh lúc này thân thể cũng tả tơi, khắp người là vết bầm dập cháy đen đen sì, Máu me cũng theo những vết thương trên người mà dì ra vô cùng sót. Hắn lúc này linh lực cũng là cạn kiệt. Chẳng qua nhờ vào huyết mạch sấy đạ cường hãn mà có thể đứng vững một chút mà thôi. Đi tới trước mặt Việt Anh, Hoàng Minh gục người đê. E lên người hắn làm cho Việt Anh á lên một tiếng đau đớn. Hoàng Minh nết môi lên nở một nụ cười đắc thắng, miệng lên tiền nói. Sao rồi, tên khốn nhà ngươi, bây giờ đã biết tại sao tao làm anh mày chưa? Việt Anh nghe Hoàng Minh nói câu này thì hơi mẩn ra. Ngưng trọng nhìn Hoàng Minh một chút rồi cười khổ, đoạn đáp. Anh Minh, ngươi hóa ra đã nhận ra ta từ trước. Hoàng Minh cũng cười. Nắm đấm táng lên mặt Việt Anh một cái bụt. Máu mũi Việt Anh chảy ra, thế nhưng hắn vẫn không kêu lên tiếng nào nữa, chỉ là cười hề hề rất vui vẻ. Hoàng Minh lắc đầu nói. Còn không nhận thua. Việt Anh thở ra một hơi, hắn mặc dù không chấp nhận sự thật này, thế nhưng việc hắn thua Hoàng Minh, đích xác là như thế. Hắn chỉ thua Hoàng Minh có một chút, một chút mà thôi. Thế nhưng một chút này cũng đủ để thay đổi toàn cục rồi. Em thua. Việt Anh thở hắt ra, chán nản nhận thua. Hoàng Minh bên tai vang lên tiếng thông báo. Nhiệm vụ của hắn đã thành công. Không chỉ hắn, Việt Anh bên kia cũng nhận được thông báo, chỉ là, hắn thất bại. Hoàng Minh thở ra một hơi mệt mỏi. Nhiệm vụ thành công hắn nhận được 10 hạt đậu thần. Hạt đậu thần này vô cùng chân quý. Ở trong giờ giả cơm bạn, tác dụng của nó lại là vô cùng quan trọng, chẳng khác gì có thêm một cái mạng nữa vậy. Hoàng Minh lấy ra 2 hạt đậu thần, một hạt cho vào miệng nhai rồi nuốt xuống. Hạt còn lại, ném vào miệng Việt Anh, chính là bắt hắn ăn vào. Việt Anh không rõ Hoàng Minh cho hắn thứ gì, thế nhưng hắn cũng không để ý hắn tin tưởng Hoàng Minh. Việt Anh kinh ngạc, chỉ thấy thân thể hắn ngay lập tức được chữa trị toàn bộ vết thương. Các miệng vết thương đê. Áng khép lại với tốc độ cực nhanh, mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Thân thể hắn ngay lập tức tràn đầy sức mạnh. Chỉ là, Việt Anh cười khổ. Hắn hiện tại đã tụt xuống kim đan hậu kỳ. Nhiệm vụ thất bại khiến hắn từ Nguyên Anh Trung Kỳ tụt hẳn xuống kim đan hậu kỳ. Việt Anh có chút khổ sở. Hoàng Minh ngay lập tức phát hiện ra khí tức của Việt Anh. Hắn chỉ cười ha hà nói. Thang vắt con, cho ngươi trừ cái tội dám khiêu chiến anh mày. Việt Anh mặt dài như trái khổ qua, thấp giọng nói. Anh vẫn là tên biến thái, không chỉ tại Game Onlet trên địa cầu, hiện tại xuyên qua đây cũng vẫn là y như vậy. Hoàng Minh cười lớn hai tiếng, cả hai rất nhanh bá vai bá cổ tiến lên. Ba đội ngũ tiến tới chứng kiến cảnh cả hai tên thiếu niên này cười nói vui vẻ với nhau thì đầu đầy nghi hoặc. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao hai tên biến thái này đánh nhau một trận chết dở sống dở như kẻ thù? Hiện tại lại bá vai bá cổ nhau như hai thân huynh đệ như vậy. Lao đại! Lao đại! Hoàng Minh! Cả ba đám người đều hô to. Hoàng Minh với Việt Anh gật đầu. Việt Anh nhìn qua đám tiên tiên, hàng thanh Nhi, Ngọc Yên Mị hai mắt sáng lên, quay sang nói với Hoàng Minh. Anh Minh à, ở đây ba vị này ai là chị dâu vậy? Hoàng Minh ngẩn người, gõ lên đầu hắn cái cốt một tiếng, cười nói. Anh mày ở đây chị dâu nhiều lắm, mày không cần phải lo cho anh. Việt Anh cười ha hả, vô cùng khoái trí. Đám người đều nghi hoặc nhìn nhau. Vì Hoàng Minh với Việt Anh nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt, thế nên đám người đều không thể hiểu bọn hắn đang nói gì. Đám tiểu đệ của Việt Anh còn đang sợ há hốc miệng đây. Lao đại của bọn hắn đây sao? Lao đại mà cả ngày chỉ lầm lì ít nói đây sao? Hắn đang cười kìa, còn đang cười lớn khoái trí ấy chứ? Năm người đưa mắt nhìn nhau. Đều thấy sự sợ hãi trong mắt đối phương. Trường 330, mối quan hệ. Hoàng Minh ánh mắt hướng về phía ba con linh thú còn đang khổ sở nằm vật ở xa xa. Việt Anh thấy ánh mắt của hắn, liền lập tức xoay chuyển hệ thống. Ba con linh thú liền biến mất như chưa từng xuất hiện tại nơi này. Hoàng Minh cùng đám người đều kinh hãi. Việt Anh cười mà nói với hắn. "Để để bọn chúng trở về đảo linh thú rồi. Triệu hồi đến thì lâu chứ quay về thì nhanh lắm. Hoàng Minh gật gật đầu. Lao đại. Người không sao chứ? Hàn tiên ánh mắt có chút lo lắng lên tiếng gọi Việt Anh. Việt Anh đang tươi cười với Hoàng Minh bỗng nhiên sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Hàn tiên mà nói. Không có vấn đề gì, người nhà thôi. Hàn tiên trông thấy vẻ mặt của Việt Anh không những không sợ hãi mà còn cảm thấy vui mừng. Đây mới chính là lão đại của hắn chứ? Vẻ mặt tươi cười kia, bọn hắn có chút không thích đứng được. Nhưng mà, người nhà là sao? Không phải là khi nãy cả hai người bọn hắn còn đánh nhau thử sống thiếu chết đấy chứ? Đại ca. Tìm ngươi thật khổ, ta thật là ngươi hại chết mà. Việt Anh có chút khổ não lên tiếng nói. Hoàng Minh vốn cũng không rõ chuyện gì, lên tiếng hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao mày lại tới được đây giống anh? Đoàn người hơn 20 người không ngờ dung nhập lại một chỗ, cũng không nói mấy câu, toàn bộ bọn hắn đều lấy hai thiếu niên đi đầu làm chủ. Tất cả tiến vào không gian tầng thứ ba. Trên đường Hoàng Minh cùng Việt Anh nói chuyện, hắn mới hiểu ra tại sao Việt Anh lại xuất hiện ở đây. Quay trở về 3 năm 10 tháng trước. Hoàng Minh và Việt Anh quen nhau trong một lần ghép đội đánh phó bản cấp bậc 80. Khi đó cả hai đều ganh đua vô cùng khốc liệt. Việt Anh cùng Hoàng Minh kỹ thuật chiến đấu có thể nói là kẻ tám lạ người nửa cân. Thế nhưng Hoàng Minh vẫn là nhìn hơn một chút. Mang theo tính cách bá đạo. Việt Anh quả thật chưa từng chịu thua, Năm lần bảy lượt đối với Hoàng Minh đưa ra khiêu chiến. Kết quả là lần nào cũng thua, thua không ngóc đầu lên được. Kể từ đó, cả hai lại khá quen thuộc. Vì Hoàng Minh hơn tuổi, thế nên là làm đàn anh rồi. Hoàng Minh cuộc sống vô cùng khổ sở, là tầng lớp dưới cùng của đất nước. Trái lại với hắn, Việt Anh lại là con trai độc nhất vô nhị của tập đoàn phát triển VNG, tập đoàn phát hành game lớn nhất tại địa cầu. Vào cái ngày định mệnh ấy, khi ho, NG Minh đã đóng cửa, hoàn thành mũ trò chơi của hắn, bắt đầu thử nghiệm mũ trò chơi. Hắn không thể ngờ được một điều, chính lúc sự cố xảy ra ấy, cánh cửa phòng của hắn lại được mở ra, hai thân ảnh chậm rãi tiến vào. Việt Anh cùng Hoàng Minh thân thiết vô cùng. Đến chìa khóa phòng trọ của hắn, Việt Anh đương nhiên cũng có Đại ca, nom xem một chút ta có thứ gì này Việt Anh với khuôn mặt đẹp trai vô cùng, trên người quần áo giá trị phải đến mấy tỷ Lúc này hắn đang đội trên đầu một cái mũ trò chơi màu xanh dương Đây chính là mũ trò chơi mới nhất mà tập đoàn VNG mới chế tạo ra, còn chưa đưa ra thị trường game online Thế nhưng Việt Anh là ai chứ? Là đại công tử duy nhất của chủ tịch tập đoàn VNG hắn đương nhiên có thể mang đi một cái mũ thử nghiệm đầu tiên đến khoe với Hoàng Minh. Phía sau hắn lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Mặc trên người một bộ quần áo đơn giản. Áo phông quần jean làm tôn lên dáng người tuyệt đẹp. Khuôn mặt trái xoan, hai mắt tròn trong như nước mùa thu, hai hàng lông mảy lá liêu xinh xắn, không chút phấn son lại càng làm cho người ta điên đảo. Ở cái thế kỷ 21 này mà không sử dụng phấn son, lại xê. Thể sinh đẹp tuyệt trần như một tiên nữ thế này. Chỉ có thể nói là cực phẩm. Nàng, dĩ nhiên là bạn gái của Hoàng Minh. Cả hai người tiến vào trong phòng của hắn, khuôn mặt cả hai đều thất kinh. Chỉ thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Hoàng Minh nằm trên giường, thân hình bị điện giật cho vặn mẹo. Hai người chỉ kêu lên được một tiếng thì căn phòng trọ đã phát nổ. Cả ba người hai nam một nữ đều bị vụ nổ nốt trừng. Hoàng Minh nghe Việt Anh kể đến đây, khuôn mặt đã có chút thảm đạo. Không ngờ lúc ấy... Hai người lại xuất hiện. Nhất là nàng, Hoàng Minh có chút tự trách. Nếu không phải vì hắn chế tạo ra cái mũ game này, nếu không phải hắn thử nghiệm chính vào lúc ấy thì nàng ấy đã không có chuyện gì xảy ra. việt anh đứng ở một bên thấy Hoàng Minh sắc mặt như thế cũng hiểu ra trong lòng hắn nghĩ gì. Tay hắn đặt lên vai Hoàng Minh mà vỗ vỗ hai cái, đoạn nói. Minh ca, hiện tại không phải lúc đau buồn, nếu em đoán không nhầm, Lan Hương cũng có lẽ sẽ xuyên qua nơi này giống chúng ta. Xuyên qua giống chúng ta. Hoàng Minh lầm nhầm trong đầu, hai mắt có chút sáng lên. Đúng vậy, nếu vụ nổ ấy đã nuốt trường ba người, hiện tại hai người ở đây, người thứ ba có lẽ cũng sẽ xuất hiện ở đây, chỉ là hắn chưa tìm ra nàng mà thôi. Hoàng Minh trong đầu đầy một vẻ chờ mong. Trường 331, đến Bí Điện. Cả hai nói chuyện một hồi, đám người đi phía sau cũng không nói gì, rất chậm rãi đi phía sau. Cả đoàn liền tiến vào không gian tầng 3. Ồ, nơi này thật đẹp. Ai đó thốt lên lời nói, mọi người đều gật đầu. Nơi này không khác gì một thế ngoại đảo viên. Bọn hắn đang đứng ở phía trên một sườn đá, bên dưới là một dải màu xanh biếc trải dài. Một cái hồ nước ở dưới, vô số yêu thú ôn hòa đi lại, yêu thú phi hành cấp thấp bay lượn trên không. Xa xa là một thác nước chảy, rừng cây đồng cỏ cùng dung nhập. Ánh mắt mọi người đều tỏa sáng. "Thiếu gia." Bất chợt năm bóng người phi thân lao đến, ngay lập tức hành lễ với Hoàng Minh. Hoàng Minh gật đầu lên tiếng hỏi: "Thế nào rồi, nói đi." "Vâng." Một thiếu niên ngẩng đầu chắp tay nói: "Nơi này diện tích vô cùng lớn, dựa vào lực lượng trinh sát tiểu đội đã tìm ra nơi ở của tộc người lùn. Họ sinh sống cách nơi đây 5000m về hướng bắc. Hiện tại ở phía nam 3000m, ba vị thiếu uy đang giao chiến cùng ba thanh niên ma tộc. Hiện tại vẫn chưa phân thắng bại." Chưa phân thắng bại. Hoàng Minh nhíu mày, thực lực của Chu Du, Tiểu Phong cùng Vũ mập mạp không thấp, đối phương lại có thể đánh ngang tay với bọn hắn sao? Việt Anh quay sang nói với Hoàng Minh: "Anh Minh, Ma tộc cường giả rất nhiều. Lần này nghe tới bí cảnh, hiển nhiên cử đi thiên tài là điều tất yếu. Ta chỉ lo lắng là vị thánh cô của ma tộc kia. Tu vi đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ, thuộc top 10 cao thủ thanh niên mạnh nhất tại thượng vị diện đấy. Hoàng Minh ngưng trọng một chút, ngay lập tức cất tiếng nói. Đi, tới giúp bọn hắn. Ngay lập tức, Thần Long, Phượng Hoàng, cựu đầu lang lúc này lại trở thành phi hành thú, mang theo một đám người bay tới phía nam. Trên đường đi, Hoàng Minh được hàng thanh nhi. Tiên tiên hết sức quan tâm, hỏi thăm thân thể hắn, cứ ôm lấy cánh tay hắn mà không rời. Ngọc Yên Mỹ chỉ đứng bên cạnh cười mỉm, chỉ hỏi thăm một câu rồi không nói thêm gì. Việt Anh cười lớn ha hả. Không ngờ tới Hoàng Minh tại nơi này, vô cùng phong túng, nữ nhân xinh đẹp lại có rất nhiều A bên cạnh Việt Anh lúc này cũng chỉ có nữ hải xinh đẹp kia bên cạnh mà thôi. 3.000 mét khoảng cách, đối với thần thú, thánh thú phi hành chỉ tương đương với uống một ly trà mà thôi. Rất nhanh chóng đã tới nơi rồi. Cách không xa. Cuộc chiến tại nơi này đang diễn ra hết sức ác liệt. Ba đồ ba lại có thể ngang tài ngang sức. Hoàng Minh kinh ngạc không thôi. Đối phương bên kia vẫn còn hai tên hắc sắc áo bảo lăng không mà đứng. Ở giữa lại là một nữ, cư tử, tử toàn thân y phục màu đen. Ánh mắt sắc bén vô cùng. Trên mặt nàng đeo một tấm nạng che mặt. Khí tức gâm trầm lạnh lẽo. "Thánh cô, có người đến." Ở một bên một hắc sắc áo bảo lên tiếng. Phượng Cửu Mi ánh mắt hướng về phía xa. Khỏe miệng hơi nết lên thế nhưng tuyệt nhiên không ai có thể thấy được. Bên dưới 6 người đã đánh thành một đoàn rồi, 6 người ba cái chiến trường, cuộc chiến này có vẻ rất cân sức. Thế nhưng thật ra cả đôi bên đều không có dùng sức mạnh thật sự. Lao đại đến rồi. Chu Du phong thái vẫn ung dung vô cùng, hắn đối đầu với một kẻ mạnh nhất. Toàn thân kẻ kia tản mát ra khí tức hắc ám. Vô số loại độc khí đánh ra đầy trời. Thế nhưng làm hắn vô cùng tức tối là, tên thiếu niên chết tiệt trước mặt không hề sợ hãi độc dược của hắn. Vô cùng nhẹ nhàng đối kháng cả một tiếng đồng hồ rồi, không hề rơi vào thế hạ phong. Phía bên kia vũ mập mạc bên này dưới sự bảo vệ của tiểu nhã, lớp phòng ngự của hắn lúc này vô cùng chắc chắn. Kẻ đối đầu với hắn là một nữ tử sử dụng song kiếm. Lúc này nữ tử lại có chút bất đắc dĩ. Đánh tới thì đối phương có lớp phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Hơn hết tên chết tiệt này lại vô sỉ vô cùng. Mỗi ma pháp hỏa cầu bắn ra lại mang theo những tử ngữ vô cùng kiếm nhã. Ta ném vào mông ngươi này. Cái một đẹp kia ăn một hỏa cầu chắc chắn sẽ rất thơm. Ta ném vào ngực ngươi, bộ ngực kia mà dính thủy cầu của ta hiển nhiên ý phục sẽ bó sát vào đấy. Ta ném. Ta ném. Vũ bản tử cười lớn mà không ngừng tung ra pháp thuật. Chỉ có chiến trường duy nhất kia là vô cùng quyết liệt, tiêu phong đấu tay đôi với một thanh niên cường hãn. Quyền đấu quyền, trưởng đấu trưởng cả hai đều chính là cứng đối cứng vô cùng mạnh mẽ. Trường lực đánh vào nhau vang lên ầm ầm sức mạnh. Đám Hoàng Minh tiến tới nơi thì ngay lập tức ba người bên ma tộc liền tách ra, không có ham chiến. Cả ba đều chậm rãi hướng tới phía sau Phượng Tiểu Mi. Hai đoàn đội hướng mắt nhìn nhau, khí tức vô cùng quỷ dị. Minh Ca, cẩn thận một chút, ma tộc cho nàng ta tới nơi này, hiển nhiên có thứ để dựa vào. Nếu không chỉ cần với đám thần thú này nàng ta nhất định sẽ lui đi từ lâu rồi. Hoàng Minh gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đối diện. Chu Du, Tiểu Phong... Vũ bản tử cũng nhanh chóng tiến tới bên trên người của hỏa phượng hoàng mà đứng. Chu Du ngay lập tức lên tiếng. Lão đại, bí địa chính là ở phía dưới. Ma tộc bên kia vẫn đang chờ đợi thời gian tiến vào. Thực lực của bọn hắn thế nào? Hoàng Minh hỏi. Rất mạnh, dường như đánh với bọn ta còn chưa dùng hết thực lực. Tiều phong ngay lập tức trả lời.